một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu nhẹ thắng vương luyện phương du nhìn trước mắt nam tử khí tức đã không còn lúc trước lạnh lùng ngược lại dần dần bắt đầu l ắ n g đọng m ờ i vương luyện cảm thấy phương du khí tức biến hóa nhưng lại cũng không để ở trong lòng tay phải cầm kiếm tay trái dơ lên làm thủ thế nghĩ không ra ngươi hận tảng sâu như thế ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế nhận thua sau một khắc phương du đột nhiên tiến lên tay phải cầm kiếm chân khí khuấy động tại sông đến vương luyện trước người sắt na vào kiếm thông suất ra khỏi vỏ thiên khích lưu quang phương du vì có thể đánh bại vương luyện đã được sưng tụng đem hết toàn lực vừa ra tay chính là uy lực lớn nhất tuyệt thế kiếm thuật thiên khích lưu quang làm sao hắn lựa chọn thiên khích lưu quang kiếm thuật chính là vương luyện trong khoảng thời gian này nghiên cứu nhiều nhất kiếm thuật dù là hắn đối cái này hai môn kiếm thuật lý giải vẫn ở tại tiểu thành giai đoạn so với phương du gần như viên mãn cảnh rời đến kém một bậc không ngừng làm sao cùng hắn thử kiếm chính là tuyệt thế chi cảnh vân sâm thành thành chủ triệu cựu châu phương du đem thiên khích lưu quang cho dù luyện được lại đúng rồi lại là huyền diệu so với triệu cựu châu đến lại là kém một đoạn tại phương du xuất kiếm sắt na hai đem、so sánh dưới. hắn đã nhìn ra nàng một kiếm này bên trong trí ít ba khu sơ hở như hắn đem hết toàn lực ba khu sơ hở đem trực tiếp bị mở rộng đến chín nơi hiu không chần chờ vương luyện trong tay phong lôi kiếm ngay sau đó ra khỏi vỏ ám sát thi triển thình lình đồng dạng là thiên khích lưu quang đồng dạng thiên khích lưu quang thậm chí vương luyện kiếm đ a o rút khỏi vỏ lúc kéo theo phong lôi c h i lực duệ khiếu chi khí so với phương du còn kém một bậc nhưng làm hắn một kiếm này đâm ra về sau lại là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp đem p ư ơ n g du bạt kiếm ra khỏi vỏ bên trong lận chứa kiếm mang nhất cử vỡ nát vừa đúng rơi vào nàng một kiếm này, nhược điểm lớn nhất bên trên. sinh sinh đưa nàng cái này một cái thiên khích lưu quan g tác an giã sau đó dư thế không giảm tiến quân thần tốc lạnh thấu xương hàn q u a n g thẳng bức ngực nàng yếu hại mà đi kiếm phong chưa đến nàng thậm chí đã cảm giác được một cỗ phong duệ chi khí cơ hồ muốn thấu thể mạ qua l ù i nghiêng người né tránh phương du thân hình thoát một cái trong chớp mắt đã chuyển chuyển qua vương luyện bên cạnh t h ầ n một đạo kiếm quan g trói mắt lại lần nữa tự trên tay nàng b u ộ phát ra hắc hồ kiếm hồ trào chi đâm t nên có nàng là một đạo vạch phá khí lưu duệ hiếu nguyên bản tựa hồ tiến quân thần tốc phong lôi kiếm đúng là theo sát phương du thân hình né tránh s á t na lướt ngang ám sát kiếm phong cùng trong không khí kịch liệt ma sát thậm chí lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy dấu vết khí lãng phương du tế ra hổ trào chi đâm còn không tới kịp phát huy phải có uy lực đã bị vương luyện phát sau mà đến trước tùy tiện tăng h ăn dã lăng lệ kiếm phong cùng thấu xương kia nhuệ khí khiến cho nàng không thể không tế ra nhất t h i ề m quyết toàn lực né tránh nhưng vẫn vô dụng phương du mỗi một bức phản phất đều tại vương luyện đoán trước ở trong tại nàng lấy nhất thiền quyết né tránh đồng thời vương luyện kiếm phong đột một chuyện lại lần nữa đuổi sát phương du ám sát mà ra không thậm chí vương luyện biến chiêu càng tại phương du thi triển nhất t h i ể m quyết trước đó đây chính là dịch kiếm sư vương luyện dịch kiếm thuật chính trung thắng thấy vương luyện cùng phương du giao phong trong mắt có á t không chế trụ nổi kinh ngạc đúng là dịch kiếm thuật l i ê u tiên h nhẹ gật đầu dịch người dịch kiếm cứ việc giờ phút này phương du còn tại cùng vương luyện giao phong nhưng thứ nhất vương luyện căn bản chưa từng bộ p h á t toàn bộ chân khí vận chuyển cường độ chân khí nhiều nhất chỉ có đại chu thiên tiêu chuẩn một cái khác thì hắn cũng không dùng ra chân chính am hiểu kiếm thuật nhưng dù cho như thế phương du vẫn hoàn toàn lâm vào vương luyện trong c ụ phảng phất trên bản cờ quân cờ vô luận phương du như thế nào cải biến thủy trung nhảy không ra hắn bày ra bản cờ hệ thống t r í n h trung thắng rất tán thành nha đầu kia nàng đã nhìn ra đáng tiếc cho dù đã nhìn ra nàng chưa hẳn nhảy được đi ra phương du muốn nhảy ra thế là kiếm thuật của nàng bắt đầu lại không chương pháp trở nên thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người tại không dựa theo kiếm thuật chương pháp thi triển kiếm thuật lúc vẫn có thể duy trì vốn có chiến lực cùng loại với thảo giới loại kia đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới t ự c h ạ n mỗi một kiếm đều thiền t u y bất luyện có thể bộc phát ra không kém hơn thượng thừa kiếm thuật uy lực người cũng không phải là không nhưng phương du hiển nhiên không phải kiếm thuật của nàng bắt đầu thiên mã h à n h không trong lúc nhất thời xác thực cho vương luyện mang đến một chút phiền thoái nhưng hắn bản thân chỗ có được uy hiếp cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống mà lại vương luyện dịch kiếm thuật dịch người dịch kiếm kiếm thuật có thể không bám vào một khuôn mẫu nhưng bản tính của con người một số thi triển kiếm thuật lúc tự mang thói có nhỏ n vô luận như thế nào lại không cách nào sửa đổi không đến m ộ ư ơ i chiêu vương luyện đã thích h ư n g tới tiếp đó kiếm thuật của hắn đã kinh biến đến mức bén luận hơn mặc cho phương du d ã rủa như thế nào nhưng thủy trung uy hiếp không được vương luyện nửa phần thậm chí đến cuối cùng bảo kiếm của nàng mới vừa vặn đâm ra kiếm thuật chưa hình thành đã bị vương luyện chính diện đánh tan dịch kiếm thuật quả thật danh bất hư chuyển ta đều muốn không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút môn kiếm thuật này chính trung thắng nhìn lấy vương luyện cái kia thường thường biết trước kinh hồng một kiếm từ đ ấ y lòng nói một tiếng có thể sáng tạo ra môn kiếm thuật này người ấ n lý thuyết tất nhiên cần phải là được chứng kiến vô số kiếm thuật đồng thời đem vô số kiếm thuật toàn bộ dung hội quán thông kiếm đạo tôn sư mới được chỉ có những cái kia kiếm đạo tôn sư thấy rõ kiếm đạo chân lý hiệu được sở hữu kiếm thuật thi triển biến hóa quy luật mới có thể thông trên thực tế đám người đối những cái kia tại võ kỹ kiếm thuật quyền pháp bên trên có chắc việt thành tựu võ giả thường thường sẽ dành cho hắn đại sư vị xưng những đại sư kia bên trong nhân vật đứng đầu thường thường được tôn là tôn giả thánh giả như quyền thánh kiếm tôn các loại nhưng những cái kia tại một cái nào đó ngành nghề bên trong thấy rõ cái kia một nhóm nghiệp bản chất đụng chạm đến kỹ chi phương diện cảnh giới cao hơn đạo tồn tại người thì được người xưng là tôn g sư bất kỳ cái gì một vị tôn g sư đều có thể dựa vào năng lực chính mình sáng tạo ra thượng thừa kiếm thuật thượng thừa quyền pháp thậm chí cả tuyệt thế kiếm thuật tuyệt thế quyền pháp đây là giữa cả thiên địa đứng đầu nhất tồn tại có lẽ thực lực của bọn hắn mạnh y ế u không đồng nhất nhưng bọn hắn thân phận địa vị độ cao đủ để cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đánh đồng như lúc trước phó phiêu vũ xin nhờ chỉ điểm vương luyện một hai bách thảo cư sĩ chính là thế gian tiếng tăm lừng lấy tôn sư một trong ẩm ngay tại trịnh trung thắng đối vương luyện khả năng này là kiếm đạo tôn sư thân phận cảm thấy ngờ vực vô căn cứ l ngay sau đó liền gặp phương du bảo kiếm trong tay trực tiếp xoay tròn lấy rời tay bay ra sau đó vững vàng c ắ m vào trên sàn nhà phát ra một trận nhẹ vang lên Ta thua rồi phương du nói một tiếng t h ầ n sắc có chút kết thúc ngay từ đầu ỉ vào tiên cơ ưu thế nàng còn có thể hơi phản kích một phen nhưng về sau nàng đã bị hoàn toàn đè lên đánh mà cuối cùng mười mấy chiêu nàng thậm chí ngay cả ra chiêu tư cách đều không có thường thường kiếm chiêu chưa hình thành liền bị vương luyện cắt ngang không thể không ven đường biến chiêu nếu như hai người không phải tương hỗ tỳ thí mà là liệu mạng tranh đấu nàng tại vương luyện trên tay liền ba mươi chiêu đều không kiên trì được mà càng làm cho nàng hơn khó chịu là từ đầu đến cuối vương luyện thế mà đều chỉ vận dụng đại chu thiên cấp độ c h â n khí nói cách khác hắn căn bản chưa từng toàn lực ứng phó đa tạng vương luyện bình tĩnh nói một tiếng tại khai chiến t r ư ớ c hắn liền đã minh bạch một trận chiến này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ là hoàn thành lúc trước đáp ứng ước định thôi có thể hay không nói cho ta biết vừa rồi ngươi cùng ta giao thủ dùng mấy thành thực lực vương luyện trần chờ một lát vẫn là nói một câu sáu thành sáu thành a p ư ơ n g du hơi một hạch toán nếu như là sáu thành chờ nàng đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh giới lại đem một môn tuyệt thế kiếm thuật luyện tới viên mãn chưa hẳn không thể lại cùng hắn so sánh cao thấp ngay sau đó nàng có chút c h ấ n phấn một phen tinh thần cứ việc hiện tại tu vi của ta cũng không như ngươi nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta hội đổi kịp bước tiến của ngươi lại quang minh chính đại đem ngươi đánh bại chúng ta đợi một ngày đó đến vương luyện khẽ gật đầu nhìn lấy phương du trong mắt đấu trí hắn hiểu được hắn cố ý đem ba thành thực lực nói thành sáu thành cách làm là chính xác hắn hy vọng trên giang hồ cùng loại với phương du loại này có hy vọng vấn đỉnh tuyệt thế tuổi trẻ cường giả càng nhiều càng tốt theo vương luyện phương du hai người một trận chiến kết thúc giữa sân mọi người đều là một bộ tầm mắt mở rộng c h i sắc ta hôm nay xem như minh bạch vì sao vương luyện thiếu hiệp tên hiệu vì dịch kiếm sư lấy dịch kiếm thuật huyền diệu cùng giai cường giả từ nay về sau ai còn lại là đối thủ của hắn vân thiên cung thở dài nói hồng hữu h i n h ngươi là tinh thần bảng xếp hạng mười sau cường giả lại là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ thân truyền đệ tử kiến thức rộng rãi không biết theo ý kiến của ngươi nếu là đối đầu dịch kiếm thuật như vậy liệu địch tiên tri phát sau mà đến trước kiếm thuật khi ứng đối ra sao có tiêu tương kiếm vũ tên hiệu tiêu nhược bạch đối hồng húc chắp tay nói mà sau l ư n g hắn thân làm đệ tử hàn tân thì là thần sắc đắng c h ắ c nhìn qua thành vì chúng nhân chú mục trung tâm vương luyện không đến một năm trước hắn còn từng cùng vương luyện đồng hành qua khi đó vương luyện cứ việc tu vi biểu hiện ư u dị nhưng hắn thấy so với sư tôn tiêu nhự bạch lại kém một bậc không thôi nhưng bây giờ chớ nói hắn sư tôn tiêu nhự bạch liền ngay cả thực lực tại phía xa sư phụ hắn phía trên tinh thần bảng đứng hàng ba mươi vị phương dù tại vương luyện trước mặt cũng là bị dễ như t r ở bàn tay đánh bại ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng đối phương đã phát triển đến trình độ này ngẫm lại chính mình lúc trước sở tác sở vi nói đi coi là thật buồn cười đến t ự c điểm liệu địch tiên chi phát sau mà đến trước loại kiếm thuật này quả thật không tệ nhưng muốn đối phó cũng là đơn giản hồng húc ánh mắt tự vương luyện trên người thu hồi nghe được tiêu nhược bạch có chút c u n g duy hỏi tham thần sắc n ạ o nghệ thản như nói há c ò n mời tiêu thắng huynh chỉ điểm một hai nhanh hơn hắn mạnh hơn hắn chỉ muốn tốc độ của chúng ta nhanh hơn hắn chân khí so với h ắ n sâu lực đạo so với h ắ n lớn mặc dù hắn có thể phát sau mà đến trước lại có thể thế nào muôn b ả n kiếm thuật mọi loại huyền rượu ta tự dốc hết sức phá đi hồng húc nhàn nhạt, nhạt đáp lại đồng thời hơi tăng cao hơn một chút thanh âm như cái kia vương luyện thật muốn khiêu chiến ta ta ta tự sẽ để hắn hiểu được cái gọi là dịch kiếm thuật bất quá n g â sự hạn g chế quá ngươi. h n lớn bắt nạt bắt nạt tu vi không bằng chính mình võ giả ngược lại cũng thôi gặp gỡ chân chính tinh thông nhất đạo cực giả hai hại nhất thời sẽ hiện hiện ra bởi vậy không cần thiết đem dịch kiếm thuật lưu truyền đến mức như vậy huyền bí trước đây không lâu ngoại giới không phải có quá một đoạn thảo luận sao dịch kiếm thuật đến cùng tính là thượng thừa kiếm thuật vẫn là tuyệt thế kiếm thuật thật là cuối cùng vẫn là chưa từng xếp vào tuyệt thế kiếm thuật trong phạm vi kết luận này nhưng mà vài vị kiếm thuật đại sư lẫn nhau nghiên cứu sau được ra kết quả quyền uy tín h không thể nghi ngờ một môn thượng thừa kiếm thuật uy lực to lớn hơn nữa có thể lớn đến mức đi nơi nào hồng húc nhìn trở lại côn luân phục hưng vương luyện lần thứ hai nói cứ việc lúc này tỉnh không tận lực cất cao g i n g nhưng cũng chưa đem âm thanh áp chế thêm nữa lúc này không ít người ánh mắt đều lạc ở trên người Lời nói của hơn nữa h i mọi người tại ê n là bị t đây ừ cho đến ngày nay dịch kiếm thuật chân chính đánh giá vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển tới cái gọi là thượng thừa kiếm thuật Cũng c hồng ỉ là mọi húc hồng, hồng môn đệ từ thân phận người khác kiếm kỵ thật là nam chấn tinh nhưng sẽ không để ở trong mắt tại hồng môn môn chủ đánh bại nam thánh tôn trước nam thánh tôn mới là hiện nay trên đời danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ cừng giả hắn cười ầm ầm một tiếng không chút do dự trách lấy phản bác、ừ. nghiên cứu môn kiếm thuật này nhưng mà tàng kiếm sơn trang kiếm thuật đại sư ứng vân long bạch thanh kiếm p h á i kiếm thuật đại sư bách thanh phong và sáng tạo ra hàng đầu thượng thừa kiếm thuật ảnh kiếm thuật kiếm thuật đại sư phong ảnh tử cùng vân đế quốc triều đình tiếng t â m lừng lấy cấm quân thủ lĩnh tu vi tuyệt thế nhạc phi dương bốn người này lẫn nhau nghiên cứu lẫn nhau nghiên cứu hội làm không rõ chỉ là một môn dịch kiếm thuật ngươi cho rằng vương luyện sáng tạo môn kiếm thuật này có thể so với đông phương thắng tuyết dùng để đặt vương kiếm đạo đệ nhất tên gọi sáng tạo đi ra tứ cực kiếm còn muốn tuyệt vời nam tr c ũ nhiều g k ô n g p h ả là là ta thường thuật từng thuật thực. Bất quá, vị kiếm thuật đại sư, mỗi một chưa xem đem mấy kiếm kiếm kiếm mỗi họ dịch hiểu sư, được, sư, bọn bốn đây vị vị đại đại cái quá, đ sự lời à càng này là trên giang hồ tiếng tăm vật, nguyên láo danh túc, thuật, thể thuật thần tầm t ra nguyên nguyên giang lừng đỉnh nhân danh nộ không ra kiếm thuật, càng có thể chứng minh môn kiếm kiếm lại cao hồ há h mấy lây láo láo đều có vị kỳ, ư n thượng g phẩm k ế m thuật khả năng cân nhắc. Nhiều có cân năng lời vô ích thị phi đúng sai hồng húc đại hiệp cùng vương luyện hai người sò qua liền biết Vào lúc nào có nhiều như vậy còn c o n đạo đạo thị phi đúng sai thử một lần liền biết chỉ là không biết cái kia vương luyện thiếu hiệp có dám hay không cưới não hồng húc ngươi đúng là càng sống càng trở về lớn tuổi vương luyện mấy tuổi không nói đường đường tinh thần bảng thập lục cứng giả lại có thể đi khiêu chiến tinh thần bảng bài danh ba mươi vương luyện nói ra không sợ khiến người chế não bất quá suy đoán phải xem thử xem một phen dịch kiếm sư vương luyện thiếu hiệp dịch kiếm thật thôi v à lại ta giao thủ với hắn cũng không tính là gì đó chính quy khiêu chiến ngươi thậm chí có thể mang ta coi là đối với vương luyện một phen chỉ điểm b ằ người vào t trẻ h danh ầ n bảng bài tuổi đồ vật có thể ăn bệnh không thể nói lung tung được ta đệ tử khi nào đến phiên ngươi đến chỉ điểm vẫn là nói ngươi tự nhận là ngươi năng lực tại trên ta hồng húc bị phó phiêu vũ lấy mục kích thuật kinh sợ tâm thần bị mất mặt nghe được phó phiêu vũ nói s á t mặt nhất thời một trận đỏ chót lại liên tưởng đến quân luân phái bởi vì tần tịch nhan sư mọi việc cùng hồng môn ân đoán thậm chí quân luân chiêu dương phong phong chủ trắc trầm n g u y ê n quang minh chính đại cùng năm đó cùng tần tịch nhan có đoán thế lực bức bách hồng môn tức giận trong lòng bị kích thích ra đến bách điệu phong phó phiêu vũ phong chủ thật không ngươi là tiền bối t a không cùng ngươi tính toán cho dù thật muốn tính toán vậy cũng là thỉnh sư phụ của ta đứng ra đến thời điểm muốn giao thủ vẫn là chỉ giáo đều là các ngươi tiền b ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra đã quên lấy sư phụ của ta thực lực và thân phận dù cho ngươi uồng phí lớn tuổi hắn hai mươi ba mươi tuổi nếu thật sự động lên tay đến một cái sơ sẩy dù cho chỉ là nhẹ nhàng sát bên đụng cũng sẽ nhượng ngươi b u ô n g tay nhân gian khó tránh người trong giang hồ nói sư phụ của ta bắt nạt tiền bối chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi hồng húc trong miệng cái gọi là bắt nạt tiền bối rõ ràng là ở trong tối chỉ phó phiêu vũ mắt nhếp hắn là lấy lớn ép nhỏ ngay sau đó phó phiêu vũ một tiếng quát o làm cản cả ngươi cũng là nhưng thoáng tiến lên sư phụ bất giận bình tĩnh đứng nóng nguyên bản căn bản không thèm mở để ý hồng húc vương luyện tiến lên ngăn cản phó phiêu vũ nói một câu đối phó chỉ là một cái hồng húc còn không phí tới kinh động sư phụ đại giá do đệ tử xuất thủ liền có thể phó phiêu vũ chuyển hướng vương luyện lắc lắc đầu hơi hơi đ ẹ thấp một thoáng âm thanh trên người ngươi có thương tích vẫn là không sao ta đã muốn trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu dù cho trên người có thương tích thật là đánh bại hồng húc chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn còn có giao cho ta liền có thể vương luyện nhẹ giọng nói này hồng húc triệu tuyết đan nhìn hồng húc một á n h mắt trong mắt lõe ra một chút chắn ghét rồi sau đó chuyển hướng vương luyện có chút thầy này nói hồng húc đối với địch ký của ngươi e sợ nguyên nhân với ta vương luyện sư đệ việc nhỏ tôi không cần để ở trong lòng coi như trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu nóng người đi vương luyện thần sắc bình tĩnh nói v à lại trước đó ta không phải đang suy nghĩ trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu lúc đến cùng n g ư ờ i chiến ai cho thỏa đáng trước mắt đã có kết quả hả tinh thần bảng mười vị trí đầu giả xếp ở vị trí thứ mười cùng long long thiên hạ nửa năm bên trong chưa từng hiện tích ra hồ ngoại giới nghe đồn hắn bế quan trùng kích tuyệt thế cảnh giới mất đi dù cho lần này vũ hóa huyền cùng d i ệ p cô tinh cuộc chiến hắn cũng chưa từng trình diện mà xếp hạng thứ chín hát ma vương hồng chiến chẳng biết vì sao tương tự chưa từng đến mười vị trí đầu giả trình diện chỉ có xếp thứ tám nhất kiếm khuynh thành thiên vũ thứ bảy anh dũng chi kiếm vị phi hồng đệ ngũ chúng tinh tri chủ tô tiếu cùng đệ tứ vạn khí quy nhất thái huyền tố trong những người này thái huyền tố tô tiếu không phải cái lựa chọn tốt huyết nguyệt lôi ất hành tung bất định cho dù hắng cho dù h thiên vũ ta không muốn cùng hắn giao thủ trái lại phỉ phi hồng đúng là cái lựa chọn tốt nhất nếu là tầm thường thời điểm tinh thần bảng thứ ba mươi mở chiến tinh thần bảng thứ bảy hắn chưa chắc sẽ ứng chiến nhưng nếu ta trước tiên bại tinh thần bảng mười sáu h ư n g húc lại m ờ i chiến phỉ phi hồng liền không tùy theo hắn từ chối vương luyện bình tĩnh giải thích hắn không muốn cùng thiên vũ giao thủ nói chính là chân thật tinh thần bảng mười vị trí đầu giả bất luận cái nào đều có không kém hơn phổ thông cường giả tuyệt thế thực lực đặc biệt là bài danh ba vị trí đầu cái kia mấy cái tương tự với pho phiêu vũ loại này khi còn trẻ thụ thương qua bây giờ tuổi già l ư ợ suy tuyệt thế người đứng giữa. không hẳn thắng n h ậ t nguyện đồng huy vũ hóa huyền nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh kiếm đạo đệ nhất đồng phương thắng tuyết vương luyện khiêu chiến tuy không phải tinh thần bảng ba vị trí đầu bên trong bất luận cái nào có thể đối phó thiên vũ phỉ phi hồng lôi ớt tô thiếu thái huyền tố bên trong bất luận cái nào cũng đều cần toàn lực ứng phó bao quát lấy hủy diệt chi niệm kích phát phá thiên tri hồn đến thời điểm căn bản là không có cách lưu thủ dù cho hắn hội tận lực tránh khỏi thật là một cái sơ sẩy nhưng có thể sẽ xuất hiện khó đoán sống chết kết quả ở tình huống như vậy hắn tự nhiên không hy vọng đối đầu chính là tương lai mười hai một trong số những người còn sống sót cũng chính là huyền thiên ki nếu đã ngươi đã có dự định vậy thì như ngươi nói bất quá ngươi trực tiếp khiêu chiến anh dũng chi kiếm phỉ phi hồng bước chân có hay không có chút vượt quá lớn hơn phỉ phi hồng chính là hồng môn trong đó đệ tử ưu tú nhất chút xuống hồng môn môn chủ toàn bộ tâm lực cùng tinh lực hầu như là hồng môn môn chủ đặt tại bề ngoài đến duy nhất cao thủ đồng thời cũng là hồng môn trong đó trừ ra môn chủ ở ngoài đệ nhất cao thủ rất nhiều cường giả tuyệt thế cũng không dám nói có một trăm phần trăm tự tin thắng hắn ngươi nếu thật sự là suy đoán t r ù n g kích tinh thần bảng mười vị trí đầu ta cảm thấy vẫn là trước tiên từ trên người long thiên hạ ra tay ngoại giới tuy rằng nghe đồn hắn đang bế quan trùng kích tuyệt thế cảnh gi nhưng chúng ta không ngại đợi một chút như hắn xông lên tuyệt thế cảnh giới chúng ta trực tiếp tìm đã đem bài danh tăng lên đến tinh thần bảng mười một quang ám song tinh từ lâm mời chiến càng dễ dàng cho dù hắn chưa từng lên cấp tuyệt thế cảnh giới đối đầu hắn so với đến phỉ phi h ồ n g đến cũng muốn ung dung không ít long thiên hạ nửa năm chưa từng hiện tích giang hồ cũng không ai biết hắn lần sau hành tẩu giang hồ là thời gian nào mà long thiên hạ chính là long tộc người long tộc người tuy rằng không bằng thiên tộc nhân t h ầ n bí thật là cùng nhân loại giao tiếp nhưng cũng nhiều không đi nơi nào chúng ta suy đoán phải tìm cũng không tìm tới như thế không có ý nghĩa chờ đợi cũng không phải là ta muốn thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp khiêu chiến phỉ phi hồng vương luyện nói đến đây đón phó phiêu vũ triệu tuyết đan hai người ánh mắt nghiêm mặt nói các ngươi yên tâm nếu đã ta dự định khiêu chiến phỉ phi hồng tự nhiên có chiến thắng hắn nắm bắt như thế sao ha ha vừa nãy ta thật giống nghe được dịch kiếm sư vương luyện thiếu hiệp nói đúng trả cho ta chỉ là hưng húc không phí tới kinh động sư phụ hắn đại giá do hắn xuất thủ liền có thể chư vị nghe được này không phải là ta chủ động hướng về cái kia vương luyện m ờ i chiến mà là hắn ngôn ngữ miệt h ị c h ử i ớ ớ i thanh danh của ta vào lúc này hưng húc cười ầm âm thanh đột nhiên chuyển tới đem vương luyện phó ph vương luyện làm thật sự coi chính mình sáng chế một môn kiếm thuật liền có thể không đem người trong tiên hạ để ở trong mắt hôm nay liền để cho ta tới đánh vỡ ngươi dịch kiếm thuật này buồn cười âm mưu cho ta tiếp một trận chiến bằng không hướng về phía ngươi hôm nay đối với tam n g u thị đừng trách ta hạ thủ vô tình chương một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám lại thắng hưu vương luyện thân hình lại lên trực tiếp xuất hiện tại diễn võ trường bên trong b ạ t kiếm thế mà thật sự đi xuống nhìn thấy vương luyện không chút do dự hạ trảng trong đám người chuyển ra một trận xôn xao vương luyện cứ việc thắng phơ du lại nhìn qua ưu thế không nhỏ nhưng căn cứ hắn vừa rồi biểu hiện nhiều nhất tinh thần bảng 2526 thực lực thế mà đáp ứng hào hiệp chi kiếm hồng húc khiêu chiến cuối cùng quá trẻ tuổi vừa thắng lợi một thanh liền đắc ý quên hình không biết mùi vị tinh thần bảng 16 thực lực há lại thường nhân có khả năng tưởng tượng bị người một kích liền không quan tâm loại tính cách này như không cải chính khó thành đại khí mà lúc trước thay vương luyện nói chuyện nam chấn tinh thấy hắn thế mà thật sự hạ trảng liền vội vàng tiến lên hô to một tiếng vương luyện không thể lỗ mãng bất quá không chờ hắn tiến đến ngăn cản đoạn long tiết cương lại đưa tay ngăn cản nam chấn tinh để hắn đi thiết cương sư minh t i ế t cương hồi tưởng đến thiên phong dây núi phát sinh từng màn nhìn lại giờ phút này tu vi chân khí đã đến đại chu thiên cảnh vương luyện trầm giọng nói nam chấn tinh sư đệ vương luyện người này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy ngươi lại để hắn cùng hồng húc một trận chiến đợi đến hắn gặp nguy hiểm hai người chúng ta lại một đạo xuất thủ đem h ắ n cứu không mượn không đơn giản nam chấn tinh nghe cũng là nghĩ đến vương luyện tính cách hắn tựa hồ không có có trước mắt biểu hiện ra như vậy bị người một kích liền không để ý hậu quả nghĩ tới đây hắn ngừng tiến lên ngăn trở thân hình tốt có can đảm đến ta ngược lại muốn xem xem không nói nhảm vương luyện trực tiếp xuất kiếm phong lôi kiếm hóa thành trói mắt lưu quang lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc quét sạch mà ra kiếm nhanh nhanh chóng cơ hồ vượt qua thị giác cực hạn dù là không ít khí hành chu thiên cường giả vẫn chỉ thấy rõ kiếm quang l ó i lên sau một, khắc, một trận kim thiết tương giao thanh nhầm đã tự trong diễn võ trường bà hưởng mang theo bắn ra ánh lựa nợ rộ ra thật nhanh kiếm ngang nhiên ngăn trở vương luyện một kiếm hồng húc lập tức biến sắc chớ nhìn hắn lúc trước một bộ ngang ngược càn dỡ bộ dáng nhưng tại vương luyện hạ tràng ở giữa tinh thần của hắn đề phòng đã tăng lên tới cực hạn dù sao vương luyện đánh bại phương du lúc biểu hiện ra thực lực đã có uy hiếp được tư cách của hắn dù là hắn lại tự đại cũng không muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ lận thuyền trong m ư ơ n g nhưng dù cho như thế khi vương luyện một kiếm đâm tới lúc hắn vẫn cảm giác kiếm quang nhanh như huyết ảnh cơ hộ vượt ra khỏi ánh mắt của hắn bắt cực hạn hiu một kiếm không bên trong vương luyện kiếm phong lại lần nữa sinh biến lạnh t ấ u xương kiếm phong lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ ám sát mà xuống, kiếm phong chưa đến, kiếm khí đi đầu. hồng húc trực giác cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ trật lợm cả người tựa hồ muốn bị đạo kiếm khí này thấu thể xuyên thùng khá lắm bất quá vô dụng kiếm của ngươi lại nhanh ta tự dốc hết sức phá đi hồng húc một tiếng quát lớn đối mặt vương luyện một kiếm lại hơi hơi né tránh tay trái bóp kiếm thành chỉ đón vương luyện thân kiếm điểm rết mà xuống tay phải bảo kiếm mang theo hừng hực khí diễm ngang nhiên chấm ra chân khí buộc phát giới hắn một kiếm này phảng phất cuốn lên lăn n ó n bỏng sóng ẩn chứa tại trên thân kiếm hừng hực áp nồng đầm cơ hồ khiến người ngạt ở nhất thiên quyết ám sát mà ra vương luyện bởi vì không dám buộc phát toàn thân chân khí thậm chí không dám sử dụng phá thiên tri hồn tại chân khí va chạm bên trên kém xa hồng húc nhưng phong lôi kiếm đi qua trường võ giác đại sư đúc lại phong mang so với lúc trước đầu chỉ lăng lệ gấp đôi ẩn chứa tại hồng húc kiếm phong bên trong sóng nhiệt kiếm chỉ bên trong chân khí tại đánh tan vương luyện ẩn chứa tại bảo kiếm bên trên chân khí sau dư thế không giảm cùng phong lôi kiếm va chạm nhưng lại bị tội khô l ạ p hủ nhất cử xe rách giữa hai bên thân hình giao thoa thời khắc sóng nhiệt b á c hai h vương luyện thân hình trực tiếp xuất hiện sau lưng hồng húc mà hồng húc điểm này hướng vương luyện kiếm phong trong tay trái lại là huyết quang bắn ra nếu không có hắn thời khắc mấu chốt hai ngón co dù lại vừa rồi một kiếm kia đã đủ để đem hắn hai ngón tay toàn bộ chém xuống đáng chết thanh kiếm này hồng húc vốn chỉ muốn toàn lực ứng phó xinh đẹp thống khoái chiến thắng vương luyện để triệu tuyết đan thậm chí cả người trong thiên hạ mở to hai mắt nhìn xem hắn hồng húc so với vương luyện đến hạng gì ưu tú không muốn dưới mắt thân hình giao thoa không chỉ không có chiếm chiếm tiện nghi ngược lại lại là để hắn rất mất mặt nhất là hồi tưởng đến bản thân vừa rồi tràn đầy tự tin nhưng bây giờ lại đi đầu bị thương xấu hổ phía dưới lập tức để hắn vẫn mà giận dữ vương luyện thật cho là ỷ vào thần kiếm chi lợi ngươi liền có thể đã thắng được ta cho ta nhận lấy cái chết nương theo lấy một tiếng quát lớn hồng húc toàn thân chân khí toàn diện bộc phát kiếm trong tay huyện hóa thành một mảnh trói lọi nóng bỏng k i ề m quang tại cái kia bởi vì chân khí bộc phát t ă n g phúc mà nhanh đến cực hạn kiếm nhanh dưới biên chế ra một mảnh lưới tử vong ngũ liên trảm phanh phanh phanh phanh, phanh. hồng húc ngũ liên trảm nam kiếm đều xuất hiện lại từ phương hướng khác nhau cắt giết mà tới, tốc độ cũng không chậm. nhưng kiếm của hắn nhanh nhanh vương luyện tốc độ càng nhanh tại trí ít gấp đôi tư duy tăng phúc giới lại nhanh kiếm nhanh cũng đem bị giảm xuống gấp đôi vương luyện trong tay phong lôi kiếm không ngừng đâm ra hồng húc nam kiếm đúng là một kiếm bị kém nhau nhau chặn lại mà lại nếu là có người lúc này có thể thấy rõ vương luyện chặn đường kiếm phong liền sẽ phát hiện hắn chặn lại cái này nam kiếm tại phong lôi kiếm lơi ư kiếm cùng hồng húc bảo kiếm trong tay lưới kiếm va chạm lúc thế mà đều tại cùng một vị trí thêm nữa vương luyện trước đó tế ra tiên cương kiếm thuận nam kiếm qua thôi vương luyện tuy bị cái này nằm trên thân kiếm ẩn chứa bất quá thật vất vả đem vương luyện đánh lui bắt đầu chiếm thượng phong hồng húc căn bản không lo được nhiều như vậy nắm lấy cơ hội hắn không chút do dự lại lần nữa một kiếm v i n h ra bách mạch câu thông cấp hùng hậu chân khí dọc theo toàn thân huyệt khiếu kinh mạch phảng phất biển động đổ x u ố n g mà ra trong hư không càng là nổ bắn ra một trận hào quang trói mắt và n h khí lãng cút cút vương luyện dựa vào thân hình lui lại giơ kiếm ngăn cản đem một kiếm này l ự c đạo tan giã hơn phân nửa nhưng bách mạch câu thông cấp cường giả hơn phân nửa n h ư n bách mạch câu thông cấp cường giả toàn thân phòng ngự kiếm thuật cũng là xuất hiện một chút kẽ hở cơ hội hồng húc trong nháy mắt đã nhận ra vương luyện dị thường lúc này hét lớn một tiếng thân hình đột nhiên tiến lên khí lãng quét sạch mang theo phong vân chi thế một kiếm v anh ra lang vân vệ kiếm đối mặt với uy lực to lớn lôi đình một kích gân mạch tổn thương vương luyện chỉ tới kịp dơ kiếm một ngăn b à n h khí lãng tán loạn ánh l ử a bắn ra hồng húc hùng hậu chân khí bộc phát ở giữa khiến cho trong hư không phản phất vang lên một trận sấm rền nổ một số tu vi yếu kém người một trận đầu váng mắt hoa mà cứ việc đỡ được một kiếm này vương luyện lại là căn bản không vững vàng thân hình của mình bay ngược mà ra. dừng ở đây hồng húc nhìn lấy bay ra ngoài tựa hồ mất đi cân bằng vương luyện lúc này cười to một tiếng phi long truy nhật cẩn thận vương luyện côn luân phái một phương lập tức vang lên triệu tuyết đan cùng chúng đệ tử kinh hô kết thúc vương luyện mặc dù không tệ nhưng so với tinh thần bảng t ố t mười sáu người trên lệnh quá xa trong đám người cũng là liên tiếp chuyển đến một trận thở dài về phần trịnh trung thắng l i ê u thiên phương du bọn người thì là có chút không hiểu chẳng biết tại sao vương luyện đến giờ phút này vì sao còn không đem hết toàn lực mà trên thực tế đã không phải do vương luyện không đem hết toàn lực nếu thật bị hồng húc một kiếm chúng đích theo i liên ế p xuống k í c căn cho cái cơ dốc, lúc Chiến cũng chỉ là kết cục tốt nhất, một cái bản không hắn luận đến nhất, bất bại, sẽ sơ sẩy, kết hội thở gì lại là tốt một đó. đ m hiểm mạng. có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, hô, h Bởi t e vương luyện hơi suy nghĩ thể nội cái kia tinh thần chu thiên cấp đừng chân khí phạm phất mở cống dòng lũ trong nháy mắt đổ xuống mà ra liên tục không ngừng tràn vào phong lôi kiếm bên trong trong lúc nhất thời phong lôi kiếm bên trên kiếm cương đại thịnh tràng thiên kiếm đón hồng húc v ẩ y rết mà lên sát chiêu phi long tri nhật vương luyện không chút do dự một kiếm đánh xuống phong lôi kiếm cùng hồng húc bảo kiếm trong tay lại lần nữa va chạm cơ hồ cũng không kém cỏi bao nhiêu chân khí tại lưỡi kiếm va chạm ở giữa triệt để bộc phát ầm ầm khí lãng quét sạch trong hư không phảng phất xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích một cỗ quần q u ậ n lực lượng đáng sợ dọc theo thân kiếm đánh vào hồng húc thân thể trong chốc lát để hồng húc dưới chân đặt chân sàn nhà nước bắp ra vết rách phảng phất giống như mạng n ệ n lan tràn tư phương bắn tung tóe một trận khói bụi đây là tinh thần chu thiên cảm thụ được vương luyện trên kiếm phong truyền đến áp bách hồng húc đồng từ đột nhiên co dù l ạ rất nhanh cái tiêu biên hoa gương mặt đã bị hung áp thay thế tinh th nương theo lấy hắn mánh liệt hít một hơi một cỗ hoàn toàn mới chân khí tại bí pháp kích phát hạ tự trong cơ thể hắn buộc phát ra ngang nhiên quét sạch tựa hồ chỉ cần tiếp theo trong n g a y mắt liền có thể dọc theo vương luyện thân kiếm c u ộ n tất cả lên hóa thành kiếm khí đem vương luyện triệt để cắt chém thành m ả n h vỡ nhưng mà g i a n g giác. rất nhỏ tiếng vang đột ngột tại gần trong gang tấc hồng húc trong t hai q u e n quần sau đó tại hồng húc đột nhiên đại trương tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị dưới đứt gãy bảo kiếm trong tay của hắn đứt gãy v ụ sắt bay tán loạn hắn bảo kiếm trong tay tại vương luyện chạm thiên kiếm q u y ế dưới ẩ vận ư kiếm kiếm chuyển tinh thần chu thiên cấp t r ậ n khí vương luyện tốc độ so với lúc trước tăng g ọ t bốn thành bốn thành không nhiều nhưng tại thời khắc này lại đủ để đặt vững thang cục hàng quang phá không nương theo lấy chói hai duyệt khiếu phong lôi nhà đã mang theo lệnh thấu xương kiếm mang tự hồng húc trên bờ vai xuyên thùng mạ qua sau đó thân kiếm vẩy một cái huyết quang bay tán loạn dưới cả người hắn kêu thảm một tiếng bị chọn bay ra ngoài mặc dù hắn người giữa không chung lúc kiệt lực thay đổi thân hình duy trì cân bằng rơi xuống đất nhưng không chờ hắn lại tới kịp có nửa phần động tác khác phong lôi kiếm kiếm phong đã vững vàng chống đỡ tại hắn hầu trước thắng bại đã phân c h ư n g một trăm bảy mươi chín c h ư n g một trăm bảy mươi chín giao t ế thua hồng h ú t sắc mặt chăn bệnh nhưng so với đau đớn trên người càng nghiêm trọng hơn là đến từ trên tinh thần đ ạ kích hưởng hắn lúc trước phí hết tâm tư trọc dẫn h ư ấ n luyện bách hắn hạ tràng cùng mình giao thủ ngưu toan thông qua thực lực hung hăng trọng thương huấn luyện để triệu tuyết đan để thế nhân thấy rõ ràng hắn hồng húc mới thật sự là nhân trung trí long thế nhưng là không lớn cuối cùng chiến bại lại là chính hắn tinh thần bảng mười sáu thua với tinh thần bảng ba mươi càng làm cho hắn tuyệt vọng là vương luyện thắng được không có nửa phần may mắn bản thân hắn chính là tinh thần chu thiên cường giả như hắn sớm hiện ra toàn bộ thực lực liền lúc mới bắt đầu đánh cho bất phân thắng p h ụ cục diện đều khó có khả năng xuất hiện ta nói qua t h ắ n g ươi không cần đến sư phụ ta xuất thủ vương luyện r ứ t lời không nhìn nữa hồng húc bảo kiếm trở vào bao quay người rời đi cái này thua hồng húc thua tinh thần bảng mười sáu lại không địch lại tinh thần bảng ba mươi đây là có chuyện gì vương luyện cuối cùng một k i ế p kia không thích hợp cái kia cỗ chân khí tuyệt không chỉ đại chu thiên cảnh tinh thần chu thiên vương luyện chí ít đã đả thông toàn thân huyệt hiếu tiến vào tinh thần chu thiên tri cảnh trong đám người theo vương luyện t h u kiếm trở nên một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều là nhịn không được phát ra khó có thể tin sợ hai thản g p h ụ tinh thần chu thiên lại là tinh thần chu thiên tiểu từ này giấu vậy mà như thế sâu làm hại ta t r ắ n g phí công lo lắng một trận có tinh thần chu thiên tu vì trợ khí lại thêm hắn ngày đó cái kia hơn xa thường nhân kiếm thuật cảnh giới đánh bại hứng hút hoàn toàn là hợp tình lý nam chấn tinh đi theo n ế t miệng cười nói mà nguyên bản suy đoán vương luyện có thể là thiên phong dãy núi đánh g i ế t tinh thần bảng mười tám cường giả h u y ễ n tiên vị k i a cao thủ thần bí t i ế t cương lúc này lại là những mày cứ việc vương luyện giờ phút này biểu hiện ra thực lực mang cho hắn cực mạnh rung động nhưng hắn như không có đoán sai đánh g i ế t h u y ễ n tiên cái vị k i a cường giả bí ẩn mới khí hành chu thiên cảnh giới mà lại tuyệt không có khả năng che giấu tu vi hắn nhìn ra được nhiều khi vị k i a cường giả bí ẩn căn bản chính là cựu tử nhất sinh không ai có thể tại như vậy nguy cơ tình hung giới còn để đó tinh thần chu thiên cảnh tu vi không cần lựa chọn đi hiểm đánh cược một lần thính sai đến sao thiết cương hoài nghi lấy đáng chết mà ẩn ẩn nhìn vương luyện có chút bất mãn tiêu thắng thì là trong lòng thầm mắng m ộ t c â u trước tiên đem những cái kia không nên có tâm tư hoàn toàn thu liễm tinh thần chu thiên mà lại hai mươi tuổi tinh thần chu thiên chiếu cái này s u xu thế số giới đ ạ phá p tuyệt thế chi cảnh đối với hắn mà nói cơ hội không có bất kỳ cái gì độ khó nghĩ tới đây tiêu thắng trong mắt ẩn ẩn sinh ra một chút sợ hãi loại thiên phú này quá yêu nghiệt c o i là thật yêu nghiệt đồng dạng vì vương l u y n lúc này bày ra tu vi mà kinh ngạc còn có liều thiên cả đám người vị này đội cảnh vệ đội trưởng trong miệng đích thì thầm một tiếng chuyển hướng phương du tiểu tử này giấu quá sâu phương du n h a đầu ngươi thua đến công an phương du nhìn lấy vương luyện sắc mặt có chút tái nhợt lúc này nàng đã minh bạch nàng và vương luyện tu vi khác biệt so với nàng trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều mà lại vương luyện mới vừa rồi cùng nàng giao thủ hiện lộ ra thực lực đừng nói sáu thành liền năm thành thậm chí bốn thành cũng chưa tới hắn như vậy nói hoàn toàn là vì an ủi nàng không để cho nàng thụ đ ạ kích nghĩ tới đây phương du cắn môi một cái nắm thật chặt trong tay bội kiếm chính trung thắng nhìn phương du một chút tắc vì sư phó hắn lúc này tự nhiên hẳn là an ủi một chút bản thân đệ tử chỉ là liên tưởng đến vương luyện đáng sợ thiên phú hắn an ủi c h i ngôn thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu một hồi lâu hắn mới cười khổ nói một tiếng nha đầu không phải bị người khác ảnh hưởng mỗi người đều có của mình kiếm đạo ngươi chỉ cần kiên định tín nhiệm của mình thẳng tiến không lùi đi xuống cuối cùng có một ngày ngươi chắc chắn sẽ trên giang hồ hiện lộ tài năng về phần đánh bại vương luyện lời nói hắn không hề đ ể cập tới sư phó ra minh bạch phương du túi đầu nói một tiếng nghe được đám người tiếng nghị luận hồng húc một mặt bỏ bừng hẳn không thể mặt đất có đầu vết nứt để cho mình chui vào thất bại thảm hại dưới hắn đã không có mặt mũi lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi lập tức đành phải đối t r ị n h trung thắng liêu thiên hai người c h ắ p tay ta có việc t r o người n g xin cáo từ trước nói xong đ à n mệnh nhanh chóng nhanh rời đi nơi này mà lúc trước đám người xen vào hồng húc hồng môn môn chủ thân truyền đệ t ử thân phận không tốt biểu thị cái gì chỉ có thể xì xào bàn tán dưới mắt nhìn thấy hắn rời đi lập tức nao nhao, nhao tiến lên hướng phía vương luyện chúc mừng chúc mừng vương luyện thiếu hiệp sau trận chiến này đứng hàng tinh thần bảng mười sáu không nói chơi ha ha vương luyện thiếu hiệp coi là thật không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người xuống núi đến nay bất quá vương tinh thần đã luyện à v thiếu nhất hạng hiệp hiện nay bất quá hai mươi tu vi chân khi đã tới tinh thần chu thiên tri cảnh bởi vậy suy đoán mấy năm sau vương luyện thiếu hiệp tất sẽ thành cái thứ hai vũ hóa huyền danh truyền thiên hạ vương luyện trùng kích tinh thần bảng bản thân muốn mượn tinh thần bảng to lớn danh vọng vấn đỉnh côn luân vị trí trưởng giáo thậm chí vì ngày một tháng tám tứ tông hội minh cạnh tranh vị trí minh chủ làm làm nền bởi vậy cứ việc có chút không thể í h ứ n g lại vẫn đối đến đây tốt như thế chúng nhiều cường g i ả khẽ gật đầu vương luyện ngươi lời nói thật cùng ta nói một chút năm đó ở thải hà p h o n g lúc ngươi đến cùng là che giấu tu vi vẫn là đúng là ngăn ngắn nửa năm thời gian bên trong đột nhiên t ă n g mạnh đ ặ t tới cảnh giới cỡ này nam c h ấ n tinh xông tới một mặt phiền muộn mà hỏi cơ duyên xảo hở tôi ta tu vi chân chính như thế nào triệu sư tỷ so với ta rõ ràng hơn vừa rồi nam trấn vương luyện đương nhiên sẽ không đối nó không để ý tới không nên hỏi ta vương luyện sư đệ ngươi giấu quá sâu quá mức thần bí ta hiện tại cũng không hiểu rõ ngươi đến cùng có gì át chủ bài luận đến tu vi một năm trước ngươi mới nội khí viên mãn nhưng bây giờ nhìn nhìn tu vi của ngươi đột phá bao nhiêu cái cảnh giới luyện thành chân khí chân khí tiểu thành chân khí đại thành chân khí viên mãn khí hành chu thiên đại chu thiên cảnh lại đến bây giờ tinh thần chu thiên dòng giã bảy cái tiểu giai đoạn chúng ta côn luân đệ tử dù là chân khí giai đoạn một năm có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới Đã triệu í n tiến h được là t ể n hành chu thiên giai đoạn, mặc dù có đan phụ trợ, thường thường cũng cần thời gian 2, 3 năm rèn cấp tốc, chu mặc có dược phụ trợ, thời mà khí u giai dù l y n trên thân ngươi, thương Mà ở thể tất thức, cả đ ề bị thuyết ù y tiện n đ á bỡ, ta ra danh căn c bản nhìn không ngươi giới cuối cùng ở nơi nào. Triệu tuyết đan đối vương luyện tu vi đột nhiên tăng mạnh thức tăng trưởng đồng dạng có chút không cách nào thích ứng cần biết nàng và vương luyện lần thứ nhất gặp mặt lúc chân khí của nàng đã gần đến đại thành mà vương luyện mới nội khí viên mãn dưới mắt nàng mặc dù đột phá chân khí đại thành chân khí viên mãn khí hành chu thiên ba cái cảnh giới được cho tu vi tăng vọt nhưng so với trực tiếp đột phá tới tinh thần chu thiên cảnh vương luyện đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm tiểu t ử n g ư ơ i thật là một cái quay thai nam c h ấ n tinh nhìn chằm chằm vương luyện d o xét một lát cũng không muốn lại xoắn suýt xuống dưới lắc đầu nói sang chuyện khác các ngươi hai cái sự ta nghe nói còn không có chúc mừng các ngươi yên tâm đợi được các ngươi đính hôn một ngày đó ta tất nhiên c h ỉ n h diện vương luyện tất quét dọn giường chiếu đón lấy vương luyện lên tiếng nửa năm trước chúng ta côn luân phái một cái bên trên tinh thần bảng cường giả đều không có nhưng bây giờ vương luyện không chỉ bên trên đến mười sáu vị rất nhiều tổng hợp thế lực tại chúng ta côn luân phái phía trên tông môn cũng không gì hơn cái này đi bên trong ít ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái đã bị chúng ta đẻ xuống như mấy môn phái này không có gì ẩn tàng cao thủ tháng tám tứ tông hội minh hẳn là chúng ta côn luân phái hiện lộ tài năng cơ hội tốt côn luân phái một phương kim ố trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ ha ha trước đây không lâu chiêu dương phong ninh thiếu dương lên tinh thần bảng còn bốn phía tuyên dương chúc mừng một phen không biết khi bọn hắn biết được vương luyện sư đệ đã giết tới tinh thần bảng mười sáu vị về sau hội có cảm tưởng gì lôi trạch cũng là nợ nụ cười chỉ có phi nguyệt nhìn lấy cùng rất nhiều tinh thần bảng chuyện trò vui vẻ vương luyện sắc mặt của nàng ẩn ẩn có chút thảm đạo h ắ n hiện tại đã cường đại đến loại trình độ này nói chuyện với nhau cũng không tiếp tục bao lâu vương luyện vừa rồi vận dụng chân khí gân mạch thương thế tăng lên cần mau chóng trở về đ i ề u t ứ c không cách nào m ỏ i mòn chờ đợi cùng chủ nhà liêu thiên cáo từ về sau hướng phía thanh liễu cư mà đi trên đường phó phiêu vũ nhìn lấy vương luyện có ý riêng nói một tiếng vất vả ngươi ừng ta nhìn ra được ngươi đối loại này giao tế công việc cũng không am hiểu thậm chí nội tâm bài xích lần này nhẫn mại tính tình cùng đám người tương giao đoán chừng là vì côn l u ô n phái đánh ra danh khí trải đường đi phó phiêu vũ nói vương luyện trầm mặc một lát nhẹ gật đầu s á c thực nói hắn là vì năm năm sau ma r i i d á n g lâm trước càng phương diện đến đem những n à y tinh thần bảng cường giả trình hợp đến cùng một chỗ tiến hành làm nền trên thực tế ngươi không cần như thế lấy thiên phú của ngươi có lựa chọn tốt hơn thật giống như hồng môn môn chủ mặc dù hắn thu tần tịch nhan làm đệ tử dẫn được thiên hạ người bất mãn nhưng thì tính sao bằng vào một thân siêu phàm nhập thánh tu vi người trong thiên hạ ai dám ở ngay trước mặt hắn nói nửa câu không phải mặc dù hồng môn đệ tử hành tẩu giang hồ cũng không dám có người tùy tiện trêu trọng thật giống như vừa rồi hứng hút nếu không có hắn là hồng môn đệ tử tại hắn chiến bại một khắc này đ á n g người lời đàm tiếu đủ để cho hắn xấu hổ tự vận nhưng cũng bởi vì hắn đứng sau lưng hồng môn môn chủ dù là tất cả mọi người trong lòng xem thường nhưng ở ngay trước mặt hắn cũng không dám có chỗ biểu lộ dù là hưu tâm cùng ngươi kết giao người cũng không dám quang minh chính đại sư phó ý của ngươi là ngươi có cái thiên phú này phó phi ô vũ nói thiên phú của ngươi mặc dù so với hồng môn môn chủ đến cũng không chút thua kém nếu như ngươi thật sự không thích những này giao tế vậy liền tu hành đi. mau chóng đột phá đến tuyệt thế chi cảnh đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh đột phá đến một cái thường nhân ngẫm lại đều sẽ cảm giác được kinh ý cảnh giới cho đến lúc đó dù là ngươi không hề làm gì đều sẽ có vô số người đối với ngươi ca công tục đức a dua leo lên siêu phàm nhập thánh vương luyện tự lẩm bẩm nếu như thời gian không phải chỉ còn lại có năm năm mà là hai mươi năm thậm chí mười lăm năm hắn cũng có lựa chọn c ắ m đầu khổ tu một hơi xông lên siêu phàm nhập thánh chi cảnh lại vùng cánh tay hô lên triệu h ắ n đ á m người ứng đối ma giới xâm lấn nhưng năm năm quá ngắn ngủi dù là trong đầu hắn tồn tại đại lượng tuyệt thế chi cảnh tu hành bí pháp đột phá quyết h i ế u hắn vẫn không có trăm phần trăm năm chắc trong vòng năm năm siêu phạm n h ậ p thánh bởi vậy dù là khó chịu hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì chương một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi tu dưỡng phong chủ phong chủ đại sự không ổn giang lưu thị chắc gia đại viện chắc đông lai thần sắc vội vàng chạy tới trong thư phòng lúc này chắc trầm n g u y ê n đang tiếp đãi giang lưu thị bản địa ba cái trung đẳng gia tộc tập trường nhìn thấy vội vàng mà tới chắc đông lai không khỏi nhữ mày bất quá cân nhắc đến chắc đông lai xử sự, sự từ trước đến nay tỉnh táo hắn vẫn là nhàn nhạt đối ba vị tộc trưởng nói một tiếng việc này ta sẽ cân nhắc ba vị trước hết mời trở về chờ đợi tin tức an tâm chớ vội như thế chúng ta liền chờ đợi chắc gia chủ tin tức tốt như chắc gia chủ thật có thể để cho chúng ta hoàng gia nhập m i n h chúng ta hoàng gia tất lấy chắc gia chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó chắc gia chủ d ư ớ i mắt cơ hồ đại biểu cho thiên hạ thế g i a tại nam phương đại lục lợi ích quyền cao c h ứ c trọng chúng ta tùy thời hoan nghênh chắc gia chủ đến chúng ta đông phương đại lục đi lại ba người nói rất nhanh lui xuống cái này ba nhà muốn nhập minh lúc này chắc đông lai cũng là dần dần tỉnh táo lại không tệ thế ra tại đỉnh phong vũ lực bên trên so với danh môn đại phái đến có lẽ kém một bậc nhưng bọn hắn tại thường nhân trong suy nghĩ danh vọng địa vị cùng tiền tài tài nguyên lại hoàn toàn không phải những cái k i a danh môn đại phái có khả năng so sánh mà lại bọn hắn xúc giác xâm nhập tầng dưới thích hợp nhất thao túng lòng người mà cái k i a hồng môn từ trước đến nay giảng cứu lấy ơn bà hoán đến lúc đó chúng ta nếu là làm bên trên một số thủ đoạn nhất định có thể để hồng môn trên giới bị dùng ngòi bút làm vũ khí hắc, ngàn người công kích vô bệnh mà chết ta ngược lại muốn xem xem cái tia hồng môn môn chủ còn có thể như thế nào lập bản chắc đông lai nghe thấm dĩ vi nhiên nhẹ dẫn đầu hồng môn so với những tông môn khác tính công kích thấp nhất dù là kế hoạch thất bại chúng ta chỉ cần bậy ngay ngắn thái độ cũng không cần lo lắng có họa trời c h i ếch chỉ khi nào thành công nói đến đây chắc đông lai trước mắt lập tức trở nên sáng tỏ hồng môn người sáng lập hồng huyền công tục truyền đạt được tiên giới tiên nhân truyền thụ công pháp nếu chúng ta thật có thể đem hồng môn môn chủ khu trục ò n lại hồng môn đệ tử bất quá đá mỗ hợp chúng ta muốn nhập chủ hồng môn dễ như trở bàn tay đến lúc đó hồng môn bí điển thần thông đem đảm nhiệm cầu đảm n h i ệ cho mà một khi có thể đem những cái kia thần công bí điển tập được khiến cho chắc gia sinh ra siêu phạm nhập thanh cường giả đến lúc đó chắc ra đừng nói là thành là thiên hạ đệ nhất thế g i a mặc dù muốn khai cương quách thổ tự lập phong vương lại có gì khó chắc c h ầ m viên mỉm cười gật đầu nói là như vậy bất quá cơn muốn từng miếng từng miếng ăn kế hoạch cũng cần từng bước từng bước đến đầu tiên chúng ta vẫn phải là nghiền ép ra côn luân phái toàn bộ tinh lực mới được tôn vạn tinh trên tay côn luân thần kiếm phó phiêu vũ trên tay tiên quang châu hai thứ này c h í bảo nhất định phải rơi xuống chúng ta trên tay đạt được tiên quang châu ta có năm chắc bao khí thành ăn tiến vào tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh như lần nữa côn luân thần kiếm trong thiên hạ ngoại trừ mấy vị kia siêu phàm nhập thánh tồ phó phiêu vũ cùng phong khê x a kết minh tại hai người bọn họ b ư ớ c bách d ư ớ i các đồng minh đã đáp ứng liên thủ với chúng ta bởi vậy phó phiêu vũ không đủ gây sợ trước đây không lâu ta từng giao thủ với hắn hắn có thể cảm giác được trên người hắn mười mấy năm trước lưu lại vết thương cũ đã đang âm thầm phát tác chúng ta chỉ cần tìm một cơ hội khiến cho hắn ra tay toàn lực liền có thể để trong cơ thể hắn thai họa ngầm triệt để bộc phát sau đó đem kéo chết còn cái kia phong khê x a một cái tân tấn về thế thâm niên người đủ để đối phó mấu chốt là cái kia tôn vạn tinh đúng các ngươi tìm tới tôn vạn tinh bế quan địa điểm rồi hả như có thể tìm tới hắn bế quan vị trí âm thầm tập sát khiến cho phá cảnh thất bại tàu hỏa nhập m a liền có thể một lần vất vả suốt đời n h ả n nhã cái kia tôn vạn tinh làm vạn toàn chuẩn bị chúng ta chưa từng điều tra ra dấu vết nào bất quá gia chủ theo ý ta chúng ta chân chính cần phải cẩn thận không phải tôn vạn tinh ngược lại là phó phiêu vũ s á c thực nói là phó phiêu vũ đệ tử vương luyện vương luyện kẻ này s á c thực đã thành họa lớn trong lòng hôm qua ngoài thành tịch dương người toàn quân bị diệt việc này ta đã biết thực lực của hắn sợ là đã không kém hơn ôm thiếu phong hoàng phụ thành ngụ thành hiền bất luận một vị nào phong chủ gia chủ ta lần này vội vàng đến đây muốn cùng gia chủ nói chính là việc này gia chủ hẳn phải biết hôm nay vương luyện đem cùng phong đế nhất kiếm t r ị n h trung thắng đệ tử tại giang liệu thị đội cảnh vệ sân đấu võ lâm võ nhưng kết quả không cần phải nói ta liền có thể đ o á n được chắc trần viên phất phất tay cái kia vương luyện tất nhiên thắng có phải hay không nếu chỉ là thắng phương du còn không đến mức để cho ta như vậy mất phân tức gia chủ có chỗ không biết cái kia vương luyện thắng phương du về sau bị hồng húc khiêu khích kết quả hồng húc vẫn bị đánh bại hồng húc hồng môn đệ tử tinh thần bảng xếp hạng m ư ơ i sáu có hào hiệp chi kiếm danh xưng cái kia hồng húc chắc chấm viên trong mắt hàn quang l ó e lên chính là cái kia vương luyện tại đánh bại hồng húc ở giữa cho thấy kinh người tu vi chân khí nếu như những người kia tin tức không tệ chân khí của hắn cảnh giới cũng đã đến tinh thần chu thiên cái gì chắc chấm viên thông suốt đứng lên khó có thể tin truy vấn người mới vừa nói cái gì phó phiêu vũ đệ t ử vương luyện chân khí tu vi của hắn đã đả thông toàn thân huyệt khiếu đến tinh thần chu thiên c h i cảnh đúng không có khả năng tại côn luân phái tông môn thi đấu thời khắc ta từng giao thủ với hắn qua lúc kia chân khí của hắn cường độ tuyệt đối liền khí hành chu thiên cảnh cũng chưa tới dưới mắt mới đi qua bao lâu làm sao có thể đột phá đến tinh thần chu thiên c h i cảnh thuộc hạ cũng cảm thấy khó có thể tin nhưng ta đi qua trải qua xác nhận lại không thể không thừa nhận sự thật này chẳng lẽ đội cảnh vệ tốt nhất mấy vị tinh thần bảng cường giả bao quát trịnh trung thắng liêu thiên mấy loại vân quốc trọng thần đều sẽ bồi tiếp cái kia vương luyện một đạo diễn kịch hay sao chắc đông lai cười khổ nói tinh thần chu thiên cái kia vương luyện nhập một lúc ta nhớ được mới nội khí viên mãn tu vi dùng không đến thời gian một năm hắn thế mà đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh chắc chấm viên trong mắt nhấp ngáy sắp bén bất cần rồi ta sớm nhìn ra tiểu tử này thiên phú hơn người chỉ là không có nghĩ đến thiên phú của hắn thế phú hắn của như một, một hồi lâu hắn mới phủ đầy sát cơ nói hiện tại ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội tinh thần chu thiên tu vi đồng thời có tinh thần bảng m ộ ư ơ i sáu vị chiến lược nhưng hắn cuối cùng vẫn là khí hành chu thiên giai đoạn chưa vấn đỉnh tuyệt thế từ hôm nay trở đi để hoàng phụ phong nhận dẫn người theo dõi hắn một khi có cơ hội lập tức ra tay cho dù trả giá đ á t đều muốn đem triệt để bóc chết tuyệt không thể để hắn đột phá đến tuyệt thế chi cảnh chỉ có thể như thế vương luyện thương thế như thế nào ban đêm phó phiêu vũ xuất hiện tại vương luyện ở ngoài viện còn tốt bất quá khôi phục thời gian lại được kéo dài căn cứ ta tính ra mặc dù có dược vật phụ trợ muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng phải thời gian nửa tháng vương luyện nói hồng húc không phải kẻ yếu tinh thần bảng mười sáu bài danh đã chứng minh thực lực của hắn cho dù cường giả tuyệt thế như muốn đánh bại đều cần tốn hao một số thủ đoạn ngươi muốn lấy đại chu thiên cảnh tu vi chiến thắng không toàn lực ứng phó tự không phải chuyện dễ phó phiêu vũ r ứ t lời cũng chưa có cái gì trách cứ chi ý chuyện cho tới bây giờ ngươi cùng anh dũng chi kiếm p h ỉ phi hồng cuộc chiến liền tạm thời không đề cập tới hắn mặc dù muốn báo thù cho hồng húc khiêu chiến ngươi ngươi cũng đem thời gian định tại tứ tông hội minh về sau đi ta minh bạch vương luyện nhẹ gật đầu kế hoạch không bằng biến hóa ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi tứ t ô n g hội minh ngay tại ngày tháng ly này một, trời đã chỉ còn một tháng tám c trong một tháng này ngươi thứ nhất h ả o h ả o tu luyện thứ hai thuần thục kiếm thuật hiện tại kiếm thuật đã thành ngươi lớn nhất yếu hạng cứ việc ngươi có dịch kiếm thuật loại kia huyền diệu đỉnh tiêm kiếm pháp nhưng môn kiếm thuật này khuyết thiếu sát chiêu một khi sinh tử tương bác chưa hẳn hơn được viên mãn cấp độ tuyệt thế kiếm thuật được vương luyện tự nhiên cũng minh bạch dịch kiếm thuật tính hạn chế bởi vậy hắn mới tự chế môn kia không biết tên bản kiếm thuật bất quá bản kiếm thuật cuối cùng chỉ là bản kiếm thuật chỉ có thể tắc là thứ nhất kích một khi lâm vào sinh tự át chiến đối phương căn bản sẽ không cho ngươi bảo kiếm trở vào bao dựng dục ra lôi đỉnh một kích thời gian một bu sáng sớm hôm sau toàn bộ giang lưu thị không kịp chờ đợi sôi trào lên đến từ các nơi trên thế giới giang hồ nhân sĩ nhao nhao hướng phía giang lưu thị hội tụ mà tới chưa đến buổi sáng giang lưu thị ngoài hoàng cung đã là người đến người đi như nước chạy mà để bảo đảm hoàng cung an toàn đội trưởng cảnh vệ liêu thiên không chỉ đem đội cảnh vệ thành viên toàn bộ sai phái ra đi càng là điều đến sáu vạn quân sĩ chấn giữ các đạo phòng ngừa bất luận cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý m ớ n cứ việc những ngày quân sĩ chỉ là bị một số ra trận huấn luyện nội khí giai võ giả bao trùm suất cũng chưa tới một phần ba nhưng sáu vạn chi chúng bên trong vẫn có thể chồng chất ra vô số cao thủ chớ nói những khí hành chu thiên đó cấp võ giả cho dù là tụ khí thành hải đến tuyệt thế chúa tể m ộ t phương lâm vào ngàn vạn quân đội vây g i ế t bên trong đều có thể kiệt lực c h i ế n tử dưới loại tình huống này sáu vạn quân sĩ bảo vệ hoàn thành cũng là đem chọn cái hoàng thành thủ vệ đến có chút kín giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm trên giang hồ cùng loại với bậc này thịnh hội đã thật lâu chưa từng xuất hiện phó phiêu vũ một đoàn người tại hoàng thành thị vệ dẫn dắt đi chạy tới hoàng gia sân đấu võ trên đường nhìn lấy bốn phương tám hướng lui tới giang hồ nhân sĩ hán vị này vị lôi o tiền bối cũng là nhịn là h k n g được m trạch t ậ n t n giải Lần này, sợ đã tới hơn ngàn thích một câu nói xong hắn phản phất nghĩ tới điều gì trên thực tế tại vương luyện ngươi chưa từng đánh bại hồng hốc trước chúng ta côn luân phái chỉ có sáu cái ra trận danh lệch bất quá bây giờ chúng ta m ư ờ cái tăng thêm triệu tiểu thư lang hư một đạo đi vào đều không có bất kỳ người nào dám can đảm ngắn trở cái này đều là dính ngươi ánh sáng vương luyện cười cười cũng không nói chuyện đi trước sân đấu võ đi lần này tinh thần bảng xếp hạng mười vị trí đầu người đến hơn phân nửa vương luyện ngươi mục tiêu kế tiếp nếu là vẫn đỉnh tinh thần bảng mười vị trí đầu đến sân đấu võ ta cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút đúng vương luyện ứng thanh chương một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi mốt trách nhiệm phong đế quốc hoàng cung sân đấu võ nơi này từ trước đến nay là phong đế quốc hoàng thất dùng để chọn lựa đỉnh tiêm thị vệ nơi t r ố n g chỗ thường nhân cả một đời cũng khó khăn có cơ hội đặt chân trong đó mà giờ khác này lại là phi thường náo nhiệt hơn nghìn người chúng tướng sân đấu võ bao quanh vân quanh vây chật như nêm tối mà một số dựa vào phía trước khu vực càng có từng cái t r ầ nhà n trưng bày đại lượng cái bản rượu đồ ăn vặt bất quá có thể nhập t ọ a trong đó người đều không ngoại lệ đều là trên giang hồ tiếng t ă m l ừ n g lấy đỉnh tiêm tồn tại nếu không có vương luyện là cùng phó phiêu vũ đồng hành dính hắn vị này cường giả tuyệt thế ánh sáng vẹn vẹn tinh thần bảng mười sáu bài danh sợ là đều không có t tại thị vệ dẫn dắt đi bách đ i ề u phong một đoàn người rất mau tới đến một cái b à n cái b à n vị trí không gọi được thượng i a i nhưng hơn hai ngàn người bên trong có thể nhập toàn người bất quá giải rác hơn trăm người có thể có đãi ngộ như vậy đã tính không tệ những cái kia chân chính có tư cách ngồi ở vương luyện phó phiêu vũ bọn người phía trước đều không ngoại lệ đều là các phương cử đầu hoặc là chính là tu vi tuyệt thế quyền cao chức trọng hoặc là thì là uy danh hiển hách lai lịch kinh thiên phó phiêu vũ nhập tọa ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lướt qua khi rơi xuống đông phương bản thứ nhất bên trên trên người một người lúc lại là hơi kinh hãi không ra phải ế mà đ tinh ê thần bảng người nói là không tệ phó phiêu vũ nhẹ gật đầu chính là tuyệt thế bảng thiên thủ nhân đồ tại tuyệt thế trên bảng nổi danh một mươi hai vị cường giả tuyệt thế bên trong xếp hạng thứ mười nói xong hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây như trên quan trường nhân viên không tính cho đến nay đã tìm đến giang hồ nhân sĩ bên trong nhất có phân l ư ợ n g một cái chính là cái này thiên thủ nhân đồ nếp cựu tiêu quyền pháp đại sư nếp cựu tiêu là nam đạo phái cường giả tự nhiên không phải trên giang hồ được xưng tụng danh môn đại phái cầm kiếm tông môn có bốn cái bạch thanh kiếm phái tảng kiếm s ơ n trang ngự kiếm môn cùng chúng ta côn luân phái trên thực tế hồng môn nghiêm khắc nói cũng được xưng tụng cầm kiếm tông môn dù sao hồng môn môn chủ tập kiếm chỉ là cái này cái tông môn tình cảnh đặc thù thôi phó phiêu vũ giải th q u môn thuật đ kiểm t ô chế o thứ tự nam đạo phái chỉ có nam thánh tôn cái này nhóm cường giả toa trấn nhưng thủy chung không cách nào uy áp thiên hạ một cái tông môn có hai đại tuyệt thế bảng cường giả vương luyện hướng nếp i cựu tiêu phương hướng nhìn thoáng qua chúng ta quân luân phái cũng không có tuyệt thế trong bảng người đi phó phiêu vũ nhẹ gật đầu trên thực tế danh môn đại phái cứ việc chỉ là một cái cách gọi bất kỳ cái gì một cái có được cường giả tuyệt thế chấn giữ t ô n g môn chỉ cần nội t ì n h thâm hậu đều có thể bị mang theo danh môn đại phái xưng hảo dù là cái kia cướp gà trộm chó hỏa võ bang đều không ngoại lệ nhưng ở danh môn đại phái bên trong cũng chia đủ loại khác biệt đứng đầu nhất nhất đ ẳ n g chính là nam đạo phái h á c ám long môn cùng minh điện nam đạo phái không cần ta nhiều lời uy áp thiên hạ mà một phái khác hát ám long môn thì là thiên hạ nhất đảng thích khách tổ chức nếu bàn về thực lực tổng hợp Cái tổ chức này、so、với tứ ổ c h c đại siêu v hát xà g i đến, phàm h nhập thánh cường giả bên trong chỉ có huyết phật phà thiên xuất thân tả đạo mà lại cùng vạn khí quy tông thái huyền nhất có sống chết đại thụ cho tới nay vạn khí quy tông thái huyền nhất đều đang đuổi giết phà thiên đến mức vị này van g danh thiên hạ huyết phật những năm gần đây có chút mai danh nhận tích nam đạo phái hát cám long môn có siêu phàm nhập thánh cường giả toa c h ấ n thuộc về đỉnh tiêm đại phái cái này minh điện chẳng lẽ cũng có siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả tại theo ta được biết thái huyền nhất sư thừa minh huyền phái cứ việc đã rời đi minh huyễn nhưng cũng không trở thành gãi đầu nó tông a về phần hồng môn môn chủ càng không cần nhiều lời minh điện mặc dù không từng có siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả toa c h ấ n nhưng tuyệt thế trong bảng đứng hàng thứ nhất người minh vương bạch đế lại là minh điện chủ bạch đế vương luyện đồng tử co dù lại cái tên này hắn nghe nói qua căn cứ lăng nguyên trưởng lão bọn người suy đoán ma giới thông đạo mở ra tuy là chiều hướng phát triển nhưng cũng có người trong bóng tối thúc đẩy nếu không ma giới thông đạo chân chính mở ra thời gian ít nhất phải chỉ hoãn ba bốn năm âm thầm thôi động việc này người có hai ba tôn tiêu hùng có thể xác định một người chính là bà ạ đế phó phiêu v ụ không có lưu ý đến vương luyện thần sắc dị thường tiếp tục nói tinh thần chu thiên cường giả cùng cường giả tuyệt thế ở giữa t r ê n lệ n cực lớn bình thường tinh thần chu thiên cường giả dù là ba năm cái cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc có thể cùng cường giả tuyệt thế được nổi nhưng tuyệt thế cùng siêu phàm nhập thánh ở giữa lại tồn tại một đạo cảng cửa lớn hơn cũng không phải là bắt nguồn từ cái khác mà là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả tại lĩnh v ư ợ t phương diện đối cường giả tuyệt thế áp chế bất luận một vị nào siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đều có thể tại tự thân m ộ n phía hình thành một mảnh lĩnh vực tại đây phiến lĩnh vực hạng bất kỳ cái gì một người mười thành tu vi không phát huy ra sáu thành nguyên nhân chính là như thế mặc dù vị kia cường giả tuyệt thế cảnh giới lại cao hơn đối mặt siêu phàm nhập thánh cảnh lục địa thần tiên vẫn là khó mà được nổi thật giống như tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ hai võ thánh dịch cả côn hắn từng tại chu gia đường gia bắc đầu môn tam đại thế lực bàn bạc chín lớn cường giả tuyệt thế vây công giới đem chín người này hết thể đánh tan cần biết cái này chín lớn cường giả tuyệt thế bên trong đệ nhị trọng cảnh càng là đã chiếm dòng giã ba người nhưng mạnh mẽ như vậy võ thánh tại thiên hạ đệ nhất nhân nam thánh tôn trước mặt lại bị mười chiêu đánh bại mười chiêu mười chiêu phó phiêu vũ thận nặng nhẹ gật đầu không phá được siêu phàm nhập t h á n h cảnh cường giả lĩnh vực lại đ ị n h tiêm cường giả tuyệt thế đều tuyệt không phải siêu phàm nhập t h á n h cảnh bán tiên đối thủ nói xong hắn bổ sung một câu chu gia đường ra bắt đầu môn bởi vì cùng dịch càn khôn một trận chiến tổn thất nặng n ề một ngã không phân chấn cho đến ngày nay tiếng tăm lừng lẫy chu gia đã biến thành n h ị lưu đường ra mặc dù còn thuộc về nhất lưu thế ra hàng ngũ nhưng cường giả tuyệt thế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân chính là như thế mới có chắc ra hoàng phụ gia cấp tốc c ủ a thời còn bác đầu môn tại thần vũ môn chèn ép giới hiện tại so với hòa võ bàng đảm bảo tự những này mặt lưu thế lập đến sợ cũng có vẻ không bằng vương luyện lên tiếng truy vấn sư phó thận trọng đề cập dịch c ả n khôn cường đại mà cái kia bạch đế xếp hạng càng tại dịch c ả n khôn phía trên c h á nở l dê lẽ lại cái kia bạch đế có sánh vai siêu phàm nhập thành thực lực mặc dù không thể so sánh vai siêu phàm nhập thành cường giả nhưng ở siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả trước mặt giữ được tính mạng lại không nói chơi cái kêu minh vương bạch đế từng đến một dị bảo nhưng cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực đối chọi g â y gắt không nhận hắn ảnh hưởng v à lại bản thân hắn cũng là kỳ tài n g ú trời t tu vi thông thiên triệt địa t ừ n g t ư ở n g thu phục thần vũ môn chính diện đánh bại võ thánh dịch c t ặ k h ô n nếu không có thiên thủ nhân đ ổ nếp cựu tiêu dẫn người đã tìm đến dịch càng khôn sợ là đã bị bạch đế giết chết tu vi của hắn hoàn toàn được xưng tụng siêu phàm nhập thánh hạ đệ nhất nhân vương luyện vẻ mặt nghiêm túc bất quá một lát nhưng cũng giật mình nếu không có tu vi tuyệt thế quyền cao c h ứ c trọng làm sao có thể đủ tham dự được thôi động ma g i i dáng lâm bực này đại kế sợ sợ không chỉ bạch đế mà khác hai cái tiềm phục tại âm thầm thôi động người thực lực cũng yếu không đi nơi nào hắn hiện tại rời cái này chút phương diện gắn liền với thời gian còn sớm trên thực tế liền cường g i ả tuyệt thế mà nói ta côn luân phái không gọi được đông đảo tuyệt thế trên bảng cũng không có bài danh nhưng ta côn luân phái đệ tử hơn ngàn người đông thế mạnh các lớn phong chủ trưởng lão đều có khí hành chu thiên cảnh giới thực lực tổng hợp mà nói có lẽ kém hơn nam đạo phái h á cám long môn minh điện dù là so với hầm môn nghĩa hiên môn hát xà giáo thần vũ môn t à n g kiếm sơn trang mấy loại phái tới cũng có vẻ không bằng nhưng nhưng không thấy đến hội kém hắn quá nhiều người thật giống như ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn có cường giả tuyệt thế sáu người hắn môn chủ vạn giật phòng càng l à đến tuyệt thế cảnh đệ nhị trọng nhưng thật muốn cùng chúng ta côn luân phái sinh tử tương bác không đủ hai trăm đệ tử ngự kiếm môn chưa hẳn đã thắng được chúng ta côn luân phái dù là so với thần vũ cựa đều không kém c õ i bao nhiêu t à n g kiếm sơn trang muốn d i ệ t ta côn luân đều phải phải trả cái giá nặng n ề người đồng thế mạnh vương luyện lý giải tính nhẹ gật đầu một cái tông môn hơn ngàn đệ tử xác thực được hơn ngàn trong các đệ tử luyện thành chân khí người chiếm ba bốn thành mấy trăm chân khí g a i cường giả tại tuyệt thế bên trong người dẫn dắt đi cùng nhau t i ế n lên tuyệt đối là một c ố bất luận kẻ nào đều không thể coi thường lực lượng đây cũng là vương luyện đối triệu cựu châu thành chủ thủ hạ ba ngàn kỳ lân vệ động tâm nguyên nhân ba bốn mươi cái khí hành chu thiên cường giả nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành chiến trận liền bù đắp được một vị cường giả tuyệt thế như siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả không từng có cái kia cái gọi là lĩnh vực mấy trăm n ô hành lệnh chỉ khí hành chu thiên cường giả chưa h ẳ n không thể cùng hắn liều mạng một phen ta côn luân phái cứ việc thanh thế to lớn nhưng tại tháng tám tứ t vẫn lại nhận t à n g kiếm sơn trang cường lực chặn đ á n h a cái tia t à n g kiếm sơn trang thế nhưng là so với thần vũ cựa đều không kém cỏi bao nhiêu đ ỉ n h tiêm đại phái điểm này ngươi có thể yên tâm n à y quyết nghị từ chúng ta tứ tông cộng đồng thương phó phiêu vũ nói đến đây mỉm cười kiếm tôn ứng quan tiên cứ việc tại tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ năm nhưng hắn so với minh vương bạch đế võ thánh dịch càng không đến lại là kém không ít dù là xếp hạng thứ ba dược vương lục tôn thứ tư bách thảo cư sĩ khách quan hẳn đến đều cao hơn một bậc sáu năm t r ư ớ c lâm lão chưa bệnh nặng lúc liền từng cùng ngự kiếm môn môn chủ vạn giật phong liên thủ hợp chiến ứng quan thiên vẹn vẹn kém n ử a bậc dưới mắt lâm lão mặc dù tạ thế nhưng bạch thanh kiếm phái trung hương chi chủ bạch vô hận lại là kỳ tài ngũ trời t so với sáu năm t r ư ớ c lâm lão chắc chắn mạnh hơn hắn liên thủ với vạn giật phong tự có thể cam đ o a n ứng quan thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ bạch thanh kiếm phái trung hương chi chủ bạch vô hận vương luyện trong lòng ứng tụ mười hai người sống sót bên trong xuất thân bạch thanh kiếm phái thanh vân kiếm giản tưởng như chém đinh trả sắt dặn dò mời hắn chém giết bạch bạch đế muốn giết bạch vô hận muốn giết liên tưởng đến đối thủ mình cường đại vương luyện một năm nay bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà có chút đắc ý q u ê n hình tâm tư lập tức lắng động số g ư ớ i gánh nặng đường xa chương một trăm tám mươi hai vương luyện biến hóa phó phiêu vũ trước tiên cảm ứng được hắn có chút không ngờ nhìn vương luyện một ánh mắt rõ ràng thiên hạ to lớn nhân ngoại hữu nhân vương luyện gật gật đầu trên thực tế ngươi cũng không cần tự ti ngươi hiện tại bất quá hai mươi liền đã có tinh thần chu thiên tu vi thêm nữa kiếm thuật của ngươi cảnh giới vấn đỉnh tinh thần bảng mười vị trí đầu có hy vọng bậc này tội tác loại này thành cự phóng tầm m Ta tin tưởng phó phiêu vũ nghe được vương luyện nói không khỏi bực cười ngươi thật cho là cường giả tuyệt thế như khắp trời đời sao tùy ý có thể thấy được sao phóng tầm mắt thiên hạ bất luận tông môn gì cường giả tuyệt thế cũng có thể xưng chúa tể một phương hồng môn trong đó do hồng môn môn chủ bực này siêu phảm nhập thanh cảnh cường giả tự mình chỉ điểm Đến nay mới phó i đ ề phiêu vũ lắc lắc đầu trong thiên hạ cường giả tuyệt thế liền như vậy một ít đây đó đều có giao tình quan hệ chỉ cần ngươi không xui xẻo bị ta những kia đối đầu nhìn chẳng t h ẳ n g phó phiêu vũ nói tuyệt thế bảng mười hai người trong đó tu luyện đến tầng thứ ba khi quán vân tiêu lăng không hư lộ người cộng sáu người chiếm một nửa bạch vô hận một thân chân khí đã tới bế khí thành đan hồn viên nhất thể cảnh giới thêm nữa cầm trong tay thần kiếm Lại luyện bạch có t h a n hai c thứ hai n thứ u ậ t hai n thần, g ế m thuật c này so với hắn tưởng tượng bên trong càng cao hơn vương luyện ngươi bây giờ hiểu rõ tuyệt thế bảng đến xếp hạng hơi sớm ngươi hiện tại mục tiêu nên đặt ở tinh thần bảng mười vị trí đầu mười người kia trên người vũ hóa huyền diệp cô tinh hai người chưa đến nhưng thái huyền tố tô tiếu hai người nhưng là tới trước phó phiêu vũ đang khi nói chuyện ánh mắt hướng về cách đó không xa lưỡng vị ngồi cùng một chỗ tán gâu nữ tử nhìn tới hai cô gái này một cái lớn lên một cái ít trong đó thái huyền tố toàn thân áo trắng làm nổi bật lên thon dài thon thả thân hình nhìn qua thanh đạm trăng nhã trên người cũng là tỏa ra thành thục nữ tính ung dung khí t ứ c mà tô tiếu nhưng là một bộ thiếu nữ răng dốc đương nhiên này cùng linh tộc đặc tính có rất lớn quan hệ. linh tộc người trừ phi tuổi tác quá lớn v à n g không rất khó phán đoán ra kỳ cụ thể tuổi tác dù cho chừng ba mươi tuổi linh tộc nữ tử nhìn qua đều như t h i ế u nữ tràn ngập thanh xuân đáng yêu thái huyền tố thiên tộc nhân vương luyện nhìn thái huyền tố hơi có chút không ngờ tự nhiên nếu ta chưa từng nhớ lầm thái huyền nhất là linh tộc đi thiên tộc nhân tính cách cao thượng không muốn cùng nhân loại giao lưu nhưng cùng linh tộc đúng là tồn tại một ít liên hệ v à lại thái huyền nhất nhân vật cỡ nào siêu p h à m nhập thánh linh tộc thánh giả sánh vai thiên hạ tứ kiệt thần tiên nhân vật dù cho thiên tộc lãnh、nào. đáng tiếc thiên tộc nhân hành tung bất định dù cho tinh thần bảng định ra bộ ngành muốn đem vị kia thiên tộc cường giả xếp vào tinh thần bảng bên trong mà lại bởi vì không biết hắn lai lịch lại thêm sau đó đến chưa từng được nàng nửa phần manh mối chỉ được tiếp nối bỏ đi vương luyện gật gật đầu thiên tộc nhân về thiên phú được trời cao chăm sóc như toàn bộ thiên tộc trẻ tuổi toàn bộ xuất thế trùng kích tinh thần bảng bảng danh sách e sợ toàn bộ tinh thần bảng có ít nhất quá bán người yêu cầu na di vị trí thái huyền tố tô tiếu hai người người biết một phen liền có thể người chân chính yêu cầu ghi nhớ là phỉ phi hồng cùng thiên vũ phó phiêu vũ nói xong ánh mắt hướng về trong đám người một cái đang cùng n u y ễ n minh phái người tán gẫu linh tộc nữ từ nhìn tới thiên vũ vương luyện nhìn lước qua liền phân biệt ra được cứ việc so với năm năm sau lúc này thiên vũ nhìn qua nhưng có chút c h ú c chắc tính cách cũng là hiện ra càng hoạt bát có thể trở thành mười hai người may mắn còn sống sót bên trong cùng mình tiếp xúc khá nhiều một trong số những người còn sống sót hắn vẫn là trước tiên đem hắn nhận ra được vương luyện ánh mắt rơi xuống thiên vũ trên người lúc thiên vũ tựa hồ trong lòng có cảm thấy xoay đầu lại đón vương luyện ánh mắt nhìn lướt qua vương luyện bên người phó phiêu vũ sau nàng đã đoán được thân phận của vương luyện quay về hắn k h ẽ gật đầu vương luyện cũng là gật đầu hỏi thăm tại hắn cùng thiên vũ chào hỏi bên trong hắn cũng là cảm giác được một luồng l n chứa sự thù hận ánh mắt hướng về hắn nhìn sang tim người trong hồng môn cũng là chiếm cứ một cái khu vực cứ việc hồng môn bên trong trừ ra môn chủ ở ngoài vẫn còn không ra đ ợ i bất luận cái gì một vị cường giả t u y ệ thế t lần này tiến lên người cầm đầu cũng là đại đệ tử phỉ phi hồng có thể tại sân đấu vào đến lại bị sắp xếp cực kỳ cao hầu như chỉ đứng sau thiên thủ nhân đồ nếp cựu tiêu các loại bên dưới năm đó hồng môn môn chủ năn g cơn s ó n g giữ cứu giang lưu thị làm cho giang lưu thị người đứng giữa đối với hắn đội ơ n trước mắt hồng môn môn chủ đệ tử tới chơi có đãi ngộ này cũng hợp tình hợp lý vương luyện dọc theo cảm ứ n g quét về phía hồng húc đồng thời hồng húc cũng là quay về bên cạnh hắn có anh dũng chi kiếm bí danh phỉ phi hồng nói cái gì. trong lúc nhất thời phỉ phi hồng ánh mắt cũng là hướng về cái phương hướng này nhìn sang ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm tựa h ồ hóa thành nhất đạo vô hình s ó n g khí tiêu tan ra cuối cùng phỉ phi hồng quay về vương luyện khẽ gật đầu xem như là chào hỏi phỉ phi hồng so với hồng húc phẩm tính tốt hơn một ít hắn xem như là dọc theo hồng môn con đường tiến lên chỉ là muốn đạt đến hồng môn môn chủ cấp độ kia cảnh giới sợ là khó khăn phó phiêu vũ ở bên nói một tiếng trong thiên hạ có thể làm được như hồng môn môn chủ như vậy lấy đức báo o á n người lại có mấy người chí ít ta mặc cảm không bằng vương luyện nói ta cũng không hy vọng ngươi hội như hắn chí ít tại ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối trước không thể lạm dụng chính mình t h i ệ t tâm vương luyện khẽ gật đầu điểm này hắn đã sớm rõ ràng trên thực tế năm đó hắn từng nghĩ tới báo cho hồng môn môn chủ ma giới thông đạo chân chính mở ra thời gian nhượng hắn vung cánh tay hô lên triệu tập thiên hạ mọi người đ o à n kết nhất trí cùng chống đỡ ma giới chỉ là ngẫm lại hồng môn môn chủ hành vi quyết đoán cuối cùng hắn lựa chọn bỏ đi đến rồi vũ hóa huyền đến rồi rốt cục muốn bắt đầu rồi nhưng vào lúc này từng trận kinh ngạc t ố t lên tự mình sân đấu võ truyền ra ngoài đến nương theo tiếng người ồn nhất đạo hiện ra khá là bóng dáng bé nhỏ tự mình sân đấu võ cửa ra vào nhanh chân mà tới vũ hóa huyền vương luyện nhìn vị kia tự mình sân đấu võ ở ngoài nhanh chân mà tới nam tử vẻ mặt hơi k h ắ c thường vũ hóa huyền là linh tộc người chỉ là so với tầm thường linh tộc người mà nói chiều cao của hắn mặc dù không cách nào cùng nhân loại s á n h vai cũng tuyệt đối có thể xương tụng cao to đặc biệt là dáng dấp của hắn đồng thời không có nửa phần linh tộc người nên có thiên nhiên đáng yêu trái lại hiện ra lạnh lùng ác liệt thật giống như thiên tộc nhân nay nhận nguyện đồng huy vũ hóa huyền ta cũng là đệ nhất thấy cho tới nay ta đều cho rằng hắn là một nhân tộc phó phiêu vũ nói một tiếng vương luyện cũng là gật gật đầu trên thực tế nếu như không phải là bởi vì lỗ thai đôi loại này đặc t h ủ hắn và chưa chính thức nảy nở nhân loại thiếu niên ngược lại không khác biệt quá lớn vũ hóa huyền đã tới cái tiêu diệp cô t ì n h cũng nên lên sân khấu phó phiêu vũ nói vương luyện gật gật đầu chính muốn nói gì có thể nhưng vào lúc này hắn phảng phất trong lòng có cảm thấy ánh mắt đ ô n g nhiên hướng về sân đấu và ở ngoài một chỗ cung điện nhìn tới cách xa nhau mấy trăm mét nhất đạo ác liệt kiếm quan g xé rách hư không mang theo chói hai kêu thét phá không mà tới sau một khắc một người nhất kiếm vững vàng rơi sân đấu võ trung ương diệp cô tinh thật nhanh diệp cô tinh khinh thân c h i pháp sợ là đều đột phá đến tầng thứ ba cảnh giới rồi trong đám người kinh ngạc thốt lên vang lên ồ phó phiêu vũ đột nhiên nói một tiếng vội vã chuyển hướng vương luyện diệp cô tinh khí tức trên người t ự a hồ vương luyện có chút nghiêm nghị khẽ gật đầu nếu như ta chưa từng cảm ứng sai lầm diệp cô tinh cũng là một vị lãnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cao thủ bất quá hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thời gian nên không dài không hội vượt qua ba tháng thiên nhân hợp nhất không nghĩ tới tinh thần bảng rất nhiều khí hành chu thiên cường giả bên trong nối tiếp đông phương thắng tuyết sau lại có một người lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất cảnh giới phó phiêu vũ nói đến đây không khỏi có chút mất hết cả hứng diệp cô tinh đã đã ngộ được thiên nhân hợp nhất vũ hóa huyền sợ là thắng lợi vô vọng quả nhiên tinh thần bảng đệ nhị xếp hạng không dễ như vậy bị lay động vũ hóa huyền tại tiến bộ diệp cô tinh đồng dạng không phải dừng lại không tiến nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài đợi chúng ta liền muốn từng cái ở lui cái này giang hồ liền e m là những n à y thiên hạ của người、trẻ. hắn tu vi tuyệt thế mà lại hư nhược sống mấy chục tuổi còn chưa chạm tới thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa trước mắt nhìn từng cái từng cái vãn bối rồn d ậ p vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất cảnh giới trong lòng thổn thức cũng hợp tình hợp lý nói xong hắn liếc mắt nhìn vương luyện vẫn còn ta phó phi ê u vũ có cái đệ tử giỏi ta tự tin năm năm sau này ta đệ tử sẽ không thua cho trong thiên hạ bất luận một hay sư phụ quá khen rồi vương luyện khiêm tốn một tiếng năm năm tinh thần bảng đệ nhất cần gì năm năm chương một trăm tám mươi ba thiên nhân hợp nhất chẳng ngờ ngươi lại có thể tu luyện đến cảnh giới cớ này nhật nguyện đồng huy vũ hóa huyền khi vọng ngươi không để cho ta thất vọng ta đem mang theo này chiến thắng tư thế tôi luyện mũi kiếm lại tại sau ba tháng khiêu chiến tinh thần bảng đệ nhất đồng phương t h ắ n g t u y ế t tinh thần bảng đến mênh mông chúng sinh lại bị một cái nữ t ử chiếm cứ đệ nhất nhượng giang hồ nam nhi dùng cái gì đặt chân này chiến thắng tư thế d i ệ p cô tinh ngươi đối với mình khó tránh quá có lòng tin cho dù ngươi ngộ được tiên h nhân hợp nhất vậy thì như thế nào viêm long và n h một luồng sáng trói h ỏ a diễm tự mình vũ hóa huyền trên tay b ộ c phát ra xông thẳng lên trời hóa thành long hình ở trong hư không phát sinh từng trận rồng gầm nhưng đây chỉ là bắt đầu băng long sau một khắc một luồng lạnh leo gió lạnh tự mình sân đấu võ chiếu trên cuốn mà ra quần quận t ứ phương nằm ở cái phương hướng này phạm vi hơn trăm thước phạm vi mọi người không khỏi cảm giác gió lạnh thấu xương không hổ là nhật nguyệt đồng huy vũ hóa huyền đã đem khí công sư băng hỏa hai khí rèn luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới thầm thường khí công sư tối đa sở trường băng hỏa một trong có thể tại vũ hóa huyền trên tay băng hỏa chuyển hóa không có nửa phần tai h hại không chỉ như vậy băng hỏa hợp nhất càng làm cho sự công kích của hắn trở nên cực kỳ ác liệt năm đó hắn liền dựa vào băng hỏa lực lượng hợp lại là một diễn hóa sát chiêu song lam phá khuất nhục hòa vũ băng đặt vững h ắ n tinh thần bảng người thứ b a vô thượng uy danh phó phiêu vũ nhìn vũ hóa huyền tay trái viêm long lại tay băng long một màn không khỏi nói một tiếng cái kia hỏa vũ bang bang chủ lục thiên hành cứ v i ệ c thành tựu i cường giả tuyệt thế bất quá mấy năm nội tình còn thấp có thể trung quy thuộc về loại cỡ lớn tông môn ban g chủ thân phận địa vị đến đủ để cùng côn luân phái trưởng môn tôn vạn tinh đứng ngang hàng liền thực lực mà nói so với đã tuổi g i à lực suy phó phiêu vũ đến cũng chưa chắc hội thua kém bao nhiêu nhưng lại bị vũ hóa huyền như thế một vị hậu tiến ban bối đánh bại một đợi uy danh quét hết tâm n i ệ m đến đây phó phiêu vũ cũng là một trận thổ thức Vương luyện khẽ bất quá cũng không tuy có được nghe h là sáu lần tư duy có thể do tại toàn bộ thế giới giống như trở nên chậm chạp duyên cớ vũ hóa huyền diện hóa băng long viêm long thủ đoạn ở trước mắt hắn mà lại trở nên cực kỳ rõ ràng h một h vị tinh thần bảng ba vị trí đầu cơn giả cho dù hắn kiếm thuật cảnh giới đột phá thiên nhân hợp nhất đều không tùy theo hắn có nửa phần thư giãn nhất kiếm vương luyện cảm giác được rõ rệt diệp cô tinh chân khí trong cơ thể bạo phát hồn hậu chân khí theo hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ trước mắt quân lấy khí lưu khí lưu cùng chân khí kịch liệt ma sát càng là lệnh trong tay hắn bảo kiếm bắn ra trói mắt địa quang nhất kiếm ra kinh diễm tứ phương c h ó i mắt xán lạ dù cho vương luyện đều cảm thấy long lanh loa mắt loại kiếm thuật này vương luyện trong mắt hơi hơi co r ụ t lại diệp cô tinh kiếm tốc cực nhanh mỗi một kiếm tất nhiên chen lẫn kiếm khí bạo phát mắt trần có thể thấy s o n g khi quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán nhưng n à y không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ hắn những k i a tán loạn kiếm khí tầm thường kiếm khí tản đi liền tản đi trực tiếp t r ô n vùi vào trong hư không có thể diệp cô tinh bởi vì kiếm tốc cực nhanh duyên cớ mỗi một đạo tán loạn kiếm khí lại sẽ bị hắn xuống nhất kiếm một lần nữa xúc động vẫn còn không tới kịp hoàn toàn trừ khử đã một lần nữa tăng cường đến kiếm thuật của hắn trong đó cho tới kiếm thuật của hắn uy lực càng lúc càng lớn vũ hóa huyền chấp t r ư ờ n g băng h ỏ a nhị long đối với chất khí nguyên khí lý giải cộng hưởng cũng là đạt đến mức tận cùng làm sao diệp cô tinh thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới đối với khí công sư ngăn chặn rất lớn đến cuối cùng càng lạ ỉ vào cảnh giới cao hơn một bậc miên cương đánh vỡ vũ hóa huyền trong tay băng hòa nhị long cân bằng làm cho hắn yêu cầu phân ra một phần tâm thần khống chế băng hỏa nhị long khiến cho duy trì vượt xa một cái thêm một cái hiệu quả vũ hóa huyền không phải người yếu thậm chí như diệp cô tinh chưa từng l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất chưa từng dựa dẫm thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới dựa vào băng hỏa nhị long cái k i a m ộ t cộng một bằng hai ly lực hắn tỷ lệ t h ắ n g sợ là đạt đến sáu phần mười làm sao cảnh giới a thiên nhân hợp nhất không giống với chân khí cảnh giới cao hơn một bậc đệ trước người đặc biệt là đối với khí công sư chú thuật sư bực này cùng ngoại giới lực lượng cộng hưởng yêu cầu cực cao tu hành lự phái vương luyện trong mắt sạch trơn nhấp nháy sáu lần t So、hơn. Hơn h ắ theo hai người giao phong hơn trong chiêu trong tay hắn băng hỏa nhị long càng ngày càng có chút khó có thể khống chế lúc vương luyện dĩ nhiên ra kết luận vũ hóa huyền bại rồi mà diệp cô tinh hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội một phen liên kích khiến cho vũ hóa huyền vội vã quay lại bên trong trong tay hắn lợi kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra lệnh lót kiếm reo một luồng á n h kiếm phảng phất cựu thiên giáng trần mà xuống kinh hái hồng chấn động tư phương thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới cùng kiếm thuật phối hợp càng có thể làm đến bực này hiệu quả người thường chỉ là là diệp cô tinh chiêu kiếm này cái kia sẽ rách hư không v ừ a xa khí hành chu thiên cảnh uy lực mà chấn động có thể vương luyện trước mắt mà lại nhất thời sáng lên kiếm khí diệp cô tinh này trí mạng nhất kiếm hấp dẫn những kia tán loạn tư phương hết thể kiếm khí đồng thời đem những n à y kiếm khí ở trong trước mắt đồng thời b ộ c phát ra cần biết hắn cùng vũ hóa huyền g a o phong đến nay đã qua trăm chiêu xuất kiếm đ mỗi một kiếm lưu lại kiếm khí hầu như đều tương đương với hắn vị này tinh thần chu thiên cường giả nhất kiếm uy lực một phần mười một phần mười có lẽ không nhiều đồng thời hắn có thể một lần nữa xúc động cũng bất quá một hai phần mười thôi mà khi diệp cô tinh đâm ra kiếm đếm ra vượt xa t r ă m kiếm lại đem nguồn sức mạnh này toàn diện xúc động lúc bộc phát thì lại có thể nhượng kiếm thuật của hắn uy lực tăng vọt gấp đôi nếu là đâm ra kiếm đếm ra vượt qua hai t r ă n kiếm nhưng là tăng vọt gấp ba cứ thế mà suy ra cứ việc loại kiếm thuật này khẳng định tồn tại một cái cực hạn nhưng gấp ba uy lực tăng cường mang đến tất nhiên là kinh động thiên hạ một đòn. Cần biết, trong g lúc, lúc nhất thời diệp cô tinh rất nhiều kiếm thuật tại trong đầu của hắn liền phản phất bị động tác chẩm chiếu lại mỗi một cái chi tiết nhỏ mỗi một cái mờ ám thậm chí một cái chút thời gian chân khí vận chuyển đều hiểu được được rõ rõ rằng rằng sáu lần tư duy mang đến không chỉ là thị giác cảm ứng đến biến hóa còn có thể mang đến các loại khó mà tin nổi huyền diệu hầu như tại vương luyện bắt đầu thôi diễn diệp cô tinh kiếm thuật bí quyết bên trong sân đấu vo đến diệp cô tinh vũ hóa huyền hai người đã phân ra được thắng bại tại cái kia xúc động hết thể k i ế m khí phản phất liệt thiên kinh hái hồng như nhất kiếm trước mặt băng long cũng được viêm long cũng được đều giống như gà đất c h ó sành bị này hung hàn đến mức tận cùng nhất kiếm lấy như bẹ cành khô xu thế phá hủy kiếm khí phá không ngoài thế không giảm a n h lên vũ hóa huyền thân thể trực tiếp đem vị này tinh thần bảng bài danh đ chưa đến một lần thất bại khí đạo tiên h h kiêu miễn cưỡng nổ đến thổ huyết bay ra tại chỗ hôn mê nếu không có bảo giáp hộ thân hắn di nhiên mất mạng tại chỗ vũ thiếu gia vũ công tử theo vũ hóa huyền mà đến một vị thị nữ một ông lão liền vội vàng tiến lên v ạ n bung ra vũ hóa huyền miệng đút cho hắn một viên đăng dược đồng thời vị lão giả kia tiến lên quay về diệp cô tinh chắp tay nói nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh quả nhiên danh bất hư chuyển ta công tử chịu vừa cáo tử vũ hóa huyền có thể đem băng hỏa hai khí hoàn mỹ tưng dùng đúng là hiếm thấy khí đạo thiên kiêu nếu là mấy tháng trước ta giao thủ với hắn tháng b làm sao khoảng thời gian này ta tâm có linh n g ộ đã vào được thiên nhân hợp nhất v ừ a xa quá khứ hắn như muốn tái chiến ta chờ hắn đồng dạng ngộ được thiên nhân hợp nhất trở lại đi bằng không cho dù hắn như thế nào đi nữa tiến bộ cũng không khả năng là ta đối thủ mặt khác thời gian không muốn quá lâu ở được sau ba tháng ta tại đông phương thắng tuyết một trận chiến xông lên tinh thần bảng đệ nhất bảo tọa ta thì sẽ tìm kiếm nơi bắt tay trùng kích tuyệt thế cảnh giới bởi vậy hắn suy đoán tái chiến tốt nhất tại trong vòng nửa năm đa tạ những câu nói này lão h ữ nhất định cho công tử mang tới nói xong Lão giả h ì nhắc như chỉ lo có người thừa dịp vũ hóa huyền hôn mê bên trong chỉ thừa hóa h có lo tìm dịp vũ mê n phiền p h ứ giống như vậy, mang giả trong người bỗng vội vã rời đi. Thấy lao giả rời đi, trong đám người mới nhiên như hắn tuân ra một trận theo Thấy vậy, vã đám một lao ra kiếm h thản phụ. Nhất ô n ngừng g được k phi tiên diệp cô tinh diệp công tử cái kia nhất kiếm quả nhiên là như nguyễn như tiên nhất kiếm r a thiên địa lui tránh tiên ma cúi đầu dù cho lại đột phá cường giả đối đầu diệp công tử cái kia nhất kiếm cũng không cách nào chống đối chính phải a năm đó từng có một vị cường giả tuyệt thế cùng diệp công tử giao chiến mấy trăm chiều kéo dài hai cái giờ mơ hồ đem diệp công tử áp chế có thể theo diệp công tử đem hết toàn lực lấy ra phi tiên kiếm thuật nhất kiếm bạo phát nhất thời xoay chuyển càn khôn đem triệt để đánh bại cái kia nhất kiếm giống như tiên nhân tay trong trận trăm thắng lúc này mới đặt vững diệp công tử nhất kiếm phi tiên vi danh căn cứ ta suy tính cái kia nhất kiếm vi lực không kém gì cường giả tuyệt thế toàn lực xuất thủ quả nhiên khó có thể tưởng tượng một cái tinh thần chu thiên võ giả có thể đâm ra đáng sợ như thế nhất kiếm ở được hắn đột phá đến tuyệt thế cảnh giới sau chiêu kiếm này vi lực lại sẽ tăng cường đến mức độ cỡ nào trong đám người tiếng bàn luận liên tiếp không dứt bên hay diệp cô tinh cái kia nhất kiếm dù cho ta cũng không có đem nắm t r ắ n xuống vương luyện ngày sau ngươi nếu là không có nghĩ ra phá giải diệp cô tinh chiêu kiếm này phát môn trước tuyệt đối không thể tiến lên khiêu chiến hắn phó phiêu vũ cũng là theo mọi người vì đó c ả m g h á i một lát sau càng là đưa mắt rơi xuống vương luyện trên người bất quá khi hắn nhìn nhắm mắt lại tay phải không tự chủ ở trong hư không khoa tay vương luyện lúc nhưng là hơi n g ứ ra như thế sao nhắm mắt lại vương luyện mở mắt ra rồi sau đó lấy chỉ thay kiếm vây tay d ư ơ n g lên sau một khắc tại diệp cô tinh c h í n trung thắng loại này h loại c ư ờ n g giả t u y ệ t thế t r o n lòng g có c ả m tám h ấ y dưới n h ắ t nhất Tinh đến hơn đạo so với Diệp Cô Tinh đến yếu mươi ấ y lần, n h n cũng cùng g c ra một bốn chương hái hồng, từ một trăm tám mươi bốn g t r ư chú mục đây là nhất kiếm phi tiên phi tiên kiếm thuật khi mọi người thấy rõ sở cái k i a đạo biến mất trong hư không kiếm quan g về sau đều không ngoại lệ mở to hai mắt nhìn phi tiên kiếm thuật lại là diệp cô tình phi tiên kiếm thuật xuất thân hồng môn p h ỉ phi hồng trước tiên hướng phía diệp cô tinh nhìn lại muốn xem ra hai người này ở giữa đến cùng có quan hệ gì nhưng cùng mọi người giống nhau diệp cô tinh nhìn thấy vương luyện v ù n g ra phi tiên kiếm thuật biểu lộ cũng giống như thế mặc dù hắn có chỗ thu liễm nhưng quả thật nhìn qua một mảnh ngạc nhiên phi tiên kiếm thuật không phải diệp cô tinh truyền lại vậy hắn từ nơi nào được p h ỉ phi hồng lập tức vướng mày vương luyện n g ư ơ i n g ư ơ i môn kiếm thuật này phó phiêu vũ nhìn lấy vương l u y n có chút khó có thể tin mà hỏi môn kiếm thuật này từ đâu được, được? cái này chỉ sợ là tất cả mọi người muốn biết một vấn đề Bất quá một quá kiếm số khí vừa ậ cận n dụng thủ pháp thôi. Vương luyện nói. Hắn hiện tại thiên nhân hợp nhất cảnh tiếp cận đại thành. thủ thôi. tại tiếp pháp hợp đại v rồi là ạ i lấy g phi lần tư duy thời khắc lưu ý lấy diệp tiên n Nộ ra hắn h thuật. phi kiếm i t ra kiếm thuật nguyên lý ngược lại là hợp ta hợp tay tay đồng đồng liêu thiên trước tiên đưa mắt nhìn sang trịnh trung thắng ở đây trong mọi người t u vi cao nhất tự nhiên không phải thiên thủ nhân đồ nhiếp c ử u tiêu không ai có thể hơn mà xếp hạng thứ hai thì là phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng mà trịnh trung thắng tại tuyệt thế trên bảng xếp hạng vì m ộ ư ơ i hai vị bất quá theo hắn ngộ r a thiên nhân hợp nhất gần chút thời gian khẳng định có thể lại hướng trước chuyển bên trên một chuyện còn đến cùng có thể tới một mươi một m ư ơ i vẫn là vị thứ chín phải xem so qua sau mới biết được c ư ờ n g giả tuyệt thế k h ô đều là một phương t ự đầu một cái tác động đến nhiều cái thường thường ba trong bốn năm cũng khó khăn gặp hai vị tuyệt thế trên bảng cường giả giáo thủ có lẽ không phải hoàn chỉnh phi tiên kiếm thuật nhưng hắn nguyên lý không kém nơi nào ta hoặc nhiều hoặc ít đã từng tìm hiểu tới phi tiên kiếm thuật làm sao một mực tìm không thấy khiếu môn nhưng bây giờ cái này vương luyện thế mà từ diệp cô tinh cùng vũ hóa huyền cuộc chiến bên trong thấy rõ phi tiên kiếm thuật huyền bí loại thiên phú này loại ngộ tính này đơn giản nghe rợn cả người ta nói sai trong vòng ba năm tinh thần bảng ba vị trí đầu bên trong tất có một chỗ của vương luyện tinh thần bảng ba vị trí đầu liêu thiên hô hấp hơi chậm lại đi trở về côn luân phái m ộ t phương nguyên bản còn dự định mang theo đệ tử của mình tới mở chút tầm mắt tốt nhất có thể làm cho bản thân đệ tử có cảm giác nộ tu vi có thể lại lên một tầng nữa chắc trầm n g uyên không chút do dự khé quát một tiếng mang theo ninh t h i ế u dương trực tiếp rời đi đợi tiếp nữa hắn lo lắng chiêu dương phong bên trong đệ tử bị đả kích không còn nửa phần cùng vương luyện đối kháng rút khí mẫu thân ta cảm thấy nguyên nên suy tính một chút đề nghị của chúng ta có lẽ trước mắt chiêu dương phong chiếm cư ư như thế nhưng vương luyện này tiềm lực của con người thực sự quá lớn cho dù không nói vương luyện tiềm lực vẹn, vẹn là hiện tại chắc trầm uyên cả đám người chúng ta thải hà phong như vậy vội vã tỏ thái độ chưa chắc là chuyện tốt bạch thạch nhìn thoáng qua rời đi chắc trầm viên cả đám người trầm giọng nói mà bạch lâm thân s ắ c có chút do dự ta ngồi vững vàng thải hà phong phong chủ vị trí nhưng trong năm này không ít đ ố i phong khê sa chèn ép dưới mắt phong khê sa đã cùng phó phiêu vũ kết thành đồng minh chúng ta nếu là lúc này chịu thua chẳng phải là phong khê sa đã đuối thải, thải hà phong phong chủ bảo tọa còn có thể ngồi bao lâu một khi ngươi đã mất đi thải hà phong phong chủ thân phận ở trong mắt chắc trầm viên lại còn có bao nhiều giá trị tinh thần chu thiên cường giả Chắc phong c t khê xa sư thúc tính tình so với chắc chấm viên đến ôn hòa nhiều lắm như mẫu thân nhường ra thải hà phong phong chủ chức vị chí ít nhưng bình yên lui khỏi vị trí hạng hai trở thành trưởng lão thải hà phong nhìn lấy ẩn ẩn hướng phía phó phiêu vũ hơi đi tới mang theo giao hảo chi ý giang hồ nhân sĩ trong mắt lấp loe chỉ chốc lát việc này ta cần muốn suy nghĩ một chút bạch thạch thở dài một cái không tiếp tục nói suy nghĩ thêm xuống dưới cơ hội liền từ trong tay chạy trốn vương luyện phu cận mấy người hướng phía phó phiêu vũ trào hỏi thời khắc đạt được thắng lợi khí thế như hồng diệp cô tinh lại đột nhiên nói một tiếng ánh mắt dừng lại ở vương luyện trên người ta nghe nói qua danh hào của ngươi mà lại ta nếu như không có cảm ứ n g sai ngươi cũng đã nộ được thiên nhân hợp nhất vương luyện đón diệp cô tinh ánh mắt khẽ gật đầu sự tích của ngươi có thể xưng truyền kỳ của thời thời gian một năm từ nội khí viên mãn tu tới hiện nay tinh thần chu thiên tri cảnh có thể xưng kỳ tích như thế thời gian nửa năm ta cho ngươi thời gian nửa năm để ngươi mau chóng trưởng thành hy vọng nửa năm sau tại ta chủng kích tuyệt thế chi cánh trước ngươi đủng có tư cách đánh với ta một trận nhưng ư ơ i có thế để cho ta hài lòng ta sẽ dạy ngươi chân chính phi tiên kiếm thuật diệp cô tinh hờ hưng nói hán lập tức trong đám người kích thích một trận xôn xao phi tiên kiếm thuật diệp cô tinh đại hiệp thế mà nguyện ý đem chính mình độc môn phi tiên kiếm thuật truyền thụ cho tinh thần bảng mười sáu dịch kiếm sư vương luyện b ự c này lòng dạ coi là thật người phi thường chỗ có thể sánh được phi tiên kiếm thuật chính là đương thời kiếm thứ nhất thuật nghe đồn có thể là diệp cô tinh được thiên hạ tứ kiện một trong kiếm tiên phi nguyện truyền thừa sáng tạo liền phẩm cấp mà nói môn kiếm thuật này hứa hẹn tuy tốt nhưng thời gian nửa năm sau mà ngắn ngủi diệp cô tinh hiện tại đã hiểu được thiên nhân hợp nhất sợ là có tư cách khiêu chiến kiếm đạo thứ nhất đông phương t h ắ n g tuyết vương luyện muốn có được diệp cô tinh tán thành bị hắn trao tặng phi tiên kiếm thuật tuyệt không phải việc khó côn luân một phương nghe được diệp cô tinh hứa hẹn phó phiêu vũ cũng là trong mắt tình quang nói lên mà vương luyện ngược lại đối diệp cô tinh sở tác sở vi có chút bội p h ụ hắn nhìn qua cao ngạo nhưng lại nguyện ý đem bực này tuyệt thế tiên kiếm thuật chuyển ra ngoài cứ việc thiết hạ cánh cửa nhưng hắn tâm tính nhưng cũng để vương luyện ngoài ý mới nguyên bản hắn dự định trở về đợi đến tứ tông hội mình công việc kết thúc lập tức lắng động một năm củng cố t u vi lại trùng kích tinh thần bản thứ nhất sau đó thẳng vào từ thế bất quá bây giờ nửa năm đầy đủ nửa năm sau ta vương luyện chắc chắn sẽ đánh với người một trận Tốt. Diệp cô tinh đáp ứng một tiếng, không còn cùng bất trào đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, tựa như kiếm phi hành, không mà lên, theo lấy phong vân đi theo, thẳng tiêu, trên Diệp hỏi, nhiên kiếm kiếm phi đi ngoài điện đáp hợp phong cô còn cùng chô cung không không ứng luận nào nhân như ngự hành, đằng lên, nương vân lên lang sân bên nhà h đấu mà mấy kẻ lấy xà võ sẽ ở Diệp chương、so、một trăm tám h mươi lăm chương một trăm tám mươi lăm thời t vụ côn luân phái một mực cám lưu hùng dũng minh tranh ám đấu nhiều vô số kể nhưng giờ này khác này một phái trư phòng lại đều không ngoại lệ tạm thời tiêu tan hiểm khích lúc trước nhao nhao hướng phía núi côn luân hạ mà đi mặc dù những cái kia có việc trì hoãn người bị đệ tử khác nhóm một chiêu hô cũng là nhao nhao chạy tới dưới núi theo núi côn luân tiếp theo đi hơn mười người xuất hiện tại rất nhiều đệ tử trước mắt sở hữu mong mọi cùng trông mong côn luân các đệ tử đồng thời hoan hô lên đến rồi đến rồi vương luyện sư m i n h đến rồi thấy được à vị tiêu kỵ tuấn mã màu đen anh lãng bất phàm nam tử chính là vương luyện sư m i n h vương luyện sư m i n h dưới núi sông sáo không đủ nửa năm đã liều đến to như vậy danh hảo kiếm phong trổ đến chúng phái cúi đầu trước mắt danh liệt tinh thần bảng mười sáu vị là mười mấy năm qua chúng ta côn luân phái duy nhất nhất vị bài danh rét tới bách điều phong vương luyện dịch kiếm sư vương luyện cái danh hiệu này trước mắt đã như sống bên h a i thường ngày ra ngoài chúng ta cùng giang hồ thông đạo nói chuyện phiếm thời k h á c nghe đến bọn hắn theo như lời nói đ ể người đều là những tông môn khác người dù cho là cầm kiếm tứ đ ạ i tông mười hai tiểu tông chủ đề thường thường cũng là vây quanh thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi bộ bộ sinh liên bộ kiếm sinh hai người nhưng hiện nay sở hữu kiếm sĩ đồng đạo mở miệng tất đẳng dịch kiếm sư vương luyện bất kỳ người nào đề cập v ư ơ n l u y n sư h u n h tục danh đều không thể không nói lên một tiếng kính n g vương luyện sư huynh khi thật không hổ là ta côn luân phái hơn mười năm qua ưu tú nhất một vị đệ tử trước đây không lâu vừa đoạt được tông môn thi đấu thứ nhất dưới mắt xuống núi đã vì ta côn luân xông ra như thế danh hảo người người kính ngưỡng ta côn luân đệ tử chưa từng như thế phong quan qua vương luyện sư huynh phong độ phiên thiên nghi biểu bất phảm lại xuất thân giàu có tu vi bực này nhân trung tri long đơn giản trăm năm hiếm thấy so với ninh thiếu dương giang hải lưu hạng người mạnh hơn đ â u chỉ một bậc nếu có thể cùng vương luyện sư h u n h đem xuân một lần sư mội ta đời này không tiếc cần sư tỷ thục nữ thục nữ phó phiêu vũ một đoàn người rục ngựa thiên lên nhìn lấy cái kia vờn quanh tại núi côn luân đạo đông đảo đệ tử trên mặt tiểu dung mà triệu tuyết đan tựa hầu nghe đến mấy vị nữ lý sư mội lớn mật trực tiếp thổ lộ không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vương luyện ngược lại là vương luyện thần s á c cung dung bất vi sở động chỉ là thỉnh thoảng có người hô to lúc hướng phía những đệ tử kia khẽ gật đầu côn luân cứ việc chỉ có ngàn người nhưng nếu có thể đem cái này ngàn người trình hợp một thể cử chỉ như một tinh tu chiến trận có khả năng bạo phát đi ra chiến lược tuyệt đối tại phía xa triệu cựu châu ba ngàn hậm kỳ lân vệ phía trên lần này, vương luyện sư đệ danh h à o tại côn luân ở trong tất nhiên như mặt trời ban trưa tinh anh tiểu đội tổ kiến sự tình còn có ai dám không phục kim ô lôi trạch hai người cũng là hưng phấn không thôi vương luyện xuất thân bách đ i ị u phong chính là bách đ i ị u phong đệ tử trong đó lôi trạch năm đó càng từng dạy bảo qua vương luyện tu hành giờ phút này nhìn lại vương luyện đủ loại thành cựu hai mươi tuổi rết vào tinh thần, bảng không nói, càng đứng hàng tinh thần bảng người thứ mười sáu thuộc hai mươi vị trí đầu phạm chủ lại thêm chi hắn tại phong đế quốc hoàng cung sân đấu võ bên trong diễn luyện phi tiên kiếm thuật nhập tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh pháp nhãn cùng ước chiến tại nửa năm sau đem hy vọng của hắn đẩy lên tới trước nay chưa có đ ỉ n h phong phóng nhãn thiên hạ còn có cái nào cái trẻ tuổi võ giả không biết dịch kiếm sư vương luyện danh hảo suy nghĩ kỹ một chút lôi trạch lập tức ngẩng đầu đỡ ngực sinh lòng c ũ n g có vinh yên cảm giác bắt á điệu phong vương luyện về đến rồi côn luân chủ mạch hậu trích tinh nô thừa thiên giang hải lưu lữ phi ảnh bọn người hội tụ một đường trường môn còn chưa xuất q u a n a chưa như ta suy đoán không tệ trường môn không chỉ dự định mở khí hải càng phải tại khí hải mở thời khắc đem chân khí nhất cử hóa lỏng như dùng cái này suy tính chỉ sợ phải đợi đến tứ tông hội minh lúc mới có thể xuất quan lữ phi ảnh nói cái kia vương luyện sự tình nên như vậy c h ỗ chi phó phiêu vũ môn hạ xuất hiện như thế một tôn yêu n g h i ệ t hắn tất nhiên sẽ nhân cơ hội này trắng trợn tại côn luân bên trong khuyết trương sức ảnh hưởng của mình cầu được côn luân tất cả mọi người ủng hộ theo ta được biết nguyên bản ẩn ẩn bị chắc trầm lên kéo đi viết l ở n h â m thiên hành hai người gần đây tựa như tái khởi tâm tư liền ngay cả lúc trước đi theo các đông minh trung cùng tiến lùi hai vị trưởng lao đều có chút dục dịch như những người này lại lần nữa bị phó phiêu vũ lôi đi phó phiêu vũ tọa hạ tính cả tiểu nguyện đàng xa cùng hoa thiên âm thì có trọn vẹn bảy vị tinh thần chu thi Không nói. một hồi lâu thân là tôn vạn tinh thủ tịch đệ tử giang hải lưu mới chậm rãi mở miệng nói vương luyện cuối cùng còn chưa hoàn toàn trưởng thành hẳn nếu muốn nâng lên thủ cựu phái đại kỳ chờ hắn vào tuyệt thế lại nói còn các trường lao khác bọn hắn cho dù đầu nhập phó phiêu vũ một phương còn g i á m g quan minh chính đại cùng chúng ta côn luân chủ mạch đối đầu hay sao sư phó dưới mắt chính đang trùng kích tuyệt thế chỉ cần tuyệt thế một thành lại bằng vào côn luân thần kiếm mặc dù phó phiêu vũ phong khê sa hai người liên thủ đều chưa hẳn có thể cùng hắn chống đỡ cho đến lúc đó chiếm cư ưu thế vẫn là chúng ta côn luân chủ mạch tiến vào tuyệt thế nô thừa thiên tao mày nói chỉ sợ chắc c h ấ m n g uyên các đông minh chưa chắc sẽ trơ mắt nhìn lấy trưởng môn cầm côn luân thần kiếm lực á p phó phiêu vũ phong khê sa hai người môi hở răng l ạ n h đạo lý tin tưởng bọn họ hết sức rõ ràng hậu trích tinh lữ phi ảnh nhẹ gật đầu đây đúng là vấn đề lớn nhất chỗ côn luân phái cường giả tuyệt thế cũng không chỉ phó phiêu vũ phong khê sa hai cái giang hải lưu nhìn mấy vị trưởng lão một chút trầm mặc một lát đột nhiên nói một tiếng Trên thực thế, dịch kiếm sư vương luyện sở tác sở vương vi, luyện chúng côn luân tác tại ta phái môn à nói, có ích v hại, ta c ô luân phái tàng hơn 10 năm trước gặp lớn ách chưa hiện phong năm lớn đến nay, chưa từng quan qua. Ngự môn, kiếm trước tại t có gặp đây qua. kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái n h ư n g trong năm này đối chúng ta côn luân phái ước hiếp còn t h i ế u à, dù là tứ tông hội minh bọn hắn đáp ứng t h ư n g khoái còn không phải là bởi vì chúng ta côn luân phái thế yếu dưới mắt bách đ i ể u phong r a cái vương luyện dù là thuộc về thủ k i ự u phái một viên nhưng chúng quy là côn luân bên trong một p h ầ t tử chúng ta không phải ứng tạm thời mượn hắn trí lực trước tiên ở tứ tông hội minh bên trên bật hơi nhướng mạnh a ngươi lời nói này là ngươi chính mình ý tứ vẫn là tôn trưởng môn ý tứ giang hải lưu lắc đầu ta ta tình huống các ngươi minh bạch tương lai đến tinh thần chu thiên liền là cực hạn tuyệt thế vô vọng không thành tuyệt thế nói gì kế thừa côn luân đại nghiệp như thế kế sư phó qua đi côn luân phái để cho ai tới chấp trưởng bề ngoài h ả i đường sư mụa a nàng tại côn luân có lẽ không tệ nhưng so sánh chi vương luyện so với người trong thiên hạ như thế nào cái này lữ phi ảnh n ô thừa thiên hậu trích tinh ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết đáp lại ra sao có lẽ chúng ta không nên đem ánh mắt thả như vậy nhỏ hẹp biến số a hoàng phụ thành đứng vân tiêu phong c h i đ ỉ n h có thể rõ ràng nhìn thấy hơn ngoài mười dặm còn quân bách điệu phong hạ hoàn thành tiêu ngữ côn luân phái cuối cùng không phải hoàng phụ thành côn luân phái vân tiêu phong cũng không phải hắn hoàng phụ thành một người vân tiêu phong dù là hoàng phụ thành lập trường rõ ràng đứng bách điệu phong đối đ ị c h diện nhưng cuối cùng không dám phân liệt côn luân nếu không thế tất dẫn tới phó phiêu vũ tôn vạn tinh thậm chí các đông minh lôi đỉnh một kích côn luân phái không dung phân liệt đây là cái này ba phe thế lực chung nhận thức một khi côn luân phân liệt tôn tinh, phó phiêu vũ các đông minh chấp trưởng côn luân lại như thế nào bọn hán quyền trong tay khả năng còn chắc chấm viên bọn người dám trắng trận phân liệt côn luân thế tất bị ba nhà liên hợp khu chủ, dù là nội đấu lợi hại hơn nữa điểm này không thể nghi ngờ bởi vậy hoàng phủ thành không dám đem phân liệt tư tưởng truyền khắp vân tiêu phong đến mức vân tiêu phong chúng đệ tử hơn chín thành tán thành côn luân phái trình độ cao hơn vân tiêu phong mà dưới mắt vương luyện lấy côn luân phái anh hùng tư thái trở về côn luân tất nhiên là đưa tới sở hữu côn luân đệ tử v â xem dù là vân tiêu phong bên trong ngoại trừ giải rác một số hoàng phủ thành tử trung p h n tử cũng là n h o n h o chạy tới bách điệu phong phương hướng muốn thấy dịch kiếm sư vương quá n h a n h chắc trầm viên n g c h ủ l i ề n kia h cách ô n nào g có t ế n hành ngăn chặn、a. Nếu thật mặc cho mặc vương luyện dạng này trưởng t h à n h tiếp một khi hắn vấn đỉnh tuyệt thế bằng vào hắn thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới côn luân trên dưới ai còn chế được hắn hoàng phủ thành sau lưng hà hồi thủ trầm giọng nói vấn đỉnh tuyệt thế hoàng phủ thành thở dài một hơi tôn vạn tinh đã đang trùng kích tuyệt thế chi cảnh mà lại lấy hắn nội t ì n h vấn đỉnh tuyệt thế không khó đến lúc đó tay hắn cầm côn luân thần kiếm chứ hẳn không thể đối kháng vương luyện tuyệt thế chi cảnh thiên nhân hợp nhất chỉ là như cái kia vương luyện thật sự vấn đỉnh tuyệt thế nó hậu quả đem so với trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn h ơ nhiều n Ừm, ngươi chớ có đã quên chắc chấm y ê n một mực đánh phó phiêu vũ chủ ý nguyên nhân thực sự nguyên nhân thực sự hà hồi thủ n ă o nao ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức biến đổi tiên quang châu chính là tiên quang châu hoàng phủ thành thận nặng nhẹ gật đầu tiên quang châu chính là giúp người đột phá cực hạn đỉnh tiêm trí bảo nhập vi đại thành bách mạch câu thông cấp cường giả nếu có thể luyện hóa tiên quang châu thành tựu tuyệt thế dễ như chở bàn tay mà như một vị lãnh ngộ thiên nhân hợp nhất mở khí hải chân khí hóa lòng cường giả tuyệt thế mượn nhờ tiên quang châu trí lực đem có thể trong nháy mắt vượt qua bước đầu tiên tích lũy đạt đến tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh một khi vương luyện thành tựu tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh lại bằng vào hắn thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới tuyệt thế trên bảng hắn đều đem trên bảng nổi danh đến lúc đó côn luân trên t h giới còn có ai có thể làm gì được hắn l ử a phần cái này cái này cũng chưa tính bếp bắt nhất bếp bắt nhất chính là tôn vạn tinh hoàng phủ thành nhìn lấy côn luân chủ mạch phương hướng lo lắng nói tôn vạn tinh như sau khi xuất quan biết được vương luyện tại hạ núi lửa năm không ngờ xông lên tinh thần bảng mười sáu vị có lẽ sẽ tăng lớn đối bách điệu phong chèn ép cường độ nhưng càng lớn khả năng hắn sẽ buông tha cho đối phó phiêu vũ nhàm bảo cùng phó phiêu vũ nắm tay nói cùng dốc hết toàn lực bồi dưỡng vương luyện đem vương luyện bồi dưỡng thành như bạch thanh kiếm phái bạch vô hận trung hương c h i chủ cái này hắn bỏ được từ bỏ bản thân thân là côn luân trưởng môn quyền lợi hoàng phủ thành nhẹ gật đầu tôn v ă n tinh có cái này quyết đoán hà hồi thủ trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao một hồi lâu hắn mới thưa d ạ ả n nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sư phó căn cứ trước mắt cục diện đến xem phó phiêu vũ một mạch bách điệu phong có vương luyện tại mà chỉ cần vương luyện không chết bách điệu phong thậm chí côn luân ph ngay chỗ hoàng phủ r a những trong năm này đi theo trác gia mặc dù đến không ít lợi ích nhưng đầu to nhưng vẫn bị trác gia sở chếm i cứ dưới mắt vậy là người vân tiêu phong phong chủ như côn luân cuộc khởi bằng vào phong chủ c h i vị lấy được lợi ích chưa c h ắ c lại so với hiện tại ít hơn bao nhiêu sao không như chương một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu tiết lộ bách điệu phong bên trên náo nhiệt ba ngày rốt cục dần dần hạ màn kết thúc vương luyện sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo bất quá cùng trước k ê u b á c h điệu phong sinh hoạt so sánh khác biệt duy nhất chính là hắn nhiều một người đệ tử lang h ư một cái để hắn cực không bất lo đệ tử. kim ô thuyết pháp trên thực tế đã cực kỳ hàm s ú c trên thực tế khi vương luyện chân chính tự mình dạy bảo lăng hư lúc mới khác sâu minh bạch lăng hư tính tình khó mà bảo đảm đến trình độ nào giả chết vô lại vừa khóc vừa gào đủ loại thủ đoạn nhìn mãi quen mắt mỗi lần ban đêm thời khắc càng là tìm kiếm nghĩ cách như toan thoát đi cô luân vương luyện lần thứ nhất phát hiện dạy bảo một người đệ tử đúng là gian nan như vậy so với hắn tu hành kiếm thuật đến vất vả mấy lần không thôi nhưng hết lần này tới lần khác bản thân hắn tuổi tác không lớn lại chưa dạy bảo qua đệ tử đối mặt đệ tử ngàn m ư ớ n hắn không cách nào có càng dễ làm hơn pháp chấn nhiếp l lấy hà khắc chi pháp trọng trách như thế cứ việc để lăng hư một số mặt ngoài vô lại thủ đoạn che giấu nhưng hắn trong mắt lại là hiện ra hận ý ở trong mắt lăng hư hận ý diễn sinh ở giữa vương luyện trong lòng lần thứ nhất hoài nghi để hắn trở thành huyền thiên kiếm chủ phải trang thuộc về chính xác lựa chọn vương luyện có cái hồng môn đệ tử đến đây t ì m ngươi ngay tại n g o à i viện nói là từng cùng ngươi kể vai chiến đấu một vị cố nhân một ngày này vương luyện chính trách phạt lăng hư tu hành bất lợi lôi t r ạ c từ đệ tử tự ngoài viện đi đến hắn nhìn thoáng qua bị phạt bên trong lăng hư cũng không nói cái gì vương l u y n cái này đệ tử hắn một ngoại nhân cũng không dễ làm nhiều đánh giá hồng môn đệ tử k ầ vai chiến đấu cố nhân vương luyện nghĩ tới điều gì đối ngoài cửa một vị người hầu đệ tử nói mời nàng tiến đến rất nhanh một vị một thân trang phục nhìn qua có chút lợi thoải mái nữ tử bị người hầu đệ tử dẫn vào việc lạc lý mộc tuyết nhìn thấy nữ tử này vương luyện nhận ra được lý mộc tuyết tại vương luyện trên người đánh giá một chút lại lần nữa gặp nhau thần s ắ c lại là có chút phức tạp vương luyện ta cũng không từng tìm nhầm người đi chưa từng vương luyện nói nhìn thoáng qua một bên lôi trạch lôi trạch sư huynh ta có việc muốn cùng vị cô nương này đơn độc nói chuyện không sao ta cũng là thấy được nàng khắp nơi ngay ngó ngươi thuận tiện mang nàng tới lôi trạch nói một tiếng quay người rời đi kiếm tạm thời không thể cho ngươi vương luyện nói thẳng vì sao ngươi cũng đừng quên ngươi năm đó có từng đã đáp ứng ta đem huyền thiên kiếm cho ta nghiên cứu nửa tháng lý m ộ c tuyết vội vàng truy vấn huyền thiên kiếm mà trong sân nghe được hai người nói chuyện với nhau lăng hư phảng phất nghĩ tới điều gì thông suốt chấn động hắn biến hoa rất nhỏ lập tức bị vương luyện phát giác bất quá cân nhắc đến lăng hư cuối cùng muốn trở thành huyền thiên kiếm kiếm chủ hắn cũng không có tận lực dầu diếm chỉ là nói một tiếng nhập trong thư phòng lại nói, nói xong chuyển hướng lăng hư thần sắc dần dần lệ ba ngày sau k i ế m thuật của ngươi vẫn không thể đạt tới ta hài lòng trình độ ngay tại thiên khuyết nham bên trên chạm thời gian một nén nhang thiên khuyết nham đây chính là đ ộ t hiện tại bách điệu phong trên vách đá nguy hiểm nhất một khối nham thạch ta ta hội ngã chết l a n g hư trong mắt tràn đầy sợ hãi kết thúc không thành mục tiêu của ta ngã chết lại gì ta vừa vặn lại thu một đệ tử vương luyện nhàn nhạt đáp lại l a n g hư vô lại tính cách nhất định hắn không thể đối nó hảo ngôn khuyết bảo nếu không hắn sẽ chỉ đánh rắn bên trên côn được một tấc lại muôn tiến một thước không ta không cần làm đệ tử của ngươi để cho ta trở về để cho ta trở về ta muốn đi tìm cha mẹ ta không phải do ngươi một bên lý mộ tuyết không rõ ràng cho lắm lại liên tưởng đến vương luyện tại thiên phong d ã y núi đại khai sắt giới lúc này quá to vương luyện ngươi muốn làm gì ngươi thân là côn luân đệ tử trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao sao có thể làm ra như thế phát rộ sự tình cái này linh tục người vẫn chỉ là một đứa bé ngươi có thể nào đối với hắn như thế nhận tâm trả tấn giúp ta một chút vị này hồng môn nữ hiệp giúp ta một chút hắn là ác ma bọn hắn tất cả mọi người là ác ma không cho phép ta ăn cơm không cho phép ta đi ngủ ta có một chút xíu sự không có làm tốt liền sẽ đổi lấy bọn hắn đánh chửi hiện tại hắn càng là muốn đem ta ném đến thiên khuyết nham đi lên cái này là muốn đưa ta vào chỗ chết nữ hiệp ta biết các ngươi hồng môn đại hiệp nhất trưởng nghĩa các ngươi là trên đời này người tốt nhất nam đó hồng môn môn chủ đại nhân đưa cho chúng ta linh tộc vô số trợ giúp van cầu ngươi xin thương xót cứu cứu ta đi nhìn thấy lý mộ tuyết tựa hồ tương đối tốt nói chuyện lập tức làm bộ đáng thương hô to lên đang khi nói chuyện rơi lệ không ngừng nhìn qua vô cùng thê thảm yên tâm ta tuyệt sẽ không để bọn hắn ngược đãi ngươi lý mộc tuyết nhìn lấy rõ ràng còn là một đứa bé lang hư như thế bị khuất đáng thương lập tức động lòng chắc cẩn vội vàng bảo đảm nói ta giao hấn đệ tử của ta có liên quan gì tới ngươi vương luyện cao mày nói hắn không cần đoán liền có thể biết lang hư tất nhiên là đang diễn trò ta không phải đệ tử của ngươi ta là bị ngươi lừa gạt tới sớm biết ngươi hội ngược đãi như vậy ta ta căn bản sẽ không cùng ngươi về tới đây nhận các ngươi giam c ẩ m nữ hiệp mau cứu ta ngàn vạn đừng bỏ lại ta mặc kệ a ta biết các ngươi hồng môn nữ hiệp dũng cảm nhất chính trực lang hư vừa nói chuyện một bên hoảng sợ e ngại chạy đến lý mộc tuyết bên cạnh thân ôm nàng ông quẩn cực kỳ đáng thương vương luyện ngươi có nghe r õ không d ư a hái xanh không n g ọ t đã hắn không nguyện ý trở thành đệ tử của ngươi ngươi cần gì phải ép buộc lý mộc tuyết tiến lên một bước bảo vệ lăng hư nghĩa chính ngôn từ quát o ta côn luân sự không cần đến ngươi khoa tay một chân t ố ấ t ước định ban đầu ta cũng không có vi phạm ý tứ bất quá ngươi muốn đem kiếm mang đi còn cần lại chờ một đoạn thời gian vương luyện đang khi nói chuyện nhìn thoáng qua lăng hư chỉ phải đợi cái này bất thành khí đệ tử đạt được huyền thiên kiếm tán thành mới được không muốn lý tỉ, tỉ tuyệt đối không nên mắc lửa hắn là ác ma hắn là hất lên ra người ác ma hắn căn bản là muốn chiếm lấy huyền thiên kiếm không có ý định đem cái này thanh khí giao cho ngươi ngươi mau đem hồng môn đại hiệp mời đến chỉ có đại hiệp đích thân đến phương có thể hàng phục các ma này mới có thể áp chế phá âm mưu của hắn không tốt dưới mắt ta phá vỡ âm mưu của hắn hắn nhất định sẽ muốn giết người diệt khẩu lý tỷ tỷ ngươi trước ở chỗ này ngăn lại hắn ta cái này liền xuống núi tiến về hồng môn giúp ngươi cầu viện nói xong hắn căn bản không cho lý một u y ế t cơ hội nói chuyện cú sốc lấy phảng phất đào mệnh hướng phía dưới núi bỏ chạy dừng lại vương luyện hét lớn một tiếng. vương luyện ngươi thật chẳng lẽ muốn muốn mạnh mẽ đem người lưu lại mới được lý mộc tuyết thân hình thoát một cái ngăn ở vương luyện trước người ngu xuẩn ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tiểu tử này căn bản chính là nói bậy nói bạ a vương luyện nghiêm nghị gian dạy á c h nghe hắn vừa nói như thế lý mộc tuyết lập tức cảm giác lăng hư biểu hiện quả thật có chút k h o a trương cũng chỉ có loại người như ngươi mới có thể bị một cái còn vị thành niên linh tộc người lợi dụng vương luyện nói xong thân hình l o ạ lên vòng qua lý mộc tuyết hướng phía lăng hư đuổi theo không được vô luận như thế nào ngươi không thể ngược đ ạ i hắn người n h ư lăng hư thật sự không nguyện ý trở thành đệ tử của ngươi ngươi cần gì phải ép buộc húng chi đối phương vẫn chỉ là một đứa bé lý m ộ c tuyết nói theo sát lấy đuổi theo lại nói lăng hư nắm lấy cơ hội hắn thần s á c thông thông hướng phía viện lạc bên ngoài chạy tới hắn thấy có hồng môn đại hiệp đệ tử ngăn lại vương luyện đây là hắn chạy trốn cơ hội ngàn năm một giờ loại cơ hội này nhất định phải bắt lấy bởi vậy toàn lực chạy ra vương luyện viện lạc về sau hắn không có chút gì do dự hướng thẳng đến bách điều phong hạ chạy như bay thậm chí, không khỏi bị bách điều phong đệ tử khác phát hiện ngăn lại hắn căn bản là chưa từng đi đại lộ mà là hướng phía tiểu phì chạy mà đi trong c h ư ớ c mắt xông vào một bên trong rừng cây bất quá hắn ở trong rừng cây xuyên qua không đến một lát sau lưng đã t r u y ề n đến vương luyện có chút thanh âm lạnh lùng đứng lại cho ta hồng môn hiệp nữ làm sao nhanh như vậy liền bại cũng quá vô dụng đi còn nói là hồng môn đại hiệp đệ tử đơn giản mất đi hồng môn mặt l a n g hư trong lòng mắng to lấy đồng thời hoảng sợ hướng sau lưng nhìn một cái sợ vương luyện truy kích mà tới nhưng cứ như vậy lệnh ra đầu chưa từng thấy rõ ràng phía trước nói đường trong chốc lát hắn đã cùng phía trước một vị thần sắc có chút ưu ám nam tử đụng cái đấy c i lòng hôn trướng bị người đụng chúng dù là nam tử trước tiên kích phát chân khí hộ thể lông tóc không tổn hao gì nhưng v ẫ n đ ể trong lòng của hắn tức giận tiểu tử ngươi lang hư bị người ngăn lại vốn cho là mình t hai kiếp khó thoát cần biết toàn bộ bách điệu phong tất cả mọi người là đứng vương luyện phía bên nào lấy vương luyện như thiên lôi sai đ â u đánh đó nhưng khi thấy phía trước mình nam tử này tựa hồ cũng không phải là hắn nhìn thấy qua bất kỳ người nào mà là một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ lúc lập tức phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng lấy ngựa chết làm ngựa sống cầu khẩn nói đại hiệp văn cầu ngươi giúp ta ngăn lại hắn hắn là ác ma hắn muốn giết ta ừng nam tử vốn định một cái tắt đem lăng hư đ á n h bay bất quá khi hắn nhìn thấy truy kích lăng hư mà đến vương luyện cùng lăng hư trong miệng cầu khẩn chi ngôn lúc lại là cải biến tâm tư ngăn lại hắn ác ma ta nhớ được hắn nhưng là bách điệu phong bên trên tiếng t â m lừng lây anh hùng làm sao biến thành ác ma hắn là ác ma hất lên ra người ác ma trên thực tế vào hôm nay trước kia ta đều cảm thấy hắn mặc dù hung ác nhưng không tính người xấu nhưng ngay tại vừa rồi Ta r ố nếu thấy như không phải là bởi vì hôm nay bị ta biết được bí mật của hắn ta mãi mãi cũng sẽ không hiểu chân tướng sự tình thậm chí sau này bị hắn tuần phục còn sẽ trở thành trong tay hắn áp đậu chi kiếm bị hắn cầm tới đối phó linh tộc lăng hư lời còn chưa dứt nam tử trung niên trong mắt đột nhiên bắn ra hoảng sợ tinh quang một thanh tiến lên nắm lấy lăng hư b ả vai ngươi nói cái gì huyền thiên kiếm tại trên tay hắn huyền tiên h chính là hắn giết thiên phong trong dãy núi c ư ớ p đ o ạ t huyền thiên kiếm người thần bị kia chính là hắn nam tử kích động trong lòng k h ô n g chế không nổi tự thân l ự c đạo b ó p đau nhức lăng hư b ả vai lập tức để lăng hư phát ra thê lương thét lên dương sư huynh ngươi muốn làm gì vùng xuống lăng hư truy kích mà tới vương luyện xa xa thấy cảnh này lập tức hét lớn một tiếng ngăn lại lăng hư tựa như trung niên nam tử không là người khác c h v v v lang hư bị dương kiếm tâm tóm đến vai đau đớn không nớt chỗ nào quan tâm được cái khác nhất thời liên tục gọi ứng được dương kiếm tâm nói xong nắm lấy lang hư nhìn cấp tốc mà tới vương luyện trên mặt thay đổi lúc trước tối tâm sát mặt trái lại trên mặt mang theo nụ cười nói vương luyện sư đệ ta xem ngươi tựa hồ đang truy cái này linh tộc t i ể u tử vì lẽ đó ra tay giúp ngươi đem bắt giữ hắn g i a o qua ngươi xử trí vương luyện liếc mắt nhìn tựa hồ cũng không đại bệnh l a n g hư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm quay về dương kiếm tâm lễ phép tính c h ấ p tay làm phiền dương sư huynh không sao không sao hắn nhưng mà trộm món đồ gì ngươi kiểm tra một chút còn có ở hay không không có lăng hư là đệ tử ta bất quá tính tình bất hảo khuyết thiếu quản giáo thôi n h ộ m đại sư huynh cười chê rồi ta này liền đem hắ Đi t vương luyện đều là ngươi nếu như không phải sự xuất hiện của ngươi tông môn thi đấu bên trong phó phiêu vũ tuyệt đối muốn hướng về ta khuất phục ngoan ngoan đem những kia kiếm thuật toàn bộ truyền thụ cho ta liền ngay cả ngươi dùng những kia có thể làm cho tu vi tăng nhanh như gió thiên tài địa bảo cũng đều là của ta có thể cũng là bởi vì ngươi nhựa phó phiêu vũ lao g i ả này có tân lựa chọn trực tiếp đem ta dương kiếm tâm vô tình ném đến bên cạnh đủ loại hàng đầu linh ngược tận hết sức lực dùng ở trên thân thể ngươi lúc này mới nhựa ngươi tại ngăn ngắn không tới một năm bên trong tu vi t ă n g v ọ t cho tới trở thành tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu c ứ n g giả tất cả những thứ này nguyên bản đều nên là của ta bách điệu phong anh hùng là ta tinh thần bảng người thứ mười sáu vang danh người trong thiên hạ cũng có thể là ta đều là ngươi cướp giật thuộc về ta tất cả dương kiếm tâm trong lòng oán hận cực sâu nhìn phía vương luyện biến mất phương hướng sắc mặt dần dần nanh áp và Ta dương kiếm tâm trở thành bách đ i ị u phong đại đệ tử tới nay mười mấy năm cho tới nay vì bách đ i ị u phong phát triển cần cụ nhưng cuối cùng nhưng là đổi lấy một kết cục như vậy nếu đã ngơi ư bất nhân trước thì trách ta bất nghĩa ở phía sau rồi dương kiếm tâm đoán nghiệm cực sâu rơi xuống bách đ i ị u phong càng nhắm chiêu dương phong mà đi chiêu dương phong chắc chấm viên trong sân nghe được chắc đông lai báo cáo hắn không khỏi có chút không ngờ dương kiếm tâm người này ta tựa hồ có hơi ấn tượng là bách địa phong lúc trước đại đệ tử nghĩ thầm chắc chấm viên hơi hơi ngồi thẳng một ít một cái thành sự không đủ bại sự có thừa rắc rưởi hắn có thể có chuyện quan trọng gì phong chủ ta nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ chân thật có chuyện gì hắn trung quy là phó phiêu vũ cái thứ nhất đệ tử đi theo phó phiêu vũ bên người mười mấy năm có lẽ thật nắm giữ bí mật gì trong khoảng thời gian này bởi vì vương luyện d u y ê n cớ dương kiếm tâm cơ hồ bị hoàn toàn bài xích tại bách điệu phong vòng tròn ở ngoài tất nhiên tâm sinh oán hận nói không chắc muốn sứt đầu mẹ c h á n chúng ta không ngại nghe một chút lời của hắn nói nữa được nhượng hắn đi vào chắc trầm n g u y ê n nói một tiếng rất nhanh dương kiếm tâm đã tại đệ tử dưới sự lãnh đạo xuất hiện ở chắc trầm viên trong thư phòng cứ việc chắc trầm viên bản thân đối với dương kiếm tâm xem thường nhưng chân chính đối mặt hắn lúc hắn vẫn là lộ làm ra một bộ hiền lành hòa ái răng dấp hóa ra là dương kiếm tâm dương hiền chất mời ngồi mời ngồi đi về đông cho dương hiền chất dân g trả hiếm thấy dương hiền chất có thể chủ động đến ta chiêu dương phong đến thực sự là khách quý à. đa tại chắc phong chủ nhìn thấy chắc trầm nguyên một vị cường g i ả tuyệt thế đối xử chính mình lại có thể như thế hiền lành dương kiếm tâm rất có một loại thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác dương hiền chất không biết ngươi tới đây có chuyện gì quan trọng là vì gần cuối nha đầu đến sao sư phụ của ngươi phó phiêu vũ đối với gần cuối nha đầu hiển nhiên rất có thành kiến Ta nếu thật tới nha nếu nhượng gần cuối đầu gà tới các ngươi cuối đầu sự gà các bởi á cái cách c chẳng cho h phong phải khổ. nhỏ nhìn điều đi, kia Với nàng nàng là làm m bị tư từ lớn làm nước nhẫn tâm đem chính mình sư sao s phụ, ta tâm tử đẩy vào đem đệ đẩy ô lửa bóng bên trong? Bởi trong. vậy trong khoảng thời gian này ta không cho phép nàng lại tùy tiện đến bách điệu phong tìm ngươi cũng là vì nàng an nguy suy nghĩ hy vọng ngươi có thể hiểu được trên thực tế đối với tại hai người các ngươi sự t ì n h ta cái này làm sư phụ đồng thời không phản đối dù sao những này chính là nhân tri thường tình chắc chấm lên lời còn chưa dứt dương kiêm tâm đã không nhịn được kích động đứng lên chất phong chủ ngươi nói chính là chân thận n g ư ơ i chân thật không phản đối ta cùng gần cuối cùng nhau đây là tự nhiên chỉ cần gần cuối nha đầu chính mình n g u y ệ n ý ta tự mình sẽ không nói đến bán cái chứ không tại nàng thành hôn này còn có thể vì hắn chưa kết hôn trượng phu đưa lên một phần quà tặng chắc t r ầ m yên mỉm cười nói đồng thời bưng trả phẩm một cái quà tặng dương kiếm tâm nghe được chắc t r ầ m yên nói dĩ nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa nếu đã chắc phong chủ đáp ứng ta cùng gần cuối việc kết hôn đồng thời nguyện làm ta dâng lên một phần quà tặng như thế ta tự nhiên cũng không thể để cho chắc phong chủ thất vọng ta tự nhiên cũng dâng một tin tức lấy hiện ra ta dương kiếm tâm yêu cầu lấy gần cuối tri tâm chắc t r ầ m viên trong mắt lóe ra một chút xem thường liền dương kiếm tâm loại này tâm tính là người hắn chiêu dương phong làm sao để mắt trung pin là vẫn sinh sống ở phó phiêu vũ dưới cánh chim chim non lòng dạ thực sự quá kém chẳng trách bị giang gần cuối say đắm được thần hồn điên đạo còn không tự biết t h ầ m nghĩ chắc t r ầ m viên nụ cười trên mặt mà lại càng ngày càng ôn hòa lên há không biết là tin tức gì lẽ nào cùng phó phiêu vũ phong chủ có quan hệ phó phiêu vũ danh tự này n h ộ dương kiếm tâm sắc mặt hơi có chút dị dạng nhưng rất nhanh cái kêu một chút dị dạng đã bị ép xuống tiếng nói của hắn hơi trầm giọng nói trên thực tế đối với chắc phong chủ mà nói bách đ i ể u phong đến bây giờ đối với người uy hiếp to lớn nhất cũng không phải là sư phụ của ta phó phiêu vũ mà là tại tông môn thi đấu đến đoạt được đệ nhất vương luyện chứ ta này một tin tức cùng vương luyện có quan hệ nếu là chắc phong chủ xử lý thỏa đáng đủ khiến vương luyện bị thiên hạ mấy đại phái liên thủ mà công này vương luyện nguyên vốn có chút hứng hở chắc trầm viên nghe được dương kiếm tâm nói nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn ngươi là nói chân thật không sai dương kiếm tâm khẽ gật đầu được chắc trầm viên không chút do dự vung tay lên nói dương kiếm tâm hiện chất như lời ngươi nói tin tức là chân thật nó thật có thể lệnh vương luyện bị mấy đại phái liên thủ công này ta có thể vì ngươi làm chủ chỉ cần gần cuối n h a đầu đồng ý cùng với ngươi bốn tông hội mình vừa kết thúc ta sẽ vì các ngươi hai người chủ trì h ô n lễ đem gần cuối n h a đầu gả cho ngươi bất luận người nào đều không thể ngăn cản dương kiếm tâm lấy ra tin tức này đến mục đích không chính là vì giang gần cuối được chắc t r ầ m viên hứa hẹn hắn lúc này đ ạ i hỉ đa tạ trác sư thúc cho tới giang gần cuối đến cùng hội sẽ không đồng ý gả cho hắn hắn căn bản cũng không có suy xét dưới cái nhìn của hắn bỏ qua một bên những nhân tố khác giang gần cuối cùng hắn căn bản là hai bên tình nguyện chẳng qua bị các loại ngoại lực cản trở thôi không cần cám ơn ta chỉ cần tin tức của ngươi có loại này phất lượng yên tâm chắc phong chủ không biết ngươi có từng nghe nói qua mấy tháng trước phát sinh tại giang liệu thị ở ngoài thiên phong sơn mạch bên trong cái kia chuyện lớn thiên phong sơn mạch thiên phong thánh điện xuất thế việc sao có người nói bởi vì địa mạch biến động thiên phong thánh điện hiện hiện huyền thiên kiếm xuất thế vô số cường giả dồn dập đi tới tranh cướp huyền thiên kiếm quy chủ hỗn chiến trong đó ngã xuống cường giả nhiều vô số kệ cuối cùng huyền thiên kiếm lại bị một cái kiếm thuật tuyệt luân cường giả bí ẩn mà được chắc trầm biên nói trong lòng đột nhiên động một cái có thể trở thành là chủ nhà họ chát đứng hàng chiêu dương phong phong chủ hắn tư duy vận tốc quay nhanh chóng biết bao bị dương kiếm tâm như thế vừa để tỉnh đã nhưng thoáng nghĩ đến dương kiếm tâm ngôn ngữ chỉ nhất thời cả k i n h nói ngươi là nói cái kia cuối cùng đoạt được huyền thiên kiếm cường giả bí ẩn là bách điệu phong vương luyện trừ r a vương luyện còn có thể là ai vương luyện thiên phong sơn mạch vị kia đoạt được huyền thiên kiếm cường giả bí ẩn lại có thể là vương l u y n chắc chấm viên có chút khó mà tin nổi đúng là bên cạnh chắc đông lai nhưng là một bộ bỗng nhiên tỉnh lộ giám dấp thiên nhân hợp nhất kha kha ta cũng kỳ quái trong thiên hạ có thể tại khí hành chu thiên giai đoạn tu thành thiên nhân hợp nhất người có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu có thể nào tùy tiện đi ra một vị cường giả liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới điểm này chính là tối cường mạnh mẽ chứng cứ nhìn răng dấp thiên phong sơn mạch người bí ẩn kia trừ vương luyện r a không còn có thể là ai khác nói đến đây hà nội tiếp lấy lệnh nợ nụ cười huyền thiên kiếm chính là linh tộc thanh khí ngàn năm trước vẫn cung phụng tại linh tộc trong đó là linh tộc bảo quản rồi sau đó bị thiên phong thượng nhân trộm đợi được thế nhân biết được huyền thiên kiếm bị thiên phong thượng nhân mà đến lúc thiên phong thượng nhân một thân tu vi đã đạt siêu phàm nhập thành cảnh giới dù cho linh tộc thế lớn, cũng không dám cùng một vị siêu phàm nhập thánh người l à địch mãi mới trở đến lúc đến lúc sau dịch vân núi xuất thế bước vào thánh cảnh thiên phong thượng nhân tục chuyển cũng đã phi thăng tiên l i giới liên đối huyền thiên kiếm cũng tung tích không rõ linh tộc trên giới vẫn coi đây là đại h ậ n trước mắt huyền thiên kiếm đ ứ ra rơi xuống vương luyện trên tay ta ngược lại m u ố n biết linh tộc trên giới có thể hay không giảng hòa huyền thiên kiếm can hệ trọng đại linh tộc trên giới chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ bất quá này không phải trọng điểm chắc chấm biên trong mắt sạch chân l o i lên trọng điểm ở chỗ muốn huyền thiên kiếm người cũng không chỉ linh tộc nhất mạch trên thực tế ta vẫn thật tò mò cái kia vương luyện tuy rằng tu v i đột phá có thể từ chân khí thành công đến khí hành chu thiên cũng tiêu tốn hơn nửa năm thời gian dùng cái gì sau đó tại ngăn ngắn mấy tháng bên trong liền từ khí hành chu thiên cảnh tăng nhanh như gió cho đến mở ra toàn thân khiếu huyện vô cùng tinh thần chu thiên huyền thiên kiếm bên cạnh dương kiếm tâm hô hấp đ ỗ n g nhiên hơi ngưng lại c h ừ huyền thiên kiếm ra không còn có thể là ai khác cần biết năm đó thiên phong thượng nhân cũng là bởi vì được huyền thiên kiếm do đó siêu phàm n h ậ p thánh bước vào nhân gia đình uy áp thiên h ạ chắc chấm b ê n thận trọng gật gật đầu mà dương kiếm tâm vào lúc này trong lòng nhưng là âm thầm sớm biết huyền thiên kiếm có bực này đi lực hắn liền nên đem tin tức gần dấu tiếp nắm lấy cơ hội đem huyền thiên kiếm đánh cắp nếu có thể đánh cắp huyền thiên kiếm mượn huyền thiên kiếm này huyền d i ệ u để bản thân sử dụng bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới thiên hạ to lớn hắn đều có thể đi mà hắn muốn cùng giang gần c u ố i cùng nhau côn luân trên giới lại còn có ai dám ngăn t r ở hắn phó phiêu vũ chắc trầm n g u y ê n dù cho mười cái cường giả tuyệt thế gặp lại đều không phải siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đối thủ tựu tại dương kiếm tâm trong lòng âm thầm hối hận bên trong bên cạnh chắc trầm liên nhưng t h o n g ra tay rồi và chắc t r ầ n viên một trưởng đánh ra dương kiếm tâm căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trực tiếp bị trúng mục tiêu tâm mạch tại chỗ một ngụm máu tươi phun hạt ra chương một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi tám d i ệ t khẩu suy máu tươi phun ra dương kiếm tâm cả người bị oanh bay rớt ra ngoài suýt nữa muốn ném ra thư phòng mà chắc đông lai cũng là trong nháy mắt minh bạch chắc t r ầ n viên xuất thủ mục đích vung mạnh tay lên cửa thư phòng lập tức qua y bế ngay sau đó hắn cũng là theo chân xuất thủ xinh xinh đem nện đi ra g ư ờ n g kiếm tâm tiếp được phòng ngừa hắn đánh vỡ cửa sổ làm ra đậu tĩnh chắc phong chủ、người. dương kiếm tâm trung quy là khí hành chu thiên cương giả bị một trưởng chấn vỡ tâm mạch vỡ ơ y mà cũng không tại chỗ tử vong hắn mắt trợn tròn nhìn lấy chắc trầm uyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin huyền tiên h kiếm tin tức không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ tốt cảm tạ ngươi đem tin tức này mang cho chúng ta hiện tại nhiệm vụ của ngươi hoàn thành an tâm đi đi chắc trầm uyên nhìn lấy hơi thở mong manh đã mạng sống như treo trên sợi tóc dương kiếm tâm trong mắt mang theo mỉm cười vì cái gì chúng ta không phải hẳn là cùng trên một cái thuyền dương kiếm tâm để chắc trầm uyên chắc đông lai lướt nhau đồng thời、cười. cuối cùng chắc đông lai cười nói người nói cho ngươi biết trên thực tế giang mộ nha đầu kia từ trước đến nay đ ư u thuận nghe lời trở thành phong chủ đệ tử sau không có cầu qua phong chủ bất cứ chuyện gì nhưng nửa năm trước vẫn là nhịn không được hướng phong chủ khẩn cầu một ngày kia nếu chúng ta chiêu dương phong hủy diệt bách đ ị u phong hy vọng phong chủ có thể lưu thủ không nên giết ngươi nghe được chắc đông lai dương kiếm tâm đồng tử có chút một trường trên mặt vẻ không cam l ò n g cũng là thư h o á n một số tựa hồ có thể nghe được giang mộ vì chính mình cầu tình mặc dù bỏ mình đều chết cũng không tiếc nhưng ngay sau đó chắc đông lai lời nói lại là để dương kiếm tâm cơ hồ điên cuồng ngươi thật cho là giang mộ nha đầu thực tình thích ngươi a ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì không có phó phiêu vũ che chở ngươi ngươi có thể tại côn luân phái sinh hoạt như vậy an nhàn nàng căn bản chính là thụ ta mệnh lệnh an bài tại bên cạnh ngươi dùng để châm gọi ngươi cùng phó phiêu vũ quan hệ một con cờ nhưng dù là như thế mộ nha đầu cũng không chỉ một lần cùng ta phản ứng qua nàng đối ngươi ngu xuẩn đã nhẫn m ạ i đến thực hạn nàng sở dĩ để cho ta tại hủy diệt bách điều phong s a u lưu lại tính mạng của ngươi ngươi cho rằng là muốn đối với ngươi mở một mặt lưới nàng là muốn tự tay giết ngươi diễn sát ngươi cái này để cho nàng nhìn lên một cái đều buồn nôn kẻ đáng thương ha ha, ha. Không. không không phải như vậy mộ nhi làm sao lại đối với ta như vậy không phải như vậy tuyệt không phải như vậy ngươi g ạ ta t ngươi ngươi đ a n g g ạ ta t dương kiếm tâm thần sắc dữ tợn hô to máu tơi ư từng ngụm t ự trong miệng hắn tuôn ra nhìn qua chật vật thê thảm tới cực điểm lừa ngươi ngươi một người chết ta có cần phải lừa ngươi chắc đông lai nói vẫn là một mặt tiếc đ ố i đáng tiếc nha đầu kia một tí kẹo như thế yêu cầu nho nhỏ chúng ta sợ là đều không thể để cho nàng đạt được c ơ c muốn không dương kiếm tâm phát ra cuối cùng tuyệt vọng kêu thảm ngay sau đó không cam lòng thanh em im mặt mà rừng sinh mệnh khí tức từ hắm trên người cấp tốc đi xa Chôn, đừng cho người biết được. Huyền thiên kiếm tin tức chúng Chắc Huyền Thiên thời không thể đừng người tin ngoài. Nguyên biết Kiếm tiết ta tạm Trầm trầm Ta ra lộ dương kiếm tâm mặc dù là bách điệu phong nhân vở ở tờ d â u d ị a nhưng chúng quy là bách điệu phong đại sư m u n h mất tích một ngày hai ngày không có người hội lưu ý nhưng thời gian dài tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi tính toán thời gian lại có m ư ờ i ngày chính là tứ tông hội minh tứ tông hội minh lúc không thích hợp đặc thủ bởi vậy chúng ta muốn đoạt huyện thiên kiếm nhất định phải tại trong m ư ơ i ngày tốt nhất kỳ hạn là trong ba ngày ta sẽ để hoàng phủ phong nhận đem thâm viên người điều tới hấp dẫn phó phiêu vũ ánh mắt đồng thời ngươi cũng nên cho tịch dương nhiều người động đậy một phen dẫn đi tiểu n g u y ệ t cùng đ ằ n g xa người lực chú ý sau đó ta tự mình xuất thủ trộm lấy huyền thiên kiếm nói đến đây chắc t r ầ m viên trong mắt tinh quang lại lên nếu là khả năng ta sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết vương luyện đánh giết vương luyện như vương luyện vừa chết dù là phó phiêu vũ không có chứng cứ đều tất nhiên sẽ lâm vào điền cuồng đến lúc đó nhất định sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến toàn diện khai chiến thì tính sao nếu có được đến huyền thiên kiếm ngươi cảm thấy chỉ là côn luân cơ nghiệp còn trọng yếu hơn a nghe được chắc trầm biên nói chắc đông lai hồi tưởng một phen ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong vương luyện từ tiểu chu thiên cảnh đến tinh thần chu thiên đột nhiên t ă n g mạnh lập tức thận trọng nhẹ gật đầu t ố t giống như phong chủ nói ta cái này dẫn đầu tịch dương đi cho nên bày nghi trợn hấp dẫn phó phiêu vũ tiểu n g u y ệ t đằng x à ánh mắt của những người này vì phong chủ kiến tạo cơ hội đi thôi cái kia nhưng mà năm đó thiên phong thượng nhân siêu phàm nhập thánh thời cơ h u y ề n thiên kiếm tuyệt đối không dung có nửa phần sơ xuất sư phó đệ tử biết sai còn mời sư phó lại cho đệ tử một cái cơ hội đệ tử tất nhiên thống cải tiến p i tận tâm tu hành không cô phụ sư phó kỳ vọng cao. lăng hư quỷ lệ tại đất mặt mũi tràn đầy rơi lệ giống như hối tiếc không thôi nhưng vương luyện nhìn ra được như lại có cơ hội lăng hư tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người rời đi tuyệt sẽ không ngưng lại n ữ a khác huyền thiên kiếm chủ a nhìn lên trước mắt linh tộc thiếu niên vương luyện trong lòng ảm đ ạ o quả nhiên là hắn làm sai a hắn bất quá là không muốn huyền thiên kiếm chủ lãng phí số năm thanh xuân nhìn hắn sớm ngày thành dụng cụ cầm huyền thiên kiếm tu hành gắn đạt tới năm năm sau vấn đỉnh tuyệt thế đỉnh phong thậm chí siêu phạm nhật thánh thậm chí hắn đều nghi qua như năm sau hắn không vào tuyệt thế đỉnh phong mà vào tuyệt thế đỉnh phong người vì l hắn tự phó phiêu vũ trong tay cầu được tiên quang châu đem tặng cùng hắn t r ợ hắn nhập thánh cảnh lại có làm sao làm sao làm sao vương luyện lắc đầu không nói nữa ta cho ngươi một tháng thời gian tinh tế trầm tư đợi đến ta tham dự tứ tông hội mình trở về đầy sau một tháng ngươi nếu thật không muốn vì đệ tử ta tu hành kiếm thuật ta đồng ý ngươi xuống núi sư phó đệ tử đệ tử biết sai rồi lăng hư trong lòng cứ việc hiện ra vẻ mừng như liên nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra nửa phần phản mà không ngừng nhận lầm tuất ngươi có từng đem huyền thiên kiếm sự tình nói cho biết người khác đệ tử chưa từng lăng hư vội vàng che d i ầ u nói dương kiếm tâm trên người thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không bình yên thoát đi côn luân thời cơ hắn tất nhiên là sẽ không đem tiết lộ lùi ra đi vương luyện phất phất tay hắn nhìn ra được lăng hư là tại càng c h e càng lộ huyền tiên h kiếm tin tức đã truyền đi vương luyện nhữ mày không lo được viện lạc đợi có chút l u n g túng lý m ộ c tuyết lập tức đi ra ngoài hướng phía dương kiếm tâm, tâm sư huynh có đó không không đến một lát một vị tạp dịch đệ tử mở cửa đáp lại là vương luyện sư h i n h dương sư h u n h hôm nay trước kia liền đi ra đến nay chưa về chưa về vương luyện trong lòng cảm giác nặng nề đồng thời gọi đến một vị đệ tử hỏi một tiếng lại đi tìm hiểu một phen nhìn dương kiếm tâm sư huynh có từng hạ bách điều phong nếu là hạ bách điều phong hắn người ở chỗ nào là vương luyện sư huynh vương luyện sư huynh yên tâm sư đệ tất nhiên sẽ dương sư huynh tin tức đánh tra rõ ràng có thể có được vương luyện tự mình phân phó làm việc vị này bách điều phong đệ tử lộ ra có chút hưng phấn vương luyện đối đệ tử này nói lời cảm tạ một tiếng rất nhanh hướng phía phó phiêu vũ viện lạc mà đi sư phó có việc huyền thiên kiếm bí mật sợ là giữ không được、ừ. phó phiêu vũ thần sắc cứng lại phát sinh chuyện gì vương luyện không có dầu diếm một năm một mười đ ê m trước đây không lâu chuyện phát sinh nhất nhất nói rõ sau khi nghe xong phó phiêu vũ thần sắc lạnh lẽo ngươi đ ệ tử kiếp như thế làm cản đổi lại là ta coi là thật một trường vô chết dương kiếm tâm ở đâu như ta suy đoán không tệ dương kiếm tâm sư huynh xác nhận hạ bách điều p h ò n g còn đi nơi nào còn có thể đi đâu khẳng định đi chiêu dương phong thỉnh công đi tên x u ấ t sinh này huyền thiên kiếm can hệ trọng đại hắn thật cho là chiêu dương phong được huyền thiên kiếm tin tức sau sẽ bỏ qua hắn phó phiêu vũ đối dương kiếm tâm cũng là triệt để hết hy vọng s o như lúc này biết rõ dương kiếm tâm đi chiêu dương phong tất nhiên h u n g hiểm nhưng cũng không có nửa phần dự định tiến đến chiêu dương phong cứu hắn thoát ly khổ hái chi ý vương luyện ngươi có thể nhanh chóng như vậy tu tới tinh thần chu tiên h phải trăng mượn huyền thiên kiếm c h i lực như huyền thiên kiếm coi là thật có này thần hiệu dứt khoát ngươi mang theo kiếm trực tiếp thần cư sơn lâm đợi đến mười mấy năm sau thành siêu p h à m nhập thánh lại vào thế lúc kia nhìn còn có ai dám can đảm ở trước mặt ngươi nói bừa nửa ngữ vương l u y n lắc đầu huyền thiên kiếm đối người tu hành tuy có phụ trợ hiệu quả nhưng lại cần có tiền đề cái t i ế chính là thần kiếm nhận chủ nếu là thần kiếm ở trong mắt hắn l ă n g hư mặc dù có thể năm năm có hy vọng siêu phàm nhập thánh đã bao gồm nam thiên bảo tàng cơ duyên thêm nữa hắn được từ l ă n g nguyên trường lão thái huyền nhất mấy loại trong tay người đỉnh tiêm diệu pháp đổi lại thương nhân không có những cơ duyên này bị pháp muốn nhập thánh cảnh nói ít đến hai ba mươi năm bất quá hai ba mươi năm đổi một cái siêu phàm nhập thánh thời cơ cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng cần biết cường giả tuyệt thế đến đệ nhị trọng cảnh giới chỉ cần không bị trọng thương thường thường liền có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích đến hệ tam trọng cảnh còn sống mấy trăm năm không nói chơi mà siêu phàm nhập thánh người càng có thể t h như vương luyện h nói ế m trên thực tế ở lời sau lăng nguyên trưởng lão bọn người đạt được huyền thiên kiếm về sau cũng là tốn hao lớn đại giới tìm kiếm huyền thiên kiếm chủ trong lúc đó nếm thử trở thành huyền thiên kiếm chủ người không dưới trăm vật chúng nhưng đáng tiếc cuối cùng cuối cùng nửa năm chẳng được gì chỉ có thiên vũ thoáng cùng huyền thiên kiếm phù hợp một điểm nhưng cũng không cứ gọi được huyền thiền kiếm chân chính kiếm chủ nguyên nhân chính là như thế mặc dù lăng hương ngang b ư ớ n g vương luyện đối với hắn cũng là đủ kiểu bao dung thật sự là trừ hắn ra lại không chân chính huyền thiên kiếm chủ khó trách ngươi đối người đệ tử k i ế hội phó phiêu vũ nhẹ gật đầu không tốt lại có lăng hư sự tình nhiều lời liền nói ngay như thế có chút phiền phức chúng ta biết huyền thiền kiếm hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy nhưng hắn người cũng không biết rõ tình hình thậm chí rất nhiều người sẽ đem ngươi có thành tựu ngày hôm nay nói thành là huyền thiên kiếm tri công có ngươi cái này vết xe đổ tại chỉ sợ huyền thiên kiếm tin tức một khi truyền đi thế tất để người trong thiên hạ điên cuồng vậy cũng chỉ có thể lựa chọn biết bắt nhất kết quả đem huyền thiên kiếm đưa về linh tộc giao cho lăng nguyên t r ư ở n g lão vương luyện trầm giọng nói cái này có thể nói là xấu nhất kết cục một khi hắn làm như vậy rồi đồng đẳng với đem huyền thiên kiếm chủ cái này mạnh hữu lực quân cờ triệt để từ bỏ để vị này có hy vọng siêu phạm nhập thánh tiềm lực hạt giống tự do sinh trường phó thác cho trời Trưng 189. Trưng 189. bỏ qua đem huyền thiên kiếm đưa về linh tộc phó phiêu vũ trầm ngâm nói như phương pháp này coi là thật có thể thực hiện ngươi nên sớm đã đem huyền thiên kiếm tặng xuất r a ba thậm chí nếu đem huyền thiên kiếm tặng đến linh tộc còn có thể từ linh tộc bên trong đội được lớn lao lợi nhuận vương luyện nhẹ gật đầu xác thực như thế bất quá nếu thật đem huyền thiên kiếm đưa đến linh tộc nó chưa hẳn có thể trở thành lăng hư chủ nhân thậm chí linh tộc nói không chừng sẽ còn đem huyền thiên kiếm một lăng nguyên trưởng lão cũng tất nhiên sẽ huy động nhân lực vì huyền thiên kiếm chọn lựa mới kiếm chủ dù sao lăng hư tính tình thực sự để người không thích như ma giới u n h thông i đạo coi là thật muốn tại ba mươi tám năm sau mở ra lăng nguyên trưởng lão vì chọn lựa huyền thiên kiếm chủ chỉ hoán ba năm năm cũng không có gì có hơn ba mươi năm thời gian lại thêm lăng nguyên trưởng lão bọn người tự mình dạy bảo cùng linh tộc bên trong có rất nhiều tài nguyên huyền thiên kiếm chủ tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh cũng không phải v i ệ c khó đáng tiếc năm năm về thời gian đã chỉ còn lại có năm năm dù là hắn có thể thuyết phục lăng nguyên trưởng lão chỉ dựa vào một cái linh tộc tại ma r i i giáng lâm đại nạn bên trong vẫn v u sự vô bổ thậm chí căn cứ lăng nguyên trưởng lão nói phong vân đế quốc người cầm quyền đối linh tộc trên thực tế cũng còn có k i ê n kỵ bởi vì hơn mười năm trước phong đế quốc đối linh tộc trắng trợn chấn áp tàn sát một khi linh tộc tại nhân gian g i i bốn phía bốn ba khoáy gió nổi mưa cực khả năng bị phong đế quốc người đương quyền hiệu lầm cho là bọn họ muốn muốn trả thù hơn mười năm trước phong đế quốc sở tác sở vi đến lúc đó thế tất dẫn tới phong đế quốc trấn áp dù là lăng nguyên trưởng lão tin tưởng hắn nói tới ngữ liệu chỉ cần không có mười phần chứng cứ vì linh tộc c á n nguy hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ổn định những này toàn bộ linh tộc trên dưới nhất trí sách lược những thứ này là lăng nguyên trưởng lão bản thân nói tới mà hiểu rõ nhất hiện tại lăng nguyên trưởng lão lúc này tâm tính tự nhiên không phải năm năm sau lăng nguyên trưởng lão không ai có thể hơn người người xem huyền thiên kiếm vì siêu phàm nhập thánh thời cơ chỗ chiêu dương phong sợ cũng, cũng giống như thế vàng vào ta đối chắc trầm lên hiểu rõ chắc trầm n g u y ê n khi biết huyền thiên kiếm bí mật về sau căn bản sẽ không lựa chọn đem việc này thông cáo thiên hạ tám m phần 10, hắn hội âm thầm xuống tay với ngươi cướp đi huyền thiên kiếm ừ m vương luyện hơi hơi trầm âm khả năng này rất lớn sư phó có ý tứ là tương kế tự kế cho hắn đến cái dẫn xả xuất động phó phiêu vũ nói huyền thiên kiếm đã bại lộ chúng ta không gánh nổi huyền thiên kiếm phù hợp nhất chúng ta lợi ích phương pháp liền làm mau chóng đem huyền thiên kiếm mang đi linh tộc tại linh tộc nhận được tin tức trước lấy bên thứ ba thân phận đem huyền thiên kiếm tặng cùng linh tộc Từ l i nếu h tộc như chúng ta làm như vậy thế tất mười phần nguy hiểm thời khắc n ấ u chốt được làm ra lấy hay bỏ mạo hiểm là tất nhiên nhưng lại không phải do chúng ta không làm như vậy nếu là thuận lợi chúng ta thậm chí có thể nắm lấy cơ hội đem chiêu dương phong một mạch một mẻ hút gọn vương luyện trầm ngâm một phen trong mắt thần quang loại lên sư phó ta ngươi cùng đi n g ư ơ i đi làm gì hồn h áo từ ta và ngươi phong khê xa sư thúc đi qua như vậy đủ rồi sư phó ta bản thân có không kém gì tinh thần bảng mượn vị trí đầu tu vi những ngày này càng đem nhất thiểm quyết luyện đến đại thành thực lực lại trướng cho dù đối đầu cường giả t u y ệ thế t có lẽ không địch lại nhưng đối với kháng một hai lại không nói chơi ngoài ra chúng ta nếu thật có thể bảo vệ huyền thiên kiếm tiến về linh tộc từ ta cùng lăng nguyên trưởng lao thương nói giao dịch ta tự tin có thể có được càng lớn thẻ đánh bạc không thể ngươi như cầm cầm huyền thiên kiếm tiến về linh tộc lăng nguyên trưởng lao tất nhiên sinh nghi suy đoán ngươi chính là thiên phong sơn mạch bên trong đoạt huyền thiên kiếm người thần bí đến lúc đó có h u y n tiên minh dương chi hoãn tại bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp đ ộ n g mạnh sư phó yên tâm ta tự có lập kế hoạch dưới mắt huyền thiên kiếm tại chúng ta trên tay tin tức chưa chuyển đến ra mà thiên phong sơn mạch bên trong chém giết huyền tiên cường giả bí ẩn cuối cùng chỉ có khí hành chu thiên tu vi so với ta tinh thần chu thiên tu vi đến t r ê n lệ cực lớn v à lại lăng nguyên trưởng lão hẳn là hiểu do huyền thiên kiếm không có khả năng c ó bực này vi năng kể từ đó có tu vi t r a n lệ tại hắn ngược lại sẽ không đem ta cùng thiên phong sơn mạch người thần bí chồng sen nói chuyện chúng ta dưới mắt cần có nhất làm chính là nhanh mau chóng. Tại chắc chạy tới linh tộc phó phiêu vũ cẩn thận cân nhắc một phen suy nghĩ thêm đến vương luyện cái kia tinh thần bảng ngợi vị trí đầu chiến lược cuối cùng hắn nhẹ gật đầu lấy thực lực ngươi bây giờ s á c thực đã không dùng được trốn ở chúng ta sau lưng vợ ơ ý thì tốt việc này không nên chậm trễ ngươi đi chuẩn bị một chút ta cái này tìm ngươi phong khê xa s ư t h u ố c đồng thời mệnh lệnh kiểu nguyện đằng xà cho nên bảy nghi trợ ba người chúng ta khinh trang thượng trận thẳng hướng linh tộc được vương luyện nói xong không lãng phí thời gian nữa cấp tốc trở lại vị lạc trong sân lý mộc quyết còn đang đợi nhìn thấy vương luyện đến đây thần sắc có chút xấu hổ thật xin lỗi vương luyện đều tại ta nhất thời thất n ô n để cập huyền thiên kiếm ba chữ lúc này mới bị lăng hư nghe được tốt việc đã đến nước này nhiều lời vô ích huyền thiên kiếm không thể sẽ ở trên tay của ta dừng lại đi xuống ta dự định đem đưa về linh tộc ngươi về sau lại muốn nghiên cứu huyền thiên kiếm chi bí trực tiếp đi linh tộc mượn, lấy các ngươi hồng môn cùng linh tộc giao t ì n h ta tin tưởng lăng nguyên trưởng lão sẽ không cự tuyệt ta minh mạch lý m ộ c tuyết nhẹ gật đầu cuối cùng nàng lại nói một tiếng côn luân đến linh tộc trụ sở đường xá xa xôi dù là có long mạch đi đường sợ cũng đến ba năm ngày thời gian nếu là ngươi tin được không ngại trực tiếp đem huyền thiên kiếm đưa đến chúng ta h ồ n g môn núi côn luân hạ thì có thẳng hướng hồng môn l o n g mạch có qua có lại chỉ cần một ngày không cần vương luyện còn dự định đem huyền thiên kiếm tự lăng nguyên trưởng lão nơi đó đổi được tài nguyên tu luyện nếu để cho h ồ n g môn sẽ chỉ chẳng được gì toàn bộ hồng môn bách phế đại hưng căn bản không có lưu lại cái gì quý giá trí bảo so với linh tộc nội t ì n h đến kém đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần ngươi nếu thật hữu tâm giúp ta không ngại đem lăng hư mang đi linh tộc huyền thiên kiếm không ở trên tay của ta hắn cái này huyền thiên kiếm chủ ta cũng chỉ có thể giao cho lăng nguyên trưởng lão hy vọng lăng nguyên trưởng lão có thể xem ở hắn thân phận của huyền thiên kiếm chủ bên trên đem hắn bồi dưỡng thành tài đi vương luyện nói đến đây trong lòng nói với mộ dung linh một tiếng xin lỗi mộ dung linh lại muốn tìm ma giới giáng lâm chứng cứ chỉ có thể đi linh tộc thường trú nghĩ tới đây hắn lại trong lòng hơi động cùng mộ dung linh đồng hành nhã toa tu vi không yếu đã là đến tinh thần chu thiên tri cảnh mà lại thiên tộc kiếm thuật tinh diệu tâm pháp tự thiên tộc bên trong đàn sinh cường giả mỗi một cái đều chiến lược kinh n g i tinh thần chu thiên nhã toa thực chiến sợ là so với tinh thần bảng bên trên cường giả đến cũng không chút thua kém mang lên nàng có lẽ có thể gia tăng không ít tỷ số thắng mà lại đang thuyết phục lăng nguyên trưởng lão lúc có nàng cái kia trong vòng mười năm ma giới d á n g lâm lý luận cũng có thể gia tăng một số sức thuyết phục ngươi yên tâm lăng hư sự giao cho ta hy vọng như thế vương luyện nói một tiếng lập tức để người đi mời mộ dung linh cùng nhã toa không bao lâu mộ dung linh nhã toa hai người đã đi tới vương luyện viện lạc ở trong vương luyện đệ tử của ngươi nhưng là có thể chấp trường thần b i n h rồi vừa vào viện lạc mộ dung linh đã không kịp chờ đợi dò hỏi chỉ là nhìn vẻ mặt nghiêm nghị vương luyện nàng lại không thể không đem trên mặt vẻ mặt vui mừng t u liễm thế nào Đã xảy chuyện ra a gì s ồ vậy là tốt rồi mộ dung linh có chút thở dài một hơi Các cùng cùng chỗ tộc ngươi tiến linh vẫn nay giờ tối là là bây ta một về sẽ đương i qua. Nếu n h các n g ư i c ù ta c ù nhiên g đi, ta cần p ả nhắc nhở ngươi chút, các một t r đường c hiện ú n những g gặp ta thể có được c á kia cấp huyền thiên kiếm thiên người nhiên i cấp chặt đoạt đường. Đương huyền h tại đi các ngươi côn luân phái bên trong điện tịch ta đã đọc qua hoàn tất mộ dung linh tâm tính thẳng thắn không chút do dự đồng ý chỉ là nàng lời còn chưa nói hết liền bị nhã toa cắt ngang tiểu thư thân phận ngài tốt quý tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm không phải còn có ngươi sao cái này nhân tộc tuyệt thế số lượng cũng không ít bình thường một người ta còn có thể miễn cưỡng dây dưa một phen một khi tới mấy người thậm chí báo khí thành đan hồn viên nhất thể cao nhân ta vạn vạn không phải là đối thủ nhã toa khổ sở nói mà hắn ngược lại để vương luyện có chút ghé mắt dây dưa cường giả tuyệt thế xem ra thực lực của nàng so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ hơn nữa một điểm yên tâm yên tâm ta tử tỉ tỉ nơi đó mang đến một kiện bảo vật tự vệ không phải việc khó mộ dung linh nói xong không kịp chờ đợi chuyển hướng vương luyện chúng ta lúc nào xuất phát đúng ngươi dự định đem huyền thiên kiếm tặng cùng linh tộc linh tộc người trên giới nhất định sẽ đối với n g ư ơ i mạc ơn n g ư ơ i đến lúc đó có thể hay không cùng lăng nguyên trưởng lão nói lại để cho ta đọc qua một phen bọn hắn tàn thư yên tâm ta sẽ không nhìn công pháp của bọn hắn bi tịch việc này không khó vương luyện nói quá tốt rồi cảm ơn ngươi mộ dung linh một mặt cảm kích như thế chờ sư phụ ta tới chúng ta liền trực tiếp xuất phát các ngươi nhanh đi thu thập một chút đi được rồi ta cái này đi nhã toa nhìn thấy mộ dung linh tâm ý đã quyết thầm than một tiếng nhanh chóng tiến về bản thân trong sân thu dọn đồ đặc đi không bao lâu phó phiêu vũ phong k ê xa hai người đã đi mà tới nhìn thấy hai người hai đầu lông mày thỉnh thoảng ánh mắt giao lưu vương luyện thần sắc gần ẩn hơi khắc thường sư phụ mình c h a nờ dê lẽ lại còn dự định cùng phong khê x a đến một trận hoàng hôn chí luyến bất quá cái này trung quy là sư phó chuyện của mình vương luyện làm van bối đương nhiên sẽ không nói cái gì chỉ là tiến lên đối phong khê x a gặp t i lễ sư thúc phong khê x a tại vương luyện trên người đánh giá một lát cuối cùng khẽ gật đầu thành tựu của ngươi ta nghe nói qua được sưng tụng người bên trong tuấn kiệt hảo, hảo đợi tuyết a n nếu để ta biết ngươi có dựa vào nàng mặc dù phiêu vũ bảo đ ả n ngươi ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ sư thúc yên tâm vương luyện lên tiếng đồng thời cùng phó phiêu vũ đề cập mộ dung linh sự tỉnh biết được nhã toa có dây dưa kéo lại một vị cường giả tuyệt thế chiến l ự c phó phiêu vũ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng đợi đến nhã toa mộ dung linh hai người thu thập s o n g đông tây trở về lúc một nhóm năm người không dừng lại thêm mang lên huyền tiên kiếm một lát không ngừng đi xuống núi đoạn đường này chúng ta tạm giữ lại đầy đủ tinh lực tình huống dưới tốc độ cao nhất đi đường cần hai ngày thời gian nếu ta là chắc trầm uyên chắc chắn sẽ tại đây trong hai ngày xuất thủ phó phiêu vũ dục ngựa phía trước cùng mộ dung linh nhã toa vương luyện phong khê x a bốn người chạy băng băng tại trên đường mấy người kia cơ hồ đồng đẳng với thủ k i ự u phái sức mạnh n ồ n g cốt côn luân phái đến ngự long lâm có thể dùng con đường nói nhiều không nhiều nói ít không ít chắc trầm biên không có khả năng đem nhãn tuyến trải rộng ven đường sở hữu lộ tuyến hắn không có nhiều người như vậy lực mặc dù có lực lượng không đủ cũng là hư hảo hắn có khả năng nhất cách làm chính là âm thầm giám sát phương hướng của chúng ta sau đó tại ngự long lâm long mạch bố c ụ ở nơi đó đem chúng ta một mẹ hốt gọn phong khê sa mặc dù qua tuổi bốn mươi nhưng nhìn qua vẹn vẹn ba mươi trên b i n giới phó o n vận vẫn còn, đang n g khi i loại giang i chuyện cũng có một loại giang hồ h ệ một phiêu nữ sàng k o á lưu loát. Điểm này có thể đoán được, chỉ là, đến lúc đó liền được, đoán đoạn càng cao thể thủ t Điểm đến đó ai xem này càng có chỉ h m một bậc. Phó p h i ê vũ gật đầu nói mà sau lưng hắn mộ dung linh thì là có chút không hiểu nhìn phó phiêu vũ một chút vì cái gì các ngươi nhân tộc các bộ tổng là đang không ngừng chém chém g i ế t g i ế t vạn nhất ma giới thông đạo đem tại trong vòng mười năm mở ra mà các ngươi lại bởi vì bên trong hao tổn mà tiêu hao quá nhiều lực lượng chẳng phải là đảm nhiệm ma giới nhặt được tiện nghi không công để nhân gian giới biến thành ma giới nông trường phó phiêu vũ nhìn mộ dung linh một chút lạnh nhặt nói loạn thế cần dùng trọng điện hơn m ộ ư ơ i năm trước đại loạn để các đại tông môn ở giữa tổn thất nặng nề mâu thuẫn trung điệp nhưng bởi vì trận kia đại loạn các thế lực lớn đồng dạng tổn thất nặng nề mặc dù lòng có oán hận cũng đến mai danh nhận tích chờ đợi thời cơ âm thầm phát triển dưới mắt hơn m ộ ư ơ i năm đi qua rất nhiều thế lực đã nhất nhất lớn mạnh tự do có được báo thù rửa hận c h i năng thế là tất có một trận chiến trận chiến này k i ể m chế không được nếu có thể sớm quyết chiến thừa dịp phong vân chiến tranh lúc đem chỗ có ân đoán nhất cử kết còn thiên hạ thế giới tươi sáng có thể tự chuyên tâm nhất trí xúc tích lực lượng chậm đợi ba mươi tám năm sau ma giới giáng lâm như thế chí ít có hơn ba mươi năm thời gian gần vừa đủ hai đời người trưởng thành c ủ a thời trái lại như đối với mấy cái này ân đoán nhìn như không thấy không ngừng áp chế lâu dài dĩ vãng sẽ chỉ làm các đại tông môn ở giữa khoảng cách càng ngày càng sâu một khi đẻ nén không được b ộ c phát ra hết lần này tới lần khác lại gặp ma giới xâm lấn đó mới là toàn bộ thiên hạ đại nạn oan oan tương báo khi nào mới nghỉ rất nhiều tông môn muốn thừa dịp phong vân chiến tranh lúc khiến giang hồ t ẩ y bài trọng trình thiên hạ có lẽ bản tính không xấu nhưng phong vân chiến tranh lúc liệu mạng tranh đấu dẫn đến càng nhiều không chết không thôi oán hận tích lũy cái t i ế lại nên làm như thế nào chẳng lẽ lại ẩn nhẫn x u ố n g d ư ớ i tại hơn mười năm về sau lại lần nữa buộc phát một vòng mới chiến tranh như thế báo thủ oán hận chất chứa ẩn nhẫn đ ồ cường lại báo thủ tuần mà tuần hoàn vô cùng vô tận thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mộ dung linh nói vương luyện nhìn thoáng qua mộ dung linh lại liếc mắt nhìn phó phiêu vũ trầm mặc một lát nói cái gọi là phong vân chiến tranh trọng chỉnh thiên hạ không phải chỉ là để thiên hạ trừ tông thừa cơ hóa giải ân đoán đơn giản như vậy một trong tông môn có vài vị tuyệt thế đệ tử hưng ản một tông môn tuyệt thế gần như không đệ tử giải rác nhưng lại chiếm cứ đồng dạng địa giới tài nguyên giáo cường thịnh người như thế nào tâm phục nhưng trở ngại đạo nghĩa vì ngại mất mặt cường thịnh người không có khả năng l i ề u lĩnh đ ố i yếu thế tông môn tiến hành công phạt cần có lý do khiến cho đường hoàng phong vân chiến tranh đoán trường vốn nhờ này thai nén mà sinh trên thực tế cái gọi là trọng trình thiên hạ quét sạch giang hồ các phái ân đoán nói thật dễ nghe hắn cuối cùng mục đích đơn giản là những cái k i u kẻ d ạ tâm bất mãn tại nhà mình tông môn tình trạng như toàn thừa cơ thi triển ra tâm khát vọng thôi phó phiêu vũ nhìn thoáng qua vương luyện cũng không trực tiếp đáp lại chỉ là nói vương luyện ta côn luân phái hơn mười năm trước chưa từng bị ách thời khắc phương viên ba trăm dặng đều là bằng vào ta côn luân phái như thiên lôi sai đầu đ á n h đó núi côn luân hạ chư c h ấ n không rõ c h i huyện chỉ nghe côn luân tên ra bên ngoài phong lôi sân mạch côn luân sân mạch phong lôi hồ vân đỉnh sơn bạch á c rừng rậm đều là ta côn luân sở hữu núi rừng bên trong sản xuất thực vật tận trò ta côn luân nhưng hiện nay bởi vì hơn mười năm trước ta côn luân bị ách uy thế rất xuống ngàn trượng vô số thế già tông môn nao h nhao hiện lên đem ta côn luân xé rách khiến cho vân đình sơn bạch ác dừng các vùng bị những tông môn khác thế g i a sở chiếm cứ những này đều là ta côn luân lão tổ tông đánh xuống cơ nghiệp dưới mắt ta côn luân nặng mới chiếm được phát triển cứ việc chưa từng thế lực phục hồi nhưng cũng không tầm thường thế lực thế g i a có khả năng k h i n h lục những cái tia từ chúng ta trên tay mất đi cương thổ chúng ta làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ dưới cựu tuyển lại sẽ có loại nào mặt mũi đối mặt tông môn tổ sư vương luyện không phản bắt được kẻ yêu cương thịnh cần đoạt lại lúc trước mất đi hết thảy cương giả căn mạnh tự cần tìm kiếm nghị cách khai cương k h u ế thổ tăng cường ảnh hưởng siêu việt tiên、tổ. đây là khó giải chi kết không thể nói đúng sai nếu muốn nói sai duy nhất sai ngay tại ở bọn hắn không nên tại ma giới tức sắp giáng lâm thời khắc vẫn bảo thủ nội đấu không nớt vương luyện ta bình sinh chi tiết ở chỗ không thể nhận phục cương thổ không thể tái hiện côn luân năm đó huy hoàng dưới mắt ta tự thân ngày càng xa suốt ngày giờ không nhiều lần này trách nhiệm chỉ có ngươi vừa có thể gánh chịu bởi vậy ta muốn ngươi đáp ứng ta tương lai ngươi nếu có khả năng này nhất định phải cam đoán ta côn luân cương vực chi hoàn chỉnh nhất định phải trọng chấn ta côn luân tên hảo nếu không ta chết không nhắm mắt phó phiêu vũ nhìn lấy im lặng không nói vương luyện thân sắc dần, dần nghiêm khắc sư phó nói quá lời sư phó càng già càng dẻo dai há hội dễ dàng như thế ngã xuống đệ tử vẫn cần sư phó thay tà che gió che mưa vương luyện tránh nhưng phó phiêu vũ nhưng lại chưa như lúc trước cân nhắc đến hắn còn nhỏ tuổi từ hắn mà đi mà là tiếp tục nói ngươi bây giờ tinh thần bảng đứng hàng mười sáu có tư cách vấn đỉnh mười vị trí đầu trực diện cường giả tuyệt thế đều có thể thong dong thối lui đã chân chính trưởng thành ta nhìn ra được ngươi bản tính không muốn tham gia những n à y ân đoán tranh đấu thậm chí không muốn bận tâm côn luân trên dưới thị phi phi phi nhưng ta chẳng biết tại sao ngươi cuối cùng bước vào giang hồ vòng xoáy nhưng ngươi như là đã làm ra quyết định bước vào giang hồ vòng xoáy bên trong đến trở thành ta phó phiêu vũ thân truyền đệ tử kế thừa ta bách điệu phong truyền thừa y bát nhất định phải gánh vác lên trên người người trách nhiệm tương ứng việc này không phải do ngươi lùi bước đệ tử minh m ạ c h vương luyện nói bất quá đệ tử cũng có t h i ệ t kiến côn luân phái lần này nội đấu không n ớ t tại côn luân phát triển có hại vô ích như côn luân bản bộ coi là thật muốn cường thịnh thì cần đoàn kết nhất trí trên giới một lòng mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực bởi vậy vương luyện lời còn chưa dứt đã bị phó phiêu vũ nghiêm nghị cắt ngang tôn vạn tinh có lẽ có ít năng lực nhưng hắn phát triển côn luân thời khắc lại không thể không để ý ta côn luân trí giới thuộc về ta côn luân đồ vật Ta c ô nhất Luân n đ là hắn phải cầm về, mà nguyên bản chính là ta thân h là tôn a c Luân phái thuyên t u về sau không nghĩ lớn mạnh côn lân một ngày kia tìm cái kia tần nghĩa tuyệt báo thủ dựa hận ngược lại mưu toan tại hồng môn kết minh lẫn nhau thành công thủ ứng đối phong vân chiến tranh nguy cơ cử động lần này đơn giản lương tổ quế tông nếu không có hắn trước tiên xin lỗi sửa lại mặc dù liệu đến lưỡng bại cầu thương Ta cũng phải đ e một kéo không kia sao. xuống luân luyện phiêu nếu đối côn trưởng môn. Vương luyện nhất thời không biết ứng ngươi năng tôn vạn tình trước có lực, trực cái thời biết Thử. tiếp ra đem m vũ, Phó mạch hết thể xuống, tự mình làm trưởng môn là được, làm gì tại nhà mình từ trước mặt chút Một tại côn được, trước chút hết thẻ nhà tự trưởng tử đè đệ xuống, luân gì là bên phong khê xa nghe được phó phiêu vũ n ô n từ hà khắc nghiêm khắc có chút nhìn không được nói một tiếng nói xong nàng chuyển hướng vương luyện nói một tiếng tôn vạn tinh một ít sợ tác sở vi có lẽ trong thời gian ngắn khiến côn luân bị hao tổn nhưng từ lâu dài đến xem chưa hẳn tay h như hắn thiên tinh hát ậ t giống dùng cùng giáo g i côn luân xà o giáo dịch, vị có chọn hàng thể nhập hát nhận định tiêm huấn xà năm tử tiếp đệ tiêm u l ệ n đến nay năm mới thôi đã tiếp tục 4 năm, trong 4 năm, cùng đã tiếp mới thôi tục sắc ở hữu 6 người sống hoàn thành huấn tinh luyện, mà 6 người kia, mỗi 1 cái, đều người sống người tôn vạn tinh trong. kia, mỗi cái, s mà là Tay bén nhất lợi kiếm sáu người tu vi không cao đều là tại tiểu chu thiên đại chu thiên c h i cảnh nhưng sáu người này năm đó lại xinh xinh á t đã ngừng lại thâm nguyên đối tôn vạn tinh trưởng môn cánh chim kéo ra khiến cho hai phe lẫn nhau ngăn được không dám tùy tiện lại chơi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ thâm viên thế nhưng là có thể vây g i ế t một tôn cường g i ả tuyệt thế tiểu đội một cái côn luân thiên tinh đổi lấy dạng này một đầu đội ngũ có gì không thể côn luân thiên tinh m ư ờ i năm vương tự tiên h trì bên trong ngưng tụ một khỏa gì nó chân quý cuối cùng lại tiện nghi ngoại nhân nếu có thể dùng tại ta côn luân đệ tử trên người đủ để cho một vị côn luân đệ tử tu vi tiến nhanh thậm chí như cho vương luyện luyện hóa để hắn trong thời gian ngắn bách mạch c â u thông đạt tới tinh thần chu thiên đỉnh phong cũng không phải hy vọng xa vời phó phiêu vũ nghiêm nghị phản bác cùng hát x à giáo giao dịch hiện nhiên là sự chọn lựa tốt nhất người phó phiêu vũ chính nổi giận hơn phong khê x a lại là lạnh hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa trong lúc nhất thời phó phiêu vũ cũng là không dám quá mức đợi một chút bầu không khí có chút không đúng ngay tại phó phiêu vũ thử nghiệm đem tự thân lý niệm dốc vào trong vương luyện thời điểm một bên toàn bộ tinh thần đề phòng nhã toa phản g phất cảm ứng được cái gì đột nhiên nói một tiếng Ừm. trải qua hắn một nhắc nhở như vậy phó phiêu vũ phong khê sa hai vị cường già tuyệt thế lập tức phát ra ra lúc này bọn hắn chính hành đi ở một mảnh không tính rậm rừng cây trên đường ấ n lý thuyết dù là cách con đường bốn phía cũng cần phải có chút côn trùng đều v à n g chim hót nhưng là bây giờ đề phòng phó phiêu vũ hét lớn một tiếng bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ những người khác cũng là nhao nhao cầm kiếm mà đứng ẩm ẩm ẩm cơ hội tại năm người cầm kiếm mà đứng sát na từng mảnh từng mảnh trói hai thơ ư n g minh mang theo bên thai không dứt bạo hưởng tự hai bên không tính rừng cây r ầ m rạp ở trong lan chuyển đ i n ra ngay sau đó từng quả đạn hình thành một mảnh giày đặc mưa đạn bắn ra đem năm người chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm cẩn thận xuống kíp đội nhập rừng cây phó phiêu vũ phong khê xa đồng thời hét lớn đột nhiên bị tập kích vương luyện phó phiêu vũ phong khê sa bọn người không có thương nghị lần này hướng phía rừng cây tung cảng phó phiêu vũ phong khê sa nhã toa đều là đi bên trái rừng tây mà vương luyện mộ dung linh hai người thì vào phía bên phải rừng tây phân mã các chi vương luyện phản ứng cũng không chậm không chỉ hắn phó phiêu vũ phong khe sa nhã toa ba người hướng phía rừng cây chạy vội một lát cũng là thông s u ố t bừng tỉnh không tốt đi qua không thể cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội phó phiêu vũ hét lớn một tiếng liền muốn vượt qua q u a n đạo p h o n g tới vương luyện bọn người chỗ phía bên phải rừng cây nhưng nhưng vào lúc này thương kích lại v ă n g lên một trận giày đặc mưa đạn lại lần nữa bắn g i ế t m à tới cùng lúc đó bóng người thoát lấy lạnh thấu xương sát cơ thân ảnh sôi nổi ở trước mắt hoàng phủ phong nhận nhìn thấy một người cầm đầu phó phiêu vũ đồng tử co g ụ c lại ngay sau đó ánh mắt của hắn lại là rơi xuống hoàng phủ phong nhận sau lưng một cái nhìn qua tuổi quá một giáp trên người lao giả thần s ắ c lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng chắc hướng tây lao r a hỏa này lại còn không chết phong khê sa hiển nhiên nghe nói qua chắc hướng tây tên lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng phó phiêu vũ phong chủ đều chưa từng bỏ mình lão hủ lại sao dám tại người trước chắc hướng tây nhìn lấy phó phiêu vũ mang trên mặt nhàn nhạt vui mừng phân phối rất thỏa đáng phong chủ tự mình xuất thủ đối phó cái kia vô luyện đủ để cho hắn mọc cánh k ó thoát chúng ta sau đó phải làm chính là dốc hết toàn lực ngăn chặn bọn hắn, đừng cho bọn hắn hoàng phủ phong nhận nói vừa xong sau lưng mười một bóng người đồng thời động người đi qua chợ giúp vương luyện thâm viên cùng chắc hướng tây giao cho chúng ta phó phiêu vũ đôi nhã toa nói một tiếng không có nửa phần do dự xuống tới chắc hướng tây lão già này tuy là tuyệt thế nhưng tuổi tắc đến nay đã qua bảy mươi một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy bài thành giao cho ta tới đối phó phong khê x a theo sát phía sau trên thực tế không cần phó phiêu vũ phong khê x a hai người nhiều lời nhã toa cũng sẽ không đợi ở chỗ này chức trách của nàng là bảo vệ mộ dung linh mới vừa rồi bị đột nhiên tập kích đánh không kịp làm ra phòng ngự khiến cho nàng và mộ dung l i n h ra dưới mắt nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến mộ dung linh bên cạnh thân hộ vệ an nguy của nàng ngay sau đó nàng thân hình bay vút liền muốn trở về hướng phía phía bên phải rừng cây mà đi nhưng không chờ nàng đi ra bao lâu một trận súng vang lên đã t r u y ề n đến một mảnh tại cây cối cách trở sau không tính là dày đặc mưa đạn c h ú t xuống mà đến khiến cho nhã toa không thể không xuất kiếm ngăn cản mà cứ như vậy một trí hoãn ba vị có tinh thần chu thiên chiến lược thâm viên cường giả đã tạo thành chiến trận vây rết mà đến đem nhã toa tiến lên con đường hoàn toàn phóng sát ẩm cùng lúc đó xông vào phía bên phải rừng dậm vương luyện không kịp quay người rời đi một đạo kiếm khí đã mang theo lăng lệ đến cực điểm xuyên thủng phong mang oanh kích mà tới mặc dù vương luyện dơ kiếm ngăn cản ẩn chứa tại kiếm khí bên trong tính dễ nổ lực lượng vẫn làm cho thân hình hắn chấn động cả người bay rớt ra ngoài rơi xuống đất sau vẫn nhịn không được lui nữa ba bước vương luyện mộ dung linh thân hình này lên rất nhanh rơi xuống vương luyện bên cạnh thân cường giả tuyệt thế vương luyện nhưng cũng không dám có nửa phần thư giãn ánh mắt sáng lời chăm chú nhìn đạo kiếm khí kia phóng tới phương hướng Tiểu bối, ngươi theo cây cối bên trong mấy đạo thân ảnh hiện hiện một thân hoa lệ trường bảo chắc trầm n g u y ê n sôi nổi mà tới ở bên người hắn rõ ràng là tịch dương người chủ trì một mực đi theo ở chắc trầm n g u y ê n bên người đi theo làm thủy tùng bảy mưu tinh cây chiêu dương phong nhân vật số hai chắc đông lai chắc trầm n g u y ê n nhìn thấy chắc trầm n g u y ê n vương luyện trong lòng biết lại muốn bình yên thoát đi đã là hy vọng xa vời dưới mắt biện pháp duy nhất chính là hắn ngăn cản được chắc trầm n g u y ê n công kích tranh thủ thời gian chờ đến phó phiêu vũ phong khê xa bọn người bên kia phá vây về sau cho trợ g ú t nghe đồn tinh thần bảng xếp hạng ba vị trí đầu người bất kỳ cái gì một cái đều có vượt cấp mà chiến đánh bại cường giả tuyệt thế năng lực hôm nay lợi dụng ngươi chắc c h ầ m uyên thử kiếm nhìn ta cùng tinh thần bảng ba vị trí đầu người ở giữa đến cùng còn có mấy phần t r í n h lệ c h tinh thần bảng ba vị trí đầu tinh thần bảng ba vị trí đầu người có lẽ có đánh bại tuyệt thế trí năng nhưng nhiều nhất chỉ có thể đánh bại những cái k i a người bình thường nhất vật mà ta chắc c h ầ m uyên chân khi đã hoàn toàn hóa lỏng sắp bắt đầu dưỡng khí bao đan há lại bình thường tuyệt thế chỗ có thể sánh vai bất quái này nếu là ngươi trước khi chết sau cùng nguyện vọng ta tự sẽ để ngươi đạt được ước Đông lai, đi lai, rơi thu thập chắc á i kia t i ê n t nha vương đầu, luyện, ta muốn tự tay chấm viên phụ chú hình thành hưng hực hỏa diễm đánh ra xuống ở giữa vương luyện bảo kiếm trong tay đã là đột nhiên đâm ra trong nửa tháng này hạ tại chân khí bên trên không từng có quá nhiều tăng trưởng nhiều nhất là đem cảnh giới vững chắc nhưng kiếm thuật bên trên cũng đã đem nhất thiểm quyết luyện đến đại thành giờ phút này một kiếm đâm ra trực tiếp buộc phát môn này tuyệt thế kiếm thuật vi năng người như lưu quang nổ bắn ra mà ra mang theo lệnh thấu xương hạ à quang sinh sinh đem chắc t r ầ m n g u y ê n p h ụ chú biến thành liệt d i ệ m đánh tan đồng thời kiếm phong đâm thẳng cách chắc t r ầ m n g u y ê n biết hầu y ế u hại đã chỉ còn không đến nửa mét Ừm, trầm chắc bên trong nguyên l so với ô n g khiếu phong loại kêu bách mạch cầu thông phong chủ cấp nhân vật đến cũng không kém cỏi bao nhiêu ngược lại là có chút thủ đoạn nhưng vô dụng chắc t r ầ n viên trong lòng cất tốc chiến tốc t h ắ n g tâm tư căn bản không có nửa phần giữ lại vài trường phủ chú trong hư không cô động m à thành vờn quanh m ộ n phía đem hắn hộ vệ trong đó xinh xinh đem vương luyện một kiếm này ngăn lại ngay tại lúc đó thân hình hắn vừa lui một cái hư không pháp trận đột nhiên hiện ra đến từ minh giới chi lực mãnh liệt mà tới p h ả n phất thông qua pháp trận chi lực trao đổi minh giới bên trong vĩ đại tồn tại liền muốn dùng cái này đem hóa thân bắn ra mà ra. Khế chắc chấm viên đúng là gọi ra khế ước của mình thú chú thuật sư mặc dù có thể sử dụng bí pháp c ầ u thông dị giới chi lực đem dị giới cường giả đ ỉ n h cao hình chiếu trong thời gian ngắn bắn ra đến thế giới chân thật nhưng thường thường chỉ có mười cái hô hấp mười cái hô hấp bên trong nếu không thể đặt vương thắng cục chân khí hao tổn nghiêm trọng một trận chiến đồng đẳng với bại đi hơn phân nữa bất quá triệu hồi ra khế ước thú chú thuật sư tại đây mười cái hô hấp bên trong cũng là mạnh nhất thời điểm chắc chấm viên vương luyện trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều hủy diệt chi niệm tại hủy diệt chi niệm dưới sự kích thích vốn là đạt tới tinh thần chu thiên cấp trần khí lập tức sôi trào. vương luyện đột nhiên vận chuyển lưu quan g t h i ể m lôi bí pháp bảo kiếm trong tay mang theo kiếm q u a n g trói mắt đem chắc trầm liền trước người hoàn toàn c h à n ngập phong lôi kiếm bên trên kiếm cương tại tuyệt phẩm kim cương sắc bén tăng phúc dưới càng l à phong mang tất lộ lệnh thấu xương hàn ý mặc dù chắc trầm liền cũng là cảm giác được dùng mình môn kia bí pháp bất quá ngươi ủ ỷ vào môn bí pháp này có thể quát tháo nhất thời nhưng đối với bên trên ta một thân tuyệt thế tu vi làm sao có thể làm được việc lớn minh vương c h i lực b à n h giống theo khế ước thú rốt cục lộ ra hiện ra từng vòng từng vòng lưu quang từ này đầu khế ước thú trên người đột nhiên quét sạch tại đây một vòng lưu quang tăng phúc dưới chắc trầm viên đánh ra chú pháp uy lực tăng gọn phụ chú đánh ra hình thành hừng hực ánh lửa bạo tạc mà lên nổ phương viên hơn mười mét phạm vi sóng nhiệt lan lan một kích này nếu là rơi vào dậy đặc quân trận bên trong đủ để cho mười mấy binh sĩ hôi phi lên d i ệ t k i ế m quang ánh lửa trong hư không chính diện va chạm lăng lệ phong mang đem viêm chú hình thành hừng hực sóng nhiệt sinh sinh xé rách tiến quân tần tốc thử linh giáng lâm ngay tại vương luyện một kích xé liệt viêm chú hình thành hừng hực sóng nhiệt về sau một cố lực lượng không tốt không có chút gì do dự vương luyện trực tiếp tế ra nhất t h i ề m quyết chân khí bộc phát cả người tại đây cố lực lượng bộc phát d ư ớ i tựa như một vệt sáng trong chốc lát lấp lóe na di xuất hiện tại chắc trầm v i ể n thân hình khác bên cạnh bất quá vừa mới tránh đi t ử linh giáng lâm hắn chưa kịp thở dốc một cỗ trí mạng tính khí tức tử vong mang theo trận trận long âm ẩm vang mà tới sớm liền ở chỗ này chờ ngươi ứng long thương thiểm trong hư không một đám lam sắc cự long tại phủ chú chi lực ngưng tụ hạ đẳng không mà lên gầm thét hướng phía vương luyện thôn vệ mà đến đồng thời đầu này cự long tại minh vương trận chi lực tăng phúc giới so với bình thường ứng long thương t i ể m y nằ cồn bạo một bậc không ngừng tấn công xuống sân na phương viên mười m hư không đều đang không ngừng v t mẹo một số kéo dài mà tới nhanh cây càng là tựa như bị một cố vô hình lực lượng xoắn lấy trong nháy mắt hồi phi lên liên diện lưu quang kiểm lôi thiên khích lưu quang chánh cũng không thể tránh vương luyện có khả năng lựa chọn người chỉ có vượt khó tiến lên ẩm ẩm lôi quang gào t h é t kiếm phong cùng long ngâm cựu thiên phủ chú chính diện va chạm trong hư không kích thích một trận quần quận khí lãng một vòng mắt trần có thể thấy sóng súng kích lấy hai người giao phong trung ương chỗ k h u ế t tán ra đến thẳng khiến hai người đất đặt chân hoa có cây cối trong nháy mắt hóa thành cho bụi số trong phạm vi mười thức phản phất quét sạch ra một trận cuồng bạo gió lốc đem bốn phía thổi đến một mảnh lộn xộn bất quá vương luyện cứ việc lấy hủy diệt chi niệm kích hoạt lên phá thiên c h i hồn lực lượng khiến cho chân khí của hắn uy lực sinh sinh tăng phúc sáu thành đạt đến vượt qua phổ thông tin thần chu thiên cường giả cấp độ nhưng so với cường giả tuyệt thế mà nói cuối cùng yếu hơn nửa bậc thú chi chắc trầm yên ứng long thương tiệm vị năng căn bản không phải bình thường chú thuật sư ứng đến tiếp cận báo khí thành đan hồn viên nhất thể cường giảm một kích toàn lực cấp độ vương luyện tuy là đem hết toàn lực lấy lưu quan g tiểm h lôi bí pháp thôi động thiên khích lưu quang đồng thời ỷ vào thiên nhân hợp nhất nhạy cảm thấy rõ chắc trầm viên ứng long thương tiểm h vừa đánh trúng yếu kém điểm nhưng vẫn là bị ẩn chứa trong đó lực đạo h o à n h thân trên thân thể quét sạch phía dưới cả người bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở một gốc một người ôm hết trên đại thụ xinh xinh đem cây đại thu kia nệ nước nhưng cái này còn không phải kết thúc tế ra ứng long thương tiểm chắc trầm viên căn bản không có nửa phần đình trệ cả người lại lần nữa đằng không mà lên ta nói qua hôm nay là tử kỷ của ngươi ngưng thần chú, Ông ong. Một chắc ỗ đông n lai n g động từ hắn trên n g từ ờ quét cũng h mà ra, đ là, một một là xem được trong lòng run mà nguyên vốn đã không nhịn được hầu như phải đem tỷ tỷ nàng giao cho nàng cái này bảo mệnh đổ vật lấy ra mộ dung linh thấy rõ vương luyện lần thứ hai hóa giải tình thế nguy cấp cũng là thợ phào nhẹ nhõm có thể dù là như thế nàng tại cùng chắc đông lai giao chiến vẫn d i ữ ý vương luyện một khi vương luyện có nguy hiểm đến tính mạng nàng phải làm ra lựa chọn ta liền không tin ngươi môn kiếm thuật này quả nhiên có thể vô hạn triển khai đi xuống nếu thật sự có bực này đáng sợ kiếm thuật tồn tại từ lâu vang danh t i ê n hạng ngươi thậm chí có thể lấy kiếm thuật này v ẫ n đ ỉ n h tinh thần bảng đầu bảng dù cho được xưng kiếm đạo đệ nhất đông phương thắng t u y ế t cũng tuyệt không ngăn được ngươi như vậy kiếm thuật môn kiếm thuật này đối với kinh mạch gánh nặng rất nặng mỗi da nhất kiếm kinh mạch tất tổn một phần mà ta cực hạn là ba kiếm ba kiếm da kinh mạch gánh nặng cực hạn như tái xuất kiếm thứ tư thì lại duy nhất kết quả kinh mạch vương luyện như thực chất đáp lại thần sắc mang theo lạnh lùng nhưng ta nếu không ra kiếm thứ tư tại ngươi chắc trầm n g u y ê n trước mặt ta chắc chắn phải chết đã là hẳn phải chết sao không đi hiểm m ộ t k í c h đem hết toàn lực trả giá kinh mạch đứt từng khúc thân thể nước toát giá phải trả ta có thể chém ra h uy lực so với lúc trước đến càng sâu gấp đôi nhất kiếm chỉ cần toàn lực chém ra cái kia chí mạng nhất kiếm đội được cùng ng ư ơ i ng ọ c đá cùng vỡ đồng uy vũ thận cũng không tính hao tổn chắc chẩn viên nhìn cố định vương luyện hắn có thể thấy vương luyện nói chính là chân thật vương luyện chân thật ra kiếm thứ tư chắc chắn phải chết có thể tương、ứng. hắn cũng chưa chắc có một trăm phần trăm tự tin có thể tại đáng sợ kia nhất kiếm bên trong tiếp tục sinh sống nhìn vương luyện bản thân và gánh vác ở trên người hắn trôi này cực khả năng là tuyệt thế thần khí huyền thiên kiếm bảo kiếm chắc c h ầ m bên trong mắt l ó e ra một đạo h n g quang cầu rau sang từ trong nguy hiểm liều ẩm ẩm ẩm vào lúc này một trận giày đặc tiếng súng lần thứ hai chuyển đến sau một khắc nhất đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuyên qua con đạo trực tiếp bắn vào trong rừng cây trong t r ớ c mắt đã buôn đến g ă n t ớ chính là nhã toa tiểu thư ta không có chuyện gì nhanh đi đối phó người kia mộ dung linh vội va hô phải được chỉ lệnh nhã toa thân hình xoay một cái trong tay bảo kiếm vung vẩy ra trong sáng kiếm quang giống như thiên nhân bay lượn mang theo có chút kinh tâm động p h á c h vẻ đẹp n h ắ m chắc trầm n g u y ê n đánh g i ế t mà đi m u ố n chết nhìn thấy nhã toa một cái tinh thần chu thiên võ giả dám đối với hắn phát động công kích chắc trầm n g u y ê n trong mắt hàn quang l ó e lên vừa chú nhất thời hiện hiện đoạn không huân phong nhã toa trong miệng ngâm khẽ thân hình càng là lấy khó mà tin nổi góc độ loáng một cái trực tiếp tách ra chắc trầm viên một đòn rồi sau đó na di góc độ kiếm trong tay vỏ sáng mở ảo bất định u y tích ám sát mà tới cho mèo chắc trầm viên trong miệng quắc khẽ từng đạo từng đạo phụ lục tự mình trên tay hắn thiêu đốt xôi trào bạo phát bất quá thiên tộc nhân đối với nguyên khí đất trời cảm ứng trình độ xa không phải nhân tộc có thể sánh được bọn họ có lẽ không xưng được trời sinh thiên nhân hợp nhất có thể muốn nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới so với nhân tộc đến mà lại muốn dễ dàng một đoạn d à i thật giống như trước mắt nhà toa tuy còn chưa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể nhờ vào thiên tộc thiên phú các loại thần diệu so với những kia miễn cựa nở dê bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh nhân loại kiếm sĩ cũng không kém chút nào ỉ vào thiên phú như thế năng lực và thiên tộc đặc biệt v â n phong bí thuật nhã toa phản phát hóa thân phong c h i tinh linh mỗi một kiếm mỗi một kích đều giống như thiên mã hành không không có dấu vết mà tìm kiếm dù cho chắc t r ầ m liền tu vi tuyệt thế mỗi một lần phản kích buộc phát ra uy thế đều có thể xưng tụng quần c u ậ n ác liệt có thể không cách nào trúng đích mục tiêu thế công của hắn mạnh hơn lại làm sao đáng chết thiên tộc kiếm sĩ làm thật khó dây dưa chắc t r ầ m liền bị nhã toa cuốn bệnh căn bản hoàn bị trước đi đối phó vương luyện mà vương luyện nhân cơ hội này nhưng là trước tiên dùng một viên n ă n dược thông qua trường khống nhập vi phát môn luyện hóa d ư lực gia tốc th liền như thế chốc lát cái k i a cầm kiếm tay phải đã không nữa run r u dậy cứ việc kinh mạch thương thế còn đang có thể h i ệ n nhiên nhưng đã khôi phục một chút sức chiến đấu chắc t r n g uyên ngươi dám đả thương đ ồ như ta ta phải giết ngươi cùng lúc đó một trận quát lớn đ ố n g nhiên tự mình quan đạo một bên khác trong rừng cây t r u y ề n đ i n ra thanh â m hống như lôi khắp mấy i ả m mơ hồ nương theo mà đến còn có kịch liệt nổ v a n g cắt bay đá chạy âm thanh đồng thời cái k i a trận tiếng nổ v a n g dĩ nhiên cách bọn họ ở chỗ đó phương hướng càng ngày càng gần gia chủ phó phiêu vũ đã đem đột xuất vào đây chỉ trong chốc lát một chàng thốt lên đã tự mình cách đó không xa chuyển đến hoàng phủ phong nhận hoàng phủ phong nhận các loại liên thủ cùng tiến lên tự mình có thể cùng cường giả tuyệt thế tương chịu đựng nếu làm ai phục đánh g i ế t càng có thể chém g i ế t cường giả tuyệt thế chỉ khi nào vị này cường giả tuyệt thế không muốn cùng bọn họ chính diện giao phóng bọn họ cũng là không có năng lực đem lưu lại thật giống như phó phiêu vũ đang bị hoàng phủ phong nhận các loại c u ố n bệnh một lát sau miễn cưỡng đem hoàng phủ phong nhận loại này thâm viên cường giả tạo thành vòng p h ò n g ngự xé rách cấp tốc áp sát coi như ngươi mạng lớn chắc chấm viên nhìn lại có thể đem bảo kiếm nắm ổn vương luyện trong miệm lệ quắt một tiếng v u mạnh tay lên、Chịt. nhất thời mang theo chắc đông lai các loại cấp tốc trong chất mắt biến mất ở trong rừng cây xèo chắc trầm nguyên chắc đông lai các loại thối lui không tới chốc lát phó phiêu vũ phong khê xa các loại tiếp theo mà tới vương luyện nhìn cả người máu tươi vương luyện phó phiêu vũ trước tiên vì hắn kiểm tra thương thế trên người không có đại thương nhưng kinh mạch tổn thương nghiêm trọng vương luyện đối với thương thế của chính mình vô cùng hiểu rõ trong lòng hơi hơi có chút trầm trọng nếu là không có thiên tài địa b ả o an dưỡng trong vòng một tháng ta đều không thể cùng người đạo thủ bốn tông hội minh sợ làm ấm không đổi kịp đây là lỗi lầm của ta phó phiêu vũ ngữ khí trầm trọng ta cho rằng chắc trầm u y ê n cho dù muốn chặn giết chúng ta, cũng có thể được ngự long lâm long mạch ở c h ỗ đó nơi lại tiến hành mai phục giết tại tiến vào ngự long lâm con đường trước hẳn là an toàn vì thế ta thậm chí nhượng tiểu nguyện đằng xa các loại tiến lên cố bảy nghi trận nghe nhìn lẫn lộn không muốn hắn lại có thể lớn mật như thế chúng ta mới một thằng núi liền trực tiếp đập thủ nơi này tự ly q u â n luân phái nhưng mà không tới hai mươi dặm đường chắc t r ầ m n g u y ê n muốn đối phó chúng ta bản thân liền muốn tập trung tất cả sức mạnh một khi phân tán tất nhiên không làm gì được chúng ta đã như thế dĩ nhiên là chỉ có hai nơi có thể ra tay ngự long lâm long mạch là một cái một cái khác tự nhiên chính là hạ sơn ở c h â đó còn cố bảy nghi trận phong khê sa nói phó phiêu vũ gật gật đầu đây là ta sai lầm ta này liền đem tiểu nguyện đằng xa người triệu tập lên một đường hộ vệ chúng ta có bọn họ tại cho dù chắc chấm n liền các loại quay đầu trở lại cũng không làm gì được chúng chuyển không nửa phận. Đúng là nên như、thế. Phong khê nói hướng gì Khê thế. làm là ta Sa vương luyện ngươi không lãng phí thời gian trực tiếp ngồi xếp bằng má xuống huấn luyện bắt nguồn từ thân thương thế đến phó phiêu vũ nhã toa mộ dung linh mấy người hộ vệ ở bên người hắn mà phong khê xa thì lại tạm thời rời đi hướng về cách đó không xa một chấn nhỏ mà đi Tiểu thư, người đến c ô n luân chỉ là vì nghiên cứu huyền thiên kiếm ở được việc này chấm dứt vương luyện hai người đem huyền thiên kiếm tặng đến linh tộc lúc không bằng liền ở lại linh tộc trong đó một cái là xem linh tộc đ i ệ t tịch thứ hai cũng có thể mượn huyền thiên kiếm đến tiến hành nghiên cứu nhã toa thấy do côn luân phái ám lưu mãnh liệt nhỏ giọng nói rằng ta hiếm thấy gặp phải một vị tin tưởng ta nói người trước mắt hắn tình cảnh nguy hiểm ta ha có thể vứt bỏ hắn mà đi hắn nguy hiểm bắt nguồn từ huyền thiên kiếm huyền thiên kiếm vào linh tộc hắn nguy cơ tự nhiên tác giã còn bọn họ bách điệu phong cùng chiêu dương phong tranh đấu chúng ta thân là người ngoài không thích hợp tùy tiện tham gia trong đó nhã toa nói xong ngữ khí dừng lại đổi u một tiếng h ú ố hồ n g ư ơ i mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm ma giới trong vòng mười năm dáng lâm chứng cứ nếu là ở tại c ô n luân chứng cứ từ đâu tìm lên mộ dung linh ngay xong liếc mắt nhìn vương luyện trung quy gật gật đầu phong khê xa rời đi t ỉ n h không chỉ hoán bao lâu gần nửa canh giờ đã khiến người điều động một chiếc xe ngựa cưới lấy ngựa mà đến tức thì năm người một lần nữa cả đội hướng vệ ngự long lâm phương hướng mà đi gia chủ huyền thiên kiếm đây q u n luân bên dưới ngọn núi chắc trần h mà lúc đó chúng ta chỉ có chỉ là ba người tại rừng rậm phía bên phải không có đầy đủ nhân thủ đi thử thăm dò hắn điểm mấu chốt chắc trầm nguyên tóc mày huống hồ làm ta như muốn giết chết lúc cái kia thiên tộc kiếm sĩ cũng đã đột xuất vòng vây đem ta dây dưa kéo lại ta cho dù lại nghị thừa dịp t h ắ n g truy kích cũng lực chưa có đủ cái kia thiên tộc kiếm sĩ chúng ta dây dưa kéo lại chừng mười cái hô hấp chắc phong chủ tu vi tuyệt thế toàn lực ứng phó tình huống xuống chừng mười cái hô hấp chẳng lẽ còn không làm gì được cái kia vương luyện hoàng phủ phong nhận có chút bất mãn dò hỏi Ừ. Cái kia vương luyện bản thậm â n tinh thần bảng thì thực t h có lực.、Thậm、chí căn cứ ta tính toán hắn chiến lược chân chính phải là vượt qua tinh thần bảng mười sáu đơn giản như vậy dù cho giết vào tinh thần bảng mười vị trí đầu đều có hy vọng lại thêm này hắn cùng ta lấy mệnh vật lộn với nhau trong thời gian ngắn ta tất nhiên là không làm gì được hắn nếu là các ngươi có thể đem cái kia thiên tộc kiếm sĩ ngăn cản lại cho ta mười cái hô hấp thời gian ta tất nhiên chúng ta n là u y ệ n quan hệ ú hợp tác mà không phải thủ hạ của ngươi làm sao chẳng lẽ các ngươi hoàng phụ ra thấy rõ vương luyện tiềm lực còn có nhị tâm không ngại đổi người khác đổi a i hoàng phủ lôi minh vẫn là các ngươi hoàng phủ thế gia lão gia chủ hoàng phủ phong người có khả năng lên người tầm thường xuống ta hội hướng về cái khác mấy đại thế gia nói rõ chuyện hôm nay cáo tử hoàng phủ phong nhận nói xong căn bản không cho chắc trầm nguyên lần thứ hai cơ hội mở miệng mang theo trong đội ngũ lưỡng vị c h ắ c g i a cao thủ trực tiếp chuyển thân rời đi chương một trăm chín mươi b ố chương một trăm chín mươi b ố giao dịch con đường sau đó bên trên gió êm sóng lặng rất nhanh một đoàn người đã thông qua khu vực vĩnh linh thôn long mạch thay đổi tuyến đường bách linh thôn bách linh thôn quy mô không phải h u y ễ n linh thôn chỗ có thể sánh được lại linh tộc lối kiến trúc gần sát tại tự nhiên ngược lại là có một phong vị khác chỉ là vương luyện cũng không phải là lần thứ nhất bước vào linh tộc khu q u ầ n cư thêm nữa kiến thức qua nhân tộc cỡ lớn thành thị phốn hoa đương nhiên sẽ không vì chỉ có hơn bốn trăm ngàn nhân khẩu bách linh thôn sở mê nói do ý đồ đến về sau một đoàn người rất nhanh tại thị vệ dẫn dắt đi hướng phía lăng nguyên trưởng lao ở lại viện lạc mà đi lăng nguyên trưởng lao ở lại viện lạc cũng không phải là bách linh thôn ở giữa ngược lại ở vào thôn xóm biên giới chứng cứ lây to như vậy diện tích tại trong sân ngoại trừ lăng nguyên trưởng lão bên ngoài còn có không ít bách linh thôn tinh anh cùng từ lăng nguyên trưởng lão tự mình chỉ điểm một số hài đồng phó phiêu vũ vương luyện một đoàn người đi vào viện lạc bên ngoài lúc khi thấy trong sân hai vị tuổi tác không lớn linh kiếm sĩ luân võ chu vi vòng quanh mười mấy cái lớn nhỏ không đều linh tộc thiếu niên lộ ra có chút náo nhiệt mấy vị xin mời đi theo ta dẫn đội thị vệ mây vu nói một tiếng dẫn vương luyện một đoàn người bước vào viện lạc ở trong bất quá tại nhập viện hạ thấp thời gian một vị chính đang chỉ điểm lấy linh tộc thiếu nữ kiếm thuật nữ tử lại phản phất cảm ứng được cái gì ánh mắt lập tức hướng phía một đoàn người nhìn sang đây là à là dịch kiếm sư vương luyện ta nhận ra hắn bên cạnh hắn vị kia là côn luân phái bách điệu phong phó phiêu vũ phong chủ đi. thiếu nữ bên cạnh thân một cái so với nàng lớn tuổi một điểm triệu h ắ n sư lập tức lên tiếng cường giả tuyệt thế tại thiên hạ hôm nay bất luận cái gì một chỗ đều được xưng ơ tụng hùng cứ một phương một vị cường giả tuyệt thế tới chơi dù là hai người đều là người bên trong tuấn k i ệ n y nguyên không dám thất lễ đồng thời dừng lại trong tay sự t ì n h tiến lên đó tới phó phong chủ hai người có chút gặp thi lễ sau đó lại lần nữa nhìn thoáng qua vương luyện nhất là vị kia linh tộc nam tính nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang theo một tia chiến ý nhất kiếm khinh thành thiên vũ xâm lâm chi tử vân phiêu phiêu. phó phiêu vũ đối hai người nhẹ gật đầu vân vũ đội trưởng mấy vị khách nhân là mấy vị khách nhân này vì cầu gặp lăng nguyên trưởng lão m à tới mây vũ nói một tiếng cuối cùng lại lần nữa nói đã hai vị tại liền từ hai vị lĩnh mấy vị khách nhân tiến đến lăng nguyên trưởng lão viện rơi xuống ta tiếp tục tuần tra làm phiền vân vũ đội trưởng vân phiêu phiêu đáp lời trong hai người thiên vũ cứ việc tại tinh thần bảng xếp hạng tại vân phiêu phiêu phía trên nhưng vân phiêu phiêu lớn tuổi đồng thời tại bách linh thôn bên trong đ ả n đường chức vị quan trọng tự nhiên là từ hắn đáp lời phó phong chủ vương luyện kiếm sư xin mời đi theo ta v â n phiêu phiêu vây tay một dẫn mang theo hai người hướng phía lăng nguyên trưởng lao ở lại khu vực mà đi mà vương luyện tại cùng thiên vũ thắt thân mà quá hạn thiên vũ phảng phất cảm ứng được cái gì ánh mắt trực tiếp rơi xuống vương luyện trên người cái kia từ vải gấm bao quanh huyền thiên kiếm bên trên cái này biến hóa rất nhỏ để vương luyện trong lòng hơi động xem ra thiên vũ mặc dù đảm đương không nổi huyền thiên kiếm tốt nhất kiếm chủ nhưng trôi kiếm này cùng nàng độ phù hợp nhưng vượt xa bình thường linh kiếm sĩ c h ỉ ít tuyệt không phải ta có thể sánh được ở k ế t trước thiên vũ có thể tại ba mươi tuổi tu tới tuyệt thế đệ tam trọng chỉ sợ cùng huyền thiên kiếm không, không quan hệ Vương luyện nghĩ trong h không nói chuyện,、đi、theo vân phiêu phiêu hướng ầ m cũng nói vân đi t nội viện mà đi, rất mau tới đến đi, tới mà mau rất phòng khách theo r o n g p ò n g khách, h t vương luyện phó phiêu vũ bọn người nhập tọa không đến một lát nhận được tin tức lăng nguyên trưởng lao đã tự nội viện đi ra ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn lướt qua về sau rất nhanh rơi xuống phó phiêu vũ trên người phó phong chủ lăng nguyên trưởng lão phó phiêu vũ đứng dậy gặp thi lễ hắn tuy là côn luân bách đ i ể u phong phong chủ càng là thủ k i ự u phái người chủ sự nhưng lăng nguyên trưởng lao chính là toàn bộ linh tộc bên trong nhất có danh vọng trưởng giả một trong mặc dù một thân tu vi siêu phàm nhập thánh vạn khí quy tông thái huyền nhất tại danh vọng bên trên so với lăng nguyên đến đều phải kém hơn nửa bậc thêm nữa lăng nguyên trưởng lão bối phận cực cao đừng nói hắn phó phiêu vũ cho dù là côn luân phái đời trước trưởng môn tôn thuyền tới đây đều phải chấp vãn đ ố i chi lễ vương luyện tại phó phiêu vũ cùng lăng nguyên trưởng lão giữa lúc trò chuyện ánh mắt cũng là đánh giá vị này năm năm sau đối với hắn ảnh hưởng cực lớn linh tộc trường giả so với năm năm sau bộ d á n g lúc này lăng nguyên trưởng lão nhìn qua không thể nghi ngờ m u ố n tinh thần nhiều cứ việc vẫn lộ ra giàn mua nhưng trong đôi mắt lại là thần thái sáng láng vương luyện minh bạch lăng nguyên trưởng lão sở dĩ biến hoa cực lớn đều là bởi vì lấy hy sinh tuổi thọ làm đại giá, thi triển cấm như toan m ư ợ n nhờ cường giả dị giới chi lực tương trợ duyên cớ chi tiết lăng nguyên trưởng lão tự dị giới bên trong triệu hoán mà đến cũng không phải gì đó cường giả đỉnh cao hoặc t h á n h vực sinh vật mà là hắn vương luyện sơ đến lúc này thực lực tổng hợp bất quá cùng nội khí dai võ giả tương đương vương luyện vương luyện đánh giá lăng nguyên trưởng lão lúc lăng nguyên trưởng lão cũng là lòng có cảm giác ánh mắt cũng là rơi xuống trên người hắn lập tức lộ ra vẻ t ư ơ i cười vị này hẳn là phó phong chủ đệ tử đắc ý nhất năm gần hai mươi xông lên tinh thần bảng mười sáu vị được người xưng là dịch kiếm sư vương luyện vương thiếu h i ệ đi chỉ là chút danh mỏng không muốn đều vào l vương luyện rất cảm giác vinh hạnh vương luyện nhìn lấy vị này năm năm sau dạy bảo bản thân dòng dã một tháng t r ư ở n g giả có chút thu hồi ánh mắt túi đầu nói lăng nguyên trưởng lão cười cười chỉ là hắn đón vương luyện ánh mắt tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn bên trong hơi khắc thường tình cảm không khỏi trần c h ờ hỏi một tiếng vương thiếu hiệp chúng ta biết không vương luyện cũng là phát giác được bản thân nhìn về phía lăng nguyên trưởng l ã o ánh mắt có chút thất thố vội và nói n đối lăng nguyên trưởng l ã o đại dành ta nghe tiếng đã lâu ha, ha ta tin tưởng lấy vương luyện thiếu hiệp chi tư thành tựu tương lai tất nhiên tại trên ta lăng nguyên trưởng lão cười nói một tiếng cuối cùng, hắn càng bổ sung một câu. nếu là vương luyện thiếu hiệp có rảnh không ngại nhiều đến ta bách linh thôn ngồi một chút bách linh thôn đám kia tiểu tử tự cho là có chút năng lực từng cái không đem thiên hạ anh kiệt để ở trong mắt chính cần vương luyện thiếu hiệp bực này tài cao ngất trời h ả o h ả o giáo hơn một chút nghe được lăng nguyên trưởng lao nói đi theo mà đến thiên vũ vân phiêu phiêu kinh ngạc sau khi cũng là có chút k h ô n g phục k h ô n g phục tất nhiên là không đồng ý lăng nguyên trưởng lao c h i ngôn chí ít theo vân phiêu phiêu linh tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên vũ tô tiếu thái huyền tố bài danh đều tại vương luyện phía trên thắng h ắ n không khó về phần kinh ngạc thì là lăng nguyên trưởng lao lăng nguyên trưởng lao nói cũng không phải là khách khí ngữ đ i ệ u mà là thật tâm ờ i mà vương luyện mặc dù tại tinh thần bảng đứng hàng mười sáu trên giang hồ được hưởng n ổ i danh nhưng hắn cấp độ so với linh tộc cự đ ấ u cấp lăng nguyên trưởng lao đến nhưng lại đâu chỉ kém một bậc có thể làm cho lăng nguyên trưởng lao thành tâm ờ i đối với bất kỳ một cái nào không phải tuyệt thế cấp độ võ giả mà nói đều được sưng tụng lớn lao vinh diệu ngày sau như có cơ hội tất tới bãi phòng vương luyện chi tiết đáp lại một tiếng lăng nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu chuyển hướng phó phiêu vũ hắn cùng phó phiêu vũ cũng không giao tình giữa lúc trò chuyện tất nhiên là không có quá nhiều khách sáo thẳng vào chủ đề không biết côn luân phó phong chủ đến đây tìm ta có chuyện gì quan trọng phó phiêu vũ nhìn vương luyện một chút cũng không vì lăng nguyên trưởng lão đối vương luyện nhìn với con mắt khác mà thay đổi ý nghĩ ta chuyến này muốn cùng lăng nguyên trưởng lão hoặc giả nói cùng toàn bộ linh tộc trên giới làm một trận giao dịch giao dịch giao dịch gì không biết tại lăng nguyên trưởng lão trong lòng huyền thiên kiếm tại linh tộc trên giới như thế nào huyền thiên kiếm nghe được phó phiêu vũ nói lăng nguyên trưởng lão lập tức đọc dùng phó phong chủ nói thế nhưng là tại mấy tháng trước tại thiên phong sơn mạch đào được ta linh tộc thánh vật huyền thiên kiếm liền ngay cả thiên vũ vẫn phiêu phiêu hai người ánh mắt cũng là cấp tốc rơi xuống trên người mấy người. đúng vậy phó phiêu vũ ung dung không đội nói vật này cho ta linh tộc mà nói cực kỳ trọng yếu như phó phong chủ có thể đem huyền thiên kiếm về t r ả cho ta linh tộc ta linh tộc trên giới vô cùng cảm kích lăng nguyên trưởng l ã o thần sắc nghiêm nghị nói vật này đối linh tộc trên giới cực kỳ trọng yếu như vậy ta cũng không cùng lăng nguyên trưởng l ã o thừa nước đục thả cầu nếu là ta côn l u ô n phái được huyền thiên kiếm không biết linh tộc trên giới nguyện lấy vật gì trao đổi huyền thiên kiếm tại trên tay các ngươi thiên vũ kinh ngạc nói không tệ vẫn phiêu phiêu thông suất tiến lên một bước huyền thiên kiếm chính là ta linh tộc thánh vật phó phong chủ đã may mắn đoạt được tự nhiên vật quy nguyên chủ Phó、phiêu ó p h vũ nhìn vân phiêu phiêu một chút căn bản l ư ỡ i nhát đ á p lời chỉ là đưa mắt nhìn sang lăng nguyên chờ đợi hắn trả lời chắc chắn loại phản ứng này lập tức để vân phiêu phiêu trong lòng không xóa hắn thấy thiên phú của hắn có lẽ không bằng thiên vũ vương luyện nhưng m u ố n vấn đỉnh t u y ệ thế t đổi u kịp phó phiêu vũ lại không phải hy vọng xa vời phó phiêu vũ khinh thị thái độ tất nhiên là để hắn b ấ t mãn trong lòng phiêu phiêu l u i ra lăng nguyên đưa tay đem vân phiêu phiêu đuổi sau đó nghiêm sắc mặt không biết phó phong chủ là như thế nào đạt được huyền thiên kiếm chém giết một nhỏ vụn hạng người may mắn được, được. Phó phiêu vũ lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không để làng nguyên trưởng lão có cơ hội đem vương luyện cùng đoàn huyền thiên kiếm người n h ấ t lên cùng một chỗ dù sao vương luyện đoàn huyền thiên kiếm lúc từng kiếm trảng huyễn tiên h mà cái kia huyễn tiên h là toàn bộ linh tộc trên giới xếp hạng năm vị trí đầu tiên tài đứng đầu cho đến nay linh tộc trên giới đều tại truy tra lấy kiếm trảng huyễn tiên h hỗn g kẻ cầm đầu muốn báo thủ cho huyễn tiên h tiết hận như thế làng nguyên trưởng lão trầm ngâm một phen nói thẳng ta nguyện lấy linh thạch một trăm trao đổi như thế nào một trăm linh thạch linh thạch chính là giá trị mấy ngàn kim bảo vật một trăm linh thạch chí ít đều giá trị ba mươi vạn kim cũng coi như giá trên trời nhưng phó phi h u y ề người t h i tại sao không đi đoạt chúng ta linh tộc chuyên môn sai người hàng đêm một lát không dám chế mãi thường thường ba bốn mươi năm mới có thể thu thập luyện hóa ra một đạo tiên giới khí tức người hám miệng chính là mười đạo toàn bộ linh tộc trên giới bảo tồn tiên giới khí tức cộng lại cũng chưa tới mười đạo mắt thấy phó phiêu vũ đưa ra bực này yêu cầu v â n phiêu phiêu nhịn không được nói tiên giới khí tức vương luyện trong lòng hơi động bực này trí bảo hà tựa hầu nghe hậu thế lăng nguyên trưởng lao đề cập đây là một loại có thể đem nhân loại nhục thể phạm thai cởi biến thành thiên tiên chi thể thần bí vật chất thiên tiên chi thể mặc dù không cung cấp tại để người lột sát thành thiên nhân nhưng có thiên tiên chi thể người tự thân đối với ngoại giới nguyên khí độ phù hợp đem tăng lên trên diện rộng bất kỳ cái gì luyện thành thiên tiên chi thể người thành cựu thiên nhân hợp nhất chi cảnh đến cơ hồ cũng như nước chạy thành sông dù là va chạm nhau kích siêu phàm nhập thánh cảnh cũng có lớn lao rút í c h hiệu quả so sử dụng tiên quang châu đến chỉ có hơn chứ không kém ngoài ra lấy tiên giới khí tức gian luyện mà thành thiên tiên chi thể so với phạm nhân thể phép đến từ trong ra ngoài đều đưa mạnh hơn một bậc không thôi nguyên nhân chính là thiên tiên chi thể đủ loại huyền diệu thần kỳ thường thường một đạo tiên giới khí tức ngoại giới đều vạn kim khó cầu nếu là xuất ra đi bán dù là ra giá trăm vạn kim sợ cũng có người tâm động phó phiêu vũ há miệng liền muốn mười đạo tiên giới khí tức xác thực được xưng tụng công phu sư tử ngoạn g mượn đại long mạch lực lượng v à hái tiên giới lực lượng tinh luyện thành tiên giới khí tức thường thường cần ba bốn mươi năm mới được nhất đạo thường thường chỉ đối với toàn tộc có đại c ô n g hiến giả mới có thể thu được nhất đạo mỗi cái đại thôn xóm rất nhiều trường thôn suốt đời đều không thể nhìn thấy tiên giới khí tức có thể thấy được tiên giới khí tức quý giá dù cho lão hủ chấp t r ư ờ n g bách linh thôn đến nay hơn bốn mươi năm bên trong có thể xưng tụng cần cụ cũng bất quá mượn nhất đạo tiên giới khí tức tôi thể thôi phó phong chủ mở miệng chính là mười đạo thực sự là vượt qua ta linh tộc thanh toán phạm chủ bên trong lan nguyên trưởng lão cũng là tiếp hận lắc đầu trực tiếp phủ quyết sau đó nói như phó phong chủ nguyện ý t phó, phó, phó phong chủ lời ấy sai rồi tiên giới khí tức bất luận cái gì nhất đạo đều là do tiên giới khí tinh luyện hòa thành chính là ta linh tộc trên giới trí tuệ kết tinh ở châu đó so với côn luân trí bảo côn luân tiên tính đến chỉ có hơn chớ không kém người thương luyện hóa liền có thể cường thần kiện thể cũng có thể kéo dài tuổi thọ lan nguyên dứt lời ánh mắt chuyển hướng vương luyện nếu ta xem này không sai vương luyện thiếu hiệp trên người kinh mạch khá bị tổn thương một ít tổn thương càng là tích lũy đã sâu e rằng lưu lại bệnh kín mầm họa khó có thể trừ tận gốc nhưng nếu được tiên giới khí tức t u i thể không chỉ có thể trừ tận gốc trên người bệnh kín càng có thể cường tráng gân cốt dẹo luyện gân mạch sau này tầm t h ư ờ n g tổn thương khó hơn nữa nguy hiểm cho gân cốt dù cho có tổn hại cũng có thể cấp tốc h ô i phục so với người thường tiết kiệm mấy lần công phu nhất đạo quá ít ta cho dù đem huyền thiên kiếm bán ra tại đại phái phú thương cũng có thể dễ như ăn cháo được mấy triệu kim nặng mà như năm trăm vạn kim tại tay tiêu tốn một ít thời、gian. khó tránh không thể từ đường dây khác cầu được nhất đạo tiên giới khí t ứ c làm sao cần cùng lăng nguyên trưởng l ã o giao dịch như phó phong chủ đem huyền thiên kiếm trả với ta linh tộc không chỉ có thể chiếm được nhất đạo tiên giới khí t ứ c càng có thể chiếm được ta linh tộc hữu nghị cớ sao mà không làm ta phó phiêu vũ là bây giờ đam chiêu đơn giản là lớn mạnh c ô n luân linh tộc hữu nghị chẳng lẽ có thể làm cho linh tộc cường giả nhập ta c ô n luân thay ta c ô n luân khai c ư ờ n g khuếch thổ xem ở lăng nguyên trưởng lão trên mặt ta nguyện lùi nhường một bước mười đạo tiên giới khí tức không được vậy thì tám đạo lăng nguyên trưởng lão c ư ờ i khổ một tiếng không phải ta không nguyện mà là ta linh tộc trên giới căn bản là chưa từng tích lũy xuống tám đạo tiên giới khí tức cho dù ta hữu tâm đáp lại cũng vô lực cùng phó phong chủ hoàn thành giao dịch tiên giới khí tức không đủ tám đạo phó phiêu vũ hơi n h ư ớ n mày nhìn chằm chằm lăng nguyên trưởng lão nhìn chốc lát không nhận rõ hắn lời ấy đến cùng là thật hay giả một hồi lâu hắn mới mở miệng nói vậy không biết lần này linh tộc trên t h ớ i vẫn còn có tiên giới khí tức vài、đạo. ta linh tộc trên giới có thể dùng tiên giới khí t ứ c bất quá ba đạo như phó phong chủ n g u y ệ n ý ta có thể dùng này ba đạo tiên giới khí t ứ c cùng phó phong chủ giao dịch mà này cũng là ta linh tộc to lớn nhất thành ý ba đạo con số này so với hắn tưởng tượng bên trong con số kém gấp ba không thôi phó phong chủ trên thực tế ba đạo tiên giới khí t ứ c tối thể như được thích hợp phát môn đem ba đạo tiên giới khí t ứ c lực lượng hợp lý lợi dụng ở trên cũng có thể rèn luyện ra kém hơn thiên tiên thể hư nhược tiên thể này hư nhược tiên thể nắm giữ thiên tiên thể tận cùng huyền diệu thần dị chỉ là hiệu quả so với thiên tiên thể đến yếu hơn một ít thôi ta linh tộc trên giới thường thường là tập hợp trăm năm lực lượng đáp nặn một người thành hư nhược tiên thể lấy khiến cho siêu phàm nhập thánh bảo đảm ta linh tộc trên giới lớn lên thịnh công suy này trăm năm nhất giới hư nhược tiên thể nắm giữ người chính là vạn khí quy tông thái huyền nhất hư nhược tiên thể vương luyện trong lòng hơi động bỗng nhiên nghĩ lại tới một đời trước cùng thái huyền nhất một phen c h u y ể n phiếm tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vây rết ma hoàng chỉ thái huyền nhất may mắn tồn tại sống căn cứ hắn u y ế t pháp cùng dựa dẫm hư nhược tiên thể các loại huyền diệu nếu không hư nhược tiên thể hắn đồng dạng hội mất mạng tại chỗ như thế xem ra hư nhược tiên thể có lẽ xác nhưng cũng có thể có không tầm thường vị trí ba đạo liền ba đạo ta có thể đáp lại bất quá ngươi cần đáp ứng ta ba cái điều kiện vào lúc này vương luyện đột nhiên nói chém vào phó phiêu vũ nhìn vương luyện một ánh mắt bởi vì huyền thiên kiếm chính là vương luyện hết thảy hắn cũng không không gì đó chỉ là bên cạnh vần phiêu phiêu cực kỳ bất mãn các ngươi côn luân phái người không nên quá được voi l ò i tiên đừng quên huyền thiên kiếm bản thân liền là ta linh tộc hết thảy đồ vật mà lại nghe một chút vương thiếu hiệp điều kiện không mượn lăng nguyên trưởng lao phất tay ngăn cản vân phiêu phiêu nói tiếp lăng nguyên trưởng lao thân là linh tộc bác học nhất tr nếu không huyền thiên kiếm chủ cho dù cầm nắm huyền thiên kiếm tại tay cũng bất quá một thanh sắc bén một ít trí tôn bảo kiếm thôi căn bản không phát huy ra huyền thiên kiếm truyền thuyết thần khí các loại huyền liền diệu mà huyền thiên kiếm chủ ta đã vì lăng nguyên trưởng lão tìm tới chính là ta đệ tử lăng hư chỉ là tính tình của hắn quá mức bất hảo ta không cách nào giáo dục bởi vậy đã làm ra quyết định đem đổi ra khỏi môn tưởng ta điều kiện thứ nhất chính là hy vọng lăng nguyên trưởng lão có thể thu h ắ n làm đệ tử dốc lòng giáo dục đem hắn bồi dưỡng thành nhân thành là chân chính huyền thiên kiếm chủ lăng hư lăng nguyên trưởng lão nghe được danh từ này nhưng vâng ư nguyên trưởng lao đối với huyền thiên kiếm hiểu rõ cách xa ở vương luyện bên trên tự nhiên rõ ràng cho dù không phải huyền thiên kiếm chủ như cầm nắm huyền thiên kiếm tu hành vẫn có thể nhượng người tu hành so với tầm thường thời điểm tu luyện lên nhanh hơn mấy lần mà vương luyện được huyền thiên kiếm càng là nguyện ý đem giao cho cái kia linh tộc đệ tử điểm này đúng là nhượng hắn đối với vương luyện có tiệt nhiên bất đồng cảm quan tức thì hắn hơi hơi chắp tay nói vương luyện t điều kiện thứ hai đồng dạng cùng huyền thiên kiếm có quan hệ vương luyện liếc mắt nhìn bên cạnh người mộ dung linh một ánh mắt căn cứ ta vị này thiên tộc bạn tốt suy đoán ma giới thông đạo mở ra thời gian cũng không phải là ba mươi tám năm sau mà là t i ự u tại mười năm này bên trong cái gọi là trong vòng mười năm cũng không phải là chỉ mười năm sau mà là khả năng t i ự u tại năm thứ tám năm thứ sáu thậm chí năm thứ năm sau mở ra chỉ là nàng tuy được có kết luận có thể khổ nỗi không có bất kỳ chứng cớ nào tới nói phục thế nhân bởi vậy luôn luôn ham muốn mượn huyền thiên kiếm lực lượng thông qua huyền thiên kiếm dẫn dắt tiên ma hai giới lực lượng gợn sóng mà thôi diễn ra hợp lý công thức đem hiển hóa ra ngoài thuyết phục thế nhân bởi vậy ta điều kiện thứ hai là hy vọng lăng nguyên trưởng lao có thể cho phép mộ dung linh tiểu thư ở linh tộc nghiên cứu huyền thiên kiếm ma g i i thông đạo lấy tại trong vòng mười năm mở ra vương luyện nói nhất thời nhượng lăng nguyên trưởng lão thay đổi sắc mặt hai người các ngươi từ đâu được ra kết luận này vương luyện không nói mà là trước tiên đưa mắt nhìn sang mộ dung linh ma giới thông đạo mở ra cực kỳ đột ngột tại mở ra trước căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu có lẽ có nhưng mười hai người may mắn còn sống s ó t đều không có phát hiện cùng phòng bị bọn họ không biết vương luyện tự nhiên cũng không rõ cái này cũng là hắn không cách nào lấy ra mạnh mẽ chứng cứ thuyết phục thế nhân nguyên nhân ta suy đoán ma giới thông đạo tại trong vòng mười năm mở ra manh mối có ba mộ dung linh tiến lên tức thì đem chính mình suy đoán mà được manh mối từng cái tỏ ý rõ chỉ tiếc nàng hết thầy manh mối đều là, là c phiêu phiêu một, mộ một hồi lâu ở được mộ dung linh sau khi nói xong lan g nguyên trưởng lao mới khé lắt đầu lời nguyên nói tất cả giống như không chung lầu cắt hầu như tận cùng vì ngươi ý tưởng thực sự khó có thể làm cho người tin phục vương luyện ngươi không phải tin tưởng ta sao ngươi nhanh cùng bọn họ nói một chút ta mộ dung linh n g h e được là nguyên n g trưởng lão hoàn toàn không tin nhất thời cũng lên vội vã chuyển hướng vương luyện cầu cứu mà vào lúc này là nguyên n g trưởng lão phó phiêu vũ các loại cũng là đưa mắt rơi xuống vương luyện trên người liền phó phiêu vũ cái này làm sư phụ đều hết sức tò mò vì sao từ trước đến giờ nhìn qua lý trí vương luyện hội đối với mộ dung linh như thế tin phục thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế chống đỡ nàng tìm kiếm ma giới tại trong vòng so với mộ dung linh tiểu thư nói tới ma giới sinh vật tại trong vòng m ộ ư ơ i năm giáng lâm suy đoán ta số liệu tinh chuẩn hơn nghiêm ngặt nói là tại năm năm sau cũng chính là vân lịch 1022 n ă m ngày 11 t h á n g 11. vương luyện trầm mặc chốc lát càng là cực kỳ tinh chuẩn đưa ra ngày trong lúc nhất thời đúng là n h ư ợ n g phó phiêu vũ l ă n g nguyên các loại khá là kinh ngạc dù cho đối với chuyện này không làm sao để bụng nhà toa thiên vũ phong khê xa các loại cũng là hơi hơi lấm lét ha ha rất chuẩn xác dự đoán vân phiêu phiêu tựa như cười mà không phải cười vương luyện người nói chính là chân thật tại năm năm sau lại có thể nhanh như vậy mộ dung linh kinh hãi không thôi ta còn tưởng rằng nên còn có thời gian tám năm vân lịch một nghìn hai mươi hai năm ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một vương luyện thiếu hiệp số này căn cứ ngươi là làm sao được ra lan g nguyên trưởng lão vẻ mặt mơ hầu nghiêm nghị lên hắn xem được vương luyện không có nửa phần nói đùa ý tứ đầu tiên ta cần còn muốn hỏi một tiếng lan g nguyên trưởng lão chúng ta từ trước đến nay chưa từng thấy diện chứ tự nhiên lan g nguyên gật gật đầu vương luyện lần thứ hai chuyển hướng phó phiêu vũ sư phụ đã điều tra xuất thân của ta hẳn phải biết tại ta nhập côn luân trước từ như vậy lan nguyên trưởng lao đối với huyền thiên kiếm cực kỳ hiểu rõ tình huống xuống dựa theo lan nguyên trưởng lao từng nói bao nhiêu cái linh tộc người trong phương hương có cơ hội sinh ra một vị huyền thiên kiếm chủ chuyện này lan g nguyên trưởng l ã o hơi hơi tính toán một chút hết sức nhanh tính ra rồi một cái kết luận chí ít mười triệu người Ta t chương một trăm h linh ư đi tới linh tộc t chín mươi sáu vương luyện nhất thời nhượng lăng nguyên trường lão phó phiêu vũ các loại trực tiếp cảm thấy một trận sợn cả tóc gáy mọi người âm thầm liếc mắt nhìn nhau dù cho từ trước đến giờ thần kinh đại gái mộ dung linh thời khắc này đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi huyền thiên kiếm chủ lại có thể như thế hiếm thấy mà vương luyện cùng nàng lần đó lúc vậy mà là lần đầu tiên tới linh tộc trong lúc nhất thời nàng cũng là không nhịn được hoài nghi lên vương luyện đến cùng làm sao biết được lăng hư mới là mười triệu người bên trong chọn một huyền thiên kiếm chủ ngươi làm thế nào đến một hồi lâu ở được mọi người tiêu hóa cái này khiếp sợ tính tin tức sau lăng nguyên trưởng lão mới lên tiếng hỏi thăm vương luyện không hề trả lời mà là chuyển hướng thiên vũ danh tự không cần ta tưởng t ậ n cùng phụ thân ngươi tên thiên hoa mẫu thân tên chất vân sáu tuổi tập kiếm mười hai tuổi luyện được nội khí mười sáu tuổi luyện được chân khí những tin tức này ta cũng không nói tỉ mỉ Còn ngươi yêu thích con thích ngươi hên ăn vân đường, yêu nhất hành yêu yêu màu là đỏ, số bốn á hát n nguyệt dân gian những này sinh hoạt hàng ngày, ta cũng không giải điệu u hoạt ta thích ta cả kẽ, m nói chính là ngươi là ngươi tuổi ạ i ngươi t lúc từng tao nộ nhất đầu huyết lang suýt nữa chết tại ngươi mười tám tuổi lúc từng chiếm được các ngươi linh tộc tiếng tắm lửng lẫy linh kiếm sĩ tinh không truyền thừa truyền thừa này cũng là đặt vững ngươi hôm nay vấn định tinh thần bảng mười vị trí đầu thời cơ tại ngươi hai mươi bốn tuổi lúc vương luyện trầm giai nói nói tới hầu như đều là thiên vũ chỉ chính mình trải qua tư nhân từng trải hơn nữa những kinh nghiệm này nàng hầu như không có cùng bất luận người nào đề cập vương luyện càng nói tiếp nàng cũng là không nhịn được trong mắt kinh ngạc đến cuối cùng càng là che miệng nhỏ khiếp sợ không thôi người người làm sao vương luyện không có nói tiếp mà là chuyển hướng lăng nguyên trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp một lát sau vẫn là nói lăng nguyên trưởng lão ngươi mới vừa nói chúng ta là đệ nhất gặp mặt như vậy do ta đến nói một chút ta đối với lăng nguyên trưởng lão h i ể u rõ đi nói xong vương luyện từng cái kể rõ giảng đều là một ít người thường căn bản không khả năng biết đến bí mật đương nhiên những bí mật này cũng có thể kể rõ tại người nếu nói là những kia quá mức tư mật không thể cho ai biết bí mật lăng nguyên trưởng lão t h i ê n vũ mấy người cũng không h ộ i đối với thân là người ngoài vương luyện kể rõ có thể dù là như thế làm vương luyện nói hết lời sau lăng nguyên trưởng lão nhìn phía vương luyện ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ thâm thúy những tin tức này ngươi đều là từ nơi nào biết được lăng nguyên trưởng lão đầy mặt nghiêm túc khắp toàn thân khí thế càng là âm thầm ẩn hiện càng là tại trong im lặng khóa chặt vương luyện thân hình vương luyện nhìn lăng nguyên trưởng lão trong lòng lặng lẽ trên thực tế từ lúc một đợi trước hắn liền từng cùng lăng nguyên trưởng lão đã nói n h ư hắn báo cho chính mình một ít lăng nguyên trưởng lão đặc biệt bí mật để chờ chính mình trở về mười năm sau đem thuyết phục cái thuyết pháp này lại bị lăng nguyên trưởng lao chính mình phủ quyết dùng hắn lời giải thích bản thân của hắn tuy rằng linh tộc trường giả vừa vặn ở trên gánh vác linh tộc phát triển trọng trách làm cho hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ chuyện gì hết thể bất lợi cho linh tộc tương lai phát triển tin tức hắn thậm chí tình nguyện ôm sai mất cơ hội tâm thái cũng không nguyện nhượng linh tộc tương lai có bất kỳ sơ suất nào nói cách khác cho dù hắn có thể thuyết phục lăng nguyên trưởng lao nhượng lăng nguyên trưởng lao trong lòng có chút tường tận có thể chỉ cần không lấy ra trăm phần trăm chứng cứ lăng nguyên trưởng lao vẫn cứ sẽ chọn yên lặng xem biến cố chấp cũ kỹ nhất thành bất biến vương luyện thiếu hiệp xin ngươi thận trọng giải đáp ta nghi hoặc lăng nguyên trưởng lão nghiêm nghị nói vương luyện nhìn lăng nguyên trưởng lão một ánh mắt có lẽ các ngươi hội cảm giác hoang đường thậm chí khó có thể tin có thể trên thực tế ta nói tới hết t h ả đều là sự thực suy xét đến chính mình trên người chịu huyền thiên kiếm khó tránh bởi vì huyền thiên kiếm này một nước mã khiến cho lăng nguyên trưởng lao bi quá hóa liệu hắn trung bi nói ta là một cái ác ngộng trong giấc ngộng lặp lại xuất hiện một hồi kéo dài một tháng h ì n ảnh ơ cái này trong giấc ngộng ma giới giáng lâm cả cái nhân giàn g i i rơi v à hủy diện một mực hy vọng mau chạy thành sông thấy chất đầy đồng tứ phương đại lục ngươi thiên vũ bao quát vạn khí quy tông thái huyền nhất ở bên trong đều thuộc về nhân gian giới một trong số những người còn sống sót mà những tin tức này cũng bắt nguồn từ ta và các ngươi bên trong đối thoại ác mộng mộng cảnh ngươi mơ tới ma giới s ầ m lấn thế giới hủy diệt nghe được vương luyện cái này không có bất luận cái gì căn cứ thậm chí có thể nói không chịu trách nhiệm trả lời bước thiết chờ đợi hắn công bố cuối cùng đáp án thiên vũ phong khê xa mộ dung linh phó phiêu vũ lăng nguyên trưởng lao các loại cùng đầy mặt quái dị mộ dung linh xinh đẹp trên mặt có chút thất vọng nếu như chỉ là mộng cảnh vì sao ngươi hội nhớ tới như thế rõ ràng hơn nữa trong giấc mộng vượt qua một tháng thậm chí trong một tháng này lăng nguyên trưởng lao các loại càng hội hướng về người kể rõ bực này từ trước đến nay chưa từng đối với hắn người đề cập bí mật này có thể hay không là một loại đặc thù hiện tượng lăng nguyên trưởng lao túi đầu đến một bộ vẻ chấm âm phó phiêu vũ cũng là cảm giác làm chuyện khá là quỳ dị theo lý thuyết mộng cảnh việc không làm được đ ế m ra có thể vương luyện giấc mộng này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh trong đó lăng nguyên trưởng lão thiên vũ các loại càng là đem bí mật của bọn họ từng cái báo cho vương luyện thậm chí vương luyện sau khi tỉnh lại đều có thể nhớ tới rõ rõ rằng ràng này có thể hay không là một loại đặc thù dấu hiệu lẽ nào là một loại thời không chiếu hiệu ứng mộ dung linh suy đoán nói thời không chiếu hiệu ứng đúng mộ dung linh giải thích một tiếng có người nói tại một loại nào đó tình huống đặc thù xuống tương lai thời không một ít hình ảnh hội hóa thành một loại đặc thù tin tức lan truyền đến hiện đại thời kỳ do đó bị nhân bắt được chẳng qua cái này lý luận đến nay mới thôi đều chưa từng được người khác chứng thực hơn nữa cũng không có ai chuyên môn đi nghiên cứu loại này đặc thù tự nhiên hiệu ứng chuyện này có thể hay không là xuyên qua thời không, không khả năng xuyên qua thời không cần thiết lực lượng biết bao to lớn năm đó ta linh tộc tiền bối ngượng hồng môn môn chủ xuyên qua thời không chốc lát mà lại miễn cưỡng tiêu hao hết đại long mạch bên trong tích chữ trăm vạn năm lực lượng chín phần mười mà vương luyện mộng cảnh kéo dài thời gian đạt đến một tháng cả cái nhân gian giới đều chưa chắc có gì nơi có thể cung cấp như thế năng lượng bàng bạc khiến cho xuyên qua thời không một tháng lâu dài lăng nguyên trưởng lão phủ quyết mộ dung linh suy đoán lắc đầu nói chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi bất quá muốn nói vẹn vẹn bởi vì một cái vô cùng chân thực mộng cảnh liền chắc chắn n h â n gian giới liền gặp hảo chuyện này ta hội hướng về mấy vị quan tinh sư tỏ ý rõ đến thời điểm chúng ta hội lại từ đầu suy tính ma giới hiện hiện tương quan quy tích ta tin tưởng lấy chư vị quan tinh sư đối với ma giới lý giải tất n h i ê n không hội lại dễ dàng phạm sai lầm thiên vũ phong khe sa v â n phiêu phiêu các loại cũng là khẽ gật đầu bọn họ hiển nhiên cũng càng tin tưởng những kia quyền uy nhân sĩ được đi ra kết luận một cái siêu phàm nhập thánh người cùng một cái không su dính túi tiểu nhân vật nói ra tất cả mọi người hiển nhiên đều sẽ tin tưởng người trước cái này cũng là vương luyện nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế hy vọng thu được danh vọng nguyên nhân vương luyện n g ư ơ i sở dĩ không để ý lăng hư tính tình bất hảo cũng muốn đem thu làm đệ tử là bởi vì lăng hư chính là huyền thiên kiếm chủ ngươi hy vọng đem bồi dưỡng thành một phương cường giả để tại năm năm sau đại trong thai nạn nhượng hắn có thể cống hiến lực lượng đối kháng ma giới sinh vật phó phiêu vũ phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi vương luyện trầm mặc chốc lát gật gật đầu một giấc mơ mà thôi vương luyện không thể chịu đựng chuyện này ảnh hưởng quá sâu tạm thời không nói cái này mộng cảnh đến cùng là thật hay giả cho dù thật có chuyện này ư tin tưởng tự có những kia tuyệt thế đỉnh cao thậm chí còn siêu phàm nhập thánh cấp cường giả toàn quyền phụ trá ngươi hiện tại muốn làm chính là tận tâm tu luyện phong phú chính mình cho dù chân thật năm năm sau ma giới sinh vật giáng lâm chỉ cần chính ngươi có đầy đủ lực lượng như thường có thể đang đối kháng với ma giới sinh vật trong quá trình hết một phần lực phó phiêu vũ lúc này nghiêm túc nhắc nhở nói mà lan g nguyên phong khê sa thiên vũ v â n phiêu phiêu thì lại cảm thấy hắn có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì một giấc mơ bởi vì này biến thành hành động không tiếc ngàn giảm xa x ô i đi linh tộc đem lăng hư thu làm đệ tử thậm chí đem huyền thiên kiếm bực này linh tộc thanh khí tặng cho hắn cách làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá trẻ con vương luyện ngươi có thể nghe được ta nói đệ tử nhớ rồi bất quá nhưng nhưng có thể đệ tử hội hướng về cái phương hướng này nỗ lực vương luyện nói n g ư ơ i phó phiêu vũ nhìn vương luyện nhưng thấy thần sắc hắn tuy là bình thản có thể ánh mắt nhưng là một mảnh kiên quyết nhất thời cảm thấy một trận đau đầu những n à y qua chung sống dĩ nhiên nhượng hắn rõ ràng cái này đệ tử một khi nhận định chuyện gì người thường đừng hòng lại thay đổi hắn ý chí nửa phần một hồi lâu hắn mới thay đổi một loại thuyết pháp dù như thế nào tự thân tu hành mới là trọng yếu nhất ngươi tin ngươi cái kiêng m n g cảnh cũng được không tin cái tiêm ngộng c á n h cũng được chỉ có tự thân cường đại tại ma giới sinh vật xâm lấn bên trong mới có thể vùng cánh tay hô lên ứng người tập hợp đệ tử ghi nhớ vương luyện ứng tiếng tốt rồi vương luyện thiếu hiệp ngươi điều kiện thứ hai ta cũng là đáp lại hy vọng vị này thiền tộc cô nương làm thật có thể tìm tới nàng cùng ngươi tán thành kết quả hãy nói xem ngươi cái điều kiện thứ ba lăng nguyên trưởng lão đem để tài kéo về đầu mối chính ta hy vọng hướng về lăng nguyên trưởng lão lấy một tân tình tương lai ta nếu là làm ra thương tổn linh tộc bên trong người sự tỉnh hy vọng có thể được lăng nguyên trưởng lão lượng giải thương tổn ta linh tộc bên trong người lăng nguyên trưởng l ã o khẽ lắc đầu việc này ta không có tư cách đáp ứng ngươi ta yêu cầu là lăng nguyên trưởng l ã o tha thứ mà không phải những người khác lăng nguyên trưởng lão lông mày m ộ t k hóa vương luyện thiếu hiệp ngươi muốn làm gì ta không hy vọng sẽ có một ngày ngươi đi tới chúng ta linh tộc phía đối lập ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là nếu ngươi không phải vô duyên vô cớ bắt nạt ta linh tộc bên trong người sát hại ta linh tộc bên trong người ta có thể cho một mình ngươi công đạo tuyệt không nhượng ta linh tộc thế hệ sau ỷ thế hết người vương luyện trầm mặc chốc lát kết quả này đã xem như là tốt nhất có thể này tốt lăng nguyên trưởng lão ngầm đầu tiên giới khí t ứ c do ta tự mình bảo quản ta có thể làm chủ này liền đem ba đạo tiên giới khí tức cho ngươi trưởng lão vân phiêu phiêu muốn nói điều gì nhưng cũng bị lăng nguyên trưởng l ã o phất tay ngăn lại các thôn xóm khác tộc trưởng trưởng l ã o c h ỗ đó ta hội hướng đi bọn họ giải thích ngay sau đó lăng nguyên trưởng lão quay về thiên vũ nói một tiếng đi phòng của ta đem ba đạo tiên giới khí tức mang tới mặt khác lại đem hư nhược tiên thể rèn luyện bí pháp đem ra thiên vũ do dự chốc lát vẫn gật đầu một cái vâng nói xong lui xuống mà vương luyện cũng chưa từng nhượng lăng nguyên trưởng lao thất tín trực tiếp đem huyện thiên kiếm nằm đi đây chính là huyện thiên kiếm cứ việc ngoại hình so với chân chính huyền thiên kiếm đến có chỗ bất đồng nhưng kiếm này thật giả tin tưởng lăng nguyên trưởng lão vừa đến tay liền biết chương một trăm chín mươi hai vương luyện bên cạnh nhã toa thấy cảnh này phát sinh hồi hộp gào thét nhưng hắn bị chắc đông lai dẫn dắt một vị tịch dương đại chu thiên cường giả k h ô n g đốn tự vệ còn miễn cưỡng còn nói gì tới t r ợ vương luyện một chút sức lực、Chết. chắc c h ầ m viên gầm lên ứng long thương t h i ể m hành kích mà xuống mang theo cường giả tuyệt thế nên có hồn hậu c h â n khí mạnh liệt mà tới trong lúc nhất thời phạm vi mấy chục mét hư không phản phất bị tận cùng đọc lại từ ngươi là ngươi mắt thấy chắc chấm viên ứng long thương thiệm tiếp theo mà、tới. mà b kiếm. Kiếm đồng thời là đem điểm này ưu thế phát huy đến mức tận cùng tốc độ mà khi tốc độ nhanh đến cửa hạng sau dù cho là một viên nho nhỏ cục đá đều có thể đem một chiếc ba tầng hải thuyền đánh kích được tăng cảnh năm đó vương luyện chính là lấy kiếm này trong nháy mắt đánh bại linh t h i ể u dương đặt vương hắn tông môn thi đấu đệ nhất uy danh h i y ề n hách v â n h trong hư không phản phất vang lên chấn động c h ó i thai manh lôi vương luyện nhanh đến cực hạn nhất kiếm mạnh mẽ cùng chắc trầm viên lần thứ hai đánh ra ứng long thương t h i ể m đụng vào nhau càng sức mạnh của b ã o bao phủ mà ra đem nguyên bản cỏ xanh trải rộng mặt đất miễn cưỡng xé rách hình thành một cái đường kính hai mét hố đất mà lập thân vung kiếm vương luyện càng là tại phong lôi kiếm cung ứng long thương thiệp va chạm trước mắt toàn bộ tay phải ống tay háo hết thể nát tan t ự m ì n h p g ứng chắc chấm biên dù cho tu vi tệ thế có thể tại này hoàn toàn do vương luyện g i a dẫm lưu quan cảm ứng thuật giao cho tư duy gia tốc đâm ra hầu như không phải lẽ thường có khả năng đo lường nhất kiếm trước mặt cũng là thân hình rung bần bở ớt tờ không chỉ ứng long thương thiểm biến thành hắc long bị tận cùng đánh tan bản thân cũng là bị chủng kích được bay ngược ra ngoài dù cho rơi xuống đất vẫn là đứng tại không được thân hình liên tiếp lui về phía sau trực tiếp lui hơn mười vừa môn ớ g g n kiếm thân t hình, h đồng ờ thuật này tất nhiên đối với ngươi thân thể gánh nặng rất lớn chém ra nhất kiếm đã là ngươi cực hạn ta liền không tin ngươi vẫn có thể chém ra kiếm thứ hai vương luyện ngươi có thể sáng chế bực này kiếm thuật quả nhiên không tầm thường nếu là mặc ngươi trưởng thành giả dĩ thời gian tuyệt thế bảng ở trên khả năng đều có một chỗ của ngươi nhưng đáng tiếc hôm nay chính là giờ chết của ngươi chắc t r ầ m viên lệ quát một tiếng không lo được tự thân khí huyết rung động không chút do dự lần thứ hai vỗ r ế t tiến lên ta cùng tinh thần bảng ba vị trí đầu chẳng lẽ còn tồn tại lớn như vậy trên lệch sao dù cho c h ầ m viên chính là đỉnh cao tuyệt thế một thân tu vi mấy có thể cùng triệu cựu châu thành chủ s á n h vai không tầm thường cường giả tuyệt thế có thể sánh được nhưng tinh thần bảng ba vị trí đầu người có thể bại tuyệt thế ta nhưng là liền cùng một vị tuyệt thế chống lại đều không thể làm được vương luyện trong mắt lẽ ra một chút không c ă n lòng bại không được tuyệt thế nhất kiếm không được vậy thì đến kiếm thứ hai nhìn vô rét mà tới chắc trần uyên vương luyện ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ sắc bén phong lôi kiếm lần thứ hai trở vào bao phong mang hoàn toàn lần đi nhưng một luồng đáng sợ hơn khí thế nhưng là ở trên người hắn điên của ngưng tụ kiếm thứ hai hắn có thể chém ra kiếm thứ hai nhưng chém ra kiếm thứ hai giá phải trả át phải là kinh mạch đứt từng khúc đến thời điểm kinh mạch tổn thương đem so với trước đây không lâu mượn ác linh căn nguyên trùng kích tinh thần chu thiên đến còn nghiêm trọng hơn mấy lần dù cho hắn trưởng khống nhập vi đồng thời dựa vào các loại dự thiện cũng nói ít là ba năm tháng thời gian mới có thể khôi phục như cũ chỉ là trước mắt này kiếm thứ hai hắn không thể không chém ừng nhìn thấy vương luyện bảo kiếm trở vào bao chắc chấm u y ê n thân hình nhất thời ngừng lại vương luyện còn có thể chém ra kiếm thứ hai tình cảnh này quả nhiên đem chắc chấm u y ê n cho làm cho khiếp sợ v ề nhớ lúc đầu vương luyện cùng ninh t i ể u dương lúc giao thủ s ắ c thực cũng từng dùng cái môn này đối với tự thân tổn hại rất lớn kiếm thuật chém ra ba kiếm ba kiếm chắc chắn chẳng lẽ tiểu t ử này còn có thể rút ra ba kiếm nếu như chỉ là kiếm thứ hai chắc chấm viên tự mình giao phó còn có thể đỡ có thể như vậy vừa đến tất nhiên cũng bị trọng thương khó có sức tái chiến như vương luyện có thể rút ra kiếm thứ ba dù cho hắn tu vi tuyệt thế cũng chắc chắn phải chết tâm tính cẩn thận hắn liếc mắt nhìn cả người đâm máu mà lại rút kiếm mà đứng khí độ phi p h à m vương luyện hơi suy nghĩ hắn cái kia mơ hồ đã có chút không ổn định khế ước thú đã phát sinh không hề có một tiếng động gào thét hướng về vương luyện vồ rết mà đi mang theo ám ngọn lửa màu xanh lam lợi chào hết tốc lực xé rách mà xuống xẻo tại khế ước thú tấn công mà khi đến vương luyện thân hình bay ngược căn bản không cùng khế ước thú g a phong có thể tay phải mà lại nắm thật chặt chúa kiếm chưa từng rời đi nửa phần nhìn tốc độ kia rõ ràng so với vương luyện chậm hơn một bậc khế ư ớ c thú chắc trầm nguyên không chút do dự vung tay lên có thể làm cho mình chân khí uy năng tăng vọt mình vương pháp trận chuyển hóa thành trọng lực trận pháp trong lúc nhất thời một luồng cường đại liên lụy lực lượng lấy khế ư ớ c thú làm trung tâm khuyết tán ra đến làm cho vương luyện bay ngược thân hình bỗng nhiên dừng lại chỉ có thể lần thứ hai rút kiếm rồi như thế có lẽ sẽ bởi vì thương thế quá nặng cần ba năm nguyện tu dưỡng duyên cớ mà lỡ bốn tông hội mình nhưng ít ra có thể bảo toàn tính mạng đáng tiếc cái môn này bạn kiếm thuật uy lực hoàn toàn ỉ lại tại tốc độ một khi mất tốc độ thì sẽ uy lực mất hết chỉ khi nào tốc độ quá nhanh. sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng do đó dẫn đến kinh mạch g là khó đây là khó giải chi tiết muốn đem chiêu kiếm này hoàn thiện chỉ có thể tăng cường xuất kiếm tốc hoặc cường hóa tự thân kinh lạc vương luyện trong lòng tràn đầy t i y ệ t đối bất quá t i u tại hắn dự định rút kiếm ra khỏi vỏ bên trong trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe qua nhất đạo linh quang phản phất nghĩ tới điều gì tốc độ rút kiếm tốc độ lưu quan g tiểm h lôi bí pháp tăng cường không phải là thiên khích lưu quan xuất kiếm tốc độ sao như đem lưu quan tiểm lôi bí pháp hòa vào hắn căn cứ lưu quan cảm ứng thuật mà sáng chế bạt kiếm thuật bên trong phong lôi kiếm kiếm quang mang theo làm người nghẹn thở điện quang cùng lôi m ì n h bạo chém mà ra kiếm quang cùng không khí ma sát hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy l ệ c không mang theo lệnh hư không dung b ẩ n bờ ơ tờ ác liệt mạnh mẽ chém chúng cái kia vỗ rết mà đến khế ước thú ở trên k h ô n g bố kiếm t ố c c h e n lẫn một đòn sấm xét như uy năng tại chém chúng khế ước thú trong nháy mắt đồng thời bạo phát tại chỗ đem con này khế ước thú lăng không chém nát hóa thành đầy trời ám ánh sáng màu xanh lam cùng phụ lục nổ hướng về bốn phương tám hướng thấy cảnh này chắc chấm viên uy mắt mạnh mẽ nhảy một cái vương luyện quả nhiên còn có thể xuất kiếm hơn nữa lại có thể nhất kiếm liền diệt giết hắn khế đước thú. dù cho theo tu vi tuyệt thế sau hắn đối với khế ước thú nghiên cứu đã không bằng lúc trước dụng tầm có thể vương luyện có thể nhất kiếm đem khế ước thú giết chết loại kia mũi kiếm vẫn cứ ác liệt đến nhượng hắn run sợ may ra nhất kiếm giết chết khế ước thú sau vương luyện thân hình cũng là loang một cái sắc mặt trở nên càng khó coi hơn mặc dù là nắm phong lôi kiếm tay phải tựa hồ cũng tại hơi hơi run thấy cảnh này chắc chầm lên rốt cục cảm giác dễ chịu một ít hô vương luyện lớn lên than ô một hơi ỉ vào trưởng khống nhập vi thủ đoạn chính xác khống chế thân thể mỗi một nơi khiếu huyện kinh lạc đem cái kia đau lớn đến tựa hồ đến tan v đồng thời tay phải của hắn lần thứ hai run r u dậy một lần nữa đem phong lôi kiếm quy về v ỏ kiếm vừa nãy cái kia nhất kiếm dù cho tại lưu quan g t h i ể m lôi bí pháp kích phát xuống uy lực vẫn cứ chỉ có vừa nãy chém chết chắc trầm lên ứng long thương t h i ể m cái kia nhất kiếm lúc một phần hai thậm chí một phần ba thế nhưng lẫn nhau trả lời tại trước nhất kiếm đem kinh mạch của hắn lôi kéo đến mức t ậ n cùng chiêu kiếm này đối với kinh lạc tổn thương vẫn còn không đủ vừa nãy cái kia nhất kiếm một phần năm thậm chí hắn mơ hồ có cảm giác rác tại kinh mạch triệt để kéo căng đoạn trước hắn còn có năng lực chém ra hai kiếm chắc liệt đi đem hắn diệt. Vào lúc này, chắc t r ầ m n g u y ê n đột nhiên mở miệng không còn rồi khế ước thú hắn không chút do dự quay về vị kia chính liên hợp chắc đông lai đối với mộ dung linh phát động công kích đại chu thiên cảnh cường giả chắc liệt hạ lệnh nghe được chắc t r ầ m n g u y ê n mệnh lệnh chắc liệt trong lòng khẽ run lên gia chủ yên tâm nếu ta xem này không sai người này hiện tại tất nhiên đã là cung dương hết đà ngươi nhìn hắn liền kiếm đều cầm không vững nói không chắc hiện tại căn bản cũng không có tái xuất nhất kiếm năng lực chắc chấm viên trầm giọng nói h u ố n hồ này vương luyện chính là chúng ta chen ép bách địa phong chấp trưởng q u â n l u ô n trở ngại lớn nhất một khi đem giết chết bắt đ i ề u phong nhất mạch không người nối nghiệp chúng ta sẽ có lượng lớn cơ hội từ từ mưu toan vì chúng ta chắc ra sự phát triển của tương lai lượng ngươi mạo hiểm thử một lần lại làm sao nghe được chắc trần g uyên chắc liệt cắn r ă n g một cái nhất thời tự mình đối với mộ dung linh vòng chiến trong đó thả người mà ra, hướng về vương luyện mà đi a chắc trần g uyên ngươi để cho các ngươi chắc già cao thủ đi tìm cái chết vị gia chủ này làm cũng thật là hết chức vương luyện mạnh mẽ khống chế thân thể của chính mình không cho thân hình bởi vì kinh mạch lôi kéo đau nhức mà nga xuống lạnh lùng nói vừa nãy ta cái tia nhất kiếm ngươi đã thấy cái môn này bạn kiếm thuật ta đã sớm đem nó hoàn thiện đến c ự c hạn không chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt dành cho ngươi một đòn trí mạng nó uy lực càng là có thể lớn có thể nhỏ chắc liệt chỉ là một cái đại chu thiên cảnh v õ giả ngươi cho rằng nhượng hắn ở trên t h a m dò được ra ta lai lịch chân chính ngươi nếu thật sự muốn thử một lần không ngại chính ngươi đến nhìn ta đem hết toàn lực liều được ngọc đá cùng vỡ nhất kiếm có thể hay không lưu lại tính mạng của ngươi miệng lưỡi lợi hại thôi còn không nhanh đi chắc trầm biên quất lên chắc liệt liếc mắt nhìn nắm chuôi kiếm vương luyện hít sâu một hơi sau một khắc ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt đại chu thiên cảnh chân khí tự mình trong cơ thể hắn nhưng thoáng bạo phát cả người hắn giống như mũi tên rời c u n g phát ra kiếm q u a n g trong phút chốc hướng về vương luyện ám sát mà xuống c h ê n g nhất kiếm vương luyện dành cho đáp lại vẫn cứ là nhất kiếm trí mạng nhất kiếm phải giết nhất kiếm nương theo kiếm q u a n g trói mắt bay lượn mà qua đứng mũi chịu xào chắc liệt thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào bảo kiếm gay vơ thân thể dọc theo sung phong mang theo to lớn q u ạ n tính cùng vương luyện đan sen mà qua một cái đầu lâu cuốn sạch lấy ân máu đỏ tươi bay lên hư không xèo bảo kiếm trở vào bao vương luyện cả người đều tại run dậy không ngừng nhưng hắn vẫn cứ chống đỡ g ắ t gao chống đỡ cái kia sắp tan vỡ thân thể tay phải càng là g ắ t gao nắm phong lôi kiếm chua kiếm k h ẽ n g n g đầu ánh mắt lạnh leo rơi chắc trầm biển trên người lại đưa một cái tiếp đó ngươi còn có thể phái ai đi tìm cái chết ngươi tự mình xuất thủ sao chương một trăm chín mươi bảy n à y chính là huyền thiên kiếm lan g nguyên trưởng lao nắm huyền thiên kiếm tay phải hơi hơi có chút run dậy huyền thiên kiếm linh tộc thanh khí thời gian qua đi nghìn năm rốt cục tại trên tay hắn quay về linh tộc trường lao huyền thiên kiếm chính là trước đây không lâu thiên phong thánh điện hiện thế lúc xuất ra lúc đó vì tranh cướp huyền thiên kiếm ta vẫn h tộc tiếng tăm lửng lây thiếu niên thiên Vân phiêu u n i phiêu n i ê h nhìn tiên, lăng nguyên lớn lên láo trong tay thanh kiếm môi khe nhúc ních c h u y ề n âm nhập mật i c lăng nguyên trưởng lao số ít trên một tiếng bất mãn âm thanh trực tiếp tại vân phiêu phiêu trong thai nổ vang việc này chúng ta căn bản không có chứng cứ như liền bởi vì một phen suy đoán chúng ta liền động thủ lưu lại người này từ nay về sau người trong thiên hạ đem làm sao xem ta linh tộc đến phó phiêu vũ chính là côn luân bách điệu phong phong chủ không minh bạch chết ở ta bách linh trong thôn côn luân chỉ trích xuống làm sao chịu giảng hòa vân phiêu phiêu trong lòng đối với côn luân phái có chút không cho là đúng chỉ là lăng nguyên trưởng l ã o tức giận hãn trung quy không dám nói nữa gì đó chỉ được đem ý tưởng này dàn xuống đáy lòng trưởng lão lăng nguyên tiếp nhận bảo hộp vẻ mặt có chút t h ư ở n thức chốc lát hắn mới đưa bảo hộp mở ra đặt ở bảo trong hộp thình lình có ba bình do đặc t h ủ thủ thủy tinh trang phục tiên giới khí tức n à y ba đạo tiên giới khí tức lấy màu cam làm chủ dù cho trang phục tại trong bình thủy tinh nhưng đang chầm chầm bơi đi giống như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể nhìn ra vật ấy không giống bình thường này chính là ba đạo theo chúng ta linh tộc ba mươi bốn mươi năm công tinh t ú y tinh luyện đến ra tiên giới khí tức lăng nguyên trưởng lão l i ế c mắt nhìn cứ việc trong lòng không lớn nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đem hộp gỗ giao cho phó phiêu p h Mặt、khác đây là rèn luyện h ư n h ư ợ c tiên thể bí pháp ngược lại không xưng được gì đó huyền liền diệu cho dù không có ai chỉ điểm dựa vào nhập vi đại thành khống chế tinh chuẩn chỉ cần quen thuộc một phen liền có thể tu thành lan g nguyên trưởng lao nói liếc mắt nhìn vương luyện hiện nhiên trong lòng hắn rõ ràng phó phiêu vũ đổi lấy này ba đạo tiên giới khí thức tất nhiên là tặng cho vương luyện sử dụng đa tạng phó phiêu vũ đứng d ậ y cũng không ở lại lâu việc này đã xong ta liền cáo tử vương luyện bổ sung một tiếng huyền t i ê n kiếm chủ lăng hư ta đã giao phó hồng môn đệ tử lý mộc tuyết đưa tới ít ngày nữa liền đến lan nguyên lật đầu chỉ cần cái kêu lăng hư là ta linh tộc bên trong người mà lại bản tính không hư ta chắc chắn kiên trì giáo dục đem bồi dưỡng thành tài thậm chí khiến cho trở thành tân huyền thiên kiếm chủ bản tính không hư đối với lăng hư bản tính tốt xấu vương luyện thực tại không chắc chắn chỉ hy vọng tại linh tộc bên trong đ ứ c cao vọng trọng lăng nguyên trưởng lão có thể hàng phục được lăng hư nhượng hắn cải ta quy chính đi tới nỗ lực tu hành huyền thiên kiếm chủ con đường vương luyện thiếu hiệp ngươi như ở trong giấc mậu mậu được có liên quan với ma giới g á n g lâm manh mối trọng yếu hy vọng ngươi có thể báo cho với ta này đôi ta tìm kiếm ma giới g á n g lâm chứng cứ đến có cực g ú t đỡ lớn mộ dung linh nhìn thấy vương luyện dự định rời đi vội và nói ta biết vương luyện gật gật đầu ngoài ra nếu là ngươi tại tương quan nghiên cứu lúc gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể đưa tin với ta chỉ cần có thể tìm tới ma giới tại những năm gần đây bên trong giáng lâm chứng cứ ta tất nhiên đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi bên cạnh phó phiêu vũ nghe được vương luyện nói không khỏi âm thầm l ắ n đầu đồng thời hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ vương luyện hiện tại tu vi đã không yếu dù cho đối đầu chắc trở nguyên đều có thể chống lại một hai sức chiến đâu so với kiểu nguyện đằng xà hai người đến nhưng có hơn này là thời điểm vì hắn tăng cường một ít gánh nặng miễn cho hắn cả ngày bên trong không làm việc đàng hoàng đem tích lực thời gian tiêu tốn tại chỉ là trong ngộ cảnh cáo tử vương luyện quay v ề mộ dung linh chắc tay lại liếc mắt nhìn lăng nguyên trưởng lão đến lăng nguyên trưởng lão cũng là nhìn vương luyện một lát sau mới thở dài một tiếng vương luyện thiếu hiệp hy vọng lời ngươi nói một cái nhân tình kia ta sau đó không hội lại dùng lên vương luyện trong lòng n g ặ n ra nhất thời rõ ràng gì đó hiển nhiên lăng nguyên trưởng lão đã đem hắn cùng tiên phong sơn mạch vị tia chém giết huyết tiên minh dương cường giả bí ẩn liên tưởng đến cùng một chỗ khí hành chu thiên ngộ được tiên h nhân hợp nhất c ư ờ n g giả liền như vậy mấy cái một cái lòng bàn tay đều đến được v à lại vương luyện thu lăng hư làm đệ t ử thời gian hầu như t i ể u tại h u y ề n thiên kiếm xuất thế một tháng sau tất cả những thứ này hiện ra quá mức t r ù n g hợp lấy lăng nguyên trưởng lao thông tuệ không khả năng không nghĩ đến chút gì hắn cố ý đề cập một cá i nhân tình kia h i ệ n nhiên hay dùng tại h u y ề n tiên h minh dương sự tình ở trên nói do hắn nhớ tới vương luyện vì phá giải ác n g ộ n g có thể thông cảm được từ nay về sau không truy cứu chuyện này nữa vương luyện nghe rõ ràng thế nhưng hắn không cách nào đưa ra chuẩn xác trả lời mặc kệ lăng nguyên trưởng lão có tin ta hay không trong giấc mộng từng trải ngăn cản cùng đối kháng ma giới xâm l ớ n chính là ta này trong vòng năm sáu năm mục tiêu ở c h ỗ đó chờ ta có năng lực sau ta hội hướng về cái hướng kia đi làm biến thành hành động ta có thể bảo đảm không chủ động t r e o chọc linh tộc nhưng nếu có linh tộc người ngăn cản tại con đường của ta trước ta không hội hạ thủ lưu t ì n h lăng nguyên trưởng lão nghe xong dừng một chút vẫn là nói yên tâm nếu là ma giới quả nhiên sẽ ở ngươi nói năm đó giáng lâm ta cũng là hội nghị trăm phương ngàn kế triệu tập thiên hạ mọi người đồng tâm hiệp lực cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng đối kháng ma giới cáo tử vương luyện chặt tay thiên vũ giúp ta đưa ba vị khách nhân đi lòng mạch ở c h ỗ đó vâng thiên vũ đồng ý một tiếng quay về vương luyện ba người vây tay một dẫn ngay sau đó ba người tại nàng dưới sự lãnh đạo rời đi lăng nguyên trưởng lao sân trong trưởng lao ta còn có việc cũng xin cáo từ trước vân phiêu phiêu trong mắt ánh sáng lập lòe tại thiên vũ các loại sau khi rời đi liền hướng về lăng nguyên trưởng lao c h à o từ biệt ngươi mà lại lưu lại ta còn có chút sự tình yêu cầu người phụ trợ chuyện này lưu lại lăng nguyên trưởng lao trong giọng nói mang theo một chút không thể nghi ngờ vân phiêu phiêu bất đắc dĩ chỉ được đồng ý xuống ba đạo tiên giới khí tờ ca vĩnh linh thôn long mạch phó phiêu vũ trực tiếp đối với phong khê sa nói một tiếng chúng ta phân công nhau hành động người đọc thân trở về quân luân dẫn dắt ta bách điều phong đệ tử đi tới bạch thanh sơn mạch chúng ta tại bạch thanh sơn mạch hội hợp phân công nhau hành động người ta mang theo vương luyện tìm một nơi bí ẩn trước tiên trợ giúp vương luyện luyện hóa ba đạo tiên giới khí tức nói nữa h u y ề n tiên kiếm tuy rằng quý giá có thể người trong thiên hạ biết hắn giá trị người đồng thời không coi là nhiều nhưng tiên giới khí tức bất luận cái gì nhất đạo tinh luyện quá tiên giới khí tức hiện thế đều đem gây nên một hồi gió tanh m ư a máu dù cho cường giả tuyệt thế đều sẽ xuất thủ c ấ p giật liều mình chém giết dù cho cuối cùng dẫn đến tuyệt thế ngã xuống cũng tuyệt đối không phải hư vọng bởi vậy bậc này vật quý trọng càng nhanh sử dụng càng tốt này tốt chính các ngươi cẩn thận phó phiêu vũ gật gật đầu ta tuy là láo rồi nhưng trung quy có tuyệt thế tu vì kể bên người、Thầm、thường nhân sĩ làm sao có thể đem ta làm sa phong khê xa trước tiên bước vào l o n g mạch rời đi nối tiếp lấy vương luyện phó phiêu vũ hai người lần thứ hai bước lên l o n g mạch điều động l o n g mạch lực lượng thông qua l o n g mạch xuyên qua ngàn dặm sơn hà đi thẳng tới một mảnh d ặ m d ạ p vùng rừng núi nơi này hẳn là thủy n g u y ệ t bình nguyên phương nam tới gần thiên lang mộ phương hướng tại khu vực này tuy là long xà hỗ tạng nhưng đồng thời không có gì đó cường giả đỉnh cao phó phiêu vũ tại bốn phía quay một vòng rất nhanh tìm hiểu rõ địa hình nơi này ta tại cách đó không xa phát hiện một hang núi vương luyện n g u y ê mả lại tại hang núi kia trong đó huấn luyện tương thế ở được t ư ơ n g thế khôi phục trực tiếp luyện hóa thiên giới khí tức thành tựu hư nhược tiên thể nếu có thể tại bốn tông hội minh bên trong đem hư nhược tiên thể luyện thành không thể tốt hơn hiện tại cách bốn tông hội minh vẫn còn có mười ba ngày thời gian lưu lại một ngày chạy đi nhưng có mười hai ngày thời gian hư nhược tiên thể tu luyện khó tại được đến tiên giới khí t ứ c trước mắt tiên giới khí t ứ c chúng ta có mười hai ngày nên được rồi được phó phiêu vũ đem sách giao cho vương luyện ngươi mà lại chính mình nghiên cứu ta đi bên dưới ngọn núi thôn trấn chuẩn bị một ít đồ ăn tiếp xuống mười mấy ngày hai người chúng ta tựu tại trong rừng chuyển qua vương luyện gật, gật đầu đem hư nhược tiên thể rèn luyện chi pháp nắm đến tay cẩn thận lật lên xem đến rèn luyện pháp ở trên ghi chép đồ vật không nhiều bất quá một canh giờ vương luyện đã l ậ t xem xong xuôi lại dùng một canh giờ tinh tế thưởng thức đã hiểu rõ tại thơm thiên tiên thể là từ nội đến ở ngoài rèn luyện toàn bộ thân thể không chỉ là kinh mạch nội tạng xương cốt thậm chí còn k h i ế u huyệt bắp thịt đều không có phóng ra đến h ư n h ư ợ c tiên thể bởi vì chỉ cần ba đạo tiên giới khí tức duyên cớ giống như là thiên tiên thể tinh giản bản chú trọng rèn luyện chỉ có ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt loại này tinh hoa ở c h â đó còn phiếu huyệt bắp thịt da lông nhưng là có lòng không đủ lực ngũ tạng lục phủ xương cốt kinh mạch vương luyện trong đầu mơ hồ hiện hiện ra một bộ thân thể kinh lạc hình nổi nhập vi viên mạn hắn lại thêm này có tư duy ra tốt khả năng đã sớm đem tự thân thân thể cấu tạo mò cực kỳ rõ ràng tại trong đầu giả lập làm ra một bộ thân thể cấu tạo đồ tất nhiên là dễ như ăn cháo hư nhược tiên thể có thể làm cho ta ngũ tạng lục phủ xương cốt kinh mạch mấy lần tại người thường còn đối với thiên nhân hợp nhất và hướng về thượng cảnh giới lĩnh ngộ tăng cường hiệu quả cũng chỉ có một hai thành cuối cùng ta như đem hư nhược tiên thể luyện thành năng lực hồi phục mạnh hơn người thường gấp đôi sức chịu đòn mạnh hơn người thường sáu phần m ư ơ i lực bộ phát mạnh hơn người thường ba phần m ư ơ i hơn nữa một ít lẻ loi lẻ thẻ tăng cường có thể làm ta thực lực tổng hợp tăng lên ba bốn thành ba bốn thành cần biết dù cho phá thiên tri hồn đều chỉ là nhuộm vương luyện tại lực sát thương phương diện mạnh hơn sáu phần mười nhiều nhất bất quá gấp đôi đến lực sát thương phương diện tăng lên cùng toàn bộ tính năng tăng lên là hai loại khái niệm như hắn chân thật lấy ba đạo tiên giới khí tức luyện được hư nhược tiên thể thực lực tổng hợp tăng lên ba bốn thành lại dựa vào thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới tầm thường tuyệt thế khó hơn nữa có thể hắn được thủ dù cho tương tự với phong khê sa loại này xuất thân côn luân đại phái có thể lên cấp không lâu cường giả tuyệt thế cũng có thể bị hắn đánh bại chương nhưng một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám thần thông lưu quan cảm ứng thuật đây là vương luyện đáy lòng bí mật lớn nhất so với nhất thiền quyết thiên khích lưu quang tiên cương kiếm thuật tiên lôi kiếm thuật lưu quan tiệm lôi bí pháp ứng long thương tiệm thậm chí cả siêu thần bí pháp mà nói lưu quan g cảm ứng thuật đủ loại về liền diệu hiển nhiên cao hơn một bậc không thôi tư h duy gia tốc ngẫm lại đều là như vậy không thể tưởng tượng vương luyện đọc qua qua đạt tới tiên ma cấp thiên phong thần công khác cho dù thiên phong thần công tại huyền diệu trình độ bên trên đều không thể cùng lưu quan g cảm ứng thuật đánh đ ồ n g mà chính là bởi vì lưu quan g cảm ứng thuật tồn tại mới khiến cho thiên phú chỉ có thể coi là được xuất sắc mà không cách nào xưng là đ ỉ n h tiêm vương luyện có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đạt tới cùng trên giang hồ những cái kia thiên tài đứng đầu nhóm tranh phong cấp độ không có lưu quan cảm ứng thuật kiếm thuật của hắn chân khí tu hành không có khả năng nhanh chóng như vậy không có lưu quan cảm ứng thuật hắn căn bản sáng tạo không ra trên thực tế uy lực c không có lưu quan cảm ứng thuật hắn không luyện được phong lôi c u luyện chớ nói chi là khí thành nhị phẩm không có lưu quan cảm ứng thuật hắn cũng không có khả năng không chế nhập vi thậm chí cả hậu kỳ tiên nhận hợp nhất chính là bởi vì lưu quan cảm ứng thuật cường đại mới có hắn vương luyện thành tựu ngày hôm nay đã biết rõ lưu quan cảm ứng thuật có được bực này thần diệu c h i năng như để đó lưu quan cảm ứng thuật huyền diệu không đi đ à o g ó c ngược lại đem chân quý tiên giới khí tức tập trung đến hư tiên chi thể trên việc tu luyện đó mới là lớn nhất lãng phí hắn như làm từng bức tu hành năm năm sau thành tựu tối cao đều trạng qua siêu phàm nhật thánh mà bốn vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả dùng đấm máu ba chết một thương đại giới nói cho hắn biết siêu phàm nhập thánh người căn bản không phải ma giới hoàng giả đối thủ hắn muốn thay đổi đại thế chỉ có nhất pháp siêu việt siêu việt siêu phàm nhập thánh đã tới siêu phàm nhập thánh phía trên cảnh giới mà hắn có khả năng ủy vào đồng thời có năm chắc tương lai đạp vào siêu phàm nhập thánh cảnh căn cơ chỉ có lưu quan cảm ứng thuật lưu quan cảm ứng thuật mạnh yếu bắt nguồn từ tinh thần mà tinh thần đến cùng là cái gì thần kinh nguyên ở giữa tương hô truyền bá một loại mạch sung vẫn là chân thực tồn tại vương luyện trầm vất quá hoặc nhiều hoặc ít trong lòng của hắn đã có suy đoán bắt kiếm thuật từ bạt kiếm đến một kiếm đâm ra hội kiên động nào kinh lạc hội điều động nào thần kinh hội kéo dỗi cái nào một khối cơ bắp hắn c ẩ n thận cảm ứ n g đến ba đạo tiên giới khí tức chính là dùng để cường hóa những n à y khu vực từ đó khiến cho hắn có thể rất hoàn mỹ rút ra một kiếm này đâm ra một kiếm này về phần một kiếm này chỉ là một bộ sáo l ộ võ thuật dễ như t r ở bàn tay liền có thể bị người khám phá không căn bản không cần cân nhắc chỉ cần kiếm của hắn nhanh đến thường nhân ý thức căn bản là không có cách kịp phản ứng mặc dù tất cả mọi người biết hắn có một kiếm kia lại như thế nào thật giống như tất cả mọi người biết kích quang vũ khí là thẳng tắp công kích nhưng dùng thông thường phương pháp ai có thể ngăn cản kích quang vũ khí vương luyện trong đầu có chút kỳ quái không biết vì sao không hiểu thấu liền xuất hiện dạng này một cái tỷ dụ chẳng qua là khi hắn nghĩ kỹ lại lại lại không có dấu vết mà tìm kiếm bị l ă n g nguyên trưởng lão lấy triệu hoán pháp trận xuyên qua thời không triệu hoán mà đến hắn thất lạc quá nhiều ký ức có lẽ cái gọi là kích quang vũ khí cũng là một cái trong số đó vương luyện l ư ỡ i n h á t nghĩ lại rất nhanh hắn đã làm tốt quy hoạch vương luyện tại vương luyện quy hoạch hoàn tất về sau phó phiêu vũ thân hình theo sát lấy xuất hiện tại bên ngoài s â n động đồng thời mang theo một bao quần áo bên trong để đó đồ ăn nước mấy loại sinh hoạt vật phẩm mười hai ngày thường ngày vật dụng ta đều mang đến tiếp đó ngươi an tâm bế quan tôi luyện hư tiên thể nếu ngươi có thể đem hư tiên tri thể luyện thành thực lực tất nhiên lại chướng ba thành cho đến lúc đó cho dù gặp lại chắc trầm l u y ê n đều có thể cùng hắn đối kháng chính diện dù là bại trận cũng có thể thông rong trở ra thông rong trở ra vương luyện cười cười hắn muốn cũng không chỉ đối kháng chính diện thông rong trở ra đơn giản như vậy làm p i ê n sư pho thầy ta hộ pháp phó phiêu vũ mỉm、cười. chỉ cần ngươi không đem tinh lực đặt ở ngươi cái k i a hoang đường không chịu nổi ngộng cảnh bên trên là đủ hoang đường không chịu nổi a vương luyện lắc đầu không có giải thích một chút không xuất ra đầy đủ chứng cứ hoặc giả danh vọng không đủ cho dù hắn nói đến lại nhiều đều là hồn công vương luyện ăn một ít gì đó về sau trực tiếp đem một phần chứa ở trong bình thủy tinh tiên giới khí tức đem ra nuốt xuống tiên giới khí tức nói là khí tức trên thực tế đi qua linh tộc người mấy chục năm tinh luyện về sau đã sớm thoát ly khí thể phạm chủ đạt đến tiếp cận hóa lỏng trình độ có lẽ không cứ gọi được hoàn toàn hóa lỏng nhưng chí ít đã làm ắ t trần có thể thấy đồng vụ hóa vương luyện đem nuốt nhập thể. L.M. có đây là ngoài i sơn động phó phiêu vũ nhìn lấy vương luyện có chút kỳ quái bất quá cân nhắc đến vương luyện có thể tu thành tiên nhân hợp nhất nhập vi đại thành đoán chừng hắn tự có bản thân một bộ luyện hóa tiên giới khí tức phương thức bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm để tránh bấy nhiêu đến hắn tu hành v ư ơ nhất g luyện d là ấ để ộ n g hắn có chút vui mừng chính là theo hắn vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật tại tư duy gia tốc trạng thái giới luyện hóa tiên giới khí thức tựa hồ một số tiêu tán tiên giới chi khí cũng theo lưu quan cảm ứng t h u ậ n vận chuyển đưa vào đại nào ở trong mặc dù hắn không biết những n à y tiêu tán tiên giới khí tức đến tột cùng cường hóa lấy đại não cái nào bộ vị nhưng vương luyện nhưng có thể cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình tự hồ trở nên càng thêm rõ ràng ba ngày không đến đạo thứ nhất tiên giới khí tức đã bị vương luyện hoàn toàn luyện hóa rất tốt cảm giác được tự thân biến hóa vương luyện không chút do dự lại lần nữa đem đạo thứ hai tiên giới khí tức cầm lấy l u t luyện hóa sau đó ngày thứ sáu hắn cũng là ngay sau đó sử dụng đạo thứ ba tiên giới khí tức mười ngày ba đạo tiên giới khí tức đã bị vương luyện hầu như không còn bất、quá. luyện hóa xong ba đạo tiên giới khí t ứ c vương luyện cũng không có trước tiên thử một chút ba đạo tiên giới khí t ứ c đối tự thân tăng phúc cường độ mà là không ngừng bắt đầu để tư duy gia tốc gấp sáu lần gấp bảy tám lần tám lần bên trên dừng lại một lát trực tiếp xông lên chín lần đây là vương luyện cho đến nay có khả năng đạt tới bội số lớn nhất số mấy lần trước duy trì chín lần tư duy gia tốc mấy hơi thở hắn liền sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa giống như ngạt thở thiếu dưỡng không thể không gián đoạn tư duy gia tốc bất quá giờ phút này vẫn có dư lực mang theo một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng tinh hỉ v ư ơ n g luyện không chút do dự đem lưu q u a n cảm ứng thuật lại lần nữa vận chuyển ông long trong chốc lát tư duy phảng p h ấ t sông phá tầng một màn mỏng toàn bộ thế giới theo suy nghĩ của hắn gia tốc đến thứ mười lần về sau thông s u ố t phát sinh biến hóa kỳ diệu tĩnh trước nay chưa có yên tĩnh thanh âm tại thời khắc này tựa hồ đình chỉ không không phải đình chỉ mà là thông qua một loại đợt phương thức nhất nhất truyền lại tại đây loại tư duy hình t h á i giới hắn lờ mờ có thể nhìn thấy từng vòng từng vận sóng phong vận sóng sóng âm vận sóng sinh mệnh từ trường vận sóng giữa thiên địa đâu đâu cũng có sóng điện từ vận sóng liền ngay cả hắn trên người mình đều có từng vòng từng vòng ba động vận sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán sinh mệnh từ trường mà lại sinh mệnh từ trường ba động tại gấp mười lần tư duy dưới trở nên khả khống như lúc này hắn có thể tinh chuẩn nắm giữ sóng điện tự động học tương quan c h i thức liền sẽ phát hiện hắn có thể rất hoàn mỹ không chế tự thân bước sóng cùng tần suất ảnh hưởng đến những người khác cảm xúc thậm chí ký ức khả năng đổi một loại ba động liền hắn có thể làm cho đối phương đối với hắn vô cùng tín nhiệm cũng có thể có thể thay đổi ba động làm cho đối phương đối với hắn tràn ngập chặt ghét thậm chí hắn như nguyện ý có không chế thanh âm của mình hình thành tần suất thấp sóng âm ảnh hưởng đến địch nhân thay cũng thậm chí khiến cho khí quan phát sinh bệnh biến cho đến tử vong cái này đã siêu việt võ học phạm chủ đặt đến thần thông hoặc giả nói tiên thuật cấp độ những này vương luyện nhìn lấy những này biến hóa kỳ dị trên mặt tràn ngập ngạc nhiên rất nhanh ánh mắt của hắn lại là rơi xuống trên người mình tán phát sinh m ệ n h từ trường bên trên tiến một bước càng là đã nhận ra trong cơ thể mình điện sinh học một cái to gan tưởng tượng lập tức t u ô n ra hiện ra sau một khắc tại gấp m ộ ư ơ i lần tư duy ra tốc khống chế nhập vì dưới hắn chậm dãy phát tay thể nội điện sinh học bị toàn diện dẫn đạo mà ra đồng thời tải chân khí vào lấy một loại không thương tổn cùng tế bảo điều kiện tiên quyết bị dẫn đạo mà ra, dung nhập sinh mệnh từ trường phân chia chính phủ lưỡng cực cùng ngoại giới thiên địa từ trường phát sinh va chạm ầm ầm kịch liệt oanh minh đột nhiên trong sơn động nổ vang đang t hay vương luyện hộ pháp phó phiêu vũ thông suốt bừng tỉnh đột nhiên lên núi động nhìn lại lập tức nhìn thấy một mảnh sấm xét vang dội vương luyện hugh phó phiêu vũ trong chốc lát xuất hiện tại vương luyện trước người mà vương luyện cũng là chậm rãi từ loại kia kỳ lạ tư duy gia tốc ở trong tỉnh táo lại nhìn qua tay phải của mình cùng bốn phía cái kia tựa hồ bị lôi điện tứ xẹt qua sơn động trong mắt tràn đầy kinh ngạc vương luyện. vừa rồi chuyện gì xảy ra phó phiêu vũ có chút ngạc nhiên hỏi thăm ngay sau đó h ắ n phản phất nghĩ tới điều gì có chút ngạc nhiên hỏi thăm truyền thuyết người tu hành nếu là đạt tới một loại đỉnh phong cực trí lúc cần trải qua lôi k i ế p tờ ơ ý lễ độ kiếp phi thăng mới có thể thẳng vào tiên giới chán l dê lẽ lại là vừa rồi ngươi thành t i ể u hư tiên tri thầy lúc dẫn tới lôi k i ế p hạ xuống lôi kiếp vương luyện nao nao chán l dê lẽ lại lôi k i ế p quả nhiên l à như thế hình thành người tu hành tự thân cường đại đến cực h ạ n về sau sinh mệnh lực trận cùng thể nội mang theo điện sinh học cường thịnh tới trình độ nhất định về sau thấu thể mà ra cùng thiên đ i ệ từ trường phát sinh va chạm từ đó tạo thành lôi ki bất quá không chờ hắn trong vấn đề này tiếp tục nghiên cứu x u ố n g dưới một trận chuyển khắp toàn thân trên dưới mỗi một tế bào suy yếu đã mãnh liệt mà tới trong lúc nhất thời thân hình của hắn có chút lay động suýt nữa muốn k é xịu x u ố n g dưới phó phiêu vũ liền vội vàng tiến lên ổn định thân hình của hắn thế nhưng là bị lôi k i ế p gây thương tích vương luyện lắc đầu cười khổ một tiếng tinh thần và khí huyết tiêu hao quá độ ta cần điều tức một phen tại tiên giới khi tức rèn luyện dưới hắn cho dù là gấp mười lần tư duy đều có thể duy trì một phen thậm chí hắn có loại ảo giác nếu là liệu mạng thân thể hao tổn tình hùng d h i ệ n nhiên không phải nếm thử thời điểm ngay sau đó hắn vội vang nuốt nuốt một viên ngàn năm t h ă m đan tu bổ lên vừa rồi tiêu hao tinh thần khí huyết tới chương một trăm chín mươi chín vương luyện ngươi hiện tại cảm giác làm sao phó phiêu vũ cũng không có tại lôi k i ế p vấn đề này truy cứu tiếp dù sao hiện tại vương luyện tu vi vẫn còn không tới tư u y thế t nếu nói là liền muốn như siêu phàm nhập thánh cường giả tối đỉnh như độ kiếp phi thăng khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói cảm giác vương luyện hơi hơi nắm trong tay kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước vung vầy một phen trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trước nay chưa từng có tốt、Ồ. phó phiêu vũ trước mắt nhất thời sáng lên hắn cái này đệ tử nhưng mà từ trước đến giờ không thích nói mạnh miệng vẫn khiêm tốn có l ễ liền chính hắn đều gọi cảm giác rất tốt cái kia chẳng phải là ngươi nhưng mà luyện được hư nhược tiên thể thực lực bây giờ so với lúc trước tăng dài bao nhiêu thực lực tổng hợp tăng trưởng đại khái vừa đến hai phần m ộ ư ơ i vương luyện cẩn thận cảm ứ n g một thoáng tự thân tình hình nói cho tới hư nhược tiên thể ta đồng thời chưa hoàn toàn luyện thành không có luyện thành sao phó phiêu vũ nghe xong không khỏi có chút tiết lối thời gian quá ngắn một chút như thế trong thời gian ngắn liền muốn đem hư nhược tiên thể pháp môn hiệu được không phải chuyện dễ dàng đáng tiếc toàn bộ linh tộc trên giới đều chỉ có ba đạo tiên giới khí thức nếu có thể có bốn đạo phòng chừng n g ư ơ i luyện thành hư nhược tiên thể nắm bắt liền phải lớn hơn nhiều bốn đạo mặc dù có bốn đạo tiên giới khí thức vương luyện cũng chưa chắc sẽ chọn luyện thành hư nhược tiên thể so với hư nhược tiên thể đến hắn cảm giác hắn dựa theo phương pháp của hắn lợi dụng tiên giới khí thức so với ngưng luyện hư nhược tiên thể hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều sư phụ không cần lo lắng đệ tử tuy chưa từng luyện thành hư nhược tiên thể nhưng nhưng là đem ta kinh lạc xương cốt triệt để c ư n g hóa làm cho ta cái kia mặt bạn kiếm thuật có thể xương tụng tiểu thành bạn kiếm thu vương luyện không hề trả lời chỉ là hơi hơi n g h i ê người n n ắ m trong tay bảo kiếm nhìn sơn động ở ngoài cách đó không xa một khối nhan thạch rồi sau đó xuất kiếm và anh trong hư không phản phất đ ỗ n g nhiên nổ vang ra một trận khí bạo một vòng khí lưu nổ nát hình thành sóng trùng kích đ ỗ n g nhiên tự mình vương luyện rút kiếm chớp mắt k huyết tán ra đến âm trướng tại hắn rút kiếm ra khỏi vỏ thời khắc này càng là lấy thân thể đánh vỡ âm trướng ầm ầm lôi đình nổ vang phó phiêu vũ tròng mắt đột nhiên tăng không thấy rõ dù cho hắn vị này cường giả tuyệt thế vậy mà cũng chưa từng thấy rõ vương luyện rút kiếm ra sao bảo kiếm và kiếm mãi đến tận mười sáu m ở ngoài mảnh này nham thạch phảng phất tao nổ lôi đ ỉ n h trọng kích ầm ầm nổ tung bên trong phó phiêu vũ mới nhưng thoáng thất t ỉ n h ánh mắt bỗng nhiên hướng về mảnh này nham thạch xoay đi chuyện này nhìn mảnh này vỡ vụ nham n thạch phó phiêu vũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nối tiếp lấy hắn phảng phất phát hiện gì đó không nhịn được thân hình nhảy lên trong phút chốc rơi xuống mảnh này vỡ vụ nham n thạch bên cạnh cẩn thận nhận biết lên những kia nham thạch vết nứt đến một hồi lâu hắn mới ngầm đầu trận mắt lên nhìn chằm chằm v â luyện ngươi vừa nãy không có sử dụng chân khí nhưng cũng tịnh không đem chân khí lấy kiếm khí hình thành bùng nổ ra đi không dùng chân khí hình thành kiếm khí không dùng chân khí hình thành kiếm khí mà lại đem khối nham thạch này đánh thành phấn vụn ó uy lực hầu như tương đương với tinh thần chu thiên định cấp cường giảm ộ t đòn toàn lực như vậy khi hắn ngưng tụ chân khí lấy loại này đặc thù bạn kiếm thuật xạ ra kiếm khí sau uy lực lại đạt đến mức độ nào tuyệt thế kiếm khí uy lực thường thường s o kiếm thuật bản thể công kích thấp một cấp độ như vậy hắn cái kia nhất kiếm bên trong chân chính có thể b ộ c phát ra lực sát thương lại là cảnh giới cỡ nào đây là ngươi tự mình sáng tạo ra bản kiếm thuật vâng nhưng mà, nhưng mà. gì đó bỏ ạ qua một bên trôi này truyền thuyết thần kiếm không nói một vị khí hành chu thiên cường giả lấy kinh lôi bạt kiếm thuật chém ra nhất kiếm uy lực tối đa giống như là đại chu thiên cường giả một đòn toàn lực có thể ngươi chiêu kiếm này phó phiêu vũ nhìn vương luyện trên tay phong lôi kiếm lại nhìn một chút vương luyện vương luyện cái kia nhất kiếm y lực e sợ so với bế khí thành đan hồn b i ê n nhất thể cấp cường giảm một đòn toàn lực cũng không kém chút nào hắn có linh cảm như vương luyện dùng cái kia nhất kiếm tới đối phó hắn hắn chặn x u ố n g sát xuất không vượt qua ba phần mười phó phiêu vũ trong lòng có chút m ở mịn bất chi bất giác hắn cái này đệ tử đã trưởng thành đến trình đội như thế này liền hắn người sư phụ này lại có thể cũng không ngăn nổi hắn cái kia tuyệt sắt nhất kiếm sư phụ nhìn có chút thất vọng mất mát phó phiêu vũ vương luyện có chút không ngờ kêu một tiếng. tại hắn bắt chuyện xuống phó phiêu vũ mới hoảng qua thần bề nhìn vương luyện trong mắt mở mịn sắc mặt d i ế t hết đệ tử vượt qua sư phụ cho giỏi hơn thầy cái này chẳng lẽ không phải hết thẻ sư phụ vẫn hy vọng sự tình sao hắn đã rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng không xong rồi đặc biệt là trước đây không lâu cùng chắc h ư ớ n g tây hoàng phụ phong nhận các loại giao thủ lần thứ hai đem hết toàn lực tinh lực càng ngày càng không nối tiếp hắn còn lo lắng chính mình có thể hay không nhìn thấy vương luyện trưởng thành tại h ắ n ngã xuống chức vì hắn khiến qua bảo thủ phái này lá cờ lớn mà hiện tại vương luyện dĩ nhiên dành cho hắn một cái nhượng hắn lại thỏa m vương luyện người quả nhiên không có n h ư ợ n g ta thất vọng ta phó phiêu vũ có người đối nghiệp ha ha ha phó phiêu vũ vui mừng cười ầm ầm vương luyện nhìn phó phiêu vũ k h ẽ gật đầu trên thực tế lấy hắn tiên nhân hợp nhất sức cảm ứng làm sao không thấy được phó phiêu vũ khí huyết cường độ càng ngày càng tệ nhưng hắn không lại dễ dàng cùng người động thủ tình hôn xuống sống thêm cái mười năm tám năm thọ quá bảy mươi ngược lại cũng không khó có thể tiếp xuống mỗi một lần xuất thủ hắn tiêu hao đều tất nhiên là tính mạng của chính mình đặc biệt là theo không lâu nữa trước một trận chiến khí huyết cường độ suy sụp một đoạn dài hắn tuổi thọ lập tức giảm số năm bởi vậy dù cho hắn có lòng muốn muốn thuyết phục phó phiêu vũ cùng tôn vạn tinh liên hợp thậm chí còn dự định mạnh mẽ thúc đẩy tất cả những thứ này nhưng vẫn không mở miệng được hắn không muốn nhìn thấy cái này không còn nhiều thời gian lão nhân thất vọng gián g dấp vương luyện nếu đã ngơi sang chế bực này kinh thiên triệt địa bạn kiếm thuật không biết có thể có vì đó lấy cái danh tự kinh thiên triệt địa trên thực tế vương luyện thành tâm không biết môn kiếm thuật này kinh thiên triệt địa ở nơi nào nó chính là một môn phổ thông bạn kiếm thuật đơn giản là nhanh đến mức cực h ẳ n thôi không cẩn thận tỉ mỉ vừa nghĩ lưu quan cảm ứng thuật giao cho tư duy gia tốc quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thần kỳ. cái môn này bạn kiếm thuật xây dựng ở lưu quan g cảm ứng thuật tư duy ra tốc điều kiện tiên quyết xưng một tiếng kinh tiên triệt địa ngược lại không quá đáng ta tịnh không ngẫm nghĩ cái môn này tên bạn kiếm thuật dưới cái nhìn của ta hắn chính là một môn bạn kiếm thuật thôi hoặc là sư phụ thay ta mệnh danh một phen ta đến sao ta ngẫm lại xem phó phiêu vũ hơi hơi trầm ngâm n g ư ơ i cái môn này bạn kiếm thuật tinh giản đến cực h ạ n cấp tốc đến cực h ạ n nó uy lực hoàn toàn dựa dẫm tại xuất kiếm bên trong nhanh chóng như lưu quan kiếm tốc nó lực sát thương cũng là xây dựng ở nhanh đến cực h ạ n tốc độ ở trên còn tốc độ trong thiên hạ nhanh nhất người không gì bằng phía chân trời theo lý thuyết lấy lưu quan g bạt kiếm thuật mệnh danh tốt nhất chỉ là bạch thanh kiếm phái tồn tại một môn lưu quan g bạt kiếm thuật khó tránh danh tự tương đồng tên này không thích hợp không quá thiên hạ trừ ra lưu quan g bên ngoài vẫn còn có so với lưu quan g càng nhanh vật chất cái kia chính là thời gian thời gian không sai thời gian bất luận là đồ vật gì bất luận cái gì tốc độ bất luận cái gì vật chất đều thoát ly không được thời gian ràng buộc vương luyện n g h e xong khẽ gật đầu trên dưới tứ phương nói vũ từ cổ trí kim nói trụ ngươi cái môn này bạt kiếm thuật liền là trụ quan bạt kiếm thuật vương luyện trong đầu đống nhiên nổ hiện một bộ hình ảnh vô số người ngồi xếp bằng ở một tòa tháp cao ở trên phun ra nuốt vào tinh thần nhật n g u y ệ n lực lượng mà trên đỉnh đầu nhưng là một bộ mênh mông bao la long lánh t i n h không thời gian tại bức tranh này bên trong tựa hầu ngưng trệ chu quang vương luyện trong miệng lẩm bẩm nhắc tới danh tự này một lát sau ngẩng đầu lên dùng sức gật gật đầu liền cứ gọi c h ụ quan g bản k i ế m thuật phó phiêu vũ mỉm cười gật đầu lúc này ta trái lại mới lên vương luyện ngươi tại đánh bại giang hải lưu ninh thiệu dương lúc từng thi triển qua một môn uy lực to lớn bản kiến thuật t h sư phụ mắt sáng như đ u c ta nhớ tới ngươi triển khai cái môn này bạn kiếm thuật hội gân mạch trọng thương vậy bây giờ sư phụ nếu biết ta cái môn này bạn kiếm thuật cái kia cũng hẳn phải biết ta đánh bại ninh tiểu dương xuất liên tục b a n kiếm có thể thấy được môn kiếm thuật này uy lực làm sao chúng ta có thể tự do khống chế điểm này cùng cái kia không khống chế được uy lực kinh lôi b ạ t kiếm thuật nhưng mà t i ệ n nhiên bất đồng nếu là lúc trước kinh mạch của ta cường độ chém ra tương đương với tụ khí thành h ả i chân khí hóa dịch bậc cường giả tuyệt thế một đòn toàn lực nhất kiếm cũng đủ để cho ta gân mạch trọng thương thế nhưng được tiên giới khí tức rèn luyện sau kinh mạch của ta so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng tương tự với vừa n ã y cái kia tương đương với bế khí thành đan hồn viên nhất thể cấp cường giả tuyệt thế một đòn toàn lực nhất kiếm chém ra một hai kiếm không ngại ba bốn kiếm sau kinh mạch có tổn thương năm sáu kiếm mới có kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm bảy kiếm sau thì lại sinh tử một đường ba bốn kiếm đầy đủ rồi bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giảm một đòn toàn lực dù cho cũng không phải là sát chiêu cũng làm sao là người bình thường có khả năng dễ dàng đỡ lấy dù cho ta cùng ngươi phong khê xa sư thúc toàn lực phong bị chặn xuống ngươi cái kia nhất kiếm sát xuất bất quá ba phần mười cho dù may mắn ngăn trở ngươi chỉ cần lại bù nhất kiếm nhẹ thì trọng thương nặng thì thân tử đạo tiêu phó phiêu vũ nói đến đây không khỏi lộ ra nụ cười tinh thần bảng mười vị trí đầu người có thể chống lại tuyệt thế mà tinh thần bảng ba vị trí đầu người có thể đánh bại thậm chí còn chém giết tuyệt thế nhưng này chút tuyệt thế cùng tán tu hàng ngũ thậm chí còn nhờ vào ngoại lực gặp may đúng dịp có thể vấn đ ỉ n h tuyệt thế cảnh giới dù vậy tinh thần bảng ba vị trí đầu người đem những này tuyệt thế bên trong người đánh bại không khó muốn đánh giết sợ cũng là lưỡng bại câu thương kết quả mà ngươi không n g ạ i chém ra hai kiếm tuyệt thế rơi xuống m ệ n h trả giá vết thương nhẹ càng có thể chém ra bốn kiếm so với tinh thần bảng ba vị trí đầu người đến chỉ cường không kém ở được bốn tông hội minh công việc coi như tôi h ngươi liền có thể tìm một thời cơ xông thẳng tinh thần bảng đầu bảng chỉ cần ngươi có thể vấn định tinh thần bảng đệ nhất mang theo tinh thần bảng đại thế mà đến sắp đến bốn tông hội minh mình chủ bảo tọa ngươi mà nói cũng lấy như dễ như t r ở bàn tay tám rốt cục có tuyệt thế sức chiến đấu đại kế có thể triển khai chương hai trăm vân lịch một nghìn một mươi bảy năm ngày mùng ngày một tháng tám bốn tông hội minh tổ chức này g trên thực tế cái gọi là bốn tông hội minh chỉ là c u â n luân ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái bên trong thuyết pháp đối ngoại thuyết pháp nhưng là vạn kiếm đại hội nhận được mời dự họp vạn kiếm đại hội người trừ ra tứ đại kiếm đạo tông môn ở ngoài vẫn còn có mười hai trung đảng tông môn ngoài ra cũng có lẽ giải rác tán một ít loại nhỏ tông môn cùng cầm kiếm võ giả đến đây ở được bốn tông hội mình chân chính mở ra bên trong phóng tầm mắt nhìn bạch thanh kiếm phái ở ngoài trên quảng trường đầu người nôn não đến đây l ẻ loi toàn bộ võ giả sợ có không g i ớ i mấy ngàn này nhiều phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít không gặp giới hạn đúng là đổi tới rồi bạch thanh sơn mạch sau phó phiêu vũ vương luyện hai người nhìn phía trước nối thẳng trên đỉnh ngọn núi cầu thang nói một tiếng bạch thanh kiếm phái vương luyện nhìn trước mắt này đạo cao vút trong m â y tựa hô thẳng vào bầu trời cầu thang tựa hô có thể tưởng tượng đến được năm đó đệ nhất thiên hạ kiếm phái to lớn khí tượng đáng tiếc theo tần nghĩa tuyệt biến loạn bạch thanh kiếm dù cho sinh ra bạch vô hận bực này đứng hàng tuyệt thế bảng ở trên phục h ư n g chi chủ trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào đem bạch thanh kiếm phái phát triển đến năm đó thời điểm toàn thị n h rầm rộ bạch thanh kiếm phái đệ tử không nhiều chỉ có không tới bốn trăm người đương nhiên tương đối tại mười hai kiếm tông bạch thanh kiếm phái đệ tử đồng thời không hề ít chỉ là không cách nào cùng chúng ta côn luân phái đánh đồng với nhau thôi bất quá bạch thanh kiếm phái từ phục h ư n g chi chủ bạch vô hận sinh ra sau liền vẫn tại tiến lên dần dần về phía trước phát triển tịnh không như côn luân chúng ta thông thường tại mười ba năm trước lại bị đại biến toàn bộ bạch thanh kiếm phái có lẽ tại đệ tử về số lượng không cách nào cùng chúng ta nhưng không thể phủ nhận chính là bình quân trình độ phương diện bạch thanh kiếm phái mà lại cao hơn chúng ta côn luân phái một nước liền lấy đệ tử tới nói tính cả triệu tuyết đan hải đường loại này t ầ n đột phá đệ tử ta côn luân phái đến nay mới thôi khí hành chu thiên người bất quá mười tám người mà bạch thanh kiếm phái theo ta được biết có hai mươi sáu người so với ta côn luân phái tới nhiều hơn ba phần mười hai mươi sáu người con số này đồng thời không tính ít toàn bộ bạch thanh kiếm phái tối đệ tử xuất sắc tất nhiên là tinh thần bảng trên bài hàng hai mươi tám bộ sinh liên bộ kiếm sinh bất quá trừ ra bộ kiếm sinh ở ngoài vẫn còn có vũ đả phi tinh tử nhược vũ cùng cựu thiên kinh hồng triệu kinh vũ lưỡng vị ưu tú thế hệ sau hai người này tại tu vi ở trên so với chúng ta côn luân phái ninh thiểu dương giang hải lưu đến không kém chút nào như hai người bọn họ tiến lên trùng kích tinh thần bảng có lẽ ngồi không vững ba mươi sáu ba mươi lăm vị trí tại bị người tìm kiếm hết kiếm thuật sáo lộ sau sẽ bị người đánh bại nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý bất cứ lúc nào có xông lên tinh thần bảng ba mươi sáu ba mươi lăm tư cách vương luyện gật gật đầu tinh thần bảng ba mươi bốn ba mươi lăm ba mươi sáu này ba cái bài danh từ trước đến giờ cực không ổn định rất nhiều người rõ ràng có không kém hơn thực lực của những người này có thể tại không phải đặc biệt yêu cầu danh vọng tình hôm sau mà lại chưa chắc sẽ lựa chọn leo lên tinh thần bảng dù sao cách này ba cái xếp hạng thực lực gần gũi người quá nhiều đối phương chỉ cần thăm dò rõ ràng kiếm thuật của ngươi xáo lộ nhằm vào đối phó một phen liền có thể xoay chuyển càn không đưa ngươi đuổi xuống tinh thần bảng bảo tọa nếu là ngồi trên tinh thần bảng vị trí liền một hai tháng đều lưu lại không được liền bị chạy xuống chuyền đi còn gì là mặt mũi trên thực tế hiện nay linh thiểu dương tuy ở tại tinh thần bảng ba mươi lăm vị có thể nhưng cũng là bấp bên chỉ là rất nhiều người cho chúng ta côn luân phái một bộ mặt thà rằng lựa chọn không bối cảnh gì vân thiên cung tiêu nhựa bạch cũng sẽ tách ra n i n h thiểu dương nguyên nhân chính là như thế thời gian m ư ờ tháng hắn nhưng duy trì tinh thần bảng ba mươi lăm xếp hạng không có bị bất luận người nào đánh bại phó phiêu vũ nói đến đây hơi dừng lại một chút cười nói bất quá người cái kia tinh thần bảng mười sáu xếp hạng tất nhiên là vững như thành đồng vách sát lấy ngươi tu vi bây giờ không đi khiêu chiến người khác người khác phải cảm ơn trời đất nếu có người không biết phân biệt khiêu chiến n g ư ờ i ngươi mới là chuốc lấy cực khổ vương luyện cười cận không có phủ nhận hắn bây giờ, chắc chắn t r ù n g kích tinh thần bảng đệ nhất dù là ai tới khiêu chiến chính mình đều không cần để ở trong lòng dù là cùng hắn có nửa năm ước hẹn tinh thần bảng đệ nhị cường giả tên hiệu nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh cũng không ngoại lệ vị t i ê n bối này nhưng mà côn luân phái bách điều phong phó phiêu vũ phó phong chủ t r ư ờ n g môn đã mệnh ta cung kính bồi tiếp đã lâu vương luyện phó phiêu vũ hai người ở trên được bạch thanh kiếm phái chốc lát hai nam bốn nữ một đội đệ tử tựa hồ nhận ra phó phiêu vũ đến trong đó dẫn đầu một vị nam tử liền vội vàng tiến lên hành lễ ta chính là phó phiêu vũ phó phong chủ thịnh theo chúng ta đến vị này bạch thanh kiếm phái đệ tử cung kính đáp lại trong đó cầm đầu nam tính đệ tử tại phía trước dẫn đường mấy vị khác đệ tử nhưng là lén lút đánh giá vương luyện một lát sau một vị nhìn qua bất quá mười sáu mười bảy tám nữ đệ tử tựa hồ lấy dũng khí mạng mội nhỏ giọng hỏi một câu này một vị nhưng mà tinh thần bảng mười sáu vị dịch kiếm sư vương luyện vương sư minh sư minh không dám làm ta chính là vương luyện lại có thể thực sự là vương luyện sư minh nghe được vương luyện đáp lời vị tiên nữ đệ tử nhất thời phát sinh một tráng tốt lên cầm đầu nam tính đệ tử lúc này giăn d ậ một tiếng không được đối với côn luân phái quý khách vô lễ vô lễ nữ đệ tử đang yêu le lưới một cái rất mo lui lại mở mấy cái thân vị nhựa ư vương luyện phó phiêu vũ theo vị kia cầm đầu nam tính đệ tử đi ở phía trước mà nàng thì lại cùng mặt khác mấy vị đệ tử r ồ n r ậ p nhỏ dọn g bắt đầu bàn luận đây chính là dịch kiếm sư vương luyện vương sư huynh quả nhiên nhìn qua rất trẻ trung thật không nghĩ tới hắn làm sao có thể tại bực này t u ổ i tắc đứng hàng tinh thần bảng mười sáu vị có người nói chân khí của hắn tu vi đều đến tinh thần chu thiên cảnh thực sự là khiến người khó có thể tin hắn đến cùng là làm sao tu luyện vương luyện sư huynh số tuổi chân chính mới hai mươi tuổi mụ hai mươi mốt tình nhi giống như ngươi tội tắc đây có thể vương luyện sư huynh đều đã tại tinh thần bảng bảng trên có tên mà ngươi lại có thể còn chưa luyện thành chân khí chu thiên ta làm sao có thể cùng vương luyện sư huynh so với tương tự với vương luyện sư huynh như vậy thiên tài hơn trăm năm đều chưa chắc xuất ra một vị ta nếu như có thể có vương luyện sư đệ một nửa thành tựu ta liền hài lòng vương luyện sư huynh nhìn qua thật đẹp trai t â m sư tuyệt thế tương lai tất nhiên kế thừa bách đ i ề u phong tự thân lại thiên phú chắc tuyệt tuổi c o n trẻ càng là ở trên được tinh thần bảng đồng thời đứng hàng mười sáu vị càng tại bộ sư huynh bên trên quả thực là tiền đồ vô lượng nếu có thể cùng vương luyện sư huynh giao du bạch thanh kiếm phái mấy vị nữ đệ tử cứ việc đệ thấp tâm thanh trò chuyện có thể vương luyện bản thân chính là h i ể u được t i ê n nhân hợp nhất cừng giả phó phiêu vũ càng là tu vi tuyệt thế, thế các nàng tự nhiên không sót một chữ toàn bộ lưu lại hai trong hai người ngay sau đó phó phiêu vũ n ở nụ cười một tiếng không thấy được vương luyện ngươi tại bạch thanh kiếm phái lại có thể đều có bực này danh vọng ta cũng không biết là duyên cớ nào vương luyện lắc lắc đầu như thế ngược lại tốt như lần này ngươi quả nhiên có thể tại bốn tông hội minh có thể tại vạn kiếm đại hội trong đó biểu hiện h u dị đoạt được vạn kiếm đại hội đệ nhất tương lai hiệu lệnh bạch thanh kiếm phái đệ t vương luyện nói ta biết người đang lo lắng cái gì trên thực tế trước đó chúng ta đã trao đổi thỏa đáng lần này bốn tông hội minh hoặc là nói vạn kiếm đại hội chỉ cho phép tuổi tác tại ba mươi tuổi trở xuống đệ tử tham gia một khi quyết ra vạn kiếm đại hội người thứ nhất những tông môn khác đệ tử đều đem vâng theo hắn hiệu lệnh dù cho là mỗi cái đại tông môn những trưởng b ố i kia không có đầy đủ lý do đều không được nhúng tay can thiệp phó phiêu vũ nói đến đây nữ khí hơi dừng lại một chút có lẽ muốn cho bọn họ hoàn toàn không nhúng tay vào việc này khả năng không lớn nhưng ít ra ngươi có cái này hàng thứ nhất tên liền chiếm cứ đại nghĩa bởi vậy đại nghĩa tại bọn họ coi như là nghĩ muốn phản đối cũng chỉ có thể lén lén lút lút làm một ít không r a gì tay chân có đại nghĩa liền được rồi vương luyện nói hắn ấ y lòng liền chưa hề nghĩ tới có thể dựa vào bốn tông hội minh cái gọi là minh chủ nhượng bốn đại tông môn hoàn toàn khuất phục phó phiêu vũ gật gật đầu rất nhanh tại cái kia vị đệ tử dưới sự lãnh đạo hai người đã đi tới bạch thanh kiếm phái bên trong bởi vì vương luyện phó phiêu vũ hai người đuổi theo được rất đúng lúc cứ việc vạn kiếm đại hội vẫn còn chưa hoàn toàn tổ chức nhưng rất nhiều tông môn đại biểu cũng đã dồn dập lên sân khấu đi tới bạch thanh kiếm phái quảng trường trước bởi vậy vương luyện phó phiêu vũ tịnh không đi tới côn luân phái nghỉ ngơi nơi mà là đi thẳng tới trong quảng trường vừa nhập quảng trường tất nhiên là người ta tấp nập mang theo kiếm cầm kiếm người nhiều vô số kể từng cái từng cái trên người cùng khí thế r ồ i dào chí ít đều là luyện thành nội khí nhân vật phần lớn càng là chân khí thành công thỉnh thoảng một vị khí hành chu thiên cường giả tất tại một số môn phái nhỏ trong đó chiếm giữ chức vị quan trọng hoặc ở trên giang hồ có chút danh vọng còn cường giả tuyệt thế thì lại từ lâu nhập tịch vương luyện bước vào quảng trường tới gần côn luân địa giới ánh mắt trước tiên rơi xuống côn luân phái khu vực một cái nam tử trên người tôn v à tinh côn luân trưởng môn tôn v à tinh bất quá cùng lúc trước vương luyện nhìn thấy quá vị kia côn luân trưởng môn so với giờ khác này tôn v à tinh rõ ràng có thể xưng tụng lộ hết ra sự sắc bén k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng như có như không k i ế m khí giật tán tư phương dù cho vương luyện khoảng cách hắn vẫn còn có hơn sáu mươi mét vẫn có thể cảm ứng được rõ rõ rằng r à n g tôn trưởng môn đột phá đến tuyệt thế cảnh giới thật hôn hậu tích lũy hắn lại có thể trực tiếp hoàn thành chân khí hóa lòng cái này b ư ớ đi phó phiêu vũ vào lúc này cũng là nhìn thấy côn luân phái ngồi vào khu tôn vạn tinh nghe được vương luyện nói lúc này lạnh dê một tiếng tôn vạn tinh tại tinh thần chu thiên giai đoạn đúng là để ép một quãng thời gian rất dài thêm nữa côn luân chủ mạch chiếm cứ côn luân tiên h trì thỉnh thoảng càng có thể sản xuất côn luân tiên h tinh có bực này được trời cao chăm sóc tu hành hoàn cảnh tái tụ khí thành hại sau tiêu tốn một hai tháng song thành chân khí hóa lòng quá trình cũng không phải là không có khả năng bất quá tôn vạn tinh vào được thế chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ trên tay hăn cái kia thanh thần kiếm vương luyện ánh mắt nhất thời rơi xuống phó phiêu vũ bên hông treo lơ giấu tại vỏ kiếm ẩn mà không phát mà khi vương luyện ánh mắt rơi xuống cái tia thanh thần kiếm ở trên lúc mà lại phảng phất nhìn thấy bên trong ẩn chứa loại tia nguy nga mê ngông n s u thế phả vào mặt thậm chí nhượng hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới có chút rung động thế này thanh thần kiếm trong đó ẩn giấu đi thế côn luân kiếm thế không sai chính là kiếm thế phó phiêu vũ thấy rõ vương luyện có thể gọi ra kiếm thế tên không khỏi có chút không ngờ kiếm thế đó là thiên nhân hợp nhất đại thành sau đó còn có thể lĩnh ngộ tầng thứ ba cảnh giới côn luân thần kiếm ẩn chứa kiếm thế cứ việc những này kiếm thế là tự Không chương á c nào hai trăm linh một côn luân thần kiếm đây là trong thiên hạ đứng đầu nhất thần khí một trong như muốn vì thiên hạ thần binh bài danh một cái bản g danh sách côn luân thần kiếm tất nhiên đứng hàng mười vị trí đầu tôn vạn tinh chân khí hóa dịch vẫn còn không tới thời gian nửa tháng không phải vậy không đến nỗi như vậy lộ hết ra sự sắp bén chúng ta bách điệu phong mới vừa cùng chiêu dương phong không h ể mặt mũi tôn vạn tinh mà lại vào lúc này vấn đỉnh tuyệt thế lần này côn luân phái thế cuộc phức tạp phó phiêu vũ nhìn ngồi đàng hoàng ở côn luân nhiều người phía trước nhất tôn vạn tinh các đông minh bị mệnh đóng giữ côn luân tịnh không tùy tùng phó phiêu vũ tiến lên có thể sau lưng hắn bất luận thải hà phong cường g i ả t u y ệ t thế phong khê x a trưởng lão viện nhị trưởng lão cam thập nhị thậm chí còn tu vi tuyệt thế ở trên giang hồ đều tiếng tăm lừng lây chiêu dương phong phong chủ chắc trầm n g u y ê n trước khí thế phương diện đều bị hắn đẻ xuống lần này vạn kiếm đại hội hắn vị này côn luân trưởng môn đệ nhất chấp trưởng quyền to chân chính chấp hành trong tay côn luân phái trưởng môn quyền lợi tại phó phiêu vũ đánh nhìn thấy phó phiêu vũ đến tôn vạn tinh hơi nhớ ra nối tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng ở bên người hắn vương luyện nhất thời quay về hai người cười c ợ n chúng ta đi qua tôn vạn tinh tu vi tuyệt thế dựa dâm côn lân u thần kiếm cứ việc đủ để cùng bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả sánh vai nhưng hai người chúng ta cũng tuyệt đối không phải người yếu đặc biệt là vương luyện ngươi luyện thành trụ quan g bạn kiếm thuật có kiếm thuật này tại tay chưa chắc sẽ kém hơn cầm nắm côn lân u thần kiếm tôn vạn tinh bao nhiêu phó phiêu vũ vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng mang theo vương luyện nhắm côn lân phái đoàn người mà đi theo phó phiêu vũ, vương luyện hai người đến tất nhiên là dẫn tới côn luân trên biên giới thậm chí còn chúng quanh tông môn quan tâm trong lúc nhất thời các loại kiềm nén tiếng b à n luận dồn dập vang lên côn luân phái bách điều phong phong chủ phó phiêu vũ rốt cục đến rồi này đúng là vương luyện sao quả nhiên rất trẻ tuổi nửa năm qua này ta có thể không chỉ một lần nghe qua danh hiệu của hắn hiện tại hắn tại tinh thần bảng xếp hạng đều đến m ộ ư ơ i sáu vị tinh thần bảng m ộ ư ơ i sáu a phóng tầm mắt thiên hạ cầm kiếm tông môn chỗ nào một phái có thể có bực này đệ tử xuất sắc không nghĩ tới côn luân phái vắng lặng mười mấy năm càng là bồi dưỡng được bực này thiên tài quả n h ư kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này vạn kiếm đại hội dịch kiếm sư vương luyện đem trở thành duy nhất nhân vật chính những người khác bao quát thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi bộ bộ sinh liên bộ kiếm sinh đều đem bị trở thành hắn vai phụ mỗi cái đại tông môn hoặc cầm kiếm võ giả xì xào bàn tán mặc dù bọn hắn đều tận lực đệ thấp tâm thanh có thể người x u n g quanh viên thực sự quá nhiều trăm hơn ngàn người âm thanh đan sen vào nhau nghị muốn che giấu đều không che giấu được cho tới nhượng côn luân phái và cái khác các phái người đem những nghị luận này tính lời nói toàn bộ nghe được do rõ rằng ràng trong lúc nhất thời đặc o ạ tạp. t thi trí tử mắt nhất thời trở nên trở được đấu đầu đệ đ vương Côn cái khác phức Luân nhìn luyện ánh nên nên phía vị vị biệt là từng cùng vương luyện cạnh tranh quá bách thạch khống thứ bạch giang hải lưu ninh thiệu dương bốn người càng là đầy mặt cay đắng không nghĩ tới m ớ i thời gian nửa năm vương luyện đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau ngồi ở cách tôn vạn tinh phía sau cách đó không xa đường xuyên một tiếng thở dài tinh thần bảng mười sáu vị cái bài danh này từ tinh thần bảng thành lập tới nay chúng ta côn luân phái liền không có người nào đạt đến quá vương luyện có thể vì ta côn luân đoạt được như thế đặc biệt q a n g vinh là ta côn luân may mắn hải đương đánh giá biểu lộ ra khá là đúng trọng tâm Cái khác nếu h hoác hạ, hạ hội thủ, dịch không thừa nhận cũng không được hải ư trường trường được đường loại, các cứ việc cũng có trung bất nguyên đồng, nói n lại lập lý. mà như ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái t à n g kiếm sơn trang không có ẩn dấu hậu chiêu lần này vạn kiếm đại hội sợ là sẽ phải trở thành vương luyện một người sân nhà nếu là cuối cùng vương luyện lại còn được vạn kiếm đại hội đầu bảng vị trí rồi sau đó bốn tông cử hành hội minh đem đề cử là minh chủ chúng ta hoàng phủ thành phía sau hà hồi thủ có chút chần chờ hỏi một tiếng mà vấn đề của hắn cũng là trước tiên hấp dẫn các đệ tử ánh mắt hoàng phủ thành hướng về chắc t r ầ m u y ê n liếc mắt nhìn thản nhiên nói một câu cứ việc chúng ta tại côn luân bên trong có nhiều tranh chấp có thể cái kia cuối cùng bắt nguồn từ ý kiến không hợp người mình tranh đấu phía sau cánh cửa đóng kín liền có thể đến ngoại giới tự nhiên biểu hiện đoàn kết nhất trí hoàng phủ phong chủ nói có lý vạn kiếm đại hội sau lưng liên minh đại diện cho trong thiên hạ mạnh mẽ nhất những ngày kiếm tông nếu là liên minh thành lập chúng ta côn luân phái đệ tử đầu tiên không tôn minh chủ hiệu lệnh chuyến đi chẳng phải nhượng người trong thiên hạ chế nào bởi vậy vào lúc này chúng ta vẫn cần thả xuống thành kiến đại cục làm trọng mới là chắc phong chủ ý như thế nào chắc chấm viên trên mặt không đau khổ không vui. ta có thể có ý kiến gì không trưởng môn nói gì đó là gì đó chính là được vậy chuyện này liền như thế định ra rồi n h ư sau này còn có người vì chuyện này bán hắn giận đừng trách ta không nể tình tôn b ạ n tinh đem sự tình đ ẹ xuống không cho chắc trầm h u y ề n có đổi ý cơ hội nói xong mắt thấy phó phiêu vũ đám người đã qua đây hắn lúc này đứng dậy bay về phó phiêu vũ nói một tiếng phó phong chủ mời ngồi vào hắn chỉ vị trí thình lình chính là tại tay trái của hắn vị cách hắn chỉ khoảng cách không tới ba mét trung gian cũng là chỉ kém một vị trí phó phiêu vũ khẽ gật đầu ngồi xuống mà i ể u tại vương luyện dự định tại phó phiêu vũ phía sau tìm cái vị trí cùng do phong khê x a mang đến lôi trạch triệu tuyết đang các loại cùng một chỗ giới t r ứ n g lúc tôn vạn tinh nhưng là lại mở miệng vương luyện ngươi mà lại ngồi ở đây một lát ngươi yêu cầu lên sân khấu toát hấp tới tới lui lui đúng là khá là bất tiện hắn chỉ chỗ ngồi rõ ràng là phó phiêu vũ cùng tôn vạn tinh bên trong cái k i a một cái ừ m thấy cảnh này chắc trầm uyên phó phiêu vũ sắc mặt đồng thời biến đổi dù cho cam thập nhị cũng có chút ngạc nhiên hàng thứ nhất cần biết bất luận cái nào tông môn thường thường ngồi ở hàng thứ nhất người đều là trong tông môn tối quyền cao chức trọng người toàn bộ côn luân tổng cộng chỉ có sáu hàng trong đó năm cái vị trí phân biệt ngồi tôn vạn tinh chắc trầm uyên phó phiêu vũ hoàng phụ thành và đại biểu trưởng lão viện nhất mạch cam thập nhị sau này cho dù phong kết h sa thải hà phong phong chủ bạch lâm và giải kiếm phong phong chủ mỹ thành hiển đều không có vào chỗ hàng thứ nhất tư cách trước mắt vương luyện một cái đệ tử lại có thể bị tôn vạn tinh nhận được mời vào chỗ hàng thứ nhất c h ư vị nhưng mà có gì không thích hợp tôn vạn tinh cười nói cũng không, không thích hợp vương luyện hiện tại chính là ta côn luân phái mặt tiền nhân vật sắp đến vạn kiếm đại hội c à n g là yêu cầu hắn lên sân khấu vì chúng ta côn luân phái tranh cướp vinh quang n ư ợ n g hắn xếp vào hàng thứ nhất chuyện đương nhiên phó phiêu vũ khẽ cười nói tôn b ạ n tinh động tác này hiển nhiên là tại hướng về hắn biểu đạt thiện ý phó phiêu vũ tự nhiên sẽ không tự tuyệt vương luyện bất quá một vị đệ tử tuy nói một lát tại vạn kiếm đại hội ở trên yêu cầu hắn vì côn luân chúng ta làm vẻ vang nhưng luận đến thân phận khó tránh kém một chút chắc t r ầ m viên nói thân phận tôn b ạ n tinh lắc lắc đầu tạm thời không nói chúng ta đều thuộc côn luân bên trong n ờ i không nên phân chia gì đó trên dưới tôn ti cho dù dứt bỏ điểm này không nói liền thân phận mà nói vương luyện vào chỗ nơi đây có cái gì không được chắc phong chủ phó phong chủ bạch phong chủ hoàng p h ủ phong chủ và ngụy phong chủ đều thuộc về mỗi cái phong phong chủ nhất lưu như từ thân phận đến xếp nhưng là sẽ có mấy cái người không xếp hạng tới thứ tự chắc t r ầ m yên vẻ mặt hơi hơi chìm xuống nếu như hắn kiên trì mấy đại phong chủ sợ là sẽ bị hắn hoàn toàn đắc tội rồi trong lúc nhất thời chắc t r ầ m yên chỉ có lựa chọn trầm mặc không nói mà vương luyện cũng chưa t h o á n nhượng hắn giờ phút này tuy rằng tu vi còn chưa t u y ệ thế t thậm chí không xưng được tinh thần chu thiên đỉnh cao trong mạch cầu thông cảnh giới nhưng có chút kế hoạch đã là có thể chấp hành nói thí dụ như tên hắn muốn dần dần thoát ly côn luân đệ tử thân phận hướng đi sân khấu trở thành côn luân phái người chủ trì trước mắt nho nhỏ c h â u ngồi khác nhau chính là bước thứ nhất vương luyện lần này vạn kiếm đại hội ta côn luân trên dưới liền dựa dẫm ngươi tôn vạn tinh lưu lại vương luyện dưới chương sau cười nói trường môn yên tâm ta tất sẽ dốc toàn lực ứng phó lấy ngươi tinh thần bảng mười sáu thực lực chỉ cần phát huy bình thường vấn đỉnh đệ nhất h ẳ n là dễ như ăn cháo vương luyện khẽ gật đầu. vào lúc này bạch thanh kiếm phái khu vực truyền đến rối loạn tưng ơ mừng nối tiếp lấy liền thấy đoàn người tại rất nhiều bạch thanh kiếm phái đệ tử bao vây sau cấp tốc mà đến rất mau tới đến quảng trường đám người chuyến này bên trong tu vi tuyệt thế người có ba người còn lại cùng khí hành chu thiên cảnh giới trong đó lớn tuổi người lấy tinh thần chu thiên chiếm đa số tuổi nhỏ người thì lại phần lớn chỉ có tiểu chu thiên tu vi tại trong những người này vương luyện cũng là nhìn thấy năm đó tại thiên phong thánh điện xuất thế thời gian từng vội vã vừa thấy tinh thần bảng đệ hai mươi tám người bí danh bộ, bộ sinh liên bộ kiếm sinh bạch trường môn đến rồi gặp bạch trường môn một năm không gặp bạch t r ư ờ n g môn càng ngày càng tinh thần lấp lánh e sợ dùng không được một thân chân khí liền có thể tiến thêm một bước nữa đặt đến khí mãn c ả n khôn lăng không hư độ cảnh giới đi ha ha bạch t r ư ờ n g môn lần này ta hàn phong kiếm phái lắm ộ n theo đám người chuyến này đến mọi người dồn dập chắp tay hướng về đoàn người bên trong cầm đầu một cái nam tử chào hỏi nam tử kia nhìn qua bất quá ba mươi trên dưới tràn ngập một chúng ung dung ôn hòa dáng vẻ thư sinh hơi thở bất luận người nào nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ không đem hắn cùng loại kia lộ hết ra sự sắc bén kiếm thuật đại sư nghĩ đến cùng một chỗ mà là coi hắn là thành bạch v thanh Vương kiếm phái nếu không bạch vô hận ngăn ngắn hơn mười năm thời gian không khả năng có như thế quy mô môn phái này cùng chúng ta côn luân phái đồng kỳ gặp đại nạn cho đến ngày nay bạch thanh kiếm phái cứ việc tại đệ tử về số lượng không cách nào cùng chúng ta côn luân phái đánh đồng với nhau có thể bình quân trình độ cũng đã vượt qua chúng ta côn luân phái tất cả những thứ này cùng do bạch vô hận một tay dẫn dắt chẳng trách mặc dù là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thanh vân kiếm giả tưởng đều cam tâm tình nguyện n h ư ờ n g ra trưởng môn bảo t o ọ n tận tâm phụ trợ tôn bạn tinh nhìn bạch vô hận trong lòng cảm khái không thôi có ý riêng thổn thức không nớt bạch thanh kiếm phái trên dưới một lòng vừa mới nên đón bực này t ì n h thế trước mắt uy thế dân thịnh bọn họ côn luân phái thời gian nào mới có thể vứt bỏ ân o á n mọi người đồng, tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. làm cho côn luân phái quay về năm đó cường thịnh khí tượng chương 202 t r chương 202, biến hóa phó phiêu vũ tựa hầu nghe ra tôn vạn tinh ngụ ý lúc này tự tiếu phi tiếu nói một tiếng một ngày này không dùng đến quá lâu bạch thanh kiếm phái cơ duyên xảo hợp sớm tìm ra tông môn trung hưng c h i chủ lúc này mới dẫn đầu bạch thanh kiếm phái ngày càng cường thịnh mà ta côn luân phái lúc trước tuy là hôn loạn không ngất nhưng giờ này ngày này minh chủ rốt cục sơ hiện phong m an g t ừ n g tin tưởng đến mấy năm đợi đến hắn chấp trưởng côn luân về sau ta côn luân phái tất nhiên sẽ cái sau vượt cái trước vượt qua bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn tàng kiếm thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tông thật sao tôn vạn tinh tự nhiên biết phó phiêu vũ trong miệng mình chủ chỉ là ai hắn nhìn vương luyện một chút ngược lại cũng chưa phản bác nếu ta côn luân phái coi là thật có thể sinh ra như thế một vị một lòng muốn mang l ĩ n h ta côn luân trên giới quay về vinh diệu c h i đỉnh nhân vật ta tôn vạn tinh lui khỏi vị trí phía sau màn thận tâm phụ tá thì thế nào ừ m tôn vạn tinh không chỉ phó phiêu vũ cho dù chắc trầm luyên cam thập nhị bạch lâm phong khê xa bọn người cũng là nhao nhao ghé mắt cái này tôn vạn tinh chẳng lẽ muốn lôi kéo phó phiêu vũ cùng thủ cự phái hòa giải nếu quả thật để hắn thành công vấn đề liền nghiêm trọng thủ cựu phái bên trong có phó phiêu vũ phong khê x a hai đại tuyệt thế lại có vương luyện vị này tinh thần bảng xếp hạng mười sáu cường giả thật làm cho hắn liên thủ với tôn vạn tinh tuyệt đối được xưng tụng cường cường liên hợp đến lúc đó côn luân phái đâu còn có thể có chúng ta đất lập thân phong chủ chúng ta đi theo chắc trầm n g u y ê n mà đến chắc đông lai không kịp chờ đợi truyền âm nhập mật an tâm chớ vội chắc trầm n g u y ê n kinh hãi chỉ chốc lát rất nhanh bình phai nhặt đi tôn vạn tinh trưởng môn ngược lại là nói xinh đẹp như lời ngươi nói cái vị kia nhân vật tất nhiên cần phải hoàn toàn phù hợp lý của ngươi niệm dẫn theo côn luân phái cải cách sáng tạo cái mới mặc áo giáp cầm binh khí một đường hướng về phía trước thật xuất hiện như thế một người tất nhiên sẽ nhận ngươi ảnh hưởng thời gian dần trôi qua trở thành ngươi trung thành đệ tử nếu là có thể không nhận ngươi ảnh hưởng kiên l duy chỉ ý kiến của mình n g ư ờ i tất nhiên sẽ bị ngươi tìm đủ loại lấy cớ đỡ không cuối cùng trở thành một phương khối lỗi dạng này có ý nghĩa a chắc c h ầ m lên lời nói cũng là để phó phiêu vũ minh bạch tôn vạn tinh dụng tâm đem vương luyện xem như một cái khối lỗi lấy giảm sốc hắn nhất mạch tia cùng thủ cựu phái quan hệ lãnh hư một tiếng phó phiêu vũ đang muốn mở miệng nhưng vương luyện lại là đi đầu nói chuyện chắc phong chủ lời ấy sai rồi vô luận như thế nào tôn vạn tin h trưởng môn mục đích cuối cùng nhất chính là dẫn đầu côn luân hướng đi cường thịnh cứ việc giữa lẫn nhau sử dụng thủ đoạn khả năng cũng không giống nhau nhưng không thể phủ nhận là chúng ta đại phương hướng nhất trí còn trong lúc đó có thể sẽ dẫn đến một số mâu thuẫn xung đột ta cảm thấy có thể làm ra một số sự tất yếu lấy hay bỏ sự tất yếu lấy hay bỏ lấy hay bỏ ai chắc c h ấ n g n g u y ê n phó phiêu vũ đồng thời nhớm mày tôn vạn tin quả thật có chút ngoài ý muốn nhìn vương luyện một chút khẽ gật đầu không tệ bất kỳ cái gì một cái tông môn như muốn cải cách đau từng cơn không thể tránh được giống như mười ba năm trước đây c ô n luân thế cục hỗn loạn sao lại không phải ỉ vào phó phong chủ lâm trưởng lão bọn người trượng nghĩa xuất thủ lúc này mới trọng hoàn côn luân cục diện thế giới tươi sáng cứ việc hắn thủ đoạn có chút không đủ thành đạo nhưng chúng ta mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì c ô n luân trên giới càng cường thịnh hơn phó phong chủ nghĩ như thế nào phó phiêu vũ quét vương luyện một chút lại là cũng không đáp lời chúng ta dưới mắt này đến là vì tham gia vạn kiếm đại hội việc này mấy loại vạn kiếm đại hội kết thúc thương thảo tiếp không mượn có chút phiên、phức. cái này vương luyện ý nghĩ cùng phó phiêu vũ giống như cũng không giống nhau ngụy thành hiển lo l ắ n g nói phó phiêu vũ tuổi tác cao thông thái rộng tất nhiên là gặp khó lấy thuyết phục nhưng vương luyện trẻ tuổi nóng tính như thế nào nguyện như phó phiêu vũ trông coi côn luân phái cơ nghiệp tuyển tự tiến đến dần v à lại cái kia tôn vạn tinh cũng là bỏ được lại nguyện ý xuất ra côn luân phái chức trưởng môn làm m g ồ i nhử vương luyện thiếu niên tâm tính ngăn không được côn luân chức trưởng môn dụ hoặc cũng hợp tình hợp lý bất quá vương luyện dưới mắt thế nhưng là phó phiêu vũ chọn chúng chuyển thừa y bắt n g i tôn vạn tinh như thế trắng trận đảo phó phiêu vũ g ấ p tưởng nói không chừng sẽ đem phó phiêu vũ làm cho cùng tôn vạn tinh vạch mặt dù sao toàn bộ thủ cựu phái ngoại trừ vương luyện bên ngoài không ai lại có thể khiêng nổi đại kỳ tôn vạn tinh như lôi đi vương luyện cơ hồ tương đương g â y mất thủ cựu phái căn phó phiêu vũ làm sao có thể nhẫn chắc t r ầ m n g u y ê n cười lạnh một tiếng không l o ngược lại còn mừng phó phiêu vũ khả năng vạch mặt không giả nhưng còn có một loại khả năng cái kia chính là phó phiêu vũ nhịp vì mình đệ tử tiên đô chuyển biến lý niệm từ đó cùng tôn vạn tinh cường cường liên hợp hoàng phủ thành nhắc nhở một câu. ta cùng phó phiêu vũ rằng có nhiều năm như vậy đối với hắn rõ như lòng bàn tay phó phiêu vũ cũng không phải loại kia có thể bị dễ như t r ở bàn tay thuyết phục người xem ra đối phó thủ cựu phái sự đến hơi làm cờ hờ ơ mở lại một chút trước hết để cho hắn cùng tôn vạn tinh liều cái lưỡng bại câu thương chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc hoàng phủ thành nhìn chắc trầm lên một chút không nói gì thêm mà lúc này đây bạch vô hận đã đ ạ p vào trong sân rộng dựng đi ra một cái đ à i cao đưa tay đối nghị luận ở mỹ đông đ ả o tân khách ra hiệu im lặng đợi đến thanh em ít đi một chắc tay làm phiền chư vị không xa vạn g i m nhập ta bạch thanh sân bạ bây giờ giang hồ thế cục q u ỷ dị khó dò, phong vân hai nước trên triều đ ỉ n h hạ càng là ám lưu hùng dũng một trận đại loạn tựa hồ gần trong găng tấc cuộc hôn chiến này bởi vì rất nhiều tông môn bông sôi bỏ mặc hắn cuối cùng quy mô so với lần trước phong vân chiến tranh đến sợ là chỉ có hơn chứ không kém chớ nói tiểu môn tiểu hộ cho dù là chúng ta bạch thanh kiếm phái côn luân phái ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang bực này danh môn đại phái một cái sơ sẩy đều có thể tao nộ lôi đình đà kích từ đó là út vì chúng ta có thể tốt hơn bảo toàn tông môn truyền thừa không đến mức tại sắp đến loạn cục ở trong gặp lưỡng t à n g kiếm phái gió môn sơn thương trang trưởng lượng, ánh trăng, lạnh, hợp u y ế t m a n g t hoa a thừa n bình. chiêng trung nâng vạn kiếm đại hội, thừa cơ kết thành vạn kiếm chi minh, từ đó chung cùng tiến、lùi. Nguyên h phạm phái chi hội, chi h Cái lực, cơ kiếm kiếm đại kiếm lùi. kết từ đó kiếm phái hàn phong kiếm phái huyết mang kiếm tông thanh bình phái mấy loại kiếm phái đều là thuộc về trên giang hồ kém một bậc cầm kiếm đại phái cứ việc trong môn không có gì cường giả tuyệt thế nhưng trên cơ bản đều có tầm mười vị khí hành chu thiên cấp cao thủ t à n g kiếm sơn trang bất kỳ môn phái nào cũng không dám khinh thường thế lực mà lại những môn phái kia chiếm cứ một chỗ thuộc về bản địa thế lực cấp độ bá chủ nghe ngóng tin tức viễn siêu cô luân trắng thanh mấy loại phái đã thành liên minh như vậy vạn kiếm minh trên dưới tự không thể r ắ n mất đầu chúng ta mười sáu phái hội minh khi để cử ra một vị minh chủ nguyên bản khi căn cứ ta mười sáu phái bên trong nhất người đức cao vọng trọng tiến hành trọn tuyển nhưng ở trận chư vị đều là có thân phận có địa vị người nếu là cứ như vậy hạ tràng chèm giết không khỏi bất nhã thêm nữa chúng ta người thế hệ trước cuối cùng tuổi tác đã cao g a hầu người cầm lái không phải thế hệ trẻ tuổi không ai có thể hơn bởi vậy không ngại liền từ chúng ta m ộ ư ơ i sáu phái đều ra m ộ ư ơ i vị trẻ tuổi để những người tuổi trẻ này giao phong bất kỳ cái gì một phái đội ngũ thắng được vị trí minh chủ cũng để cho h ắ n phái chấp trưởng đồng thời biểu hiện hữu dị nhất hai vị trẻ tuổi thì nhưng tại thành cho chúng ta vạn kiếm minh phó minh chủ bạch v u a hận trên đài giảng thuật tranh cử vạn kiếm minh minh chủ quy tắc nghe được bạch v u a hận nói xong trong đám người lập tức chuyển đến một trận tiếng nghị luận không phải nói đơn đà độc đấu a làm sao hiện tại biến thành đội ngũ chế rồi mười người đối mười người mà lại thế mà thêm ra đến hai cái phó minh chủ ta nhìn cái này một quy tắc biến động hẳn là nhằm vào côn luân phái mà đi bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang bên trong người trẻ tuổi mặc dù không ít nhưng ai có thể cùng xếp hạng tinh thần bảng mười sáu vị vương luyện sánh vai nếu thật là đơn đà độc đấu cuối cùng minh chủ không phải côn luân vương luyện không ai có thể hơn cái khác ba phái hiển nhiên không cam lòng tùy tiện đem minh chủ bảo toàn ngừng ra lúc này mới sửa lại quy củ bất quá không khỏi gây nên côn luân bất mãn lại tăng thêm hai cái phó minh chủ chức vị quyền đương ă n ủi thì ra là thế liền nhìn côn luân phái có thể đáp ứng hay không、ừ. mà nguyên bản tâm tính có chút nhẹ n h õ n phó phiêu vũ lúc này cũng là biến sắc cả người càng là đứng lên chuyện gì xảy ra phó phong chủ lại ngồi an tâm chớ v ộ i tôn vạn tinh v ộ i và nói an tâm chớ v ộ i bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang đổi quy tắc rõ ràng là hướng về phía chúng ta côn luân phái mà đến chúng ta còn có thể an tâm chớ v ộ i quy tắc sửa đổi có thể hỏi qua chúng ta côn luân phó phong chủ việc này là ta đáp ứng bởi vì lúc ấy ngươi người không ở ta liền không có cùng ngươi quá nhiều thương nghị mà lại quy tắc sửa chữa ngược lại chưa hẳn hoàn toàn hướng về phía chúng ta côn luân mà đến người đ á ứng tôn trưởng môn ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy đồng đẳng với sinh sinh để chúng ta côn luân phái cùng vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa bỏ lỡ cơ hội phó phiêu vũ thần sắc lạnh run sợ q có hỏi phó phong chủ ngươi chỉ biết một mà không biết hai như là dựa theo chúng ta lúc trước lấy được tư liệu tiếp xuống trong tranh đấu thứ nhất tự nhiên không phải chúng ta côn luân phái không ai có thể hơn nhưng từ trước đến nay bất hiện sơn bất lộ thủy tàng kiếm sơn trang lại là ẩn giấu đi một đại s á t t h i ê u tinh thần bảng bên trên xếp hạng mười ba vị bạo phong kiếm khách quy tiêu trên thực tế chính là tàng kiếm sơn trang đệ tử tàng kiếm sơn trang ẩn nhận đến nay chờ liền là muốn nhân cơ hội này một tiếng đ minh minh tin tinh v thần bảng mười、so、ba quy, quy tiêu cứ việc tôn vạn tinh nói rõ ràng đạo lý của mình nhưng phó phiêu vũ thần sắc nhưng không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp hắn nhìn lướt qua chắc trầm uyên thần sắc gâm trầm nói chắc phong chủ không có khả năng không biết ta đệ tử kia vương luyện thực lực chân chính nga ngươi thế mà chưa từng mở miệng ngắt cản phó phong chủ nói đùa t i phó thần phiêu vũ nghe cuối cùng đành phải vô lực ngồi xuống sư phó an tâm chớm đội cho dù lấy đội ngũ hình thức kết đấu kết quả cũng không có quá đại biến hóa vương luyện thần sắc bình tĩnh nói vương luyện người có chỗ không biết bạch thanh kiếm phái nữ kiếm môn thảng kiếm sơn trang bình quân thực lực đều tại ta côn l u ô n phía trên nếu là mười người đối mười người sư phó không tin được ta、à. phó phiêu vũ lời còn chưa dứt vương luyện đã đem lời của hắn cắt ngang trong lúc nhất thời phó phiêu vũ không khỏi nao nao đón vương luyện cái kia tràn ngập lòng tin ánh mắt lại liên tưởng đến hắn cái kia uy lực không kém hơn báo khí thành đan hồn viên nhất thể cấp cường giả tuyệt thế một kích toàn lực trụ quan g b ạ t kiếm thuật phó phiêu vũ lập tức chậm rãi bình tĩnh trở lại trên mặt lại lần nữa khôi phục tiêu dung t u t mặc dù có lại nhiều nhỏ vụn hạ người từ đó cản trở ngươi chỉ cần thẳng tiến không lùi cầ đúng là như thế chương hai trăm lẻ ba chương hai trăm lẻ ba phong cách phó phiêu vũ được vương luyện ra hiệu không còn xoắn suýt việc này một màn này rơi xuống người không biết sự tình trong mắt thì lại lấy vì vương luyện tự biết bản thân không bằng bạo phong kiếm sĩ quy tiêu trong lúc nhất thời đối với hắn nhằm vào c a m thủ ngược lại thoáng làm chậm lại một chút mà tôn b ạ n tinh cũng có chút thở dài một hơi hắn còn sợ phó phiêu vũ liền dây d ư a chuyện này không ngớt để côn luân ở trước mặt mọi người bị mất mặt tôn trưởng môn nhưng vào lúc này vương luyện lên tiếng lần nữa ta nghĩ cùng tôn trưởng môn cùng chư vị phong chủ thương lượng một chút minh chủ công việc Hoàng Phụ Thành, Phó Phiêu vương ũ chắc trầm bên bọn n g ờ i nghiêng có chút đầu, ánh mắt r i x u ố vương luyện trên người. luyện, bình tĩnh nói hán lập tức để người một trận tâm động cứ việc hoàng phủ thành đám người cũng không cho rằng vương luyện mang theo c ô n luân đội ngũ có thể lực gáp tàng kiếm sơn trang đoạt được thứ nhất nhưng vạn nhất tháng đây ai làm minh chủ toàn bộ c ô n luân phái nếu bàn về thân phận kẻ cao nhất tự trừ tôn vạn tinh ra không còn có thể là ai khác lại tôn vạn tinh lần này đột phá tuyệt thế chi cảnh gánh khi vị trí minh chủ cũng hợp tình hợp lý nhưng nếu muốn bàn về bối phận lại trừ phó phiêu vũ ra không còn có thể là ai khác suy nghĩ thêm đến phó phiêu vũ vì vương luyện sư tôn hàn tam chín phần mười là muốn đem sư phụ mình đẩy lên minh chủ bảo toàn đám người tâm niệm cấp chuyện rất nhanh đã thấy do vương luyện tâm tư trong lúc nhất thời tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói tôn vạn tinh mỉm cười ta côn luân phái mặc dù đệ tử đông đảo nhưng thực lực tổng hợp so với ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái mà nói vẫn kém hơn một bậc bất quá tôi vạn kiếm đại hội thứ nhất, thay chúng ta còn tinh nhẹ gật đầu đồng thời nhìn phó phiêu vũ chắc trầm uyên hoàng phụ thành cam thập nhị bọn người một chút chư vị ý như thế nào chúng ta tuân theo trưởng môn hiệu lệnh tôn trưởng môn đã không dị nghị chúng ta tự nhiên cũng không dị nghị đám người nhao nhao tỏ thái độ dù là chắc t r ầ m nguyên lúc này cũng ngăn không được chiều hướng phát triển được vương luyện nhìn tôn vạn tinh một chút c h ư v ị lặng trở tin lành phó phiêu vũ thì là mặt lộ vẻ tiếu dung hắn hiểu được cho dù lấy vương luyện lúc trước tu vi dẫn đầu côn luân phái mười người tranh đoạt vạn kiếm đại hội thứ nhất vẫn có không nhỏ hy vọng chỉ là bạo phong kiếm khách quy tiêu căn bản không đáng giá nhắc tới mà bây giờ hắn đã tự sáng tạo ra một môn uy lực tuyệt thế trụ quan bạt kiếm thuật chớ nói tinh thần bảng mười ba quy tiêu cho dù tinh thần bảng mười vị trí đầu người đến đây, cũng vạn kiếm đại hội thứ nhất đã là h ắ n vật trong bàn tay vương luyện hết sức là được không cần có quá lớn gánh vác phó phiêu vũ biểu lộ ra khá là b u ô n g lòng nói vương luyện nhẹ gật đầu lập tức hướng phía chắc h r m n g uyên tôn vạn tinh bọn người sau lưng cái kia chín vị đệ tử nói một tiếng chư vị hãy theo ta đến vô luận chúng ta lúc trước có tồn tại hay không â n đoán hôm nay chúng ta là vì côn luân mà chiến như giờ này khắc này vẫn có người còn có hai lòng tại sắp đến trong chiến đấu lá mặt lá trái chớ trách ta vương luyện không nể mặt mũi hừ ninh thiếu dương lạnh hừ một tiếng đối vương luyện giọng nói có chút bất mãn nhưng hắn cuối cùng vẫn đứng lên nhưng mà hắn gái này một tia bất mãn rơi xuống vương luyện trong mắt lại làm cho ánh mắt của hắn có chút mãnh liệt ninh sư minh thế nhưng là đối t a thuyết pháp có chút bất mãn nếu ngươi không tín phục ta cái đội trưởng này có thể thiếp ta một kiếm ngươi có thể đón lấy ta một kiếm ta trực tiếp thối vị nhậu c ư ớ c nếu là ngươi không tiếp nổi chỗ có ý tưởng liền cho ta nuốt xuống tận tâm tận lực đánh tốt vạn kiếm đại hội một trận chiến này Thiếp một kiếm. Ninh Thiếu dương trên mặt th Ninh ngươi kiếm. Dương bất quá không chờ hắn muốn phản bác, chắc không thể không l ễ đã vương luyện là đội ngũ đội trưởng ngươi tự nhiên tuân theo vương luyện hiệu lệnh làm việc lần này vạn kiếm đại hội các ngươi đại biểu cho chúng ta côn luân phái mặt mũi như lúc này hai người các ngươi đi đầu nội chiến chẳng phải là để người trong thiên hạ nhìn ta côn luân phái trò cười a chắc trầm nguyên đối vương luyện môn kia bạt kiếm thuật uy lực thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ nghe được sư phó g i a n dạy ninh thiếu dương cuối cùng đẻ xuống bất mãn trong lòng nói một tiếng vâng ta hội tuân theo vương luyện đội trưởng chỉ lệnh làm việc được vương luyện bình tĩnh trả lời một câu hy vọng ngươi cùng hy vọng chư vị nhớ kỹ câu nói này vạn kiếm đ quan hệ đến chúng ta côn luân phái tiếp x u ố n g có thể hay không dẫn đạo vạn kiếm minh trở thành vạn kiếm minh đứng đầu d a n h truyền thiên hạ tuyệt không cho phép có nửa phần qua loa có lẽ lời của ta mới vừa rồi ngữ nặng một chút nhưng ta cũng không phải là đang nói đùa bởi vậy còn mời chư vị phối hợp ta thay chúng ta cô luân đoạt được phần này vinh diệu cùng một bước lên trời thời cơ là các ngươi bách đ i ể u phong cùng ngươi vương luyện một bước lên trời thời cơ đi chúng ta à bất quá bồi thái từ đọc sách thôi khổng không thư bạch giống như cười mà không phải giống nói một cười cười câu, mà v câu á i nói này không chỉ nhằm vào khổng thư bạch cũng là nhằm vào chư vị ta biết ta ngôn ngữ thất lễ nhưng mời chư vị thông cảm lần này vạn kiếm đại hội đối với ta mà nói s á c thực cực kỳ trọng yếu bất kỳ cái gì phá hư vạn kiếm đại hội ngăn ta dẫn đầu côn luân phái cạnh tranh vạn kiếm minh minh chủ bảo toàn người đều đưa địch nhân là của ta ha ha bách đ i ể u phong rốt cục lộ ra các ngươi răng nhanh rồi vương luyện ngươi là cảm thấy chính ngươi vào tới tinh thần bảng mười sáu rốt cục cánh chim đ ã phong có thể không còn đem chúng ta những trưởng bối này phong chủ đ ể ở trong mắt ta có thể đem ngươi vừa rồi cái kia lời nói coi là u y ma chắc chấm viên đột nhiên cười lớn một tiếng ta không có đối với bất kỳ người nào mở miệng uy hiếp chỉ là luận sự lời dừng tại đây hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng vương luyện dứt、lời. k h ô Nhưng g tiếp tục c để ý ắ sắc c cùng ẩn ẩn có chút bất mãn chi cam Trầm bất Thành Thành, thập mãn Nguyên ẩn ẩn Nguyễn Hiển, Hoàng Phụ Thành, cam thập nhị bọn n g Phụ ờ i tiếp trực t r ê một n ư trước, hướng ờ i trì chủ phía vạn k i ế m mà đại đi. Bạch hội Linh i hận h vô t ế u dương, giang hải lưu, khổng thư bạch, bạch thạch bọn người có chút hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết hẳn là theo sau vẫn là nguyên địa bất động còn đang chờ cái gì c h á nl dê l ẽ lại ta côn luân phái đệ tử liền gần ấy cái nhìn đại cục đều không có thấy cảnh này tôn vạn tinh có chút không vui khiển trách một câu ngay sau đó giang hải lưu hải đường bọn người nhao nhao đứng dậy hướng phía vương luyện mà đi mà chắc trầm n g u y ê n thần sắc u ám chỉ chốc lát cũng là không thể không đối ninh thiếu dương nhẹ gật đầu đợi đến ninh thiếu dương đám người đuổi theo đi lúc hắn mới có ý riêng chuyển hướng phó phiêu vũ phó phong chủ xem ra ngươi cái này vị đệ tử không hề giống ngươi chỉ dạy bên trong như thế bảo thủ a hắn phong cách hành sự thế nhưng là có chút cấp tiến sẽ không phải hắn trong âm thầm còn từng cùng những người khác tiếp xúc a thậm chí dứt khoát trong bóng tối đã trở thành những người khác đệ tử a phó phiêu vũ tự nhiên nghe ra được đây là chắc trầm viên đang khích bác ly gián chỉ là hắn đôi vương luyện lý giải so chắc trầm viên trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều nhất là vương luyện tại linh tộc bên trong hướng linh tộc t r ư ở n g lão lăng nguyên trình b ả y bí mật kia dưới mắt những gì hắn làm sẽ không phải còn tại thụ trận kia ngộng cảnh mà l à m phức tạp a hắn muốn đoạt đến vạn kiếm minh minh chủ mượn nhờ vạn kiếm minh lực lượng ngăn lại phong vân chiến tranh tập hợp trong thiên hạ sở hữu tông môn thế lực đối kháng năm năm sau cái gọi là ma r ờ i giáng lâm phong vân chiến tranh đây chính là trong thiên hạ sở hữu đại phái liên hợp thúc đẩy kế hoạch nhỏ yếu chế độ cũ tông môn đem bị tời bài cường đại mới phát thế lực thừa cơ của h ở i sở hữu môn phái ở giữa ẩn đoán mâu thuẫn mượn nhờ phong thần thời kỳ nếu như g hắn thật sự có tâm lượng nhờ vạn kiếm minh chi thế đến ngăn cản phong vân chiến tranh vạn kiếm minh minh chủ hắn hẳn là sẽ không cho tôn vạn tinh cùng ta ở bên trong bất kỳ người nào mà là bản thân đảm nhiệm dù là phó phiêu vũ trong cuộc đời kiến thức vô số sóng to do lớn có thể nghĩ đến vương luyện sắp chuyện cần làm trong lòng vẫn là không chịu được khe run lên chờ đến vương luyện đoạt được vạn kiếm đại hội thứ nhất đợi đến vị trí minh chủ quyết định một khắc này là hắn có thể đánh giá ra vương luyện đến cùng phải hay không muốn chấp hành cái k i a hoang đường điên cùng kế hoạch côn luân phái căn bản chịu không được loại này x o n g rõ ngươi như thật làm như thế toàn bộ côn luân phái đều đưa tại trên tay ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát vương luyện tuyệt đối không nên làm loạn giờ phút này vương luyện đã đi tới bạch vô hận trước người nhìn lấy vị này ôn nho nhĩ nhã t r a n g ngập bình cùng khí tức bạch thanh kiếm phái trưởng môn hắn không biết g i n t ư n g đến cùng là nguyên nhân nào đối nó hận thầu xương vương l u y n sư chất ngươi đã đến nhìn thấy vương l u y n đến bạch vô hận mỉm cười chương á c n i c ô l u ô hai n muốn là t h g a trăm ậ n đ linh bốn chương hai trăm linh bốn mở ra côn l u ô n vương luyện tựa hồ đối với ta có chút vị trí bạch vô hận nhìn lấy rời đi vương luyện trong mắt lóe lên một tia như có như không tinh quang không biết suy nghĩ cái gì bất quá dưới mắt hắn vẫn cần muốn chủ trì vạn kiếm đại hội c muốn muốn ũ đợi đến mười lục đại môn phái đều cho thấy thái độ mình về sau bạch vô hận cũng không lãng phí thời gian nữa lập tức nói nguyễn tham dự mình chủ tranh cử tông môn cùng sở hữu tàng cái theo thứ tự là tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn côn luân phái hàn phong kiếm phái huyết mang kiếm tông la phủ phái đại mạc kiếm phái cùng ta bạch thanh kiếm phái tiếp đó liền do bát đại kiếm phái đội ngũ lấy rút thăm hình thức thay phiên đối chiến tháng một trận đến ba phần thế hòa không phân thắng bạch i điểm, k vô n môn g hận thôi, nói h thì ấ t vẫy tay dùng tay làm dấu mời ngay sau đó có bạch thanh kiếm phái đệ tử đem trang bị bảy đại tông môn rút t h ă m dương giao cho t ả n g kiếm sơn trang trang chủ ứng tím tiêu trên tay ứng tím tiêu tùy ý tại rút thăm trong hộp co lại rất nhanh đã rút ra một cái đối thủ ngự kiếm môn nhìn lấy trên đó viết tông môn danh tự ứng tím tiêu có chút ngoài ý mớn nghĩ không ra cái thứ nhất ký cư lại chính là tàng kiếm sơn trang cùng ngự kiếm môn cuộc chiến mà ngự kiếm môn môn chủ h o ắ c bắc hành trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ chi sắc dù là côn luân phái có cái tinh thần bảng xếp hạng mười sáu vương luyện bọn hắn ngự kiếm môn đều dám đi tới đấu một trận dù sao ngự kiếm môn đệ tử bình quân thực lực vẫn là tại côn luân phái phía trên côn luân phái trong mười người đại chu thiên cảnh tr khổng thư bạch bốn người trong đó khổng thư bạch vẫn là gần nhất tấn thăng còn còn lại bạch t h c h b ọ n người mặc dù đều có khí hành chu thiên tu vi nhưng một số người đồng thời là tấn thăng không lâu sơ nhập chu t h i ê n cảnh không đủ gây sợ dưới mắt hết lần này tới lần khác đối mặt bình quân thực lực mạnh nhất tàng kiếm sân trang bất quá cứ việc địch nhân cường thế nhưng hoắc bắc hành nhưng lại không thể không bên trên nếu không người trong thiên hạ còn cho là bọn họ khinh thường tàng kiếm sân trang vạn kiếm phi đệ tử tại thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi tiến lên cung kính hành lễ hảo, hảo tỳ thí bất quá ta giáo cho các ngươi cái kia kiếm trận tạm thời không muốn xuất ra đến đó là chúng ta sát chiêu chỗ nhưng phương diện k h á c l i ề n không có nhiều như vậy bận tâm nhớ lấy nhất định phải đánh ra chúng ta ngự kiếm môn vi phong đệ tử minh bạch vạn kiếm phi trùng điệp đồng ý một tiếng tàng kiếm sơn trang thế mà ẩn giấu đi quy tiêu cái này một lá vương bài xem ra minh chủ bảo tọa trừ tàng kiếm sơn trang ra không còn có thể là ai khác cũng được cứ việc tàng kiếm sơn trang thái thượng trưởng lao ứng quan thiên không có tới coi như tuyệt thế bảng bảng xếp hạng mà nói ứng quan thiên đúng là chúng ta tứ đại kiếm tông bên trong người mạnh nhất để bọn hắn đoạt được vị trí minh chủ cũng chưa chắc không thể bởi vậy ngươi trận chiến này lúc này lấy bảo toàn tự thân lực lượng làm chủ thời khắc mấu chốt ta cho phép ngươi nhận t h u a vạn kiếm phi nhìn thoáng qua t ả n g kiếm sơn trang phương hướng bế mạc nuôi kiếm quy tiêu lại liếc mắt nhìn côn luân phái một phương hiện tại đã giết tới tinh thần bảng mười sáu vương luyện lập tức sinh ra một loại hữu tâm vô lực cảm giác cứ việc trong vòng nửa năm tu vi của hắn so với lúc trước đã tăng lên không ít lại để cho hắn đi chém giết một phen hắn c ó n ắ m chắc một lần nữa giết đến tận ba mươi ba thậm chí ba mươi hai cho dù đối đầu phương du cả hai thắng bại ở giữa đều tại chia năm năm nhưng hắn tốc độ tăng lên so với vương luyện thật sự là quá chậm một ch đúng vạn kiếm phi mang theo ngự kiếm môn chín vị đệ tử rất mau tới đến trong sân rộng cái này mười vị đệ tử ngoại trừ vạn kiếm phi bên ngoài cái khác chín cái đại chu thiên cảnh chiếm sáu người tính cả vạn kiếm phi bên ngoài chính là bảy cái mà còn lại ba cái mặc dù chỉ có tiểu chu thiên cảnh nhưng đều không ngoại lệ đều ở vào tiểu chu thiên đình phong cho dù so với một năm trước năm giang hải lưu đều chưa chắc hội kém bao nhiêu bất quá ngự kiếm môn đệ tử đội hình mặc dù cường đại nhưng tàng kiếm sơn trang lại không yếu nửa phần tàng kiếm sơn trang m ư ơ i người quy tiêu đã là tinh thần chu thiên trí cảnh tinh thần bảng đứng hàng m ư ơ i ba tất nhiên là không cần nói t còn lại chín người đại chu thiên cảnh thế mà đồng dạng có bảy cái mà tiểu chu thiên cảnh người thì là hai người cho dù không nhìn thực tế chiến lược riêng lấy tu vi mà nói liền so ngự kiếm môn đến mạnh hơn một bậc tàng kiếm sơn trang coi là thật không tầm thường bối phận trong các đệ tử lại có tám vị đại chu thiên cảnh trở lên người hoàng phủ thành nhìn lấy tàng kiếm sơn trang sai phái ra tới đội hình không khỏi có chút tổn thức so với tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn đến một vị tinh thần chu thiên bốn vị đại chu thiên cảnh côn luân phái yếu đi một bậc không ngừng nếu như không phải có vương luyện t h ê n điểm chỉ sợ ngươi nói sai không phải tám người mà là mười người tàng kiếm sơn trang nếu như nguyện ý có thể sai phái ra một đầu hoàn toàn do đại chu thiên cảnh cường giả tạo thành đội ngũ đi ra tôn vạn tinh thản như nói ừ m hoàng phủ thành hướng phía tàng kiếm sơn trang phương hướng q u é t tới một lát ánh mắt dừng lại ở hai vị kia khí hành chu thiên đệ tử trên người chẳng lẽ nói không tệ hai người này đều là khống chế nhập vi cao thủ một người trong đó nhập vi đã đến đại thành hiện tại càng tại tìm kiếm n g h ị cách thử nghiệm lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trí cảnh bình thường đại chu thiên cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hán nghe được hoàng phủ thành nói trong lòng mọi người nghiêm nghị cái này tàng kiếm sơn trang thế mà một vị tinh thần chu thiên mang theo chín vị đại chu thiên cấp chiến l ự c chỉ sợ cho dù đối đầu cường giả t u y ệ thế t đều có thể chống đỡ một hai đi cũng không chỉ chống lại một hai đơn giản như vậy những người khác không dám nói nhưng này cựu đại đệ tử bên trong vân bạc h ca túc tiêu tiêu ba năm trước đây hai năm trước đều từng lên qua tinh thần bảng cứ việc chưa từng tại tinh thần bảng trên bảo tọa đem vị trí ngồi vững vàng trong vòng mấy tháng liền bị người đuổi x u ố n g dưới nhưng tu vi không thể nghi ngờ nếu là bọn họ lại đi xông s á o tinh thần bảng chỉ sợ giết đến tận ba mươi ba thậm chí ba mươi hai đều có phần có hy vọng nói cách khác hai người này có ít nhất tinh thần chu thiên cấp chiến l ư c tàng kiếm sơn trang một mực đè ép hai người không cho hai người lại lên tinh thần bảng vì tàng kiếm sơn trang c h ẳ n g thế mục đích chính là vì ẩn giấu thực lực chờ đợi lấy cái này mang tính then chốt một khắc đến tôn b ạ n tinh thần là côn luân trưởng môn lực lượng nắm trong tay cũng không so thủ cựu phái chiêu dương phong một mạch người kém bao nhiêu mà lại hắn thường xuyên lưu ý lấy ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang bạch thanh kiếm phái động tĩnh đối với những tin tức này hiểu rõ càng tại bách đ ị u phong chiêu dương phong phía trên tam đại tinh thần bảng chiến kẻ lực mạnh trong đó càng có tại tinh thần bảng trung vị liệt m ư ơ i ba quy tiêu xem ra tàng kiếm sơn trang đối lần này chắc a m t ậ p nhị thở dài một cái. Cái chấm biên giống như cười mà không phải cười nói một tiếng trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống vương luyện trên người vương luyện quét chắc c h ầ m biên một chút chắc phong chủ là nói ta a ha ha ta nghĩ mọi người trong lòng rõ ràng thật có l ỗ i ta không rõ ràng chắc phong chủ có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói a vẫn là chắc phong chủ sẽ chỉ đứng người về sau kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài ngồi trầm trọng vương luyện nhìn lấy chắc t r ầ m n g u y ê n n g ư ỡ khí lạnh dần ừng phát giác được vương luyện không đúng lúc hướng chắc t r ầ m n g u y ê n nổi lên phó phiêu vũ tôn vạn tinh hai người đồng thời giật mình bất quá hai người nhưng lại chưa ngăn cản trong lúc nhất thời chắc t r ầ m n g u y ê n sắc mặt có chút khó coi chỉ là cân nhắc đến dưới mắt tôn vạn tinh đã vấn đỉnh tuyệt thế cầm côn lân thần kiếm nhưng cùng tuyệt thế nhị trọng cường giả đánh đồng như lúc này hắn lại cùng vương luyện đối trọi gây gắt xuống dưới sẽ chỉ khiến cho phong cách lần ẩn có chỗi chuyển biến vương luyện đầu nhập tôn vạn tinh muôn h ạ n h ư phi phiêu vũ bởi vậy đoạn tuyệt với tôn vạn tinh cái k thế nhà thế lực từ nay về sau tại côn luân phái sẽ không còn đất đặt chân đáng chết nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem phó phiêu vũ cùng tôn vạn tinh hoàn toàn quyết liệt dù là không thể trở thành minh h i ế u chí ít tại đối địch tôn vạn tinh phương diện nhất định phải đạt thành nhất trí chắc trầm n g u y ê n trong lòng thầm mắng trong miệng lại là nhẹ hư một tiếng ta không cùng ngươi một giới van bối làm cái gì miệng lưỡi chi tranh vương luyện nhìn chắc trầm n g u y ê n một chút không nói nữa cái này nhìn thấy chắc trầm viên đúng là bị vương l u y n ngôn ngữ ép buộc đến không thể không né tránh yếu thế chúng đệ tử lập tức đều là hiện lộ ra vẻ kinh ngạc ừ sư phụ ta đại cục làm trọng thôi ninh thiếu dương nhỏ giọng nói một câu trong lúc nhất thời chúng đệ tử cứ việc sinh lòng n g h i hoặc lại cũng không tiện hỏi tới nữa xuống dưới lại thêm giờ phút này ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang cuộc chiến đã càng phát ra kịch liệt ánh mắt của mọi người bị giữa sân ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang song phương giao chiến hấp dẫn m à đi vạn kiếm phi dẫn đầu ngự kiếm môn đội ngũ công phòng nhất thể phối hợp ăn ý mặc dù tàng kiếm sơn trang chiếm cứ lấy tu vì bên trên ưu thế càng có tinh thần bảng xếp hạng mười ba quy tiêu dẫn đội nhưng vẫn là hao tốn không ít khí lực vừa rồi đem ngự kiếm môn một đoàn người đánh bại cái này hay là bởi vì ngự kiếm môn một đoàn người tự hồ muốn bảo toàn thực lực không nguyện ý toàn lực ứng phó nguyên nhân nếu là hai thế lực lớn thật sự vứt bỏ hết thẻ cũng chết tàng kiếm sơn trang cho dù có thể thắng đánh giá kế đô phải bỏ ra cái giá không nhỏ nguyên nhân chính là như thế sau nửa canh giờ ngự kiếm môn mặc dù bại nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường bọn hắn rất nhanh vòng thứ nhất l ấ y tàng kiếm sơn trang chiến thắng mà kết thúc bởi vì là căn cứ báo danh tiến hành rút thăm sắp xếp ngự kiếm môn vừa mới xuống đài lại không thể không rút thăm tiến hành thứ hai chiến cũng may lần này bọn hắn vận khí không tệ rút chúng đại mà đại mạc kiếm phái ở vào đại mạc bên trong mấy trăm năm trước từng hiện hách một thời toàn thịnh thời kỳ kiếm phái bên trong đơn cường giả tuyệt thế thì có sáu người bất quá bây giờ dần dần sung dốc cứ việc vẫn được xưng tụng chúa tể một phương nhưng trong môn phái lại chỉ có một ít khí hành c h u a tiên cường giả giữ thể diện mà đội ngũ của bọn hắn cũng là từ một vị đại chu t i ê n ba vị tiểu chu t i ê n cùng sáu vị chân khí đại thành viên mãn đệ tử tạo thành cái đội hình này mấy có lẽ đã tương đương với một cái lệnh yếu thế lực tập trung nhưng đáng tiếc đối đầu ngự kiếm môn lại bị ngự kiếm môn dễ như chở bàn tay đánh tan một trận chiến này càng làm cho mọi người thấy ra ngự kiếm môn bất đặc s ắ c quyết đấu đợi đến ngự kiếm môn cùng đại mạc kiếm phái giao phong sau khi kết thúc bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận lại lần nữa tiến lên cười nói một tiếng tiếp đó liền đến chúng ta bạch thanh kiếm phái không biết chúng ta bạch thanh kiếm phái một vòng này đối thủ hội là người phương nào đâu bạch vô hận nói tự có bạch thanh kiếm phái đệ tử đem rút t h ă m dùng cái dương đưa đến bạch vô hận trên tay theo bạch vô hận đưa tay đem trong dương đại biểu cho bảy đại tông môn ký quốc gia tên tàng kiếm sơn trang lại lần nữa sôi nổi ở trước mắt trận thứ ba lại là tứ đại kiếm tông ở giữa nội chiến bạch thanh ki chương hai trăm linh năm vương bài tàng kiếm sơn trang thật đúng là cơ duyên không tốt trước chiến ngự kiếm môn thao tổn khí lực không muốn hiện tại lại gặp gỡ bạch thanh kiếm phái lần này tàng kiếm sơn trang đắng người nguyên khí chưa hồi phục lại cùng bạch thanh kiếm phái một trận chiến một cái sơ sẩy cực khả năng lật thuyền trong m ương dù sao bạch thanh kiếm phái kiếm thuật tiếng tăm l ừ n g lẫy ngoài ra tại bạch thanh kiếm phái bên trong càng có thần vật bạch thanh c h i hồn vật này luyện nhập thế nội có thể làm cho võ giả chân khí uy lực tăng vọt ba bốn thành bạch vô hận mặc dù có thể lấy tuyệt thế đệ nhị trọng chiến bạch thanh chi hồn cũng là không thể bỏ qua công lao tàng kiếm sơn trang khí v ậ n không tốt bạch thanh kiếm phái sao lại không phải nguyên bản bạch thanh kiếm phái cùng ngự kiếm môn có hy vọng bỏ qua một bên côn luân vô luyện đoạt được hai đại phó minh chủ ghế mắt hạ một cái sơ sẩy sợ là chỉ có thể tranh hắn một trong ha ha chúng ta rửa mắt mà đợi lại nhìn bạch thanh kiếm phái chiến là không chiến đám người tiếng nghị luận theo bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang ở giữa rút tham bị đ ị ra n h o nhao chuyển ra liền ngay cả côn luân phái tất cả mọi người có chút thở dài một dù sao căn cứ loại này rút tham pháp bị rút chúng người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi một số vận khí không tốt môn phái khả năng liên tục mấy trận chiến thật giống như tàng kiếm sơn trang trước tiên ở ngự kiếm môn tai chiến bạch thanh kiếm phái n h ư lại rút chúng côn luân phái dù là tàng kiếm sơn trang bình quân tu vì chiếm cư ưu thế nhưng liên chiến phía dưới tiêu hao c h â n khí thực lực có hại côn luân phái nói không chừng có thể có cơ hội chiến thắng a các ngươi thấy không bạch thanh kiếm phái hiện tại bày ra đội ngũ vì sao chỉ có chín người lúc này vương luyện sau lưng lôi t r ạ c đột nhiên nói một tiếng có thể là có một người còn tại đệ tử ở trong chưa từng về k i có có mà lúc này đây đám người cũng đã nhận ra bạch thanh kiếm phái đội ngũ dị thường tàng kiếm sơn trang cầm đầu quy tiêu tại nhìn lướt qua đạp vào sân khấu đội ngũ thủ lĩnh bộ kiếm sinh một chút cười khẽ một tiếng bạch thanh kiếm phái là định dùng chín người chiến chúng ta tàng kiếm sơn trang a lại hoặc giả nói bạch thanh kiếm phái trực tiếp từ bỏ bộ kiếm sinh thần sắc ung dung không b ấ c bách khai chiến trước mỗi một cái tông m ô n đội ngũ đều có nửa nén hương thời gian làm chuẩn bị dưới mắt thời hạn chưa đến uy tiêu sư minh bọn người còn có thể nhân cơ hội này tận lực khôi phục một số khí lực cần gì phải gấp đáp ha ha khôi phục khí lực cũng là không cần chúng ta vẫn là mau mau một trận chiến quyết ra thắng bại đi cũng không thể đem vạn kiếm đại hội kéo dài đến ngày mai a vả lại một hồi ta còn muốn muốn thử một chút côn luân phái vị kia tinh thần bảng xếp hạng Ủa. Bộ qi m tiêu ư nghe sông Gia được từ như mưa tri nôn không khỏi nao nao ánh mắt lập tức rơi xuống bộ kiếm sinh trên người bạch thanh kiếm phái đội ngũ lãnh tụ không phải lấy ngươi cầm đầu là kia là cái gì diệp sư huynh tự nhiên không phải ta diệp sư huynh ở trước mặt ta có tư cách dì xưng là đội thủ、ừ. uy tiêu thần sắc cẩn ẩn biến đổi mấy tháng trước các ngươi bạch thanh kiếm phái không phải cử hành qua tông môn thi đấu à, theo ta được biết ngươi lúc đó chính là lấy ưu thế tuyệt đối lực gáp trong môn sở hữu người mới đúng dưới mắt ngươi lại không phải đội thủ bạch thanh kiếm phái nội bộ bài danh chẳng lẽ tồn tại cái gì chuyện ấn ở bên trong uy tiêu sư m i n h không cần biết ta đối diệp sư m i n h ta tâm phục khẩu phục cho dù hắn không tham gia tông môn thi đấu đối với hắn đảm đương đội thủ chi vị ta cũng là cam tâm tình nguyện bộ kiếm sinh dứt lời càng là quét sau lưng tám người một chút không chỉ ta tin tưởng từ như mưa triệu kinh vũ mấy loại sư đệ các sư mỗi cũng giống như thế. Không tệ. diệp sư huynh v ì đội trưởng chúng ta hào không dị nghị mấy người khác khẽ b ấ t cảm những người còn lại mặc dù không nói chuyện nhưng đề cập diệp sư huynh danh hào cũng là một bộ bội phục c h i cực bộ dáng họ diệp theo ta được biết bạch thanh kiếm phái không có một vị họ diệp đệ tử trong miệng các ngươi cái gọi là diệp sư huynh đến cùng là người phương nào giờ phút này vẫn không hiện thân không khỏi giá đỡ quá lớn a lúc này bộ kiếm sinh phảng phất nghe được cái gì đột nhiên hướng phía bạch thanh sơn mạch đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua nợ nụ cười nói há tới ừng theo bộ kiếm sinh nói vừa xong thiên nhân hợp nhất c h i cảnh đã gần đến đại thành vương luyện trước tiên lòng có cảm giác ngước đầu nhìn lên chỉ thấy bạch thanh sơn mạch đỉnh núi phương hướng một vị nam tử mà cao trắng giống như nhân t r u n g c h i tiên mang theo siêu p h à m xuất trần khí t ứ c phiêu nhiên mà tới mặc dù hắn là tự đỉnh núi mà xuống nhưng trên đường đi lại phảng phất c ơ i gió mà đi hào không dùng s ứ c bay vọt ở giữa triển hiện ra loại kia thân pháp gần như lăng không hư độ cái này đây chẳng lẽ là một vị khí mãn càn k h ô n lăng không hư độ đỉnh phong nhân vật khí mãn càn k h ô n lăng không hư độ đó là tuyệt thế tri cảnh cảnh giới cuối cùng toàn bộ thiên hạ ở giữa đạt tới cảnh giới này cường giả hai cái bàn tay tính ra không có được b ư ớ c này nhân vật chỉ cần lại hướng t r ư ớ c phóng ra một bước liền đem triệt để siêu thoát p h ạ m nhân p h ạ m chủ tiến tới siêu p h ạ m n h ậ p thánh gần đến vũ hóa phi tiên không phải khí mãn c ả n k h ô n lăng không hư độ mà là k i n h thân c h i pháp đệ tam trọng ngự phong c h i cảnh ngự phong c h i cảnh tại chạy vội đi nhanh ở giữa cơ hồ đã cùng lăng không hư độ cùng loại nhưng lại làm không được t u y ệ t thế cảnh đệ tam trọng lăng không hư độ như vậy để cho mình ngạo nghệ độc lập đỉnh trệ hư không điều này chẳng lẽ chính là bạch thanh kiếm phái vị cuối cùng đệ tử dự thi một vị đem k i n h thân công pháp tu luyện tới đệ tam trọng ngự phong tri cảnh tồn tại cười gió mà đi a rất nhiều cường giả tuyệt thế đều làm không được một bước đúng là bị hắn làm được c h ờ một chút người này giống như có chút q u o n mắt tới gần đây là đây là vị k i u bạch đi nam tử kinh hồng mà hiện có thể nói chấn kinh thế nhân nhưng theo hắn cách đám người càng ngày càng gần để đám người chân trinh c ó thể thấy rõ hình dạng của hắn lúc tất cả mọi người thậm chí bao gồm côn luân phái phó phiêu vũ tôn văn tinh chắc trầm uyên cùng tàng kiếm sơn trang trang chủ ứng tử tiêu ngự kiếm môn môn chủ h o c bắc hành mọi người đồng thời át ngăn không được kinh hại đứng lên một mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vị kia phiêu nhiên mà tới rơi vào trong sân lộng nam tử trong h ậ t lâu im lúc á d i ệ nhất thời toàn bộ quảng trường đồng thời manh động diệp cô tinh bạch thanh kiếm phái bên trong đúng là ẩn giấu đi diệp cô tinh lá bài tẩy này đây chính là tinh thần bảng bên trên xếp hạng thứ hai nhân vật vô địch cứ việc diệp cô tinh lúc này hai mươi có chín tiếp qua tám tháng tuổi tròn ba mươi liền đem lui ra tinh thần bảng nhưng chính là bởi vì tuổi của hắn dài nguyên nhân mới có thể uy áp tinh thần bảng cơ hồ một thời đại cần biết hắn chiếm lấy tinh thần bảng tam giáp đến nay đã có bốn năm tại quy tiêu giết vào tinh thần bảng lúc diệp cô tinh đã là tinh thần bảng ba vị trí đầu cao thủ thời gian qua đi bốn năm quy tiêu rốt cục từ ba mươi sáu vị từng bước trèo lên đỉnh đ ặ t đến tinh thần bảng mười ba diệp cô tinh còn tại tinh thần bảng ba vị trí đầu bên trong dạng n à y một vị truyền kỳ cường giả thiên hạ thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm có lòng tin có thể chiến thắng nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh khó trách khó trách ngoại giới chuyên môn diệp cô tinh là được kiếm tiên phi n g u y ệ t kiếm đạo truyền thừa chỉ sợ loại này truyền thừa căn bản không phải được từ kiếm tiên phi n g u y ệ t mà là bạch thanh kiếm phái đem chọn theo lý thường đến kiếm tiên phi n g u y ệ t kiếm thuật điện tịch truyền thụ cho diệp cô tinh mới vừa có diệp cô tinh thành tựu ngày hôm nay tôn b ả n tinh trong miệng tự lẩm bẩm tựa h ồ nghi ngờ trong lòng rốt cục bị giải khai cho tới nay diệp cô tinh lai lịch thành mê hắn kinh diễm thế nhân kiếm thuật không muốn người biết cứ việc trên giang hồ một mực có thiếu niên hiệp sĩ ngẫu nhiên đạt được kỳ nộ một bước lên trời thuyết pháp nhưng cùng loại với diệp cô tinh như vậy trực tiếp gi giống đông phương thắng t u y ế t loại kia ngàn năm khó gặp một lần thiên tài cuối cùng có ít dưới mắt cái này một bí ẩn rốt cuộc giải khai năm đó ta xuống núi ngẫu nhiên gặp đến diệp cô tinh kiếm thuật thiên phú hơn người cho nên đem thu làm đệ tử âm thầm dạy bảo coi là chuyển thừa y bắt người bạch vô hận đón đám người cái kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc mỉm cười giải thích một câu sau đó chuyển hướng diệp cô tinh cùng chư vị tiền bối chào hỏi đi diệp cô tinh đối ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang c ô luân phái đám người phương hướng chắc tay xin chào chư vị sư thúc sư bá tất ta bạch thanh kiếm phái người cuối cùng đến có thể bắt đầu rồi. Bạch mà lùi về sau đến một bên diệp cô tinh hoa bác hành nhìn lấy bạch vô hận cười khổ một tiếng khó trách khó trách bạch trưởng môn đối với ta nói ra yêu cầu lộ ra mười phần l ệ n h hạn đúng là có loại này á t chủ bài tại nếu là tinh thần bảng mười hai mười một thậm chí cả thứ mười người ta ngự kiếm môn bằng vào đội ngũ ưu thế còn có thể một trận chiến nhưng diệp cô tinh một người coi như được hai ba vị tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu cường giả lại thêm bộ kiếm sinh bọn người phụ trợ bất kể là đội ngũ chiến còn là một người chiến diệp cô tinh một người liền có thể định định thiên hạ ứng trang tiêu cũng là bất đắc dĩ lắt đầu. Diệp cô Tinh một người, vượt qua bình thường tình thần bảng võ giả quá nhiều, nhất thiên nhất, Diệp người, giả nhiều, đầu, qua quá cũng đắc Cô được bình bảng hắn ngộ được thiên nhân hợp nhất. Tuy là là dĩ hợp võ ta tuy o n g t r tuyệt thế trường lão, sợ chủ ũ n g k ô n hắn g phải h đối t một trận c hoặc i mới rơi ai Diệp Tinh Kiếm phái đội ế n này, không cần đánh xuống, dẫn Thanh ngũ đối thủ? Ứng trang là có có Cô Bạch chủ, lẽ đã đầu đối thể thủ. h môn chủ quá khiêm tốn bạch vô hận có chút khiêm tốn nói ta nói chính là sự thật chỉ sợ ta ngự kiếm môn m ư ờ i người đều chưa hẳn làm gì được các ngươi bạch thanh kiếm phái diệp cô tinh một người cho dù tính cả ta ngự kiếm môn tính tâm thao luyện kiếm trận nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng diệp cô tinh một người cân sức ngang tài nhưng ngoại trừ diệp cô tinh bên ngoài các ngươi bạch thanh kiếm phái còn có bộ kiếm sinh từ như mưa triệu kinh vũ mấy loại đỉnh phong nhất lưu cường giả một trận chiến này không cần đánh rơi xuống ta ngự kiếm môn nhận thua vị trí minh chủ ngự kiếm môn không tranh giành ta t ả n g kiếm sơn trang cũng là h ư u tâm vô lạc a ứng tử tiêu nhìn thoáng qua diệp cô tinh lại liếc mắt nhìn bạch vô hận bạch trưởng môn ngươi giấu diếm cho chúng ta thật đằng à vị trí minh chủ chúng ta tàng kiếm sơn trang cũng không tranh giành người danh c nương theo lấy bạch thanh kiếm phái tế ra nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh lá vương bài này ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang lại là đồng thời bỏ quyền từ bỏ đối vạn kiếm minh minh chủ cạnh tranh chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu đang đỉnh diệp cô tinh bạch thanh kiếm phái thế mà đem tinh thần bảng người thứ hai diệp cô tinh đều rời ra ngoài ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang đã lựa chọn từ bỏ ta côn l u ô n phái t h u a c khơ ban bạch vua hận trưởng môn quả nhiên làm mưu tính sâu xa thế mà thật sớm t r ô n xuống diệp cô tinh dạng này một con cờ so với bạch vô hận trưởng môn mà nói t à n g kiếm sơn trang ứ n g trang chủ mặc dù cũng được xưng tụng cạn kiệt tâm lực nhưng cuối cùng kém bạch vô hận trưởng môn một bậc đến mức để bạch vô hận trưởng môn thành vạn kiếm minh nhất người thằng lớn có diệp cô tinh lá vương bài này nơi tay ngự kiếm côn luân mấy loại phái muốn đội ngũ chiến cũng tốt cá nhân chiến cũng được diệp cô tinh chỉ cần một người một kiếm liền có thể hết thệ phá đi chỉ là đáng tiếc ngự kiếm môn côn luân phái trước đó rào hết tâm kế bạch trưởng môn chính là tuyệt thế bảng xếp hạng mười vị trí đầu cao thủ trong thiên hạ mấy vị thánh cảnh phía dưới trí cường giả một trong lại lại nhìn bạch thanh kiếm phái tại trên tay hắn hơn mười năm đã đ ồ n g bột phát triển thế lực ngày càng cường thịnh dưới mắt càng l à bồi dưỡng được diệp cô tinh bực này tinh thần bảng thứ hai tuổi trẻ tuấn kiệt để bạch trưởng môn đảm nhiệm vạn kiếm minh minh chủ ta hàn phong kiếm phái tin phục ta huyết mang phái đồng dạng phục bạch trưởng môn dưới đài trận trận tiếng nghị luận không ngừng vang lên theo ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang hai đại môn phái nhận thua bạch thanh kiếm phái bạch vô hận danh vọng cơ hồ bị đẩy lên tới đỉnh phong mà bạch vô hận thì là có chút khiêm tốn đối đám người chắc tay chư vị tr hai cái phó minh chủ ta bạch thanh kiếm phái tất không còn nhúng tay đa tạ bạch trưởng môn chúng ta ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang không còn tranh vị trí minh chủ cái khác mấy đại kiếm phái cũng là nhao nhao tỏ thái độ côn luân phái hẳn là cũng không có ý định tranh cãi nữa đi x u ố n g à. cứ việc côn luân có vương luyện nhưng vương luyện tuy là so với ta tàng kiếm sơn trang quy tiêu đến đều yếu hơn một bậc t h ú n g chi đối đầu tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên diệm cô tinh Cái min này vị trí giờ phút này thấy đại cục đã định ngự kiếm môn môn chủ h o ắ c bắc hành dứt khoát đem việc này đưa ra bán bạch vô hận một bộ mặt mà tôn vạn tinh một phen trầm âm cũng là đứng dậy vậy cứ như thế vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa liền từ bạch thanh kiếm phái trưởng mông trắng c h ầ m đã tôn vạn tinh lời còn chưa dứt vương luyện đột nhiên mở miệng ngăn lại ừng trong lúc nhất thời bạch thanh kiếm phái trên quảng trường tất cả mọi người đều bị vương luyện hấp dẫn từng cái mang trên mặt không hiểu vương luyện ngươi nhưng còn nói ra suy nghĩ của mình vương luyện nhìn tôn vạn tinh một chút lại liếc mắt nhìn đồng dạc mang theo vẻ tò mò nhìn ta côn luân cũng không tính từ bỏ ta vương luyện vẫn muốn lại giành giật một hồi nghe được vương luyện nói tôn vạn tinh lập tức giật mình ngay tại chỗ vương luyện ngươi không chỉ là hắn ngự kiếm môn tảng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái cùng với khác mười hai kiếm phái cầm kiếm người cũng là một trận xôn xao ta có nghe lầm hay không vừa rồi ta giống như nghe được dịch kiếm sư vương luyện nói hắn không muốn từ bỏ vạn kiếm minh vị trí minh chủ vẫn muốn giành giật một hồi tranh cái gì vạn kiếm minh vị trí minh chủ bạch thanh kiếm phái bên trong có tinh thần bảng người thứ hai diệm cô tinh h á n vương luyện một cái tinh thần bảng xếp hạng mười sáu v ã n sinh người c h ậ m tiến còn muốn cùng nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh tranh hùng cạnh vạn kiếm minh minh chủ bảo t o a người n không nghe lầm cái kia vương luyện chính là nói như thế hắn muốn cùng diệp cô tinh tranh vạn kiếm minh vị trí minh chủ tại tinh thần bảng mười ba vị bạo phong kiếm khách quy tiêu đều đã cảm thấy không bằng thừa nhận từ bỏ tình húng giới hắn vẫn muốn lấy tinh thần bảng mười sáu càng mười bốn vị bài danh kiêu chiến diệp cô tinh tranh vạn kiếm minh, minh chủ t vị này dịch kiếm sư vương luyện không phải là côn luân phái mời đến khôi hải a khi thật sự coi từ tinh thần bảng tới cái mười bốn liền tiến liền dám can đảm không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt tinh thần bảng mười vị trí đầu có hơn bài danh h à n g kim lượng có thể cùng mười vị trí đầu người đánh đồng a đừng nói hắn chỉ là tinh thần bảng mười sáu coi như tinh thần bảng mười lăm mười bốn mười ba thậm chí cả mười hai bốn đại cường giả liên thủ đều chưa hẳn làm gì được diệp cô tinh nếu là bất thiện phối hợp thậm chí khả năng bị diệp cô tinh nhất nhất đánh bại hắn cho là hắn còn có thể như lần trước như vậy một hơi càng mười bốn vị bài danh đánh bại diệp cô tinh lập nên kỳ tích hay sao nghe được đám người tiếng nghị luận côn cô luân phái mọi người sắc mặt đều có vẻ hơi thẹn, đỏ mặt thẹn thùng. từng cái vội vàng túi lầu xuống ngược lại là bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận lúc này cười đứng ra nói một tiếng vương luyện thiếu hiệp hẳn là muốn cùng ta đệ tử này diệp cô tinh một trận chiến đi không cần phải gấp gáp tại nhất thời ta nhớ được ngươi cùng diệp cô tinh hai người có qua nửa năm ước hẹn dưới mắt còn có mấy tháng ngươi như muốn đánh với hắn một trận không ngại mấy loại mấy tháng sau không m u ộ n không tệ không tệ bạch vô hận lời nói lập tức thắng được côn luân đám người nhất trí hảo cảm tôn vạn tinh cũng là gật đầu nói tiếp chắc hẳn vương luyện cũng là ý tứ này chỉ là nhất thời từ không diễn ý không có thuyết minh rõ ràng thôi vương l ngược lại là còn kém một chút thật muốn cùng hắn một trận chiến không ngại mấy loại năm tháng sau ngươi tu vi lại có tăng trưởng lúc không mượn tôn trưởng môn vương luyện nhìn thoáng qua tôn vạn tinh vừa rồi ta cũng không nói sai vạn kiếm minh vị trí minh chủ ta không có ý định dễ dàng bùng tha ngươi tôn vạn tinh thần sắp biến đổi ngay tiếp theo ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang cùng mười hai kiếm tông người ánh mắt cũng là trở nên dị dạng côn luân vương luyện đây là muốn đến thật sự a bạch thanh kiếm phái đều tế ra diệp cô tinh lá vương bài này hắn thế mà vẫn không sợ trả nờ dê lẽ lại hắn cho là hắn đã thắng được diệp cô tinh hay sao v cho dù bỏ qua một bên ngươi và ta không nói ta bạch thanh kiếm phái bình quân thực lực so với ngươi côn l u ô n phải đến vẫn là muốn mạnh lên nửa bậc ngươi như muốn nhờ đội ngũ chi lực ép ta bạch thanh kiếm phái không khỏi lực có thua như thế ngươi vẫn muốn cùng ta bạch thanh kiếm phái đội ngũ đánh một trận diệp cô tinh nhìn lấy vương luyện có chút hiếu kỳ lòng tin của hắn đến tột cùng đến từ nơi đâu ta muốn thử xem vương luyện chân thành nói tôn vạn tinh thấy vương luyện cố chấp không cách nào câu thông lập tức đành phải đưa mắt nhìn sang phó phiêu vũ phó phong chủ ngươi không nên nói nói đệ tử của ngươi a ta không phủ nhận vương l u y n tốc độ phát triển cực chờ cái ba năm năm về sau dù la rết vào tinh thần bảng tam giáp đều có hy vọng nhưng hắn hiện tại hiện tại như thế nào ta tin tưởng đệ tử của ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc đã hắn có lòng muốn muốn khiêu chiến diệp cô tinh cùng vị này tinh thần bảng người thứ hai một trận chiến ta cái này làm sư phó tất nhiên là toàn lực ủng hộ tôn vạn tinh lời còn chưa dứt đã bị phó phiêu vũ mở miệng cắt ngang trong giọng nói của hắn có không nói ra được tự tin thấy cảnh này tôn vạn tinh không khỏi nao ngược o n lại là chắc trầm uyên phản phất nghĩ tới điều gì lúc này đúng là lạ thường yên tĩnh không có nửa phần đi ra châm chọc khiêu khích d u tứ nhìn lấy tự tin phó phiêu vũ nhìn lại im lặng không nói chắc trần nguyên tôn vạn tinh lập tức ý thức được bản thân bế quan nửa năm đối vương luyện hiểu rõ khả năng đã xa xa hạ thấp thời gian trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người ngự khí ngưng trọng nói vương luyện đã ngơi ư hữu tâm cùng diệp cô tinh một trận chiến như vậy ta như ngươi mong muốn nói xong hắn n g mở đầu nhìn bạch vô hận bạch trưởng môn mời tiếp tục rút tham vương luyện điên rồi sư phụ hắn đi theo điên hiện tại thậm chí ngay cả côn luân phái trưởng môn tôn vạn tinh đều đi theo nội điên nghe được tôn vạn tinh nói trong đám người không kh xem ra côn luân phái thật là muốn không được liền một số cơ bản nhất nặng nhẹ đều không phân biệt được vương luyện kẻ này cứ việc thiên phú chắc tuyệt tuổi còn trẻ v ẫ n đỉnh tinh thần bảng mười sáu không thể bảo là không thiên tài nhưng chính là bởi vì trên đường đi đi quá mức xuôi gió xuôi nước đến mức dần dần dưỡng thành coi trời bằng vùng t i n h cách dưới mắt thế mà cả gan làm loạn khiêu chiến tinh thần bảng người thứ hai d i ệ p cô tinh d i ệ p cô tinh đây chính là uy áp tinh thần bảng hơn ba mươi người mấy năm lâu bá chủ cấp nhân vật cái kêu tinh thần bảng người thứ hai hàm kim lượng v ư ợ xa quá xếp hạng thứ ba vũ hóa huyền thứ tư thái huyền tố mọi người vương luyện tự cho là có chút thành tựu thế mà không biết tốt xấu khiêu chiến diệp cô tinh đối với loại hành vi này ta chỉ muốn nói hai chữ ha ha đám người tiếng nghị luận tự chưa từng đối bạch vô hận tôn vạn tinh hoặc bắc hành ứng tử tiêu bọn người tạo thành ảnh hưởng gì bất quá tựa hồ ở vào thay côn luân phái mặt mũi cân nhắc bạch vô hận vẫn là lặp lại hỏi thăm một tiếng tôn trưởng môn vương luyện sư c h ế t thật muốn đánh một trận chiến vương luyện trực tiếp đáp lại tôn vạn tinh cũng là nhẹ gật đầu như thế cái kia tiếp tục rút thăm đi bạch vô hận thấy thế quay về chủ đề kế tiếp là huyết mang kiếm tông dừng ở đây đi trong a mang huyết chỉ hy kiếm tông tử bốn chỉ là hy vọng là để đệ a Ta sân bây kiến ngắm vẫn hàn được đi. thức, thêm bất thôi h giờ lại, quá là p kiếm phái cũng giống như thế. như cũng Còn lúc ạ đoạt lại i cái kiếm phái cũng là theo chân bỏ mang kiếm môn, tàng kiếm hai cái phó vị trí minh thái ba bỏ Mang Trang tranh cũng chân còn chủ, ngược lại là cũng không môn, muốn phó theo quyền. ngự tàng Sơn Trong là là l trí tỏ độ. vị nhất thời bạch v u a hận ánh mắt không khỏi rơi xuống vương luyện trên người như vậy cũng chỉ có mời vương luyện sư chất đi lên r ú t thăm vương luyện nhẹ gật đầu trực tiếp tiến lên tự trừ đi bốn cái tuyển hạng trong g ư ờ n g quất ra một môn phải tới tàng kiếm sơn trang nhìn lấy ký bên trong viết thế lực danh tự tôn vạn tinh bạch vô hận ứng tử tiêu đồng thời khẽ giật mình ngay sau đó ứng tử tiêu dẫn đầu nợ nụ cười xem ra hôm nay ta tàng kiếm sơn trang ngược lại là có phần được hăng n h n h bốn trận chiến bên trong ta tàng kiếm sơn trang thế mà chiếm ba trận mà lại một trận chiến này không sai biệt lắm có thể quyết định ra cái thứ nhất phó vị trí minh chủ hoa rơi vào nhà nào quy tiêu vâng nhận được mệnh lệnh quy tiêu lập tức mang theo vừa mới lui ra đội ngũ một lần nữa hướng phía trung tâm quảng trường mà đi nhìn lấy côn luân p ư ơ n g hướng vương luyện quy tiêu thần sắc bình tĩnh đã các ngươi côn luân phái vận khí không tốt chọn chúng ta tàng ki như vậy ta trước hết để ngươi đừng có hy vọng ngươi muốn khiêu chiến diệp sư h i n h qua cửa ả i của ta lại nói tại diệp cô tinh diệp sư h i n h trước mặt ta quy tiêu cảm thấy không bằng nhưng ngươi vương luyện ta lại là không sợ nửa phần ngươi nên sợ hãi vương luyện bình tĩnh nói từng bước một chậm rãi hướng phía trong sân rộng mà đi một tháng trước nguyên kế hoạch trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu tinh thần bảng cuộc chiến bởi vì hồng húc hành thọ một chân vào dẫn đến hắn gân mạch thương thế tăng lên mà bỏ qua như vậy liền thờ dịp hôm nay bắt đầu từ nơi này tinh thần bảng đang đỉnh con đường chương hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy tùy tiện vương luyện chúng ta thật sự còn có cần phải đi lên một trận chiến a giang hải lưu nhìn về phía trước vương luyện cười khổ nói h ừ muốn đi ngươi đi ta gánh không nổi người kia diệp cô tinh đều đã hiện t h ầ n ngươi lại còn thấy không do t h ế cục tinh thần bảng người thứ hai uy nghiêm há lại ngươi không vào tinh thần bảng n g ư ờ i vị trí đầu người có khả năng kinh đục ninh thiếu dương gửi l ệ n h nói ta là đội trưởng có toàn quyền xử lý chức vụ ninh thiếu dương nếu ngươi không lên trận hoặc ra sân sau không tận lực lúc này lấy phản bội tông môn luận sử phản bội tông môn ninh thiếu dương đồng tử co g i t lại vương luyện ngươi dám cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian cân nhắc như minh ngoan bất linh ta đem thanh lý m ô n hộ vương luyện nói một tiếng không nói nhầm nữa trực tiếp đạp vào trong sân rộng lẽ nào lại như vậy đơn giản lẽ nào lại như vậy cái này vương luyện cũng không phải là muốn làm mình chủ muốn điên rồi đi sư phó ngươi nhìn hắn ninh thiếu dương nói mang theo xin giúp đỡ tình ánh mắt đã rơi xuống chắc t r ầ m viên trên người chỉ là chắc t r ầ m viên hiển nhiên cũng không tán thành ninh thiếu dương thuyết pháp đi lên sư phó đi lên đánh ra ta chiêu dương phong u y phong ta chiêu dương phong đệ tử mặc dù không bằng bách điều phong nhưng cũng không thể để người trong thiên hạ xem thường chắc chấm u y ê n nói thần sắc có chút lạnh lẽo thế nào nghe không rõ ràng cần ta nói lần thứ hai sao đúng ninh thiếu dương đối với mình sư phó vẫn là trong lòng còn có kính sợ mặc dù hắn không rõ vì sao sư phó lúc này thế mà lại lựa chọn cùng vương luyện đứng cùng một tuyến nhưng vẫn là tuân mệnh tiến lên cùng giang hải lưu khổng t h ư bạch bạch thạch bọn người cùng một chỗ đạp vào trung ương quảng trường thương nghị thỏa đáng ta còn tưởng rằng các ngươi trước tiên cần phải đến một trận nội chiến đâu uy tiêu nhìn lấy coi là thật đạp tiến lên đây vương luyện một b ằ n người mang theo cười nhạo nói chỉ là vương luyện nhìn cũng chưa từng uy tiêu một chút chỉ là đưa mắt nhìn sang bạch vô hận bạch trưởng môn có thể bắt đầu chưa tự nhiên bạch vô hận nhìn quy tiêu một chút tàng kiếm sơn trang chữ vị thế nhưng là chuẩn bị kỹ c à n g ta đã không thể chờ đợi quy tiêu nắm lấy bảo kiếm trong tay cười lạnh một tiếng tốt lắm ta tuyên bố côn luân phái đ ố i tàng kiếm sơn trang cuộc chiến bắt đầu hiu theo bạch vô hận nói vừa xong sát na quy tiêu thân hình thông x ú t động mặc dù hắn lúc trước trong miệng nói rất đúng vương luyện tựa hồ chẳng thèm nó tới nhưng một vị tinh thần bảng xếp hạng mười sáu cừng giả so với hắn đến còn kém ba cái thứ tự hắn nếu thật như hắn biểu hiện ra như vậy đó mới thật sự là ngu mội tri cực bởi vậy tại bạch vô hận ra lệnh một tiếng để song phương khai chiến về sau hắn không chỉ xuất thủ trước mà lại vừa ra tay chính là uy lực to lớn biệt thế sát chiêu thanh hồng bạc kiếm thuật thiên khích lưu quang k e n kiếm đ a o rút khỏi vỏ trong hư không trói mắt hồng quang thông s u ố t nở rộ nguyên bản giấu tại vỏ kiếm dương cung mà không phát kiếm quang tại quy tiêu kiếm đ a o rút khỏi vỏ s á t n a toàn diện bộ phát kinh diễm tất cả mọi người tầm nhìn một số đối tàng kiếm sơn trang bạc kiếm thuật biết sơ lực võ giả tại thời khắc này càng là không chịu được thông suất đứng lên kinh hãi n ẹ n nào thanh hồng bạc kiếm thuật tàng kiếm sơn trang từ trước đến nay lấy bản kiếm thuật danh chấn thiên hạng thanh hồng bản kiếm thuật càng là tàng kiếm sơn trang uy lực lớn nhất ba môn bản kiếm thuật một trong dưới mắt vi tiêu không chỉ đem l ợ i thành nhìn kỳ phong mang đúng là đạt đến viên mãn c h i cảnh hàn phong kiếm phái trưởng môn từ đ ấ y lòng sợ h ã i than nói h ả o kiếm thuật tốt một môn thanh hồng bản kiếm thuật cái môn này thanh hồng bản kiếm thuật phối hợp thiên khích lưu quang cho dù ta đều không thể đ o ạ lấy khi thật không hổ là tinh thần bảng xếp hạng mười ba tuấn kiệt nhân vật hắn lúc trước nói tới ngôn từ tựa hồ có chút tự ngạo ta còn tưởng rằng hắn hội kh như vương luyện căn cứ hắn lúc trước ngôn ngữ phán đoán quy tiêu tự cao tự đại cách thứ nhất tất sẽ không đem hết toàn lực từ đó muốn chiếm chút tiện nghi vậy liền mười phần sai huyết mang kiếm tông tông chủ cũng là theo chân mở miệng lấy hắn đường đường một tông tông chủ c h i tôn lại đối t ả n g kiếm sơn trang một vị đệ tử mặc cảm cái này đã là cực cao đánh giá thanh hồng bạn kiếm thuật tăng thêm thiên khích lưu quang một kiếm này nếu là bình thường cường giả tuyệt thế trong lòng còn có không sẵn sàng cũng sẽ bị một kiếm đánh bại cái kia vương luyện lại như thế nào hã có thể cùng cường giả tuyệt thế đánh đồng thắng bại phân vậy ngữ kiếm môn cực kỳ uy thế trưởng lão vạn thế tr mà hắn thân là cường giả tuyệt thế nói lời tất nhiên là phân lượng mười phần vị trí minh chủ về diệp cô tinh sở hữu nhưng cái thứ nhất phó minh chủ ta vui lòng nhận quy tiêu giờ phút này ánh mắt tinh thần toàn bộ tập trung ở vương luyện trên người có thể thấy được cho hắn tại bản thân xuất kiếm về sau tựa hồ vẫn chưa từng kịp phản ứng lập tức phát ra thắng lợi tuyên cáo dừng ở đây keng xuất kiếm tại quy tiêu thắng lợi tuyên cáo sắp hoàn mỹ kết thúc sana vương luyện xuất kiếm quy tiêu bản kiếm thuật mang ra chính là óng ánh khắp nơi thanh mang thanh quan kinh tế tựa hồ bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được một kiếm t i ê bên trong l n chứa l nhưng là vương luyện một kiếm nhanh trước nay chưa có nhanh cũng không chút xuống toàn bộ tinh thần bạch vô hận hoặc b ấ c hành ứng tử tiêu bọn người thậm chí căn bản không có thấy rõ sở vương luyện xuất kiếm động tác lờ mờ bên trong chỉ thấy một đạo bạch quang phảng phất cựu thiên c h i thượng ẩm vàng rơi xuống t i ề m điện trong chốc lát kinh diễm trường không ẩm ẩm sấm dền oanh minh khí lãng quét sạch một vòng mắt trần có thể thấy chân khí sóng xung kích mang theo kinh khủng chói hai tiếng nổ mạnh đột nhiên nổ tung không p h i đạo kiếm khí từ này phiến trung tâm vụ nổ khuyết tán ra đến t ứ phương tại kiên cô đến cực điểm trong sân rộng lưu lại đạo đạo tứ ngược vết kiếm. tán loạn k i ế một khí bên trong, m t r ậ cái ế n g kêu t h là đối t a vương luyện có hoàn toàn chắc chắn phó phiêu vũ một cái khác thì là lúc trước tại vương luyện một kiếm này bên trên trễ thiệt thòi lớn chiêu dương phong phong chủ chắc t h ấ m lên quả nhiên vương luyện có thể rất hoàn mỹ khống chế một kiếm này l ự c đạo so với lúc trước chủ quan bản kiếm thuật sơ thành một kiếm kia một kiếm này uy lực nhỏ hơn quá nhiều, nhiều nhất i ề u n h chỉ có thể tương đương với phổ thông cường g i ả tuyệt thế một kích toàn lực phó phiêu vũ thầm nghĩ lấy mà chắc c h ầ m viên trong lòng thì hơi hơi c h ầ m xuống đáng chết cái này vương luyện môn này bản kiếm thuật tựa hồ vận dụng đến càng thêm tinh tiến cái kia đó là quy tiêu quy tiêu bại phó phiêu vũ chắc c h ầ m viên hai người nỗi lòng biến hóa ở giữa trong toàn trường lại là một mảnh xôn xao quy tiêu nghe được một vị nào đó tông môn trưởng lao kinh hô ánh mắt của mọi người lập tức đồng thời rơi xuống bay vào tàng kiếm sơn trang bọn người ở trong cái kia đạo trên tay tràn ngập máu tươi thậm chí tay cầm kiếm đều tại run không ngừng nam tử trên người quy tiêu chính là tinh thần bảng thứ m ộ ư ơ i ba người hào bạo phong kiếm khách quy tiêu chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì bạt kiếm thuật giống như đồng dạng là một môn bạt kiếm thuật bất quá ta tu vi quá thấp căn bản thấy không rõ lắm một kiếm kia quá nhanh bạt kiếm thuật cái kia tán loạn thanh quang tràn lợi lẽ lại là thanh hồng bạt kiếm thuật bị đánh tan sau hình thành vườn sáng vương luyện dùng bản thân một môn bạt kiếm thuật đánh b chẳng lẽ là côn luân phái trí cường kinh lôi bạn kiếm thuật kinh lôi bạn kiếm thuật cường đại xây dựng ở cái kia thanh truyền thuyết thần kiếm bên trên bỏ qua một bên cái kia thanh truyền thuyết thần kiếm kinh lôi bạn kiếm thuật y lực chưa hẳn có thể so sánh thanh hồng bạn kiếm thuật lớn hơn bao nhiêu chớ nói chi là có thể đánh tan quy tiêu thanh hồng bạn kiếm thuật toàn trường xôn xao tất cả mọi người không ngừng trâu đầu ghẹ thai muốn thấy rõ vừa rồi một kiếm kia c h â n tướng liền ngay cả diệp cô tinh vị này tinh thần b ả n người thứ hai cũng là lộ ra có chút kinh ngạc lúc này h ắ n cũng là ẩn ý thức được bản thân tựa hồ có chút xem th đám người chấn kinh đang kéo dài nhưng vương luyện kiếm trong tay nhưng không có nửa phần đình trệ một kiếm đánh tan quy tiêu cùng hắn thanh hồng bạt kiếm thuật vương luyện phảng phất làm một kiện không quan trọng gì sự thậm chí không cùng sau lưng ninh thiếu dương giang hải lưu bọn người chào hỏi đã thân hình bay vứt lấy giết vào tàng kiếm sơn trang trận doanh bên trong kiếm phong t ậ t chuyển mang theo không thể tưởng tượng nổi góc độ công kích cùng cấp tốc dễ như t r ở bàn tay tại tàng kiếm sơn trang đông đảo trong các đệ tử xuyên t h ẳ n g qua cẩm kiếm, kiếm nhưng trong tay hắn gân mạch toàn bộ bị vương luyện một kiếm kia chấn thương giờ phút này liền đem bảo kiếm nắm ổn đều không thể làm đến chớ nói chi là gia nhập vòng chiến thằng đến lúc này hồi tưởng vừa rồi một màn kia hắn vẫn có chút khó tin tự hồ ngay tại hắn sắp một kiếm đem vương luyện đánh bại lúc vương luyện đột nhiên xuất kiếm bạt kiếm thuật một loại hắn chưa từng thấy qua bạt kiếm thuật cơ h ồ tại vương luyện bạt kiếm s á t n a hắn liền cảm giác mình chạm g i ế t ra ngoài kiếm phong phàng phất tao nộ lôi đình vạn quân vanh kích loại kia quần quận loại kia lăng lệ loại kia hung hành vượt xa tưởng tượng của hắn lấy thế tồi khô là hủ đem hắn thanh hồng bạt kiếm thuật mang theo thi làm hắn tựa như trực diện t u y ệ thế t sau đó hắn bại thất bại thảm hại triệt để đã mất đi chiến lược chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt tàng kiếm sơn trang người tan tác cái này uy tiêu nhìn lấy chín đại tàng kiếm sơn trang cao thủ không khỏi mở to hai mắt tan tác lúc này c u n luân phái ninh thiếu dương các đệ tử chưa gia nhập vòng chiến vương luyện cơ hồ là lấy một người đối chiến tàng kiếm sơn trang chín người chín vị đại chu thiên cảnh cấp chiến lược sau đó tàng kiếm sơn trang chín người bị đánh đến cơ hồ tan tác không có nửa phần sức h o à n thủ vương luyện thân hình tại chín vị tàng kiếm sơn trang cao thủ vây giết ở trong trận trước trận về sau không ngừng xuyên thẳng qua rõ ràng là chín người liên thủ vây công với hắn nhưng thường thường trong đó mấy người đồng thời lúc công kích hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng một cái bảo kiếm một hướng dẫn giữa ngón tay bắn ra vây giết hướng hắn mấy vị kia tàng kiếm sơn trang đệ tử thế công tất nhiên liền bị dẫn lệnh hướng phía cái khác tàng kiếm sơn trang đệ tử công tới không chỉ ngăn chặn đệ tử khác giác công thỉnh thoảng còn có thể đem những đệ tử kia trọng thương tựa hồ hắn chính là một vị cao minh đánh cờ vây người tàng kiếm sơn trang chín đại cao thủ ở trước mặt hắn liền phảng t chín cái quân cờ mặc kệ hắn bài bố vẹn vậy hơi thở chín vị tàng kiếm sơn trang đệ tử đã có bốn người thụ thương mà nỗ lực lớn như thế đại giới bọn hắn thậm chí ngay cả vương luyện nửa chéo áo đều không có sợ đến dịch kiếm thuật dịch ngươi dịch kiếm dịch kiếm sư vương luyện quả nhiên danh bất hư truyền nhìn thấy bị vương luyện l ạ loi một mình đùa bỡn trong lòng bàn tay triệt để tan tác chỉ là vấn đề thời gian tàng kiếm sơn trang cựu đại đệ tử bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận trước tiên phát ra cảm thán chương hai trăm lẻ ư n g hai t r á m g ú t thăm chỉ sợ năm đó đảm bảo tự bên trong có được động tất thần đồng thiện xạ lý tiêu giao tại thấy g i địch nhận sơ hở phương diện so vạn thế truyền nói lên từ đáy lòng số lượng đối vương luyện mà nói coi là thật không đáng giá nhất tới trong mắt của ta chín người vây công với hắn thậm chí còn không bằng từng đôi từng đôi quyết dùng tốt mà một đ ố i một hắn vừa rồi môn kia bản kiếm thuật bình thường tinh thần chu thiên cường giả căn bản là không có cách ngăn cản a khó trách hắn lại có lòng tin có thể cùng diệp cô tinh một trận chiến tranh đoạt cái kia vị trí minh chủ hoác bác hành tràn đầy đồng cảm chúng ta khinh thường người trong thiên hạ tôn vạn tinh cũng là lộ g i vẻ cởi khổ thân là côn luân trường môn lại đối với mình môn phái người dự thi thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả trước đó còn nói ra khuyên lui vương luyện lời nói hiện tại xem ra sao mà bật cười d i ệ p sư minh cái này vương luyện bộ kiếm sinh đi vào diệp cô tinh bên cạnh thân nhìn lấy không ngừng xuyên thẳng qua thể hiện ra khinh công đệ nhị trọng cảnh vương luyện thần sắc có chút n g h n g trọng tàng kiếm sơn trang chín người trận doanh so với chúng ta bạch thanh kiếm phải đến mặc dù phải yếu hơn nửa bậc thế nhưng không khác nhau lắm tàng kiếm sơn trang chín người tại vương luyện trước mặt giống như con cờ bị hắn dẫn đạo chỉ có thể tự giết lẫn nhau không làm gì được hắn nửa phần cho dù thay đổi chúng ta đi lên đoán chừng cũng không tốt gì nói đến đây h ắ n không khỏi khỏi khổ một tiếng Từng có lúc, h á n bộ kiếm sinh căn bản không có đem côn luân phái đệ tử để vào mắt không muốn hiện tại ta minh bạch vương luyện dịch kiếm thuật coi là thật thần diệu đến từ điểm nhưng đáng tiếc môn kiếm thuật này ta h i ể u q u a đồng thời tiến hành nếm thử tính tu luyện phát hiện muốn học tập môn kiếm thuật này chỉ có ba loại phương pháp loại thứ nhất đối với thiên hạ kiếm thuật rõ như lòng bàn tay đến lúc đó kiếm tùy tâm động vạn pháp có thể phá loại thứ hai luyện thành cùng loại với đảm bảo tự bên trong động tất thần đồng đỉnh tiêm đồng thuật nhìn rõ đối phương kiếm thuật sơ hở tiến hành phá đi mà loại thứ ba loại thứ ba là cái gì diệu cô tinh nhìn bộ kiếm sinh một chút đó là một loại thiên ph một loại trong ngàn vạn người đều chưa từng có một người có khả năng có thiên phú nói đến đây n ữ khí của hắn có chút dừng lại từ vương luyện tuổi tác xem ra hắn hiển nhiên còn làm không được mọi loại kiếm pháp nhưng tại tâm trở lại nguyên trạng c h i cảnh loại thứ nhất bắt bỏ mà động tất thần đồng thậm chí đảm bảo tự bí mật bất truyền phó phiêu vũ vương luyện cùng đảm bảo tự đều không giao tình cũng có thể bài trừ như vậy chỉ có thể là loại thứ ba thiên phú bộ kiếm sinh nao nao diệp cô tinh hồi tưởng một phen vương luyện dùng thời gian một nén nhang nộ ra bản thân nhất kiếm phi tiên một màn thở dài nói vương luyện là thiên tài chân chính cùng cái k i a danh s ư n g ngàn năm vừa gặp đông phương thắng tuyết đồng dạng thiên phú hơn người thậm chí thiên phú của hắn cao hơn đông phương thắng tuyết tại trước mặt bọn hắn chúng ta đều yếu đi một bậc sư huynh không cần tự coi nhẹ mình lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại cho dù khiêu chiến đông phương thắng tuyết cũng có sáu thành tỷ số thắng sao lại sợ nàng người không hiểu diệp cô tinh nhìn lấy vương luyện trẻ tuổi khuôn mặt đông phương thắng tuyết hai mươi sáu tuổi vương luyện hai mươi tuổi mà ta hai mươi chín tuổi tuổi tác diệp cô tinh dài đông phương thắng tuyết ba tuổi vương luyện chín tuổi đây chính là khác biệt đối đầu vương luyện dịch kiếm t h u ậ t chúng ta mười người xuất thủ cùng một mình ta xuất thủ cũng không khác biệt một hồi nếu là rút đến chúng ta bạch t h à n h kiếm phái cùng côn luân cuộc chiến liền từ ta cùng vương luyện quyết ra thắng bại đi diệp cô tinh nói đúng bộ kiếm sinh lên tiếng lần này b i ế n cố ngược lại để ngự kiếm môn tìm kiếm nghị cách đưa ra thập nhân đội ngũ quyết đấu kế hoạch trở nên luồng phí tâm cơ a nhưng vào lúc này bản tại gian nan trèo chống tàng kiếm sơn trang một vị đệ tử đột nhiên phát ra một trận kêu thảm hắn lại bị vương luyện dẫn đường một tên đệ tử khác kiếm phong trực tiếp một kiếm xuyên thủng tại chỗ rời khỏi chiến cuộc theo đệ nhất nhân bị loại, tiếp xuống phản phất đã dẫn p h á t phản ứng dây chuyền lại như cùng trên bàn cờ toàn diện sập bàn cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm thứ sáu trong khoảnh khắc tàng kiếm sơn trang đệ tử nhao nhao bại trận đồng thời cả đám đều trọng thương tại bản thân đồng môn r ơ i kiếm nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa tàng kiếm sơn trang chỉ sợ đều muốn mất đi sức t á i chiến vô vọng tranh đoạt hai đại phó vị trí minh chủ ứng tử tiêu vội vàng hô to ta tàng kiếm sơn trang nhận thua lập tức vương luyện t h u kiếm mà còn lại ba người cũng lặn h ư chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm không có cùng vương luyện giao thủ vĩnh viễn không biết vương luyện cái kia dịch kiếm thuật đáng sợ loại kia thân bất do kỷ nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều bị đối phương tính đến xít sao đồng thời tiến hành lợi dụng tổn thương đồng môn cảm giác giản làm cho người ta sụp đổ mà từ đầu đến cuối côn luân phái ninh thiếu dương giang hải lưu khổng t h ư bạch bạch thạch bọn người đều ở đây bên ngoài nhìn lấy đợi đến bạch vô hận tuyên bố côn luân phái thắng được về sau từng cái hai mặt nhìn nhau lúng túng không thôi nhất là nhìn thấy vương luyện thu kiếm trở về, về sau bọn hắn càng là thẹn đỏ mặt thẹn thùng không biết như thế nào đối mặt vương luyện sư minh một hồi lâu hải chúng ta gặp ngươi đã xem t h n g kiếm sơn trang chín người khác hoàn toàn k h ô n g chế thực sự không biết như thế nào nhúng tay cho nên mới ta biết ta cần có chỉ là các ngươi chiến đấu dũng khí thôi như bởi vì địch nhân cường đại liền ngay cả b ả n kiếm dũng khí đều không có như vậy kiếm này không luyện cũng được vương luyện t h ầ n sắc bình tĩnh trong giọng nói cũng không có quá nhiều trách cứ nhưng là thất vọng không thể tránh được ma giới giáng lâm thanh thế sao mà to lớn trong lúc đó có không ít người đánh mất cùng ma giới sinh vật đối kháng dũng khí vì cầu sống tạm bỡ lựa chọn đầu nhập vào ma giới căn nguyện làm nô trợ trụ vi ngược loại người này theo vương luyện so ma giới sinh vật càng thêm đắng giận vương luyện sư minh t ố t vương luyện ngươi quá đẹp rồi tinh thần bảng mười ba bạo phong kiếm khách quy tiêu thế mà không phải ngươi lịch thực lực ngươi bây giờ nhập tinh thần bảng mười vị trí đầu hẳn là đã là dễ như t r ở bàn tay đi vương luyện một trở về c u n luân c u n luân phái đệ tử nhau nhau tuân ra tiến lên đây tinh thần bảng mười vị trí đầu tính là gì ta nhìn vương luyện sư minh thực lực nhập tinh thần bảng ba vị trí đầu đều không nói chơi nếu không có, không có nhập tinh thần bảng ba vị trí đầu thực lực vương luyện sư minh sao dám mở miệm khiêu chiến nhất kiếm phi tiên diệm cô tinh có đệ tử phản bác đúng a một hồi vương luyện sư huynh nhưng là muốn cùng nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh quyết đấu một trận chiến này qua đi như vương luyện sư huynh có thể thắng h ắ n chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhị người vương luyện sư huynh ủng hộ ta côn luân phái là thời điểm muốn danh chấn giang hồ chúng đệ tử từng cái hào hứng cao trong đó bách đ i ể u phong đám người càng là ngầm đầu đất ngực chưa từng có mơ khắc bọn hắn cảm thấy mình lựa chọn bái nhập bách đ i ể u phong lại như thế chính xác vương luyện lần này ngươi thế nhưng là để cho ta côn luân phái đại xuất danh tiếng tôn vạn tinh cũng là cười tán thưởng mặt khác ta muốn thay ta v trường môn làm việc cần nhìn chung côn luân mặt mũi cũng hợp tình hợp lý vương luyện tỏ ra là đã hiểu nói về phân phó phiêu vũ phong khê xa bọn người không cần nhiều lời mà chắc trầm uyên cam thập nhị những này nguyên bản cùng bách điều phong không hợp nhau người lúc này cũng là nhao nhao trầm mặc không nói vô luận như thế nào vương luyện là vì côn luân phái tranh sĩ diện diện cho dù bọn hắn lại có tâm tư cũng không thể ở thời điểm này biểu lộ được phần để người trong thiên hạ chế d â ớ c ả m tạ côn luân phái vương luyện sư chất cùng tàng kiếm sơn trang thay chúng ta diễn ra một trận đặc sắc quyết đấu bởi vì cái khác mười hai phái rời khỏi như vậy hiện tại chỉ còn lại có một lần nữa thay phiên r ú t thăm ứng trang chủ mời bạch vua hận một lần nữa chủ trì vạn kiếm đại hội ứng tử tiêu sắc mặt có chút khó coi nguyên bản lần này bọn hắn tàng kiếm sơn trang là hướng về phía vị trí minh chủ tới năm đó mười sáu tông hội minh tàng kiếm sơn trang còn từng chủ động hối hả ngược xuôi thuyết phục các đại môn phái không muốn hiện tại trước tiên ở bạch thanh kiếm phái trước mặt bị thiệt lớn lại tại côn luân trước mặt gây kích trầm xa dưới mắt minh chủ thứ nhất phó minh chủ cơ hồ đều cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội hắn chỉ còn lại có cùng ngự kiếm môn ở giữa tranh đoạt cái thứ hai phó vị trí min bởi vì không ít người tại cùng vương luyện trong giao chiến thụ thương bọn hắn cuối cùng có thể hay không chiến thắng ngự kiếm môn thu hoạch được cái thứ hai phó vị trí minh chủ đều là không thể biết được bất qua trước mặt của mọi người hắn tự nhiên đành phải mặt mỉm cười rút lần n ữ a ký nhưng mà loại này mỉm cười kéo dài một cái s á t na lập tức theo kết quả rút tham hiện hiện trở nên giống như nuốt sống con rồi khó coi đây là bạch vô hận hoắc bác hành bọn người hướng phía ứng tử tiêu trong tay rút ra đối thủ ký nhìn t h n m q u a khi nhìn thấy phía trên viết tông môn tên của cũng là có chút hai mặt nhìn nhau ứng trang chủ các ngươi ván này chúng ta nhận thua ứng tử tiêu cơ hồ kìm nén một hơi mới đưa một câu nói kia nói ra như thế vậy kế tiếp chính là ngự kiếm môn bạch vô hận nhẹ gật đầu cũng không đề cập tới ứng tử tiêu sự tỉnh a tàng kiếm sơn trang đến cùng r ú t chính là cái nào môn phái còn chưa mở chiến thế mà liền trực tiếp nhận thua đúng vậy a ta cũng rất muốn biết p h u cận có chút hiếu kỳ tâm tràn đầy giang hồ nhân sĩ hỏi t h ă m cuối cùng một vị tựa hồ thấy được ký tới môn phái danh tự ngự kiếm môn trưởng lão cười nói một câu còn có thể là ai côn lân phái chứ sao côn lân phái lại là côn lân phái tàng kiếm sơn trang nhưng là vừa vận t ạ i côn luân phái trước mặt đại bại mười người ra sân đều không có làm sao vương luyện một người dưới mắt đến bọn hắn rút thăm lại là ha ha khó trách tàng kiếm sơn trang hội như vậy dứt khoát lưu loát n h ậ n thua vừa rồi đã thua một lần lại đến đi kết quả cũng sẽ không có biến hóa nghe được đám người tiếng nghị luận ứng tử tiêu sắc mặt trở nên càng khó coi hơn liền ngay cả tàng kiếm sơn trang những trưởng lao kia các đệ tử cũng là có loại không ngẩn đầu được lên cảm giác ngược lại là ngự kiếm mỗi người thấy tàng kiếm sơn trang lại bại nhất cục trong lòng lộ ra có chút nhẹ nhõm hoác bác hành càng làm mỉm cười đưa sau đó vị này có tuyệt thế tu vi ngự kiếm môn môn chủ nụ cười trên mặt cũng là theo chân đ ọ c lại một hồi lâu hắn mới h ư u khí vô lực tuyên bố một tiếng chúng ta ngự kiếm môn nhà thua a a đây là cái gì tình huống ngự kiếm môn phản ứng lại lần nữa đem mọi người lòng hiếu kỳ kích thích mà chú ý ngự kiếm môn đối thủ tàng kiếm sơn trang lúc này cũng là nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng còn có thể là tình huống như thế nào ngự kiếm môn giúp chúng cũng là côn luân phái lại cái gì côn luân phái cái này lúc này ngược lại là côn luân phái tôn và tinh phó phiêu vũ phong khê xà chắc chấm lên mấy loại người thần sắc q á i dị chương ứ n hai trăm linh chín chương hai trăm linh chín đánh tan trang chủ lần này vạn kiếm đại hội chúng ta tàng kiếm sơn trang chỉ sợ ứng tử tiêu lại lần nữa nhận thua thời khắc tàng kiếm sơn trang có tuyệt thế tu vi nguyên lao nghiêm tôn tiến lên cao mày nói vì vạn kiếm đại hội chúng ta tàng kiếm sơn trang tốn hao cực lớn tâm tư nếu thật tại vạn kiếm đại hội bên trên không thu hoạch được gì ứng tử tiêu c ứ việc trước mặt người khác biểu hiện được có chút bình tĩnh nhưng việc quan hệ tàng kiếm sơn trang lợi ích hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ nếu thật tại vạn kiếm đại hội không thu hoạch được gì cái này vạn kiếm đại hội không ra cũng được mười hai đại kiếm trong tông huyết mang la phủ trọng chân thiếu dương bôn phái đều bằng vào chúng ta tàng kiếm sơn trang như thiên lôi sai đ â u đánh đó chúng ta nếu là không để ý tới vạn kiếm đại hội hắn cái này vạn kiếm đại hội cho dù thuận lợi tổ chức đồng thời từ côn luân hoặc g i ả trắng thanh đoạt được minh trụ lại có thể thế nào m ứng tử, tử tiêu khép cười một tiếng lơ lên nói bạch thanh kiếm phái những năm này cứ việc phát triển đồng thời âm thầm hận giấu đi diệp cô tinh như vậy định tiêm quân cờ nhưng cái này cái tông môn như hồng môn đồng dạng cũng có cái lớn nhất tai hại cái kia chính là trung tầng thiếu thốn toàn bộ bạch thanh kiếm phái ngoại trừ bạch vô hận cùng giản tường bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì một vị cường giả tuyệt thế lựa chọn của bọn hắn tính không nhiều v à lại bạch vô hận trời sinh tính ổn trọng mặc dù có đ ố i kháng chúng ta tàng kiếm sơn trang thực lực nhưng vì bảo toàn bạch thanh kiếm phái thuận lợi phát triển cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng tham gia nghiêm túc nghe như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bạch thanh kiếm phái như thành minh chủ chúng ta tàng kiếm sơn trang cho hắn cái mặt mũi nghe điều không nghe tuyên hoặc giả có đôi khi điều động một hai cái phổ thông đệ tử ngoại sự trưởng lao ý tứ ý tứ một chút là được nếu là côn luân phái thành cuối cùng biến thắng ha, ha bạch thanh kiếm phái sẽ còn nóng lòng vạn ki điều này cũng đúng nghiêm túc nói không chỉ như vậy thời khắc mấu chốt chúng ta thậm chí có thể đem thân là minh chủ vạn kiếm minh đi ra hấp dẫn hỏa lực ngăn cản đến từ thế lực khác xâm nhập đúng là như thế ứng tử tiêu khẽ vớt c ằ m tàng kiếm sơn trang sinh ra ý khác đám người tất nhiên là không biết chút nào lúc này bạch thanh kiếm phái đã tiến lên r ú t thăm mà lần này cũng không lại nháo ra cái gì âu long vạn chúng chú mục dưới bạch thanh kiếm phái rút được bọn hắn lần này vạn kiếm đại hội ngoài ý liệu cũng là hiện nằm trong dự liệu đối thủ côn luân phái diệp cô tinh ánh mắt vượt qua quảng trường rơi xuống vương luyện trên người vương luyện nắm giữ dịch kiếm thuật mấy người các ngươi đi lên cũng không có ý nghĩa liền để ta tới cùng hắn đơn độc quyết đấu đi hết thảy liền xin nhờ diệp sư huynh bộ kiếm sinh lên tiếng mặc dù hắn cũng là một cái cực kỳ người kiêu ngạo nhưng đối với tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên diệp cô tình nhưng không có nửa phần không ăn vào ý những cái kia vượt qua ngươi một điểm đối thủ ngươi có lẽ có thể quyết trí t ự c ư ờ n g muốn vượt qua với hắn đem hắn bỏ lại đằng sau nhưng như là đối thủ của ngươi không là vượt qua ngươi hất ra xa tới ngươi thậm chí đều không nhìn thấy cái bóng của hắn lúc kia lưu ở trong lòng liền chỉ có n g ư vọng cùng tính sợ dịch kiếm sư vương luyện cùng nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh cuộc chiến rốt cục bắt đầu rồi một trận chiến này đã có thể quyết định vạn kiếm đại hội vị trí minh chủ cuối cùng được chủ đi hẳn là từ vừa rồi vương luyện đánh bại quy tiêu môn kia bạn kiếm thuật xem ra vương luyện hiển nhiên không có ai biết át chủ bài nguyên nhân chính là như thế mới dám khiêu chiến tinh thần bảng người thứ hai diệp cô tinh v à lại hắn dịch kiếm thuật có thể không nhìn đối phương nhân số ưu thế mà hắn bên mình lại có chín người gấp rút tiếp viện xem ra một trận chiến này có chút treo có cái gì treo diệp cô tinh đánh bại vũ hóa huyền lúc cho thấy thiên nhân hợp nhất thủ đoạn mà thiên nhân hợp nhất người đối với ngoại giới cảm ứng sao mà nhạy cảm vương luyện dịch kiếm thuật không sợ vây công ngươi cho rằng diệp cô tinh liền sẽ e sợ à. ta nhìn tung cái kia vương luyện dễ rủa thế nào đi nữa kết quả sau cùng cũng sẽ không phát sinh biến hóa trận trận tiếng nghị luận không ngừng trong đám người vang lên mà ở vào chỗ có chủ đề nhân vật chính vương luyện cũng là dần dần đứng người lên nhìn thoáng qua đi vào trong sân rộng dự định l ẻ loi một mình xuất chiến diệp cô tinh hắn cũng là hướng về phía ninh thiếu dương bọn người nói một câu các ngươi ở phía giới lợi nói xong hướng thẳng đến diệp cô tinh mà đi đối với cái này bất kể là lúc trước thua ở vương luyện trên tay giang hải lưu vẫn là đối với hắn có phần tồn đoán hận k h ô n g thức mạch ninh thiếu dương b ọ n người đều là không dám phản bác được câu vương luyện đã dùng thực lực của hắn chấn nhiếp rồi côn luân phái c á c đệ tử cho dù là bọn họ trong lòng có nghĩ nhiều nữ pháp trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể dịch cất giấu không dám biểu lộ nửa phần vương luyện sẽ có hay không có chút khinh thường rồi đây chính là diệp cô tinh tại ta không vào tuyệt thế chi cảnh trước không dựa dâm côn luân thần kiếm đều không phải là đối thủ của hắn vương luyện hắn tôn vạn tinh nhìn lấy trên một người trận vương luyện hơi kinh ngạc làm lặng xem tiếp đi là được. phó phiêu vũ lộ ra lòng tin mười phần ồ trong sân rộng nhìn lấy đồng dạng l ẻ loi một mình vương luyện d i ệ p cô tinh có chút ngoài ý m u ố n một mình ngươi đủ rồi vương luyện nói d i ệ p cô tinh nhẹ gật đầu nếu như ta không nhìn lầm ngươi nên đồng dạng l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất trí cảnh như thế tính ra ngoại trừ tu vi chân khí cùng kiếm thuật kinh nghiệm bên ngoài ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không chiếm quá đại tiện nghi dưới mắt đã sớm gặp được vậy chúng ta nguyên h ữ kế hoạch tại năm tháng sau t h thí không ngại sớm để cho ta tới nhìn xem ngươi vị này chỉ nhìn một lần liền học được ta nhất kiếm p i tiên kiếm thuật thiên tài kiếm sĩ đến tột cùng thiên tài đến ngươi vị này tinh thần bảng người thứ hai cũng là đường để ta thất vọng ha ha tự nhiên lúc này bạch vua hận nhìn thoáng qua vương luyện cùng côn luân phái một phương không n ú c ních đệ t ử khác lễ phép tính hỏi thăm một tiếng vương luyện sư c h ế t ngươi xác định không cần các ngươi côn luân phái những người khác ra sân hiệp t r ợ ngươi à. không cần tốt lắm bạch vua hận nhẹ gật đầu thân hình t ố i lui như thế ta bạch thanh kiếm phái cùng côn luân cuộc chiến bắt đầu m ờ i diệp cô tinh đối vương luyện vẫy tay một dẫn ngươi nhất kiếm phi tiên kiếm thuật bắt nguồn từ không đoạn g a o phong lúc tiêu tán đi ra kiềm khí một cách cuối cùng lúc dẫn động tiêu tán kiềm khí cho mục tiêu một k í c h trí mạng nhưng môn kiếm thuật này đối với ta vô dụng mặc dù ngươi dựa vào thiên nhân hợp nhất thi triển mà ra kiếm thuật đối với ta vẫn không có pháp tạo thành hiệu quả gì bất quá từ đối với ngươi vị này tinh thần bảng người thứ hai tôn trọng ta cho phép ngươi xử x u ấ t nhất kiếm phi tiên cùng ta trụ quan b ả n kiếm thuật quyết đấu chúng ta một k í c h phân thắng thua ngươi môn kia b ả n kiếm thuật gọi trụ quan b ả n kiếm thuật ta uy lực xác thực cao minh diệp cô tinh khẽ gật đầu bất quá ngươi liền tự tin như vậy ngươi có thể đã thắng được ta vẫn là ngươi cảm thấy ngươi trong thời gian ngắn thấy rõ ta nhất kiếm phi tiên bản chất ta liền không làm gì ngươi được rồi thử dù, dù sao diệp cô tinh cường đại nhất một điểm chính là tuyệt thế kiếm thuật nhất kiếm phi tiên cùng về sau lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất c r i cảnh mà nhất kiếm phi tiên đã bị hắn phân tích còn thiên nhân hợp nhất h u diệp cô tinh thông suốt xuất kiếm một kiếm đâm ra phong lôi oanh minh trong hư không phảng phất bỗng nhiên nổ sáng một đạo loá mắt thiểm điện vương luyện nhìn thoáng qua theo sát lấy một kiếm đâm ra hắn một kiếm này thậm chí thân hình không động cứ như vậy dẫn động chân khí đâm thẳng mà ra một kiếm đâm ra thời k h ắ c trên kiếm phong tựa hồ có từng vòng từng vòng gợn sóng đào qua phản phất một thanh kiếm này bên trong mang theo một cái lĩnh vực dễ như t r ở bàn tay xé rách một mảnh khác lĩnh vực đến mức kiếm phong chưa đến nương theo lấy một mảnh khác lĩnh vực tán loạn diệp cô tinh kiếm thuật đã kinh biến đến mức gần lẫn bất ổn cuối cùng dễ như t r ở bàn tay bị vô hận hoặc bác hành ứng tử tiêu thậm chí cả đối v ư ơ n g luyện có hiểu biết tôn và tinh phó phiêu vũ chắc chấm lên mọi người cũng là nhịn không được chấn động trong lòng làm sao có thể vương luyện đúng là như thế dễ như chở bàn tay phá tan rồi diệp cô tinh thiên nhân hợp nhất c h i cảnh diệp cô tinh cứ việc l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất c h i cảnh chưa tới nửa năm thời gian nhưng một vị thiên nhân hợp nhất c h i cảnh người muốn bách khai một người khác thiên nhân hợp nhất c h i cảnh tại đối cảnh giới này l ĩ n h nộ g bên trên ít nhất phải cao hơn hắn hai cái tiểu cấp độ chẳng lẽ nói vương luyện thiên nhân hợp nhất đại thành thiên nhân hợp nhất đại thành thật giống như bách mạch câu thông cường giả chỉ cần chân khí phẩm cấp đầy đủ đồng thời có mở khí hải phát môn lại thêm nhập vi đại thành tuyệt thế tri cảnh có thể nói gần trong căn t ứ c mà siêu phàm nhập thánh cảnh cũng giống như thế chỉ cần người tu hành có thể làm đến khí mãn cản khôn lăng không hư độ cấp độ đồng thời đối thiên nhân hợp nhất lĩnh nộ đạt đến đại thành siêu phàm nhập thánh chi cảnh đại môn mấy có lẽ đã tương đương thay hắn rộng mở hơn phân nửa bình thường cường giả tuyệt thế có thể nộ được thiên nhân hợp nhất chi cảnh đã là có thể đến được trên đầu ngón tay mà đạt tới thiên nhân hợp nhất tiểu thành người đều không ngoại lệ đều là những cái kia tuyệt thế bảng trên bảng nổi danh người khắp thiên hạ cường giả tuyệt thế ra đến cùng một chỗ làm đến bước này đều không cao hơn hai tay số lượng nhưng bây giờ bước này tuyệt thế bảng cường giả đều cầu chi nạn đến cảnh giới thế mà xuất hiện ở một cái tinh thần chu thiên võ g i ả trên người ta nói qua người cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với ta vô dụng để cho ta tự mình cảm thụ một phen chân chính nhất kiếm phi tiên đi vương luyện không để ý đến đám người c h ấ n kinh ánh mắt tập trung vào trước mắt diệp cô tinh thần sắc bình tĩnh nói người thiên nhân hợp nhất chi cảnh đại thành không sai biệt lắm đi vương luyện nói hắn thiên nhân hợp nhất chi cảnh sớm tại thiên phong sơn mạch một trận chiến lúc khoảng cách đại thành đã chỉ kém một cơ hội về sau đến tiên giới khí tức t u i thể thân thể đối nguyên khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm cách thiên nhân hợp nhất đại thành chỉ còn lâm môn một ước hắn có dự cảm cho dù không có thời cơ hoa bên trên thời gian nửa năm mài nước công phu hắn cũng có thể đem thiên nhân hợp nhất chi cảnh đẩy đến đại thành gần đại thành thiên nhân hợp nhất chi cảnh tăng thêm dịch kiếm thuật cái tia tinh thông bắt kiếm thuật sơ hở đặc tính khiến cho hắn dễ như trở bàn tay đánh tan diệp cô tinh thiên nhân hợp nhất chi cảnh cũng là hợp tình hợp lý chuẩn bị xuất kiếm đi diệp cô tinh nhìn c h ầ m c h ầ m vương luyện c h ầ mặt m một lát nói lên từ đáy lỏng vương luyện ngươi là so đông p ư ơ n g thắng tuyết mà nói đáng sợ hơn kiếm sĩ đã ngươi muốn tự mình cảm thụ chân chính nhất kiếm phi thiên ta như ngươi mong muốn chương hai trăm mười ông long diệp cô tinh bỗng nhiên g ú t kiếm nhưng kiếm chưa đâm ra từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng lấy bảo kiếm trong tay của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía r ấ t tán mà lại càng ngày càng nhiều thấy cảnh này người thường không biết duyên cớ gì bạch vô hận cung ứng tử tiêu nhưng là t r ó n g mắt hơi hơi co rụt lại chân chính nhất kiếm phi tiên sao kiếm tiên phi n g u y ệ t bí truyền kiếm thuật bạch vô hận trong đầu lóe qua truyền thuyết này kiếm tiên phi n g u y ệ t đó là chân chính là đối kháng ma hoảng má từ tiên giới d á n g lâm hàng đầu tồn tại nàng mỗi một cửa kiếm thuật đều không ngoại lệ đạt đến đỉnh cao cực hạn có một loại vượt qua nhân loại có thể hiểu được lần nào trong đó nhất kiếm phi tiên càng là những kiếm thuật bên trong người nổi bật. bạch vô hận truyền thụ cho diệp cô tinh kiếm tiên phi n g u y ệ t kiếm thuật nhưng tự thân nhưng vẫn chưa từng đem phi n g u y ệ t kiếm thuật h i ể u được chớ nói chi là tương đương với trong đó sát t h i ê u nhất kiếm phi tiên bởi vì tại kiếm thuật điện tịch ghi chép bên trong muốn đem môn kiếm thuật này uy lực thực sự phát huy được nhất định phải có hai cái tiền đề một cái chính tu vi đạt tới siêu phàm n h ậ p thánh một cái khác lĩnh ngộ kiếm thế tu vi cảnh giới tầng thứ ba thế đây là một môn lấy kiếm thế đến kích phát kiếm thuật h á n bạch vô hận tuy là thiên nhân hợp nhất tiểu thành mà lại tu vi bước lên kiệt thế bức thứ hai bế khí thành đan hồn viên nhất thể có thể cự l y luyện thành nhất kiếm phi tiên còn kém một bước hơn nhưng diệp cô tinh nhưng là dựa vào thiên phú của chính mình miễn cưỡng đem nhất kiếm phi tiên đơn giản hóa thông qua kiếm khí d ậ t tán hình thành một chủng loại giống như tại ngụy kiếm thế giống như kỳ lạ tồn tại do đó phát huy ra tương tự với nhất kiếm phi tiên hiệu quả lúc trước nhất kiếm phi tiên so với chân chính nhất kiếm phi tiên đến uy lực e sợ liền một phần mười cũng không bằng có thể theo diệp cô tinh kiếm thuật cảnh giới tiến đến thiên nhân hợp nhất hẳn cái kia tự phát nghiên cứu ra nhất kiếm phi tiên uy năng được đột phá tính tiến triển cứ việc nhưng cách nhất kiếm phi tiên cách nhau rất xa có thể trung quy đạt đến môn kiế duy nhất khuyết điểm chính là tốn lực quá lớn mà lại yêu cầu ấp vụ t h ừ a hải gian quá dài chính là này một phần mười uy lực dù cho hắn vị này tuyệt thế bảng trên bài hàng mười vị trí đầu tồn tại n h ư không chăm chú đối xử cũng có thể bị nhất kiếm trọng thương chớ nói chi là đối đầu tầm thường tuyệt thế bởi vậy nhìn thấy diệp cô tinh thận trọng việc lấy ra chiêu kiếm này mà vương luyện lại còn t h ở ơ không động lòng lúc bạch vô hận không khỏi khe khẽ thở dài này vương luyện cứ việc đem thiên nhân hợp nhất luyện tới gần như đại thành có thể trung quy quá tuổi trẻ nếu là lúc trước chưa từng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất diệp cô tinh có lẽ không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hiện tại hắn lại có thể nhượng diệp cô tinh một đòn toàn lực quá mức ký thác chỉ là đối với bạch vô hận đánh giá vương luyện tất nhiên là không nghe được nửa phần giờ k h ắ c này hắn t r i n h tập trung tinh thần một hơi đem tư duy đẩy lên tới hiện nay hắn có khả năng duy trì cực hạn gấp m ộ ư ơ i lần cứ việc gấp m ộ ư ơ i lần tư duy sau hắn có khả năng thời gian duy trì có hạn nhưng vì hiểu rõ vị này tinh thần bảng người thứ hai sát chiêu mạnh nhất vì lĩnh ngộ nhất kiếm phi tiên cái môn này siêu thoát tuyệt thế phạm chủ tiên ma kiếm thuật hắn cái kia lưu quàng cảm ứng thuật vận chuyển không chút do dự gấp m ư ơ i lần tư duy tựa hồ đánh vỡ một mảnh tường trướng toàn bộ thế giới đều trở nên thiệt nhiên bất động. yên tĩnh một loại không hề có một tiếng động yên tĩnh toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên hoàn toàn t ĩ n h mịch điều này là bởi vì âm thanh đã đã biến thành một loại khác sóng hình thức ở trong không khí lan truyền có thể bị ánh mắt coi cùng nhưng không cách nào lại bị lỗ h a i nhân thể bộ phận bắt được tiếp thu tại loại này huyền diệu trạng thái hắn thấy rõ ràng từ diệp cô t i n h trên người hiện ra đến c h â n khí quần quận không ngừng giật tán trên không t r u n g nhưng cũng bị hẳn cá nhân sinh mệnh từ trường bắt được không không chỉ sinh mệnh từ trường đơn giản như vậy trừ ra sinh mệnh từ trường ở ngoài vẫn còn có thiên địa từ trường sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường không ngừng tụ hợp va chạm ma sát hình thành một loại hoàn toàn mới trường lực một loại sức đẩy từ trường thông qua sức đẩy từ trường tồn tại những t i a giật tán chân khí đồng thời không có chân chính tiêu tan dung nhập vào thiên địa từ trường trong đó mà chính tạm thời tồn tại tại diệp cô tinh xung quanh cơ thể thật giống như tại chính phủ hai cực điện lưu trung ương thả ở trên một viên bi thép cái k i a một viên tiểu bi thép sẽ bị hai cực từ trường bắt được do đó thoát ly ngoại lực g à n cuộc trôi nổi tại trung ương diệp cô tinh thông qua loại này kỳ lạ phương thức duy trì chân khí không tiêu tan tích trữ lực lượng sẽ ở sắp sử dụng tới nhất kiếm phi tiên một khắc đó thay đổi sinh mệnh từ trường nhờ vào thiên địa từ trường lực lượng đem giật tán lực lượng toàn bộ nung nấu đến tự mình sinh mệnh từ trường trong đó do đó thừa thế xông lên đem nguồn sức mạnh này hòa vào hắn sắp triển khai nhất kiếm phi tiên bên trong loại kiếm thuật này đối với cá nhân sinh mệnh từ trường đối với thiên địa từ trường lý giải nhất định phải đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ đối với tự thân t r ư ờ n g không nhập vi trên thực tế chính là đối với sinh mạng từ trường một loại lý giải cùng lợi dụng mà thiên nhân hợp nhất nhưng là đối với thiên địa từ trường một loại vận dụng lên trên nữa tầm thứ ba thế chính sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường dung hợp lẫn nhau vương luyện từng thấy siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vạn khí quy tông thái huyền nhất càng là không chỉ một lần mắt thấy hắn chân chính xuất thủ thái huyền nhất cứ việc không có lĩnh nộ thế huyền diệu có thể cái kia siêu phàm nhập thánh người thân phận mà lại danh xứng với thực mà siêu phàm nhập thánh người trên thực tế chính là thông qua đối với tự thân sinh mệnh đặc chất thay đổi n h ư ợ n g mình có thể nhờ vào thiên địa chi lực cũng là gấp mười lần tư duy sau vương luyện nhìn thấy thiên địa từ trường chân chính nhất kiếm vi tiên trên thực tế đã giống như là nhuộn sinh mệnh cá thể xúc động thiên địa từ trường cộng hưởng ma kiếm thuật tầng thứ ba cảnh giới thế thì lại giống như là sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường hoàn mỹ hòa vào nhau thậm chí chính sinh mệnh từ trường đối với thiên địa từ trường lực lượng chỗ tể do đó bùng nổ ra một cộng một bằng hai hiệu quả ô n g l o n g tâm niệm chuyển động vương luyện bản thân sinh mệnh từ trường nhất thời nhẹ nhàng rung động lên tỏa ra kỳ lạ sóng điện từ ba động cùng thiên địa từ trường tiến hành lẫn nhau phù hợp trong lúc nhất thời một loại phảng phất có thể đối với mình đối với thiên địa hoàn mỹ t r ư ờ n g không cảm giác s ô n g lên đầu tự hồ hắn vào đúng lúc này trở thành này một phần thiên địa hóa thân tại này một phần hắn nắm chắc thiên địa phạm vi bên trong hắn chính là trí cao vô thượng chỗ tể thống trị tất cả tiên ma Quả nhiên, đây chính là thế một loại so với siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực cản g cường đại tồn tại bất quá loại này tuyệt đối chúa tể cảm giác kéo dài chỉ có một cái trước mắt thiên địa từ trường cái kia tại mọi thời khắc có mặt khắp nơi biến hóa s u thế đã lặng yên không hề có một tiếng động cùng hắn sinh mệnh từ trường dịch ra loại kia còn như thần ma trường không cảm giác cũng là tiêu tan không còn hình bóng thiếu một chút còn thiếu một chút nhập vi cảnh giới cần được viên mãn thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng được đổi tới hoặc là ta chân chính luyện thành hư nhược tiên thể nhờ vào hư nhược tiên thể cùng tiên địa từ trường hoàn mỹ phù hợp bù đắp thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở trên không đủ hoặc là đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới tu luyện tới viên mãn cảnh giới hai người kết hợp lại đại thế tất thành đến lúc đó đối kháng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực đối với ta mà nói cũng hết không phải v i ệ c khó vương luyện trong mắt càng phát sáng rỡ người thường lĩnh nộ kiếm thế dựa vào chính là gặp may đúng dịp mà hắn hiện tại giống như là đem kiếm thế huyền diệu hoàn toàn phân tích trường không nhập vi k h ô n g chế chính là thân thể sinh mệnh tiểu từ trường thiên nhân hợp nhất k h ô n g chế ngoại tại thiên địa đại từ trường sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường hợp lại là một chính là thế nay chính là võ giả ba tầng cảnh giới hiểu rõ tất cả những thứ này trường k h ô n g nhập vi thiên nhân hợp nhất thế ở trước mặt hắn lại không bí mật có thể nói thậm chí chỉ cần thời gian cho phép chỉ cần đối phương ngộ tính đầy đủ hắn đem có thể hệ thống hóa quần quận không ngừng bồi dưỡng được trường k h ô n g nhập vi v õ giả thiên nhân hợp nhất v õ giả thậm chí còn lên trên nửa đại thế v õ giả Chỉ để có thể phá v õ giả ba tầng cảnh giới huyền diệu sau diệp cô tinh nhất kiếm phi tiên tựa hồ cũng đã tích lũy đến cực hạn vì ứng đối chiêu kiếm này vương luyện cũng là đem tư duy gia tốc chậm rãi h à n về chính mình am hiểu nhất bốn lần gia tốc không tới chốc lát diệp cô tinh âm thanh dĩ nhiên văng lên vương luyện đợi lâu tiếp ta nhất kiếm, nhất kiếm. Thiên địa quần quần. tại những kia giật tán chân khí bị xúc động diệp cô tinh chiêu kiếm này đâm ra giống như thiên ngoại lưu tinh từng đạo từng đạo chân khí hiện ra rõ ràng tại cùng không khí ma sát sau hình thành kịch liệt ánh lửa trói mắt quả nhiên giống như một mảnh từ cựu thiên ở ngoài rơi rụng mà xuống sao băng mưa lửa uy thế to lớn dù cho chính ở đây những kia cường giả tuyệt thế cũng là không nhịn được bỗng nhiên biến sắc nhất kiếm phi tiên tốt một thức nhất kiếm phi tiên chiêu kiếm này ra thử vấn tiên h hạ trừ ra tuyệt thế ở ngoài ai có thể chống đối hoác bác hành tự đáy lòng khen bỏ qua một bên thân p ậ n là diệp cô tinh bực này tinh thần bảng người thứ hai thành tự mà thật cường giả tuyệt thế. cho dù cường giả t u y ệ thế t n h ư không nắm giữ hàng đầu sát chiêu kiếm thuật cũng làm sao có thể chống đối vạn thế chuyện đầy mặt nghiêm túc chiêu kiếm này bên trong hắn có thể cảm giác được trí mạng tính uy hiếp được vương luyện hét dài một tiếng hiểu được thế này huyền d i ệ u hắn cảm giác được rõ rệt diệp cô tinh nhất kiếm đâm ra tự thân t ử trường cùng lúc trước giật tán đi ra cái k i a cỗ chân khí lẫn nhau cộng hưởng thậm chí hắn đều có thể phán đoán ra thiên địa t ử trường hoặc là nói nguyên khí đất trời tại chiêu kiếm này bên trong đóng vai nhân vật như hắn nguyện ý hắn có thể dễ như ăn cháo đem diệp cô tinh chiêu kiếm này trước tiên tan g ã nhưng không dùng được、Chen. bảo kiếm ra khỏi vỏ chú quan g bản kiếm thuật hình thành mũi kiếm phản phất nhất đạo xé rách bầu trời giải lựa mang theo m ê n h mông tràn trề khí thức trực tiếp đón nhận diệp cô tinh nhất kiếm phi tiên sao t r ổ i tập nguyện l ư u quan sạc nhật chú quan g bản kiếm thuật cái kia nhanh đến cực h ạ n kiếm quang không có nửa phần hồi hộp cùng diệp cô tinh nhất kiếm phi tiên chính diện va chạm ầm ầm ầm hai kiếm chạm nhau trước mắt trong hư không bùng nổ g a đình thai nhức ó c nổ vàng phạm vi m ư ơ i mét phạm vi không khí phản phất vì đó đọc lại sau một khắc một luồng minh mông quần quần xong khí lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên bao phủ hướng về trung ương quảng trường cái t i ê u kiên cố đến cực điểm mặt đất phản phất mạng đệm giống như vậy nhưng thoáng hiện lên vô số vết n ư ớ c rồi sau đó tại nửa cái trong phút chốc nổ tung ra nương theo khuyết tán sóng khí bao phủ bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy tràn ngập cắt bụi đem trung ương quảng trường mấy chục mét phạm vi hoàn toàn bao phủ chính diện quyết đấu lại có thể chính chính diện quyết đấu hết thể nhìn thấy vương luyện ứng đối chi pháp v õ giả toàn bộ không nhịn được hoảng hốt mà lên khiếp sợ hơn diệp cô tinh đem hết toàn lực nhất kiếm phi tiên cường giả tuyệt thế đều không thể chính diện chống đối buộc lòng phải bên cạnh đọ x ư c một khi bị chính diện băn tuyệt đối chắc chắn phải chết này vương luyện lại có thể chính diện chống đối hắn làm sao dám bạt kiếm thuật lại là cái kia cửa bạt kiếm thuật vương luyện lại muốn dùng hắn cái kia cửa lúc trước đã đánh bại quy tiêu bạt kiếm thuật đối kháng chính diện diệp cô tinh nhất kiếm phi tiên hắn cho rằng kiếm thuật của hắn có thể cùng kiếm tiên phi nguyệt lưu t r u y ề n tới nay tiên giới kiếm thuật đánh đồng với nhau sao đây là không có chút nào xinh đẹp đối kháng chính diện a loại này đối kháng được đi ra kết quả bất luận người nào đều không nói ra được bàn cái chứ không ai thắng diệp cô tinh cùng vương luyện ai có thể cuối cùng thắng lợi chương hai trăm mười một trước ạ i mọi tất cả n hiện hiện. ờ lại, lại sai sai. mắt chính một cái quên sai toàn bộ địa vua có người nhân cơ hội quá độ cảm thái nhưng đáp lại người rất ít dù cho chắc trầm luyện ứng tử tiêu loại này không hợp vương luyện cường giả tuyệt thế cũng không ngoại lệ vừa nãy vương luyện cái kia nhất kiếm bọn họ nhìn ở trong mắt nhanh quá nhanh ở trên nhất kiếm bọn họ còn có thể nói là chính mình tịnh không tập trung tinh thần cho tới chưa từng thấy rõ vương luyện bạt kiếm thuật có thể vừa nãy bọn họ nhưng là trường lớn mắt tập trung tinh thần không muốn lỡ bất luận cái nào chi tiết nhỏ có thể kết quả vẫn là không cách nào đem cái kia nhất kiếm thấy rõ đối với không biết bất luận cái gì có lý trí người cũng không dám dành cho quá mức xác định tính đánh giá rốt cục bụi mù toàn bộ tán lưu lại mọi người thấy rõ ràng trung ương quảng trường nơi hai bóng người lúc nhất thời trận to hai mắt vương vương luyện bụi mù tan hết giữa trường hiện lộ r a đạo kia đứng thẳng thân ảnh thình lình chính là vương luyện thắng bại đã phân chuyện này người thắng chính vương luyện dịch kiếm sư vương luyện diệp cô tinh lại có thể thua tinh thần bảng xếp hạng thứ hai nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh lại có thể thua ở tinh thần bảng m ộ ư ơ i sáu vị dịch kiếm sư vương luyện trên tay đây chẳng phải là nói vương luyện đem dựa vào trận chiến này một trận chiến phong thần nối tiếp lúc trước đánh bại phong đế nhất kiếm vương d u một hơi vượt qua m ộ ư ơ i bốn xếp hạng sau lần thứ hai một hơi vượt qua m ộ ư ơ i bốn xếp vị từ m ộ ư ơ i sáu giết tới tinh thần bảng đệ nhị tinh thần bảng ba vị trí đầu uy áp mấy năm d i ệ p c ố tình lại có thể sẽ ở sắp cách bảng thời khắc cuối cùng bị người đánh bại đánh vỡ k i n h thân tinh thần bảng xếp hạng muốn phát sinh động đất rồi mắt thấy kết quả này rất nhiều kiếm sĩ từng cái từng cái đồng thời hít sâu mờ hơi trong mắt tràn ngập mạc danh thần thái hôm nay hiện tại nơi đây bọn họ chứng kiến lịch sử chứng kiến một cái truyền kỳ của thời. một cái nhập tinh thần bảng không tới thời gian một năm tuổi tắc cẳng là chỉ có hai mươi thiếu niên lấy làm người hoa cả mắt cấp tốc từ bước vào tinh thần bảng ba mươi ba vị bắt đầu tăng nhanh như gió giết tới tinh thần bảng thứ hai sáng lập một cái tinh thần bảng trước nay chưa từng có ghi chép cái kỷ lục này không dám nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối có thể xưng ơ tụng chưa từng có ai hô phó phiêu vũ mạnh mẽ hít một hơi trong mắt sạch chân lấp lánh nhìn chằm chằm vương luyện kích động vỗ một cái cái ghế tay vị trùng đệm phun ra một chữ được hôm nay sau đó trong thiên hạ không người không biết vương luyện tên tôn vạn tinh nhìn trước mắt vị này ánh sáng vạn trượng côn luân đệ tử trong mắt cũng là thần thái s a n g láng côn luân phái lại có thể sinh ra bực này thiên tài thế hệ sau cái kia chẳng phải chính chứng minh côn luân phái quật khởi thời gian sắp xảy ra chắc c h ầ m viên nhìn linh t h i ể u dương một ánh mắt trong lòng a i t h á n ta chiêu dương phong vì sao không có này loại đệ tử đáng trách đều do cái kia vương khiếu phong nếu là vương khiếu phong miễn cưỡng đem vương luyện bức bách đến phó phiêu vũ m u ô n hạ vương luyện làm sao sẽ trở thành ta gia tộc thế lực đối địch người trước mắt vương luyện vấn đỉnh tinh thần bảng thứ hai hắn sức chiến đấu dĩ nhiên không kém hơn bất luận cái gì một vị cường giả tuyệt thế hắn cái kia cửa trụ quang bản kiếm thuật, càng là uy lực kinh người thật muốn đập chết. dù cho phong khê x a bực này mới lên cấp tuyệt thế cũng tuyệt địch thủ đã như thế bảo thủ phái cường g i ả tuyệt thế t i ể u giống xem như có ba người thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật phong chủ chúng ta lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn vương luyện trở thành vạn kiếm minh minh chủ nếu là lúc trước chúng ta còn có hy vọng nhìn thấy bảo thủ phái cùng tôn vạn tinh lẫn nhau ngăn được có thể hiện tại vương luyện thể hiện ra kinh khủng như thế thiên phú tôn vạn tinh e sợ hội lấy đại cục làm trọng thậm chí đem côn luân phái tương lai giao nâng ở vương luyện tây mà phó phiêu vũ có lẽ sẽ đối với vương luyện phong cách hành sự có bất mãn nhưng vương luyện hiện tại cánh chim đã phong hắn không hạn chế được vương luyện a chắc đông lai có chút lo làm nói này vương luyện nếu là quy tiêu cấp độ kia trình độ còn có thể xem là một cái van bối đối xử nhưng là liền diệp cô tinh đều thua vào tay hắn sức chiến đấu của hắn đã không kém hơn bất luận cái gì một vị tuyệt thế bên trong người một vị cường giả tuyệt thế mà lại vẫn là một cái tuổi tác hai mươi tiềm lực vô hạn cường giả tuyệt thế ngươi nên làm sao chắc trầm u y ê n thật bị vương luyện tồn tại cùng trưởng thành tốc độ làm cho có chút tâm lực quá mệt mỏi lần lượt kế hoạch lại bị vương luyện trưởng thành lần lượt lật đổ cho tới hiện tại vương luyện dĩ nhiên trưởng thành đến đủ để cùng hắn vị này chiêu dương phong phong chủ đứng ngang hàng trình độ. chúng ta không làm gì được vương luyện nhưng những người khác mà lại không hẳn không cái này năng lực phong chủ đ ừ n g quên vương luyện trước mắt trở thành vạn kiếm minh đệ nhất nhân ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang bạch thanh kiếm phái hội như vậy cam tâm tình nguyện sao đặc biệt là tàng kiếm sơn trang bọn họ nhưng mà vạn kiếm minh khởi xướng người vì vạn kiếm minh nghị trăm phương ngàn kế chút xuống vô số tâm lực trước mắt lại bị vương luyện trích được thành quả thắng lợi bọn họ sao lại không có nửa phần ý nghĩ vương luyện mới không tới hai mươi cũng đã thể hiện ra yêu nghiệt như thế thiên phú tàng kiếm sơn trang cho dù không cam tâm tối đa đối với hắn vị minh chủ này bằng mặt không bằng lòng thôi lại làm sao? còn có thể ra tay với hắn hay sao vì sao không thể tạm thời không nói tàng kiếm sơn trang luôn luôn ham muốn thống nhất kiếm sĩ chư tông hiệp vạn kiếm minh đại thế đối kháng nam đạo phái loại này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả giã tâm chỉ cần chính quân luân phái sinh ra như thế một vị khả năng dẫn dắt côn luân hương thịnh đệ tử thiên tài bọn họ liền không hẳn tình nguyện thú chi thiên phong sơn mạch một chuyện tàng kiếm sơn trang nhưng mà có sáu vị đệ tử chết ở vương luyện trên tay trong đó còn bao gồm khí hành chu thiên cường giả chuyện này càng cho tàng kiếm sơn trang làm khó dễ cơ hội chỉ là bọn hắn không biết tôi nếu chúng ta đem tin tức này báo cho tàng kiế vâng chờ một chút không ngại đem huyền thiên kiếm tin tức đồng dạng tiết lộ một hai mặt bên đề cập vương luyện có thể tại như thế tuổi tác tu luyện tới tinh thần chu thiên cảnh giới dựa vào chính là huyền thiên kiếm thần lần diệu huyền thiên kiếm huyền thiên kiếm không phải là bị vương luyện các loại trả đến linh trong tộc sao hán côn luân phái đem huyền thiên kiếm trả đến linh tộc chúng ta biết có thể bạch thanh kiếm phái tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn các loại mà lại không hẳn hiểu rõ tình hình dù sao hiện tại linh tộc nhưng mà ẩn giấu tin tức này chỉ cần bọn họ còn chưa từ linh tộc trung tướng tin tức này tìm chứng cứ vương luyện thậm chí còn phó phiêu vũ các loại liền tuyệt đối sẽ không dễ chịu ta rõ ràng chắc đông lai gật gật đầu rất mau lui lại sau hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi báo cho tàng kiếm sơn trang tin tức này mà chính xuyên thấu qua phe thứ ba con đường đem tin tức này tiết lộ cho tàng kiếm sơn trang nhân viên tình báo như thế mặc dù sẽ chỉ hoãn một ít thời gian nhưng gần nửa canh giờ cũng đủ để ba đại tông môn biết được tin tức này thua diệm cô tinh lại có thể bại rồi trẻ tuổi bên trong trừ ra cái kia đông phương thắng tuyết còn có ai có thể thắng h ắ n chiến thắng diệp cô tình vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa đã lại không hồi hộp lúc này bạch thanh kiếm phái trước quảng trường nhưng nằm ở một mảnh náo động bên trong cứ việc không thể so vừa n ã y thắng bại vừa mới công bố bên trong nhưng cũng là náo n h i ệ t đến cực điểm tự nhiên không có ai lưu ý đến chắc trầm bên các loại những n à y m ở ám dù cho phó phiêu vũ tôn vạn tinh các loại ánh mắt đều bị giữa trường vương luyện hấp dẫn t a thua giữa trường hơi hơi điều tức một phen diệp cô tình cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút khí lực tức thì miễn cưỡng đứng lên phía dưới bộ kiếm sinh bước nhanh về phía trước muốn nâng lên diệp cô tinh lại bị diệp cô tinh phất tay ngăn lại ta nhất kiếm phi tiên tuy rằng vẫn còn không cách nào cùng kiếm tiên phi n g u y ệ t đánh đồng với nhau nhưng cũng là vượt qua tuyệt thế kiếm thuật phạm chủ, mà vương luyện ngươi tự nghĩ ra chủ quan b ả n kiếm thuật lại có thể chính diện đánh tan ta nhất kiếm phi tiên chỉ muốn này mà nói ngươi môn kiếm thuật này cấp bậc dĩ nhiên đạt đến tiên ma cấp độ siêu thoát tuyệt thế ở ngoài liên điểm này mà nói dù cho đông phương thắng tuyết đều không thể cùng ngươi một cái so sánh cao thấp ngươi chính chân chính kiếm đạo tông sư thu ở như ngươi vậy một vị kiếm đạo tông sư trên tay ta tâm phục khẩu、phủ. đông phương thắng tuyết tuy tự nghĩ ra tứ cực kiếm thuật có thể môn kiếm thuật này cấp bậc bất quá tuyệt thế cấp thậm chí tại tuyệt thế kiếm thuật trong hàng ngũ cũng không đáng xưng là đỉnh cao xa kém xa cùng vương luyện trụ quan g bản kiếm thuật sánh vai diệp cô tinh sư huynh quá khiêm tốn vương luyện khẽ vất cảm từ nay về sau tinh thần bảng liền đem chính ngươi cùng đông phương thắng tuyết thiên hạ chỉ tiếc ta trung tuy không thể sẽ cùng đông phương thắng tuyết một trận chiến rất là tiếc lối ngươi còn có thời gian không cần diệp cô tinh lắc lắc đầu cho dù ta cuối cùng thắng đông phương thắng tuyết có thể dù như thế nào cũng thắng không được ngươi chỉ ít chờ ngươi đến hai mươi chín tuổi lúc thành tựu tuyệt đối sẽ trên ta xa thà rằng như vậy n à y tinh thần bảng không tranh giành cũng được trận chiến này kết thúc ta đem tập trung tinh thần trùng kích tuyệt thế cảnh giới vương luyện gật gật đầu ma giới thông đạo mở ra sắp tới hãn hận không thể hết thệ có tư cách trùng kích tuyệt thế cảnh giới người đều cố gắng vấn đỉnh tuyệt thế cảnh giới còn c ă n g cơ đủ là được đánh chót như vậy vững chắc làm gì một cái nhờ vào ngoại lực đột phá cường giả tuyệt thế dù như thế nào không thể so với tinh thần bảng mười vị trí đầu người nhược được đi nơi nào chân chính có thể làm được chống lại tuyệt thế thậm chí còn đánh bại tuyệt thế toàn bộ thiên hạ cũng là tuyệt thế bảng ở trên như vậy rất ít ba bốn người thôi bởi vậy có thể thấy được muốn lấy tinh thần chu thiên đánh bại tuyệt thế khó khăn b ự c nào chờ ngươi đến tuyệt thế tầng thứ hai ta hai người không ngại tái chiến một hồi tuyệt thế tầng thứ hai sao diệp cô tinh trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu được đến thời điểm tái chiến một hồi vương luyện không cần phải nhiều lời nữa chuyển hướng bạch vô hận bạch vô hận vào lúc này cũng là từ diệp cô tinh chiến bại công việc bên trong bước đệm trở về liếc mắt nhìn vương luyện lại liếc mắt nhìn diệp cô tinh trong lòng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng thiên không muốn ta làm chủ vạn kiều minh không chiến phải tội cuối cùng hắn vẫn là cao giọng tuyên bố người thăng trận côn luân vương l hắn lại chuyển hướng ngự kiếm môn mà ngự kiếm môn môn chủ hoặc bắc hành nhưng là phất phất tay ra hiệu không cần lại làm hạ thấp đi như thế ta vạn kiếm minh minh chủ vị trí dĩ nhiên quyết ra dựa theo lúc trước thương nghị kết quả vạn kiếm minh minh chủ để cho côn luân phục hưng người đảm nhiệm không biết côn luân phái đem để cử ai là vạn kiếm minh minh chủ tôn trưởng môn vẫn là bạch v u a hận ánh mắt tại tôn vạn tinh phó phiêu vũ trên người lưu truyền mà tôn vạn tinh phó phiêu vũ hai người âm thầm liếp mắt nhìn nhau sau tựa hồ đặt thành một loại nào đó nhận thức chung đồng thời đưa mắt rơi xuống vương luyện trên người nếu đã minh chủ vị trí chính do vương luyện vì côn luân chúng ta tranh giành đến cái quyền lợi này chúng ta cũng là giao cho vương luyện lựa chọn vương luyện sâu sắc nhìn tôn b ậ t tinh phó phiêu vũ hai người một ánh mắt cứ việc hắn biết mình tiếp xuống làm như vậy sẽ làm phó phiêu vũ sư phụ có chút thất vọng nhưng ta tiến cử chính mình là vạn kiếm minh minh chủ chương hai trăm m ư ơ i hai ta tiến cử chính mình là vạn kiếm minh minh chủ nghe được giữa quảng trường vương luyện nghiêm túc âm thanh phó phiêu vũ trong lòng khe khẽ thở dài không nghĩ tới hắn suy đoán quả nhiên trở thành sự thật chỉ là trầm mặc chốc lát Phó phiêu vũ nhưng chưa vũ ngăn cản. b ấ tất quá, chuẩn phiêu hán, phó nhưng những khác ngoài, người người trừ tâm t ra có chuẩn bị tâm lý là vũ ở ngoài, nhưng là để những người khác người tất cả xôn xao. Tiến chính cử mọi ì n Côn Luân vương luyện, hán muốn làm vạn kiếm minh minh chủ. Một cái văn bối, thống linh vạn kiếm minh, thành h chủ. làm là kiếm Một kiếm bối, cái người chúng trâu a minh chủ. Chuyện này. Có chút không ổn đâu, đầu ghé thai xì xào bàn tán từng cái từng cái hiện ra khá là mâu thuẫn cùng do dự như vương luyện chỉ là cạnh tranh phó minh chủ những người này tự nhiên không còn hai lời dù sao hai cái phó minh chủ vị trí chí chính là bọn họ chuẩn bị để cho những n à y tại vạn kiếm đại hội ở trên thể hiện xuất sắc tuổi trẻ văn bối nhưng mà vương luyện cạnh tranh càng là minh chủ bảo t o a n n h ự bọn họ những n à y một tông c h i chủ một phái này trưởng nghe một người tuổi còn trẻ văn bối mệnh lệnh làm việc làm sao đều cảm thấy hết sức không được tự nhiên vị này vương luyện thiếu hiệp tiến cử chính mình là vạn kiếm minh minh chủ côn luân phái chư vị cũng chính ý này sao bạch v u a hận nghe được mọi người xì xào bàn tán ánh mắt không khỏi rơi xuống côn luân trưởng môn tôn vạn tinh trên người tôn vạn tinh sâu xác nhìn vương luyện một ánh mắt hắn không hề nghĩ tới vương luyện lại có thể sẽ trực tiếp nhắc đến ra mình muốn làm minh chủ yêu cầu vạn kiếm minh chính là do mười sáu kiếm tông liên hợp m à thành mười sáu kiếm trong tông bao quát hắn côn luân phái ở bên trong như vương luyện thành vạn kiếm minh minh chủ sau đó tại côn luân phục hưng mọi người chính nên nghe theo vương luyện vị minh chủ này hiệu lệnh vẫn là hắn vị này côn luân phái trưởng môn hiệu lệnh dù cho vương luyện biểu hiện cực kỳ hữu dị nhưng hắn không qua thương nghị làm ra quyết định này nhưng nhượng tôn vạn tinh trong lòng có chút không vui chỉ là hắn lúc trước lời đã nói ra vào lúc này tự nhiên không tốt thu hồi buộc lòng phải nói một tiếng côn luân phái có thể tại vạn ki nếu đã chúng ta đã nói qua chuyện này do hắn quyết định thì sẽ không đổi ý như thế bạch v u a hận đang muốn nói cái gì có thể vào lúc này sau lưng hắn bộ kiếm sinh lại đột nhiên nói một tiếng chậm đã vạn kiếm minh minh chủ quan hệ đến chúng ta vạn kiếm minh những n à y kiếm phái tiếp xuống mấy năm sống còn há không phải cho đùa ta đồng thời không phải nói vương luyện không có tư cách này đảm đương vạn kiếm minh minh chủ chỉ là hắn trung quy quá mức trẻ hơn một chút kinh nghiệm từng trải xa kém xa cùng chúng ta mỗi cái đại tông môn trưởng môn đánh đồng với nhau nếu là một cái sơ sẩy làm ra quyết định sai lầm toàn bộ vạn kiếm minh đều đem đối mặt lật út tai nạn như nhựa vương luy đảm đương vạn kiếm minh phó minh chủ phụ trợ minh chủ thống trị vạn kiếm minh và chuyện giang h ồ n g nghi ta bộ kiếm sinh d ơ hai tay đáp ứng nhưng minh chủ vị trí ta cho rằng vẫn là cần được bàn bạc k ỹ c ả g nếu là trong thời gian ngắn thương thảo không ra kết quả đến ta xem không bằng dựa theo vạn kiếm đại hội quy củ đệ tử tỷ thí quyết ra hai đại phó minh chủ mà minh chủ vị trí thì lại do chúng ta mười sáu kiếm phái trưởng môn tỷ thí quyết ra như thế mới hợp lý nhất bộ kiếm sinh nhất thời dẫn tới tàng kiếm sơn trang một vị nguyên lao tán thưởng bộ sư chất lời ấy có lý vất quá như chỉ là đơn thuần trưởng môn tỷ thí ta xem khá là không thích hợp trên giang hồ quy củ từ trước đến giờ chính cường giả vi tôn không ngại liền do từng người tông môn mỗi cái ra một người quyết r a cao thấp người thắng là minh chủ luận đến trưởng môn tu vi tứ đại kiếm trong tông người mạnh nhất không phải tuyệt thế bảng ở trên tiếng tăm lừng l ấ y bạch vô hận không còn gì khác nhưng nếu chính bỏ qua một bên trưởng môn thân phận này bọn họ tàng kiếm sơn trang nhưng có một vị tại tuyệt thế bảng ở trên xếp ở vị trí thứ năm khí mãn c ả n không lăng không hư độ cấp cực giả như đem vị này tuyệt thế bảng người thứ năm ứng quan thiên mời tới tàng kiếm sơn trang nào sợ tứ đại kiếm phái bất luận một hay việc này không thích hợp cường giả tuyệt thế cỡ nào thân phận há có thể như đệ tử tầm thường thông thường từng đôi so đấu nếu là một cái sơ sẩy lỡ nặng nhẹ cái kia chẳng phải chính nhượng chúng ta vạn kiếm minh thế lực rất là tổn hại hoa bác hành vội vã xua tay nếu như nhất định cần phải dựa theo giang hồ quy củ đến cường giả vi tôn vậy thì thôi so một cái tông môn thực lực tổng hợp ngự kiếm môn cứ việc không có gì đó đem ra được cường giả có thể trong tông môn cường giả tuyệt thế nhưng có đầy đủ tháng người trong đó bao quát một vị bế khí thành đan hồn biên nhất thể cường giả nhưng cường giả tuyệt thế số lượng còn không chính trọng điểm then chốt ở chỗ ngự kiếm môn tinh thông ngự kiếm thuật đồng thời lấy ngự kiếm thuật tạo thành kiếm trận tám người liên hợp kiếm trận cùng xuất hiện đừng nói bạch vô hận cùng ứng quan tiên cho dù tuyệt thế bảng xếp hạng thứ hai võ thánh dịch càn khôn cùng đệ tam dược vương lục tôn cũng có thể tại kiếm trận của bọn họ trước mặt n u ố t hận mà lùi trên thực tế phương pháp tốt nhất vẫn là không phải trưởng môn quyết đấu không còn gì khác dù sao vạn kiếm minh minh chủ yêu cầu chính là chủ tính chung năng lực mà chúng ta những n à y trưởng môn trong ngày thường chấp trưởng một tông chủ tính chung năng lực không thể nghi ngờ nếu là luận về mặt thực lực minh chủ đến thời điểm không do chủ tính chung chi pháp lung tung chỉ huy chẳng phải hộ phí một vị trong bóng tối nương nhờ vào bạch thanh kiếm phái kiếm phái trưởng muốn nói lời ấy sai rồi lập tức lại có nương nhờ vào những môn phái khác trưởng môn theo mở miệng phản bác trung ương quảng trường vương luyện lẳng lặng nhìn tình cảnh này cứ việc có dự liệu có thể tận mắt nhìn việc này phát sinh trong lòng vẫn cứ không khỏi thất vọng mắt thấy tự a hồ loại này tranh chấp tự a hồ hội tiếp tục kéo dài trong thời gian ngắn được không ra kết quả hắn đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói chư vị nếu đã chư vị dự định tư lợi mà b ộ ước không nguyện dựa theo trước đó ước định nói như vậy phục vạn kiếm đại hội người thắng làm i n chủ như vậy mà lại cho phép ta lôi ra các ngươi trầm rãi c này vạn kiếm đại hội ta xem liền không cần lại cử hành ngược lại cử hành lên cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải chư vị được minh chủ vị trí chư vị nhưng hội lật đổ còn lúc trước chư vị cộng thương mà ra ước định chúng ta coi như là một chuyện cười đến xem ngược lại chư vị cũng không để ý có hay không nói không giữ lời Ừm. nghe được vương luyện thẳng thắn bịa m a i bọn họ nói không giữ lời nguyên bản đang tranh chấp rất nhiều trưởng môn môn chủ sắc mặt đồng thời biến đổi nhìn phía vương luyện ánh mắt mơ hồ có chút bất mãn người tiểu bối này nói như thế nào côn luân phái chính là như thế giáo dục đệ từ sao tàng kiếm sơn trang một vị trưởng lao đứng lên bất mãn g i a n dậy một tiếng ồ lẽ nào ta nói có lỗi hay hoặc là nói đúng chư vị trô đau thẹn quá thành giận bất quá cho dù ngươi có thể dựa dâm chính mình bối phận nhượng ta không nói thêm gì nữa n à y nói không giữ lời sự tình đã làm ra thì lại làm sao lấp kín được thiên hạ hoang đường nhật lưới ngươi vị này tàng kiếm sơn trang trưởng lao chính muốn nói chuyện lại bị trang chủ ứng tử tiêu ra hiệu ngừng lại ứng tử tiêu c h ầ m rãi đứng dậy nhìn vương luyện trầm giọng nói cũng không phải là ta không muốn dựa theo lúc trước quy củ để cử vạn kiếm đại hội người thắng là minh chủ mà chính ta không nguyện tán đồng ngươi vương luyện là vạn kiếm đại hội minh chủ nếu thật sự n h ư ợ n g ngươi thành vạn kiếm minh minh chủ chỉ có thể thay chúng ta vạn kiếm minh đưa tới vô tận mầm hoạn vô tận mầm hoạn ứng trang chủ lời này ý gì cứ việc phó phiêu vũ có chút bất mãn vương luyện bởi vì chỉ làm mộng cảnh mà tự chủ trương muốn làm vạn kiếm minh minh chủ có thể vương luyện chúng quy chính hắn đệ tử nhìn thấy chính mình đệ tử danh dự bị người chửi tới hắn cũng là không nhịn được đứng dậy phát ngôn bảo hộ có ý gì phó phong chủ so với ta nên rõ ràng hơn đi ứng tử tiêu lạnh dên một tiếng ánh mắt chuyển hướng vương luyện năm tháng trước thiên phong sơn mạch cái tia sát hại ta tàng kiếm sơn trang sáu vị đệ tử bao quát ta đệ tử ký danh tàng chân thật người bí ẩn tia chính ngươi không sai chứ chuyện này ngươi không nên cho ta tàng kiếm sơn trang một câu trả lời sao năm tháng trước thiên phong sơn mạch sự t ì n h chính là huyền thiên kiếm xuất thế sự t ì n h như vậy nói huyền thiên kiếm tự tại hắn vương luyện trên người chờ một chút nghe đồn thiên phong thượng nhân mặc dù có thể siêu phàm n h ậ p thánh cũng là bởi vì được huyền thiên kiếm duyên cớ mà thiên phong sơn mạch lúc vương luyện mới khí hành chu thiên tu vi trước mắt năm tháng hắn càng do khí hành chu thiên bọn thẳng đến tinh thần chu thiên cảnh giới lẽ nào nghe được ứng tử tiêu báo ra tin tức này đến trong đám người nhất thời một trận ô lên thiên phong sơn mạch sự t ì n h gây ra không nhỏ động tĩnh càng có l ư ợ n g vị tinh thần bảng cường giả ngã xuống còn những môn phái khác ngã xuống đệ tử cũng không phải số ít mọi người tất nhiên là có biết tình hơn nữa huyền thiên kiếm các loại nghe đồn trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi xuống vương luyện trên người ứng trang chủ đồ vật có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung ngươi nói ta sát hại ngươi tàng kiếm sơn trang đếm ra đệ tử có chứng cứ gì vương luyện bình tĩnh đáp lại chứng cứ ứng tử tiêu hơi nhớ ra hắn tin tức này vừa mới được còn chưa cẩn thận tìm chứng cứ chỉ là vừa nay dưới tình thế cấp bách mới đem tin tức làm lộ đi ra trước mắt bị vương luyện như thế ép một cái hỏi trong lúc nhất thời nhưng là có chút tá khẩu không trả lời được một hồi lâu hắn mới lạnh lùng nói ngươi có dám x i n thể thiên phong sơn mạch vị thần bí nhân kia không phải ngươi ứng tử tiêu vừa dứt lời vương luyện vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị xuống ứng trang chủ ta kính chọn ngươi gọi ngươi một tiếng ứng trang chủ có thể này đồng thời không ý vị ngươi có thể đối với ta cơ tay múa chân tùy ý truyền đạt sỉ nhục này lệnh ta chính quân luân phái đệ tử còn không chính ngươi tàng kiếm sơn trang bên trong người thậm chí ngươi hiện tại đều vẫn không có lên làm vạn kiếm minh minh chủ trước mắt ngươi vẫn còn không phải vạn kiế đem ta kéo xuống minh chủ bảo tọa liền không tiếp như chửi bới với ta như chờ ngươi thành vạn kiếm minh minh chủ vậy chúng ta những n à y sau đó không nghe ngươi hoang đường này lệnh người há còn có đường sống lời này vừa nói ra trong đám người cũng là một trận nghị luận mặc dù bọn hắn trong lòng cũng có một chút suy đoán khả năng vương luyện chính là thiền phong sơn m ạ n h người chỉ là không có chứng cứ tình huống sau ứng tử tiêu liền như thế tùy ý chửi bới quả thật làm cho bọn họ có chút đau lòng cũng là như vương luyện nói ứng tử tiêu còn không chính vạn kiếm minh, minh chủ đây thật làm cho hắn làm vạn kiếm minh, minh chủ bằng hắn làm người cùng phong cách hành sự còn đến mức nào ứng tử tiêu nghe được mọi người nghị luận nhất thời ý thức được chính mình ngôn từ sai lầm trong lúc nhất thời n g ự a khí một l o ạ n ta đồng thời không phải ý này chỉ là ngươi ứng trang chủ nếu ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần v u hại với ta chửi đ ớ i thanh danh của ta cho dù ta vương luyện chỉ là nhất giới văn bối mà ngươi chính đường đường tàng kiếm sơn trang trang chủ cũng đừng trách ta rút kiếm giận dữ m á u phun ra năm ước cùng ngươi vật lộn sườn g mái Ừ, ngươi tốt nhất không để cho ta tìm tới chứng、cứ. Ứng tử tiêu manh vung tới tiêu tốt ta tìm tử cho để cứ. hắn không hội có nửa phần thoái nhượng bất luận cái gì cùng hắn cạnh tranh vạn kiếm minh minh chủ vị trí người đều là kẻ địch của hắn như vậy chư vị tiếp đó đến chư vị làm ra lựa chọn thời điểm chư vị đến cùng chính dự định nhượng ta đảm nhiệm vạn kiếm minh minh chủ thống ngự vạn kiếm minh trên biên giới vẫn là có ý định tư lợi mà bộ ước nhượng cái gọi là vạn kiếm đại hội thành vì thiên hạ buồn cười lớn nhất